Chương 123, bảo bảo thật biết điều nha. Chương 123, bảo bảo thật biết điều nha, mà Tô chết lại là tuổi thơ thời điểm, hắn một thân một mình lưu lạc đầu đường, một người lẻ loi hưu quạnh sinh hoạt, bị hắn người thường thường vô cớ ức hiếp mà vô lực phản kháng. Thằng đến sắp bị người đánh chết Tô chết gặp Tô Vũ Hinh, cũng bị nàng cứu, cuối cùng còn bị Tô Vũ Hinh cha mẹ của chứa chấp, Tô chết cuộc sống và vận mệnh mới bắt đầu thay đổi. Bởi vì Tô chết tuổi hấu thơ một ít không vui hồi ức, khiến cho hắn rất là chống cự người xa lạ tiếp cận, càng là không thể nào sẽ chủ động đi cùng người xa lạ giao thông cuối cùng vẫn là tô chiết gặp thư mẫu ngữ, tại thư mẫu ngữ từ từ khuyên giải dưới, tô chiết mới có hơi chuyển biến. hắn hiện tại mới không có như trước kia như vậy đóng kín, chưa bao giờ cùng những người khác giao lưu. bất quá hắn hiện tại y nguyên hay vẫn sẽ không chủ động đi cùng người câu thông. tô chiết cùng lăng nhược tuyết hai cái bất đồng sinh hoạt quy tích, tính cách lại có chỗ tương tự, hai người cuối cùng còn cực kỳ trùng hợp mà nhận thức cũng trở thành bằng hữu. lăng nhược tuyết bây giờ trong lòng cực kỳ ảo não, nàng hiện tại bắt đầu có chút hối hận đến tô chiết nhà. lăng nhược tuyết đang muốn là nàng hôm nay chưa có tới lời nói, cũng sẽ không tại bảo bảo trước mặt nói nhầm, nhắc lên bảo bảo mụ mụ đến khiến oan ngoãn bảo bảo thương tâm như vậy. Nếu như nàng chưa có tới lời nói, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế đến. Đồng thời lăng nhược tuyết cũng rất đồng tình tô chết cùng bảo bảo. Bảo bảo nhỏ như vậy, tựu không có mụ mụ. Vốn là vừa mới bắt đầu nhìn thấy an hân thời điểm, lăng nhược tuyết cũng đã đoán an hân là bảo bảo mụ mụ. Tuy rằng an hân có chút tuổi trẻ, bất quá tô chết cũng rất trẻ trung rồi, không là đồng dạng là bảo bảo ba bà, bà sao? Bất quá lăng nhược tuyết nghĩ đến bảo bảo nói, liền đem suy đoán của nàng cho đẩy ngã. Bảo bảo nói nàng không tìm được mụ mụ, mụ mụ đã không cần nàng nữa, cho nên an hân tựu không khả năng là bảo bảo mụ mụ bằng không bảo bảo cũng sẽ không nói nàng không tìm được mụ mụ. Dựa theo bảo bảo lời nói mà nói, là bảo bảo mụ mụ không cần nàng nữa. Nói cách khác bảo bảo mụ mụ từ bỏ tô chết cùng bảo bảo. Lăng Nhược Tuyết tin tưởng bảo bảo nhỏ như vậy là sẽ không nói khoác lời nói, cho nên nàng liền có chút đồng tình tô chết. Rồi, trẻ tuổi như thế đã bị lao bà từ bỏ, sau đó liền muốn một người mang theo con gái sinh hoạt. Hơn nữa tô chết còn mất đi cha mẹ. Như vậy liền để lòng thông cảm tràn lan lăng Nhược Tuyết, cảm giác tô chết sinh hoạt có chút bi thương, cũng làm cho Lang Nhược Tuyết trong lòng đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ, nếu để cho nàng lựa chọn làm bảo bảo mụ mụ. Lăng Nhược Tuyết là tuyệt đối nguyện ý, bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy Bả Bảo, Lăng Nhược Tuyết liền từ trong lòng thích Bả Bảo. Nghĩ tới chỗ này sau, Lăng Nhược Tuyết ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn tô Chết một mắt, lại vội vàng bận biệu với đầu. làm bộ một bộ như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt, bất quá đỏ bừng một chút sắc mặt đã bán rẻ nàng. Bất quá may là tô Chết cũng không hề chú ý nàng, càng đừng nói biết Lăng Nhược Tuyết trong lòng nghĩ cái gì. Bất quá Lăng Nhược Tuyết hiển nhiên không nghĩ tới, ý tưởng của nàng cũng không đúng. Kỳ thực cũng không trách Lăng Nhược Tuyết sẽ nghĩ như vậy, trước đó Bả Bảo một mực gọi To Chết làm Kaka, cho dù sáng sớm To Chết lúc ra cửa, Bả Bảo vẫn là để cho Kaka thế nhưng bảo bảo tại nhìn thấy lăng nhược tuyết sau cũng không biết bảo bảo làm sao sẽ đột nhiên đổi giọng rồi tại lăng nhược tuyết trước mặt đem tô chiết gọi là ba ba mới khiến cho lăng nhược tuyết có hiểu lầm cho rằng tô chiết đã đã kết hôn còn có một cái bốn tuổi lớn con gái đổi thành cái khác người không biết cũng sẽ giống như lăng nhược tuyết hiểu lầm suy tạc tô chiết cũng làm muốn đã đến khả năng lăng nhược tuyết đã đã hiểu lầm hắn và bảo bảo quan hệ bất quá tô chiết cũng không hề hướng về lăng nhược tuyết giải thích rõ ràng ý tứ hắn cảm thấy chuyện này không có gì tốt giải thích bất kể là kaka vẫn là ba ba đối tô chiết tới nói không có khác biệt lớn nếu như bảo bảo muốn ba ba hơn nữa là muốn tô chết làm ba ba lời nói, tô chết rất tình nguyện đảm nhiệm bảo bảo ba ba. Về phần những người khác sẽ ra sao, thấy thế nào? người khác cái nhìn là của người khác tự do, tô chết không xem vào, cũng không muốn đi để ý tới. đây chính là tô chết. tô chết cùng lăng nhược tuyết ngồi không bao lâu sau, ăn huyên cơm nước liền toàn bộ đã làm xong, bắt chuyện bọn hắn vào bàn ăn cơm đi. an huyên cùng bảo bảo cũng từ gian phòng đi ra, bảo bảo đến cùng vẫn là một đứa bé, chuyện không vui, bảo bảo rất nhanh sẽ quên mất. bảo bảo cùng an huyên vừa nói vừa cười từ trong phòng đi ra, cùng an huyên dọc theo đường đi đánh lộn, cùng đi rửa tay. lăng nhựa tuyết nhìn thấy bảo bảo không có không vui bộ dáng trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm Tắm xong tay bảo bảo chính mình khéo léo ngồi trên chỗ ngồi của nàng đợi tất cả mọi người ngồi xong sau bảo bảo nói ra tô chết ba ba, ăn cơm như tuyết tỉ tỉ, ăn cơm an hân tỉ tỉ, ăn cơm an huyên tỉ tỉ, ăn cơm mỗi tên của một người bảo bảo đều lần lượt niệm đi qua không có một cái rơi xuống coi như là tên lăng nhược tuyết cũng cho bảo bảo nhớ kỹ bảo bảo vẫn là gọi tô chết làm ba ba. được bảo bảo cũng ăn cơm mọi người cười nói an hân cùng an huyên hai người tuy rằng có chút không rõ Bảo Bảo làm sao đột nhiên sẽ gọi tôi chết làm ba ba, bình thường thời điểm Bảo Bảo đều là gọi ca ca. Tuy rằng trong lòng các nàng hơi nghi hoặc một chút, bất quá các nàng cũng không có nói ra đến. Lúc ăn cơm, An Hân không ngừng mà bắt chuyện lăng nhược Tuyết, đồng thời An Hân còn dùng công, không ngừng gấp thức ăn cho lăng nhược Tuyết. "Hân tỷ, thật sự đủ rồi, ta sắp không ăn được, bất quá Hân tỷ làm món ăn ăn ngon thật." Lăng nhược Tuyết cười nói, chén của nàng đều nhanh muốn đầy, hiện tại đã là như là một tòa núi nhỏ rồi. Chén đã không chứa nổi rồi, hơn nữa nàng đã chịu không ít, nhưng lại An Hân còn không phải không ngừng gấp thức ăn cho nàng. Chỉ là rất phổ thông cơm nước mà thôi. Nếu như ngươi thích hoàn liền ăn nhiều một chút." An Hân cười nói, có người thích ăn nàng làm món ăn, An Hân trong lòng rất vui vẻ, rất thỏa mãn. "Đúng, An Hân tỷ tỷ làm món ăn làm tốt ăn, bảo bảo thích ăn nhất." Ăn được miệng đầy dầu bảo bảo, tuy rằng bảo bảo trong miệng còn nhét được chần đấy, thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, bất quá bảo bảo vẫn không quên xuyên vào một câu, biểu thị lập trường của nàng. Tất cả mọi người bị bảo bảo chọc cười, An Hân cầm khăn tay là bảo bảo lau chùi đi miệng dầu. Chỉ cần bọn hắn thích ăn, An Hân liền cảm thấy đủ hài lòng. "Bảo bảo, ngươi hôm nay ngốc ở trong phòng, có hay không đi qué dời An Huyên tỷ tỷ?" Tô chết hỏi. "Không có." Bảo Bảo thật biết điều nha, Bảo Bảo chỉ là ở trong phòng xem An Huyên tỷ tỷ viết chữ, Bảo Bảo một mực rất hiền tĩnh nha, An Huyên tỷ tỷ có thể làm chứng cho ta Bảo Bảo nói xong, một đôi mắt to tràn ngập hy vọng mà nhìn An Huyên, hy vọng An Huyên có thể vì nàng nói chuyện, chứng minh nàng không có nói láo lời nói. Ừ, ta có thể làm chứng." Bảo Bảo đích sắc rất ngoan. Bị Bảo Bảo dùng ánh mắt như thế nhìn, cho dù Bảo Bảo thật sự điều bỉ, An Huyên cũng không nỡ bỏ bản đi Bảo Bảo. Bất quá Bảo Bảo đích sắc rất hiểu chuyện, An Huyên tại học tập thời điểm, chưa bao giờ sẽ đi quá rời nàng, Bảo Bảo sẽ một mực ngoan ngoãn ở tại An Huyên bên người, đợi được An Huyên học giỏi rồi, mới sẽ cùng An Huyên cùng nhau chơi đùa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 124, ngủ trưa. Chương 124, ngủ trưa mặc dù có bảo bảo cái này quả hồ chăn, là nhiều hơn không ít thú vị. Bất quá tính cách điểm đạm hướng nội Lăng Nhược Tuyết lần đầu tiên tới Tô Triết nhà, mà lại không nói An Hân cùng An huyền hai tỷ muội, coi như là Tô Triết, Lăng Nhược Tuyết cũng chỉ là đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Cho nên tính cách điểm đạm hướng nội Lăng Nhược Tuyết ở nơi này liền có vẻ hơi eo hẹp, không đưa. Sau khi cơm nước xong, Lăng Nhược Tuyết tại Tô Triết nhà ngồi nữa một hồi, nàng liền đưa ra phải đi. Tuy rằng Tô Triết sẽ không tăng cùng người giao lưu, Bất quá cơ bản sự sự là người, Tô Chết vẫn là minh bạch đấy. Cho nên Lăng Nhược Tuyết phải đi, Tô Chết sẽ đưa nàng ra ngoài bên ngoài ngồi xe. Bất quá dọc theo đường đi Tô Chết cùng Lăng Nhược Tuyết hai người, vẫn là trầm mặc ít nói, không nói gì. Bọn hắn một mực đi đã đến giao lộ, Tô Chết cản lại một chiếc. Lăng Nhược Tuyết ngồi lên xe sau, Tô Chết cũng chỉ là nói ra một câu, lần sau gặp lại. Từ đầu tới đuôi, Tô Chết cũng nói chỉ là một câu nói này. Đợi Lăng Nhược Tuyết ngồi lái xe đi rồi, Tô Chết liền quay đầu đi trở về. Tô Triết đến nhà sau, An Hân vừa mới tắm xong bắt bữa, từ trong phòng bếp đi ra, hỏi, "Nhược Tuyết nàng đi trở về sao?" vừa mới ngồi xe đi trở về, tô chết gật gật đầu, nói ra. sau an hân liền không hỏi cái gì, kỳ thực an hân trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. dù sao an hân đến tô chết nhà thời gian cũng không ngắn rồi, thế nhưng an hân cũng rất ít thấy tô chết có mang bằng hưu tới nhà, chớ nói chi là mang một nữ tính bằng hưu tới nhà. an hân đến rồi nơi này lâu như vậy, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là gặp lưu hùng đã tới một lần. hơn nữa lần đó vẫn là tô chết uống xe, lưu hùng đưa hắn trở về. cho nên lần này tô chết đột nhiên mang lăng nhược tuyết tới nhà an gầm, an hân trong lòng liền có chút ngạc nhiên tâm, muốn biết lăng nhược tuyết cùng tô chết là quan hệ như thế nào. Bất quá nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không phải quản việc không đâu người, cho nên cũng không có mở miệng hỏi Tô chết rồi. An Hân chỉnh lý lại một chút bàn ăn sau, liền thoát tạp rể, sau đó liền đi lên lầu. Trong nhà này ngoại trừ Tô chết bên ngoài, những người khác cũng bắt đầu dưỡng thành một cái thói quen, hay là tại sau khi ăn cơm chưa xong, liền sẽ trở về phòng ngủ cái ngủ trưa. Ăn no rồi, ngủ tiếp cái ngủ trưa, là thoải mái nhất bất quá sự tình rồi. Tô chết đi tới bảo bảo cửa gian phòng, quả nhiên, không ngoài dự đoán, bảo bảo đã ôm cùng nàng thể hình lớn bằng búp bê, ngủ say như chết rồi, ngủ cực kỳ ngon. Bảo bảo ngủ rồi, Tô chết đương nhiên sẽ không đi vào cái rầy của nàng giấc ngủ. Tô chết tại cửa vào nhìn một hồi, liền đi. Tất cả mọi người ngủ, liền ngay cả Tiểu Tuyết Long cùng sủ cả tạ lục quy cũng nằm nhọại tại bọn chúng ổ nhỏ bên trong, ngủ say. Tô chết một người cũng cảm giác cảm giác nhàng chán, liền trở về phòng. Vốn là tô chết là muốn chơi dưới máy vi tính, lên mạng. Nhưng là tô chết muốn mở máy vi tính ra thời điểm, mới nhớ tới. Khi hắn đạt được trí tôn hệ thống ngày đó buổi tối, tô chết trong phòng máy vi tính cùng hắn đồng thời bị chớp giật đánh trúng vào, lúc đó hắn máy vi tính đã triệt để báo hỏng. Lúc đó tôi chết phát hiện máy vi tính báo hỏng sau Còn đau lòng không ít thời gian. Một cái bộ máy vi tính là tô chiếc bộ thứ nhất máy vi tính, đây chính là hắn trước đây tại cha mẹ khỏe mạnh thời điểm, dựa vào chính mình làm việc vật kiếm tiền, hơn nữa còn có thời gian rất lâu mới mua được. Bởi vì hắn lúc đó ý nghĩ là hoa nhiều một chút tiền mua tốt một chút máy vi tính, như vậy cũng có thể dùng lâu một chút, phối trí cũng sẽ không dễ dàng rất lại phía sau. Cho nên tuy rằng một cái bộ máy vi tính dùng gần như 3 năm, phối trí đã không tính là cao cấp, thế nhưng một cái bộ máy vi tính cũng đầy đủ khiến hắn có thể tại trên lưới nhận nhiệm vụ kiếm tiền, làm trò chơi đại luận. Tuy rằng tiền kiếm được không phải rất nhiều, thế nhưng tại những khác thu nhập đều điền vào phòng bay, cùng mọi mọi học phí sau, trò chơi này đại luyện kiếm được tiền cũng đầy đủ hắn duy trì gia dụng, giải quyết ăn cơm phiền nào rồi. Bởi vì cái này một bộ máy vi tính là tô chết ngay lúc đó nguồn kinh tế một trong, cho nên đối với tô chết phi thường trọng yếu. Hơn nữa một cái bộ máy vi tính đối tô chết ý nghĩa phi phàm, dù sao đây là hắn có bộ thứ nhất máy vi tính, hơn nữa là hoàn toàn dựa vào năng lực của mình kiếm tiền mua về, hắn dùng thời gian mấy năm đã có chút tình cảm, cho nên tô chết đang xác định một cái bộ máy vi tính đã báo hỏng, không cách nào cứu lại sau. Hắn lúc đó liền có chút đau lòng cũng không bỏ rồi. Bất quá trong phòng máy vi tính tuy rằng bị chớp giật đánh chúng báo hỏng, nhưng là đồng dạng bị chớp giật đánh chúng tô chết, do đó đạt được trí tôn hệ thống. Cho nên nói tai ông Thất Mã hỏa Phúc khôn lường, chuyện trên đời này, cái kia có thể nói tới chuẩn. Trong thời gian này, tô chết cần dùng máy vi tính thời điểm, đều là dùng tô Vũ Hinh trong phòng máy vi tính. Hơn nữa bởi vì không cần tại trên lưới làm trò chơi đại luyện kiếm tiền, cho nên tô chết đã rất ít cần dùng máy vi tính. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn tô chết ngược lại là quên mất máy vi tính đã hỏng rồi, cho tới bây giờ hắn muốn ở trong phòng chơi một lát máy vi tính, mới nhớ tới chuyện này đến vốn là muốn ở trong phòng lên mạng cho hết thời gian, không bị điện giật nào đã hỏng rồi. hiện tại không thể thực hiện. tuy rằng tô vũ hình căn phòng máy vi tính còn có thể chơi, thế nhưng bảo bảo chính ở bên trong ngủ trưa, nếu như đi vào chơi máy vi tính mà tạo ra cái gì tiếng vang, đánh thức bảo bảo sẽ không tốt. tô chết đương nhiên sẽ không đi làm chuyện như vậy. Nhàm chán tô chết, chỉ có thể nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. muốn tô chết ra ngoài bên ngoài tìm kiếm tiết mục, trước tiên không nói tô chết vốn cũng không phải là rất yêu thích ra ngoài. hơn nữa xuất hiện vào lúc này, khí trời như vậy nóng bức, nhiệt độ cao như vậy, không có chuyện quan trọng gì, tô chết là không khả năng sẽ ra đi. Sáng sớm hôm nay tô chết ra ngoài bên ngoài, cũng là bởi vì cần tống thần lực nước thuốc cho tô sùng chi ra, đồng thời còn cần cùng lý hoa thương lượng một chút mở chi nhánh sự tình, tô chết mới sẽ ra ngoài, hơn nữa cũng là sáng sớm còn không có hiện tại nóng như vậy. Kỳ thực tô chết nghĩ thông nhiều một gian tô sùng chi ra, cũng không phải hôm nay đột nhiên quyết định. Đây đã là tô chết trước đó đã tại đã suy nghĩ kỹ, là gần nhất mới làm ra quyết định kỹ càng. Hiện tại tô sùng chi ra mỗi ngày có thể cung cấp 300 có một chút 400 điểm tích phần, bây giờ còn có thể thỏa mãn trường hoa sường chế thuốc nhu cầu nhưng đây chỉ là trường hoa sưởng chế thuốc bây giờ còn chỉ là tại nghiên cứu phát minh tân dược vật vẫn không có chân chính bắt đầu sinh sản dược vật nhu cầu vẫn không có lớn như vậy thế nhưng cho dù bây giờ là nghiên cứu phát minh tân dược vật giai đoạn tròn trường hoa sưởng chế thuốc cần trị liệu nước thuốc cũng là không ít số lượng khiến tô chết mỗi ngày từ tô sủng chi ra đạt được tích phân đều hối đói thành trị liệu nước thuốc năng lực miễn cưỡng thỏa mãn trường hoa sưởng chế thuốc này làm cho tô chết không còn dư thừa tích phân không thể hối đói động vật đi ra cho tô sủng chi gia bán ra vậy liền coi là rồi nếu như trường hoa sưởng chế thuốc một khi tân dược vật nghiên cứu chế tạo sau khi thành công Cần trị liệu nước thuốc nhất định là sẽ tăng gấp bội. Cho nên vào lúc đó Tô Thiết liền bắt đầu nghĩ biện pháp muốn tăng cao thu được tích phân tốc độ. Nhưng mà mỗi ngày hơn 300 điểm tích phân, có thể nói là Tô sủng chi ra hoạt động mức cực hạn. Tô sủng chi ra quy mô cứ như vậy lớn, mỗi ngày có thể tiếp nhận khách hàng đã là cố định rồi. Trừ phi là Tô Thiết dùng trị liệu nước thuốc trị liệu động vật, nếu không, dùng biện pháp gì cũng không thể, lại có những gì mức độ lớn tăng cường khách hàng rồi, cho dù có thể đề cao, cũng tăng cường không được bao nhiêu tích phân. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng Tư viện. Chương 125, bảo bảo khát thượng. Chương 125 Bảo bảo khác thường nhiệt môn không phải Tô Sủng Chi Gia không có khách hàng, Tô Sủng Chi Gia mỗi ngày hẹn trước khách hàng đều là đã sắp xếp đầy. Nếu như Tô Sủng Chi Gia có thể tiếp thu được càng nhiều hơn khách hàng, mỗi ngày nghiệp vụ tăng gấp đôi cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Tô Sủng Chi Gia cùng cái khác phổ thông sủng vật bệnh viện thu phí như thế, thế nhưng trị liệu đồng dạng bệnh, Tô Sủng Chi Gia cần thời gian là cái khác sủng vật bệnh viện một nửa cũng không cần, tại sủng vật nhà bên trong, sủng vật thân thể khôi phục rất nhanh. Nguyện ý mang sủng vật đi bệnh viện xem bệnh chủ nhân đều là rất tâm thương bản thân chăn nuôi sủng vật, có thể để cho sủng vật của bọn hắn sớm một chút khôi phục khỏe mạnh là không thể tốt hơn sự tình rồi, cho nên sủng vật nhà mới hấp dẫn nhiều người như vậy đến. Hơn nữa đến cho tô sủng chi ra người, phát hiện từ khi sủng vật của bọn hắn đến cho sủng vật nhà chữa bệnh, hoặc là hộ lý sau, sủng vật linh tính càng ngày càng tốt. Đây mới là hấp dẫn nhất bọn hắn tới địa phương, ai không thích chính mình nuôi sủng vật càng ngày càng thông minh? Thế nhưng tô sủng chi gia quy mô đã đã hạn chế tối nghiệp vụ lớn số lượng, cho nên mỗi ngày có thể bình quân đạt được hơn ba điểm tích phân, đã là tô sủng chi gia mức cực hạn. Trừ phi là tô chết nguyện ý trực tiếp lợi dụng trị liệu nước thuốc trị liệu động vật mới có thể tăng cao nghiệp vụ số lượng. Nhưng mà nếu như tô chết làm như vậy, rất dễ dàng liền sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Dù sao bị bệnh sủng vật vừa đến tô sủng chi ra, liền lập tức chữa lành, có thể nhảy nhót tương bừng rồi. Lâu dài xuống nhất định sẽ khiến người ta hoài nghi. Một khi gây nên người chú ý lời nói, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện tô chết bí mật. Này cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình, tô chết không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không làm như vậy. Cho nên tô chết cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy mở nhiều một gian tô sủng chi ra là hiện nay tối phương pháp thích hợp. Hiện tại Tô Sủng Chi gia tại Yến Vân thị đã đứng vững bước chân rồi, ổn định đang phát triển, chỉ cần giải cho sủng vật bệnh viện người, trên căn bản đều nghe nói qua Tô Sủng Chi gia. Cho nên hiện tại mở nhiều một gian chi nhánh cũng là rất thời cơ thích hợp rồi. Cái này cũng là Tô chết hôm nay sẽ đi Tô Sủng Chi gia tìm lý hoa nguyên nhân, hắn muốn cho lý hoa đi tìm một chỗ, tìm thích hợp cửa hàng cho mua xuống, tốt nhất là trực tiếp thu mua một gian sẵn có sủng vật bệnh viện. Lại như Tô chết lúc đó thu mua Tô Sủng Chi gia như thế, cái gì đều là sẵn có, hết thảy đều hoàn hảo, chỉ cần thay cái bảng hiệu là có thể lập tức kinh nghiệm, là kết quả tốt nhất đương nhiên tô chiết cũng không hy vọng có thể như lúc đó thu mua lý hâm sùng vật bệnh viện lấy như vậy giá tiền thấp thu mua xuống dù sao không phải mỗi một gian sùng vật bệnh viện đều giống như lý hâm vội vã như vậy với bán ra đổi lấy tài chính không phải mỗi lần đều có số may như vậy cho nên tô chiết cũng không ngại mất kha khá tiền bởi vì hiện tại thời gian đối với tô chiết tới nói đã có chút cấp bách tô chiết đã để lý hoa đem trong tay lên chuyện khác đều trước tiên buông ra hoặc là giao cho những người khác xử lý quan trọng nhất là tô sùng chi ra mở chi nhánh sự tình muốn lý hoa ưu tiên xử lý hôm nay lý hoa đã là tài chính thất tịm đợi hắn cầm việc của nó chuyển giao cho người khác sau, Lý Hoa tiểu khả năng sẽ đi thẩm châu thành phố, hiện trường quan sát khảo sát. Chỉ cần có thích hợp, liền lập tức thông báo Tô Chiết. Bất quá Tô Chiết cũng biết không phải là cấp, là có thể lập tức tìm tới thích hợp sùng vật bệnh viện, cho nên hiện tại Tô Chiết chỉ có thể chờ đợi Lý Hoa tin tức tốt rồi. Kỳ thực Tô Chiết hôm nay ngoại trừ bàn giao Lý Hoa mở chi nhánh sự tình bên ngoài, hắn hôm nay vốn còn muốn đi làm một chuyện khác. Tại đi cảnh Nam Thị trước đó, Tô Chiết đã dẫn tới bằng lái rồi, hắn đã sớm quyết định được rồi, tìm cái thời gian đi mua ngay chiếc xe thay đi bộ, mỗi một lần ra ngoài đều phải ngồi xe, có lúc còn rất khó gọi được xe thật sự quá không tiện rồi, cho nên tô chiết đại nghĩ mua chiếc xe đến thay đi bộ. vốn là tô chiết dự định hôm nay tại đi qua tô sủng chi ra sau, hắn liền đi đại lý xe mua xe. nhưng là không nghĩ tới, tô chiết hôm nay sẽ ở tô sủng chi ra vừa vặn gặp lăng nhựa tuyết, do đó mời lăng nhựa tuyết tới nhà ăn cơm. sau đó tô chiết đi đưa lăng nhựa tuyết ra ngoài ngồi xe, lại sau khi về đến nhà, ở tại mở ra điều hòa trong phòng, nghĩ phía ngoài nóng bức, tô chiết sẽ không muốn đi ra ngoài nữa. hôm nay đi mua xe ý nghĩ bị nhiệt độ cao miễn cưỡng cho bỏ đi. mua hẹn thời điều này là nhất làm cho phạm nhân không thời điểm. tô chiết ở trên giường chơi điện thoại di động không đến bao lâu. Hắn cũng có chút phạm buồn ngủ, bất quá hắn vẫn không có đem điện thoại di động thả xuống, mà là tiếp tục xem tiểu thuyết. Hắn từ từ cảm giác điện thoại di động tiểu chữ có một ít mơ hồ, hắn đã không thấy rõ là cái gì kiểu chữ rồi. Mà Tô Chiết ngón tay đầu y nguyên hay vẫn chữ đi, thỉnh thoảng lật giấy, tuy nhiên đã là một chữ đều không có nhìn thấy. Cuối cùng đùng một tiếng, Tô Chiết thủ cơ từ trong tay hắn chạy xuống, đi trên mặt đất. Nguyên lai like là Tô Chiết nắm điện thoại di động thủ hơi chút vung lòng ra một ít, điện thoại di động mới sẽ từ điện thoại di động của hắn rơi xuống. Bất quá Tô Chiết thật giống còn chưa phát hiện trong tay hắn thủ cơ đã không thấy, buồn cười nhất chính là hắn đầu ngón tay còn thỉnh thoảng tại chữ đi còn giống như đang lật trang như thế, vừa nhìn, tô chiết ánh mắt đã nhắm lại, nguyên lai hắn đã bất tri bất giác ngủ rồi. tô chiết giấc ngủ này liền trực tiếp ngủ đến ban đêm, một mực đến không sai biệt lắm có thể lúc ăn cơm tối, hắn mới tỉnh lại, ngủ trọn vẹn một cái buổi chiều, thế nhưng ngược lại không có để tô chiết càng thêm tinh thần một điểm. hắn cảm giác đầu hỗn loạn, trái lại càng thêm buồn ngủ như thế. tô chiết mơ mơ màng màng đi vào trong phòng rửa tay, mở vòi đồng sen, dùng hai tay tiếp một chút hệ thống cung cấp nước uống, hướng về trên mặt của chính mình hắt nước, qua lại mấy lần sau, tô chiết lại gắng sức lắc lắc đầu. như vậy tô chiết mới cảm giác được tỉnh táo một ít, không có vừa nãy như vậy buồn ngủ leo trên mặt thủy châu sau, tôi chết đi ra phòng rửa tay. Thời điểm này, An Hân vẫn là như thường lệ tại nhà bếp vội vàng chuẩn bị cơm tối hôm nay, mà Bảo Bảo ngồi ở sủ cạn tạ lục quy trên lưng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, không giống lúc bình thường, nho nhau, nhau lấy để sủ cạn tạ lục quy khắp nơi bỏ loạn. Hôm nay Bảo Bảo chỉ là yên lặng ngồi ở sủ cạn tạ lục quy trên lưng, không có ngày xưa sức sống. Tiểu Tuyết Long cũng ngoan ngoãn nằm nhòi tại Bảo Bảo bên cạnh, tốt muốn biết tiểu chủ nhân hôm nay tâm tình không tốt, cho nên không dám quấy rầy tiểu chủ nhân, chỉ là tại bên cạnh yên lặng đối tiếp Bảo Bảo. Tôi chết trong lòng có chút kỳ quái hắn cảm giác bảo bảo thật giống có tâm sự như thế, bởi vì bảo bảo sẽ rất ít như vậy, cho tới nay bảo bảo đều là tất cả mọi người quá hồ trăn. có bảo bảo, mỗi ngày đều nhiều hơn không ít là thú. bảo bảo hôm nay đột nhiên bộ dáng này, để tô chiết có chút vì nàng lo lắng. thế là hắn đi tới, ngồi sồn ở bảo bảo bên cạnh. tô chiết nhẹ nhàng sờ sờ bảo bảo đầu, nói ra, bảo bảo, làm sao vậy, có hay không không tao hứng, còn là nơi nào không thoải mái, nói cho ca ca nghe, được không? ca ca, bảo bảo không có không thoải mái. bảo bảo lắc lắc đầu, nói ra. tô chiết lấy tay đặt ở bảo bảo trên trán cũng không hề phát hiện Bảo Bảo bị sốt, bảo bảo nhiệt độ rất bình thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 126, Tô Chết chuyện cũ. Chương 126, Tô Chết chuyện cũ tuy rằng bảo bảo nhiệt độ bình thường, thế nhưng Tô Chết vẫn có chút không yên lòng, tiểu hài tử sinh bệnh hậu quả có thể lớn có thể nhỏ, bảo bảo bây giờ còn nhỏ, cho dù không thoải mái chính mình khả năng cũng sẽ không nói ra. Cho nên Tô Chết đã bắt Bảo Bảo thủ, thử đem thần lực độ hướng về cho bảo bảo. Trải qua thần lực đo lường sau, Tô Triết mới yên tâm lại. Bảo Bảo thân thể mặc dù đối với thần lực có phản ứng, biểu hiện ra tượng hấp thu cảm giác. Thế nhưng là không có đặc biệt mãnh liệt, rất bình thường. Thân thể người khỏe mạnh tuy rằng cũng sẽ hấp thu thần lực, thế nhưng phản ứng nhưng không có mãnh liệt như vậy. Chỉ có sinh bệnh người mới sẽ sản sinh cảm giác mãnh liệt, bệnh tình càng nghiêm trọng hơn, đối thần lực phản ứng liền sẽ càng lớn. Bây giờ nhìn lại Bảo Bảo cũng không hề sinh bệnh, thân thể xem ra rất khỏe mạnh. Tô chết thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có sinh bệnh là tốt rồi, hắn cũng không có bao nhiêu lưu ý, hắn cho rằng có thể là Bảo Bảo chơi mệt rồi, hiện tại mới sẽ vô tình đạt thải. Ăn cơm trong lúc, Bảo Bảo vẫn không có tinh như thần. Cũng không muốn trước đây như thế, thật giống có chuyện nói không hết. Chỉ là ôm của mình chán nhỏ tiến lạc An có thể là Bảo Bảo ở nhà buồn bực hỏng rồi, xem ra chính mình muốn tìm cái thời gian mang Bảo Bảo ra ngoài bên ngoài chơi một chút, nhìn Bảo Bảo, Tô Chết nghĩ đến. Sau khi ăn xong cơm tối, An Huyên trở về phòng học tập, mà An Hân đang tại cho Bảo Bảo rửa giấy, mà Tô Chết chỉ có một người ngốc ở trong phòng. Tô Chết ngồi ở trên giường, dựa vào đầu giường, hắn vô ý liếc mắt nhìn máy vi tính máy vi tính để bàn, desktop, đột nhiên nghĩ đến, hắn hẳn là cho mình lắp ráp một bộ máy vi tính. Có lúc trong phòng không có máy vi tính, còn thật sự rất không tiện, muốn dùng máy vi tính thời điểm, Tô Chiết đều cần đi Tô Vũ Hinh căn phòng mới có thể tinh công một hai lần còn không có gì, thế nhưng lâu dài lời nói, hay là muốn ở trong phòng, lắp đặt nhiều một bộ máy vi tính mới có thể. nếu không, như hôm nay lúc ban ngày, bởi vì bảo bảo ở trong phòng ngủ trưa, muốn đi chơi dưới máy vi tính làm hao mòn một ít thời gian đều không thể. tìm cái thời gian, liền đi bên ngoài lắp ráp máy vi tính, hoặc là trực tiếp tại trên lưới mua linh kiện, chính mình lắp ráp cũng có thể. cũng có thể cho an huyên lắp ráp một bộ máy vi tính, nàng có lúc cũng cần lên mạng tuần tra một ít học tập tư liệu. tô chết đang suy nghĩ phải cho an huyên mua sổ ghi chép được, vẫn là máy vi tính để bàn, desktop. thời điểm điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Xem màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện, nhìn mặt trên tên quen thuộc, Tô Triết chính mình cũng không biết trong lòng tư vị gì. Đối với cảm tình, Tô Triết là thuộc về nâng nổi liền không bỏ xuống được người, cho nên hắn sẽ không dễ dàng dơ lên một phần cảm tình. Mà một khi bỏ ra cảm tình, hắn thì sẽ không lại buông tay. Nhưng là tại Tô Triết bỏ ra toàn bộ cảm tình sau, thư mẫu ngữ lại đột nhiên rời khỏi hắn. Lúc đó thư mẫu ngữ rời đi, để Tô Triết sinh hoạt thật giống mất đi sắc thái như thế, thế giới của hắn lập tức cho tối lại. Lập tức liền đánh nát hắn hết thảy kiên cường, một khắc đó hắn cảm thấy chưa từng có tuyệt vọng. Cho dù 10 tuổi năm đó lưu lạc đầu đường hắn bị người hoan hường ăn cắp, không có một người tin tưởng hắn là thuật thiết, hắn cũng không có cảm giác tuyệt vọng. Tất cả mọi người tại nụ mà hắn, lời nói ra, có cỡ nào khó nghe, cỡ nào cay nghiệt, hắn cũng không có tuyệt vọng, vẫn là thừa nhận xuống rồi. Một đám người vây quanh hắn, không ngừng mà đánh đập hắn, mấy người đại hắn tử đối với hắn quyền đấm cước đá. Còn có mấy cái cùng hắn lúc đó, gần như lớn bằng hải tử, mặc dù lớn mọi người tại làm chính sự, cái kia mấy đứa trẻ không dám tới gần, thế nhưng cũng đang cách đó không xa đối với hắn nổ nước miếng, cũng có hải tử nắm hòn đá nhỏ ném hắn, người mặc dù nhỏ, thế nhưng khí lực không nhỏ những tiểu thạch đó đầu nện ở tô chiết trên người rất đau rất đau tuy rằng những tiểu hài tử này cha mẹ của đều ở bên cạnh họ tuy rằng không cho hài tử tới gần tô chiết nhưng là đối với bọn hắn hài tử hành vi nhưng không có đi dàn ngược trái lại mặc kệ bọn hắn làm tại đây chút cha mẹ xem ra chỉ cần hài tử không tới gần là được rồi chuyện khác tùy tùy tiện hài tử đánh một cái ăn cắp ăn mày một cái không cha không mẹ đứa trẻ lang thang không có gì ghê gớm lắm sự tình cuối cùng tô chiết miễn cưỡng bị đánh cho không tự chủ được té xuống đất tuy rằng tô chiết đã ngã trên mặt đất vỡ đầu chảy máu đầy người đều là thường vô lực đi lên nhưng là bọn hắn còn không có cảm giác đến hạ giận, vẫn như cũ không vùng tha tô chiết. thật giống tô chiết phạm vào người người oán trách, tội ác tẩy trời tội như thế. bọn hắn đại biểu tránh nghĩa một phương, nơi đến phạt tô chiết là thay trời hành đạo. rất đến đến cuối cùng, có một người cảm thấy dùng chân đi đá tô chiết còn chưa đủ, hắn trên đất tìm, không đến bao lâu, liền cho hắn tìm tới một cái tảng đá lớn. người này cầm này khối đá lớn đi tới tô chiết bên cạnh, hắn đem tảng đá lớn cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó tàn nhẫn mà hướng về tô chiết thủ đè xuống. nhất thời tô chiết thủ trưởng liền máu thịt bẽ bẽ rồi, huyết càng là lưu rất nhiều. Tô chết lúc đó tại thạch đầu nện xuống trước khi đến liền nhìn thấy, thế nhưng hắn đã không có khí lực đi di động tay đến né tránh hòn đá, chỉ có thể chớm mắt mà nhìn tảng đá mạnh mẽ nện ở bàn tay của hắn. Tay đứt ruột xót, sâu tận xương vì đau nhức để Tô chết thân thể co rụt lại, chỉ là rên lên một tiếng, hắn đã không có khí lực gọi ra rồi. Kỳ thực đang tại thay trời hành đạo chính nghĩa chi sĩ, lại không có suy nghĩ nhớ bọn hắn thật có tất yếu làm như vậy sao? Không gặp chỉ là mấy cái bánh bao mà thôi, cần muốn giao hấn như vậy Tô chết sao? Đừng nói trước Tô chết không có năm bánh bao của bọn họ, cho dù đúng là Tô chết có năm bánh bao, cũng không cần như vậy xử phạt Tô chết đi. Kỳ thực ở trong này đang tại đánh đập Tô chết người, có không ít người thậm chí còn không hiểu được sự tình, còn không biết đến cùng bị mất cái gì. Chẳng qua là bởi vì người bị hại một câu hô hán, liền sự tình cũng không hỏi rõ ràng, liền đến đối Tô chết ra tay đánh nhau rồi. Kỳ thực Tô chết cũng không hề nói dối, hắn thật sự không có đi cầm qua bánh bao, đương nhiên người bị hại cũng đích thật là không thấy mấy cái bánh bao. Bất quá mấy cái này bánh bao không phải Tô chết cầm, thế nhưng Tô chết biết là làm sao không gặp. Lúc đó nóng hổi mới ra lò bánh bao thịt, sát thực hấp dẫn bụng đói cồn cào Tô chết, để Tô chết bước không ra bước chân rời đi. Tuy rằng Tô Triết rất muốn ăn, bất quá hắn trên người không có một phân tiện, chỉ có thể không thể ăn bảo. Lúc đó đã đói bụng không nhúc nhích đường Tô Triết, hắn liền dứt khoát không đi, liền ở tại cách bánh bao quán không xa bên trong góc. Cho dù ăn không được, có thể nghe thấy một cái hương vị cũng không tệ rồi. Tô Triết ôm ý tưởng này, vẫn đúng là ở trong góc ngây người thời gian rất lâu. Lúc đó hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, sau đó sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc đó bánh bao quán ông chủ, bởi vì phải thối tiền lẻ cho khách nhân, thế là liền đem cầm trong tay bánh bao tiện tay thả ở bên cạnh, xoay người đi lấy lại tiền. Kết quả lại chuyển đến đây thời điểm, bánh bao đã không thấy tăm hơi hai cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 128, thư mẫu ngư điện báo. Chương 128, thư mẫu ngư điện báo nhiệt môn mối tình đầu nhìn như mỹ hảo, thế nhưng cũng là khắc khổ khắc sâu trong lòng, khiến người ta cả đời quên không được. Lúc đó quyết định yêu ngươi thời điểm, liền đã xác định rõ ràng cả đời sẽ không quên ngươi. Đau nhất chính là ngươi đã không ở bên cạnh ta rồi, thế nhưng là một mực dừng lại ở trong lòng ta, chưa từng rời đi. Một khắc đó, khi ngươi xoay người quyết định rời đi thời điểm, yêu trái tim của ngươi đồng thời cũng phá thành mảnh nhỏ. Mỗi một mảnh mảnh vỡ đều có cái bóng của ngươi, không cách nào nhẫn tâm bước bỏ chỉ có thể mỗi giờ mỗi khắc tại thương tổn tới mình. Tô chết mỗi lần nhớ tới cùng nàng hồi ức lúc, đều là không kìm lòng được nở nụ cười, thế nhưng trong lòng lại khóc lên. Mà lúc này đây điện báo người, chính là Tô chết không biết cần phải thế nào đi đối mặt thư Mộng Ngữ. Trung điện thoại di động vang lên rất lâu, đợi đến không sai biệt lắm muốn tự động đoạn thời điểm, Tô chết thở dài một hơi vẫn là lựa chọn chuyển được. Là Tô chết sao? Điện thoại di động chuyển đến thư Mộng Ngữ thanh âm của, "Ừm, là ta, có chuyện gì không?" Tô Triết nói ra, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Thư Mộng Ngữ vào lúc này lại ngừng lại, không hề trả lời Tô Triết vấn đề. Tô chết cũng không có mở mở miệng hỏi thư Mộ Ngữ, không có đi thúc nàng. Tô chết biết thư Mộ Ngữ khẳng định có lời gì muốn cùng hắn nói, chỉ là không biết làm sao mở miệng, cho nên hắn liền yên lặng chờ đợi thư Mộ Ngữ nói chuyện. Rất lâu, thư Mộ Ngữ mới xuất nói, "Tô chết, ngày mai có thể hay không tới nhà của ta, mẹ ta muốn gặp ngươi." Thư Mộ Ngữ biết lấy hiện tại nàng và Tô chết quan hệ, Tô chết không có bất kỳ nghĩa vụ đi chợ giúp nàng, Tô chết có thể làm đến bước này đã là thập phần tha thứ. Nghe được thư Mộ Ngữ lời nói, Tô Triết cũng không có lập tức trả lời. Tô Triết trầm chậm không mở miệng, để thư Mộ Ngữ cảm giác sống một ngày bằng một năm. Nàng biết Tô Triết đã giúp trợ giúp hắn rất nhiều, bây giờ còn muốn thỉnh thoảng tới quấy rầy Tô Triết, để Thư Mộ Ngữ rất thật không tiện, đồng thời nội tâm cũng càng hổ thẹn. Thư Mộ Ngữ biết lúc đó nàng đột nhiên cùng Tô Triết biệt ly, đối Tô Triết thương tổn lớn đến bao nhiêu. Cứ việc nàng lúc đó là có nỗi khổ tâm trong lòng, là vạn bất đắc dĩ mới rời khỏi Tô Triết, thế nhưng này cũng không phải để Tô Triết có thể tha thứ lý do của nàng. Nếu như có thể mà nói, Thư Mộ Ngữ cũng không muốn trở lại phiền phức Tô Triết. Thế nhưng sai liền sai tại Thư Mộ Ngữ trước đó vì thư mụn mụ bệnh tình, che giấu đã cùng Tô Triết biệt ly nguyên nhân. Tại vừa bắt đầu nói dối sau, cái này lời nói dối liền cần liên tục tiếp tục nghĩ tất cả biện pháp tròn đi xuống. tô chết, nếu như ngươi khó xử lời nói, coi như xong, ta cùng mụ mụ giải thích một chút. thư mộ ngữ nói ra, ngữ khí không khó miễn có chút mất mát. thư mụ mụ nhưng là một mực tại nhắc tới tô chết, một mực tại muốn tô chết có thể tới nhìn nàng một cái. cũng là nguyên nhân này, thư mộ ngữ mới sẽ gọi điện thoại cho tô chết, hy vọng tô chết có thể giúp nàng việc này. không phải, ta không phải ý này, ta chỉ là đang nghĩ ngày mai muốn dẫn đổ vật gì cho thư gì. tô chết lập tức nói rằng, tô chết cũng hơi nhớ thư mụ mụ, đã có một quãng thời gian không có nhìn thấy nàng. Thư Mộ mụ, mụ vẫn đối với Tô Triết rất tốt, coi Tô Triết là làm con ruột đối xử, có lúc đối Tô Triết so với Thư Mộ Ngư còn tốt hơn. "Không cần, không cần mang đồ vật gì tới, chỉ cần ngươi có thể đến Mộ mụ, mụ ăn cơm là được rồi." Mộ mụ, mụ đã rất vui vẻ rồi. Thư Mộ Ngư vội vàng nói, nàng không nghĩ tới Tô Triết sẽ đáp ứng nàng, không khỏi có chút mừng rỡ. Cuối cùng Thư Mộ Ngư chỉnh trọng nói, "Tô Triết, cảm ơn ngươi." "Không có chuyện gì, ta có thể đi quỹ cơm, nói cảm tạ hẳn là ta." "Được rồi, không có chuyện gì lời nói, ta liền ăn tội rồi. Từng, ngày mai gặp." "Tốt, ngày mai gặp." Tô chết cúp điện thoại, cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng đi gặp Thư Mụ Mụ. Tuy rằng Tô Chiết chính mình cũng muốn đi gặp Thư Mụ Mụ, cùng Thư Mụ Mụ nói chuyện phiếm tự ôn chuyện. Thế nhưng dứt bỏ Thư Mụ Mụ cái nguyên nhân này, làm sao không phải Tô Chiết vẫn là không cách nào đi từ chối Thư Mộ ngữ tình cầu. Tô Chiết cùng Thư Mộ ngữ tách ra đã hơn nửa năm, hắn vẫn là không cách nào quyết tâm. Đối với cái này phần cảm tình, Tô Chiết cuối cùng vẫn là không học được đi thả xuống. Tô Chiết kết thúc cùng Thư Mộ ngữ trò chuyện, liền đem điện thoại di động tiện tay ném ở bên cạnh, sau liền một đầu ngã vào trên gối đầu. Nửa giờ sau, Tô Chiết vẫn là không cách nào xua tan để ý trong phiền muộn. Tôi quyết quyết định tìm chút chuyện tình đến làm. Hắn cầm điện thoại di động lên, mở ra internet mua sắm thương thành liền điện thoại. Hắn dự định thừa dịp bây giờ đang ở internet đem máy vi tính mua. Tôi chết lần này vẫn là có ý định lắp ráp một bộ máy vi tính để bàn, desktop. Hắn đã dùng máy vi tính để bàn, desktop. Máy vi tính dùng thói quen, cho nên lần này sẽ không có cân nhắc mua máy vi tính sách tay. Hắn đối máy vi tính phối trí vẫn tính có chút giải. Hơn nữa trước lúc này trong lòng hắn đã có chút mặt mày, biết cái gì phối trí máy vi tính thích hợp bản thân hơn nữa lần này tô chết mua máy vi tính dự toán rất sung túc cho nên hắn rất nhanh sẽ chọn xong của mình máy vi tính hắn lựa chọn máy vi tính không phải phẩm bại cơ mà là chọn máy vi tính linh kiện dự định chính mình dự định lắp ráp chính mình mua linh kiện đến lắp ráp máy vi tính đồng dạng giá cả dưới máy lắp ráp phối trí so với phẩm bại cơ cao hơn rất nhiều tô chết bộ thứ nhất máy vi tính chính là mình mua linh kiện chính mình lắp ráp lúc đó hắn đối làm sao lắp ráp máy vi tính là không hề có một chút manh mối chẳng qua là vì tiết kiệm tiền mới sẽ tính toán chính mình lắp ráp máy vi tính lúc đó linh kiện mua về sau Hắn là cầm linh kiện mang nói rõ sách cùng với một ít tại trên lưới học tập giáo trình, từng bước từng bước chính mình tổ bộp lại. Tô chết chọn vẹn bỏ ra 3 ngày, mới đem máy vi tính tổ bộp lại. Này 3 ngày bên trong, hắn nhưng là thử thật nhiều lần sau, mới lắp ráp hoàn thành, máy vi tính mới vận hành bình thường. Tuy rằng tiêu tốn thời gian hơi nhiều, bất quá cuối cùng là thành công, lúc đó máy vi tính thành công vận hành sau, hắn không biết có bao nhiêu hưng phấn. Tô chết qua đi, mới cảm giác mình rất may mắn. Lắp ráp trong quá trình tuy rằng đã thất bại rất nhiều lần, thế nhưng cuối cùng cũng coi như không có cháy hỏng máy vi tính linh kiện lúc đó tô chiết mua máy vi tính thời điểm đã xài hết tiền nếu như máy vi tính linh kiện cho tô chiết cháy hỏng hắn cũng không có tiền một lần nữa đi mua linh kiện mà tô chiết lại không nghĩ hướng về cha mẹ hắn lắm bộ thứ nhất máy vi tính là tô chiết vì tiết kiệm tiền mới chính mình mua linh kiện lắp ráp lần này hắn vẫn như cũ lựa chọn chính mình mua linh kiện lắp ráp dĩ nhiên không phải vì tiết kiệm tiền chẳng qua là bởi vì thói quen hơn nữa tô chiết tại lần thứ nhất lắp ráp máy vi tính sau liền có chút yêu thích chính mình lắp ráp bởi vì cái này khiến hắn có chút điểm cảm giác thành công chọn xong của mình máy vi tính sau tô chiết bắt đầu chọn mua cho an huyên máy vi tính. Tô Triết cuối cùng vẫn là quyết định cho An Huyên mua máy vi tính sách tay, bởi vì sổ ghi chép dù sao tương đối dễ dàng, có lúc xuất đi cũng có thể lấy bên người mang theo. Bởi vì Tô Triết không rõ ràng dạng gì máy vi tính sách tay thích hợp An Huyên dùng, tuy rằng trước đó Tô Vũ Hinh mua máy vi tính cũng đi tìm hắn hỗ trợ, thế nhưng hắn chỉ là cung cấp máy vi tính phối trí, máy vi tính vẻ ngoài là Tô Vũ Hinh tự chọn, cho nên Tô Triết còn cố ý lên mạng tìm toay một cái thích hợp nữ sinh dùng sổ ghi chép. Tô Triết tại trên lưới tìm đáp án sau, ở trong lòng ghi nhớ bạn trên mạng để cử mấy khoản sổ ghi chép trùng loại sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 129, mua sắm máy vi tính. Chương 129, mua sắm máy vi tính Tô chết tại trên lưới xem một cái, đối với cho An Huân mua cái gì máy vi tính, trong lòng hắn đã có chút đầu mối, sự lựa chọn của hắn mục tiêu đã rút nhỏ rất nhiều. Hắn đem bạn trên mạng để cử sổ ghi chép chủ loại, toàn bộ xếp ra đến, sau đó hắn tổng hợp mỗi cái hình thức tính năng, so sánh một chút. Cuối cùng Tô chết quyết định mua là Sony cực bản, chủ loại là SVR13228BFR, Sony SVR13228S cực bản vẹn ngoài tính xảo, cả cơ trọng lượng dòng chỉ có một 33 ức, này trọng lượng rất thuận tiện mang theo ra ngoài. Tuy rằng Sony a 13228 s cực bản thể hình so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, màn hình chỉ có 13 inch, thế nhưng phối trí cũng không thấp. nắm giữ khớp duyệt song hoại tí 54200u máy xử lý, 8 giờ bờ bộ nhớ dung lượng vẫn sung có 256 giờ bờ trạng thái cố định phần cứng, hơn nữa Sony a 13228 s cực bản bay liên tục thời gian cũng không tính ngắn. Sony a 13228 s cực bản như vậy phối trí không thể nói là đỉnh cấp phối trí, thế nhưng cũng không thấp, cơ bản có thể thỏa mãn sử dụng hàng ngày nhu cầu rồi. Tôi chiết suy nghĩ một chút, Sony Svr 13228s cực bản rất thích hợp nữ sinh dùng, cũng có thể thích hợp An Huyên dùng. Thế là tôi chiết liền trực tiếp đặt hàng 2 bộ Sony Svr 13228s, còn có sổ ghi chép cần dùng đến ngoại thiết sản phẩm, tỉ như chuột, còn có mini loa các loại. Tôi chiết rơi xuống đơn đặt hàng, điền xong địa chỉ sau, sau đó tôi chiết lựa chọn dùng lưới bạc thanh toán. Tôi chiết sở dĩ lập tức mua 2 bộ, hắn dự định chính là một bộ cho An Huyên bình thường học tập dùng, mà đổi thành bên ngoài một bộ là cho An Hân. Tôi chiết muốn An Hân bình thường tình cờ cũng cần dùng đến máy vi tính, liền làm cũng cho An Hân cũng mua một bộ rồi. Ba bộ máy vi tính internet thanh toán sau khi thành công, Tô Triết lại lần nữa đặt hàng một bộ Sony svr 13228 s cơ bản, đồng dạng Tô Triết lại phối trí một bộ thích hợp sổ ghi chép ngoại thiết sản phẩm. Rơi xuống đơn, Tô Triết đem địa chỉ cùng điện thoại liên lạc đều sửa lại sau, mới tiền trả. Thành công trả tiền xong, Tô Triết một cái tin cho Tô vũ Hình, để Tô vũ Hình hai ngày này chú ý một chút chuyện phát nhanh, hắn tại trên lưới mua ít đồ đưa cho nàng, nhắc nhở nàng đến lúc đó nhớ rõ ký nhận. Về phần hắn tại trên lưới mua đồ vật gì đưa cho Tô Vô Hình, tại tin nhắn bên trong Tô Triết cũng không có nói ra đến. Không có sai. Tô chết mua bộ thứ ba Sony SVR13228S cơ bản, chính là là Tô Vũ Hinh mua. Tô Vũ Hinh tại trong đại học cũng không hề máy vi tính, hiện tại có rất ít sinh viên đại học ở trường học không có máy vi tính. Bởi vì trước kia Tô Vũ Hinh là vì không lãng phí tiền, cũng không muốn lại cho Tô chết tăng cường áp lực, cho nên nàng liền một mực không có mua máy vi tính, cho dù Tô chết đã đưa ra mấy lần mua cho nàng máy vi tính về đến, đều cho nàng cự tuyệt. Lần này mua máy vi tính thời điểm, Tô chết nhớ tới Tô Vũ Hinh còn kém một bộ máy vi tính, cho nên liền mua cho nàng một bộ Sony SVR13228S ở dưới đơn thời điểm Tôi chết điện thu hàng địa chỉ chính là Tô Vũ Hinh trường học, điện thoại cũng là điện Tô Vũ Hinh. Đến lúc đó máy vi tính sẽ trực tiếp đưa đến Tô Vũ Hinh trong tay. Về phần Tô chết mua máy vi tính muốn tặng cho Tô Vũ Hinh chuyện này, hắn cũng không tính sớm như vậy liền nói cho Tô Vũ Hinh biết. Cho nên Tô chết tại tin nhắn bên trong, chỉ làm cho Tô Vũ Hinh chú ý ký nhận chuyển phát nhanh, lại chưa có nói ra hắn đưa cái gì cho Tô Vũ Hinh, hắn dự định đến lúc đó cho Tô Vũ Hinh một cái kinh hỉ. Lần này internet mua sắm, Tô chết mua 3 bộ Sony SVR13228S mỗi bản, còn có Tô chết lắp ráp máy vi tính lại tăng thêm một ít sổ ghi chép ngoại thiết sản phẩm, này linh linh tổng tổng gần như dùng đi tô chết 50 ngàn khối. Một bộ Sony svr 13228 s cực bản liền cần một 1000 khối, hơn nữa tô chết chính mình dùng máy vi tính, chọn máy vi tính linh kiện đều là cao phối cũng gần như cần 13000 khối. Này bốn bộ máy vi tính gộp lại liền cần dùng đi 46 ho ho ho khối, lại tăng thêm cái khác linh kiện cần tiện, 5000 nó khối cũng còn lại không được bao nhiêu rồi. Tuy rằng gần như bỏ ra 5000 nó khối, thế nhưng tô chết trong lòng nhưng không có cảm thấy cái gì. Đối với hiện tại tô chết tới nói, 5000 nó khối đã không coi vào đâu. Kỳ thực nếu như muốn vừa nghĩ, thật sự rất khó mà tin nổi. Nếu như là tại mấy tháng trước, loại chuyện này Tô chết tuyệt đối không dám tưởng tượng. Tại Tô chết không có được trí tôn hệ thống thời điểm, dựa theo Tô chết lúc đó một tháng bình quân thu nhập đến xem, tính cả chức vị chính cùng kiêm chức kiếm được tiền. 5000 o khối cần Tô chết ít nhất công tác 10 tháng năng lực kiếm được, hơn nữa là bảo đảm không ăn không uống, không tốn một phân tiền dưới tình huống, năng lực tồn đến 5000 o khối. Chỉ là thời gian mấy tháng, Tô chết sinh hoạt biến hóa lớn như vậy, đoán chừng ai đều không tưởng tượng nổi. Mấy tháng trước, Tô chết vẫn là một cái có phòng vay áp lực người, tại mọi thời khắc lo lắng chính mình mất đi công tác hơn nữa còn cần lợi dụng tất cả thời gian ở không đến kiếm trước rút một cái ra dụng một khắc đều không thể thư giãn chỉ có như vậy hắn mới có thể cam đoan có thể ổn định sinh tồn được quang là tiếp tục sinh tồn đi xuống liền để hắn đem hết toàn lực rồi cái kia còn có thể theo đuổi mình thích mà bây giờ tô chết khi chiếm được trí tôn hệ thống sau hết thể đều cải biến lúc đó đã vào được thì không ra được tô chết bây giờ chỉ là tính tiền dư lời nói hắn liền nắm giữ một ước 7.000 vạn hơn nay ước một 7.000 vạn hơn bên trong chính viêm liền cho tô chết cống hiến tám mươi ba vạn Hơn nữa tô chết lúc đó còn mắt khác phụ thuộc vào trịnh viêm gia tộc Ngọc Hinh đồ thạch quán bên trong, lấy 15 ho vạn giá cả mua đi rồi, cuối cùng bị định giá ít nhất giá trị 16 ho ho vạn năm số phỉ thúy, cuối cùng còn từ Ngọc Hinh đồ thạch quán bên trong thắng đi rồi 16 ho ho vạn màu kim. Này trước trước sau sau, tô chết liền trực tiếp hoặc là gián tiếp từ trịnh viêm bên trong, thu được gần như một ước 1.000 vạn hơn, đoán chừng hiện tại trịnh viêm là hận hắn tận xương rồi. Một ước 7.000 vạn hơn chỉ là tô chết bây giờ tiền dư, vẫn không có tính cả tô chết những thứ khác tài sản To Sùng Chi Gia là To Chiết lúc đó từ Lý Hâm trong tay lấy 70 ho vạn giá cả thu mua Lý Hâm sùng vật bệnh viện mà đến. Hiện tại To Sùng Chi Gia giá trị so với To Chiết chưa tiếp nhận trước ít nhất tăng. đã từng có người vừa ý To Sùng Chi Gia muốn hướng To Chiết thu mua To Sùng Chi Gia, lúc đó muốn nhận mua người đã biểu thị giá thu mua cách sẽ không ít hơn 2.000 vạn. Thế nhưng To Chiết trực tiếp cự tuyệt, hắn bây giờ còn không cần dựa vào To Sùng Chi Gia kiếm tiền, thế nhưng là rất ỉ lại To Sùng Chi Gia, căn bản sẽ không cân nhắc bán đứng To Sùng Chi Gia. Có To Sùng Chi Gia, To Chiết mới có thể tiếp tục dưỡng trí tôn hệ thống. Nếu như là vì tiền, có To Sùng Chi Gia. Tô chết có thể kiếm được tiền càng nhiều, cho nên Tô chết căn bản không thể nào biết bán Tô Sủng Chi ra. Tuy rằng Tô chết không có cân nhắc bán ra Tô Sủng Chi ra, nhưng là từ người khác ra giá đến xem, Tô Sủng Chi ra hiện tại ít nhất giá trị 2.000 vạn. Hơn nữa Tô chết còn lấy 5.000 vạn thêm cung cấp trị liệu nước thuốc điều kiện, thu mua trường hoa sưởng chế thuốc 85 cổ phần. Hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc 85 cổ phần ít nhất có thể giá trị một tấc 3.000 vạn, nhưng mà này còn là trường hoa sưởng chế thuốc vẫn không có chân chính dương lên. Một khi trường hoa sưởng chế thuốc lợi dụng trị liệu nước thuốc, phối hợp những dược vật khác, thành công nghiêng bước phát triển mới dược vật thời điểm. Đến lúc ấy. Trường Hoa sưởng chế thuốc cổ phần mới chính thức đăng giá. Toàn bộ tính ra lời nói, Tô Chí bây giờ thân gia phỏng đoán cẩn thận liền đã đạt đến 3 2000 vạn. Tô Chí từ thời gian mấy tháng bên trong, từ một cái vẫn là đã vào được thì không ra được người, đã trở thành một cái ước vạn phú ông, chắc hẳn hẳn là rất khó tìm đến như Tô Chí như vậy nhanh phát triển người. Nếu như hiểu rõ qua Tô Chí người, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 130, Trường Hoa xưởng chế thuốc tin tức. Chương 130, Trường Hoa sưởng chế thuốc tin tức Tô Chí mua máy vi tính không đến bao lâu, An Hân liền đem bảo bảo tắm xong rồi. Sau An Huyên cùng An Hân rửa tiếp tắm. Chờ các nàng đều tắm xong, Tô Chí cũng cầm một bộ quần áo sạch, đi phòng rửa tay đơn giản sông tới cái mát. Tô Chí tắm xong đi ra sau, cũng không có đi lấy máy sấy thổi đầu. Đầu của hắn không dài, không cần thời gian nửa tiếng, đầu của hắn tự nhiên sẽ làm. Không giống An Hân các nàng, đầu phải chờ nó làm, ít nhất muốn thời gian mấy tiếng mới sẽ tự nhiên làm. Nam sinh ngắn đầu liền so với nữ sinh trường đầu thuận tiện rất nhiều, ít nhất mỗi ngày quản lý đầu không cần phiền phức như vậy. Tô Chí tắm xong sau, lại trở về phòng bên trong. Bởi vì Tô Chí đầu còn nước mu่น nhân, cho nên vẫn chưa thể nằm ở trên giường phía sau lưng của hắn tựa ở trên đầu giường, nắm thủ kia lưu lãm một cái tin tức gần đây. trong đó một cái bản địa tin tức đưa tới tô chết lực chú ý, trang này tin tức nói dĩ nhiên là trường hoa sưởng chế thuốc. bên trong tỉ mỉ giới thiệu trường hoa sưởng chế thuốc nguồn gốc và phát triển, trường hoa sưởng chế thuốc lúc nào thành lập, lúc nào nắm giữ của mình đệ nhất khoản dược phẩm, văn chương bên trong đều có giảng đến. đương nhiên trường hoa sưởng chế thuốc ở trong bởi vì tầng quản lý quyết sách sai lầm nguyên nhân, trường hoa sưởng chế thuốc thiếu một chút liền muốn phá sản thanh toán. một đoạn này không vẻ vang sự tỉnh, này một thiên văn chương cũng không hề cẩn thận nói ra chỉ là lấy trường hoa sưởng chế thuốc trong quá trình đã tao nỗ khó khăn một câu nói mang qua tại mở đầu là độc giả giới thiệu trường hoa sưởng chế thuốc sau văn chương bắt đầu giới thiệu trường hoa sưởng chế thuốc hiện tại tình huống mới nhất trường hoa sưởng chế thuốc phía trước một quan thời gian đã nhận được một bút đầu tư trường hoa sưởng chế thuốc bắt đầu sản sinh biến hóa có mới đầu tư trường hoa sưởng chế thuốc lập tức bắt đầu tuyên bố tạm thời đình chỉ sinh sản thuốc của chính mình mới trường hoa sưởng chế thuốc hiện nay chủ yếu nghiệp vụ chỉ là vì những khác nhãn hiệu dược vật làm thay gia công đã không sinh sản của mình nhãn hiệu dược vật lẽ nào trường hoa sưởng chế thuốc đã bắt đầu tự giận mình sao Lẽ nào từ đây trường hoa sưởng chế thuốc đã bị trở thành thành sưởng gia công, mà không phải nắm giữ chính mình độc nhất nhãn hiệu sưởng chế thuốc sao? Trải qua tiểu biên thâm nhập hiểu rõ sau, xuất hiện trường hoa sưởng chế thuốc cũng không phải như vậy. Nguyên lai trường hoa sưởng chế thuốc vẫn là là làm của mình nhãn hiệu làm chủ, thay quyền gia công cái khác nhãn hiệu sưởng chế thuốc dược phẩm, chỉ là tạm thời dùng để quá độ. Hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc chuyện quan trọng nhất là nghiên cứu thuốc mới vật đến thay thế cũ sản phẩm. Trường hoa sưởng chế thuốc xuất hiện tại chính mình nhãn hiệu dược phẩm, sẽ từ từ bắt đầu đào thải, sẽ không lại tiến hành sinh sản, mà làm cho người ta chú ý nhất là trường hoa sưởng chế thuốc trong đó một loại tân dược phẩm đã nghiên cứu chế tạo thành công một cái khoản tân dược phẩm hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành thân thể thí nghiệm đồng thời đã thông qua quốc gia thực phẩm dược phẩm giám sát quản lý tổng cục thẩm tra phê chuẩn trường hoa sưởng chế thuốc đã liên lạc với quốc gia thực phẩm dược phẩm giám sát cục quản lý công nhận chính quy dược vật lâm sàng thí nghiệm cơ cấu y kỳ lâm sàng thí nghiệm đã toàn bộ chuẩn bị xong đang tiến hành trong trường hoa sưởng chế thuốc nhân viên nghiên cứu đang tại mật thiết giám hộ người tình nguyện quan sát người tình nguyện phản ứng tin tưởng y kỳ lâm sàng thí nghiệm thí nghiệm kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra Trường Hoa Sưởng chế thuốc đã thừa nhận, đến lúc đó bất luận kết quả là tốt là xấu, đều sẽ như thực chất đối ngoại tuyên bố ra, sẽ không bởi vì sản phẩm mới có những gì thiếu hụt, liền ẩn giấu kết quả. Xem ra Trường Hoa Sưởng chế thuốc đối với mình sản phẩm mới rất tốt tự tin, tiểu biên để độc giả mỏi mắt mong chờ, chờ đợi Trường Hoa Sưởng chế thuốc sản phẩm mới thí nghiệm kết quả đi ra. Xem ra Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng hiện tại đã bắt đầu hành động rồi, này một Thiên Văn chương sau lưng tin tưởng khẳng định có bóng dáng của bọn hắn, bằng không cho dù có người giới thiệu Trường Hoa Sưởng chế thuốc cũng sẽ không giống này một Thiên Văn Trường như thế, chặt kẽ như vậy giới thiệu Trường Hoa Sưởng chế thuốc hơn nữa này một thiên văn chương mặc dù không có cố ý tán dương trưởng hoa sưởng chế thuốc nhưng là đồng dạng cũng không có nói ra trưởng hoa sưởng chế thuốc khuyết điểm đi ra. tô chết tin tưởng nếu như không có lý trường hoa hoặc là lưu hùng này một thiên văn chương khẳng định bộ dáng không phải vậy. xem ra lý trường hoa cùng lưu hùng đã bắt đầu làm trưởng hoa sưởng chế thuốc tạo thế, bắt đầu tuyên truyền trưởng hoa sưởng chế thuốc tân dược phẩm. kỳ thực tô chết tuy rằng rất ít đi trưởng hoa sưởng chế thuốc thế nhưng lý trường hoa mỗi một lần tới bắt trị liệu nước thuốc thời điểm đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho tô chết giảng một cái, để tô chết tìm hiểu một chút trưởng hoa sưởng chế thuốc tình huống mới nhất. tại không nhìn thấy này một thiên văn chương thời điểm. Tô Chiết trước đó liền đã biết Trường Hoa Sưởng chế thuốc Tân dược phẩm, đã bắt đầu chuẩn bị muốn tiến hành thân thể thí nghiệm. Lý Trường Hoa cùng Tô Chiết bọn hắn bắt đầu chính thức hợp tác sau, hắn tại bắt được Tô Chiết trị liệu nước thuốc, trước tiên liền bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu sản phẩm mới rồi, đồng thời đi ngang qua mấy người bọn hắn thảo luận sau, quyết định Trường Hoa Sưởng chế thuốc tạm thời đình chỉ sinh sản dược phẩm của chính mình, mãi cho đến Trường Hoa Sưởng chế thuốc Tân dược phẩm xuất trước khi đến, đã có được trị liệu nước thuốc sau, Lý Trường Hoa liền để Trường Hoa Sưởng chế thuốc nghiên cứu đoàn đội, đem tất cả tinh lực đều đặt ở trị liệu nước thuốc lên, nhờ vào đó nghiên cứu ra cùng trị liệu nước thuốc phối hợp Tân dược phẩm. Kỳ thực trường hoa sưởng chế thuốc cũng không phải chỉ nghiên cứu một loại dược phẩm mà là đồng thời nghiên cứu vài khoản tân dược phẩm. Trường hoa sưởng chế thuốc nghiên cứu đoàn đội quy mô tuy rằng không là rất lớn nhưng là đồng thời nghiên cứu mấy khoản tân dược phẩm đối với bọn họ tới nói cũng không phải thập phần chuyện khó khăn. Bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc tân dược phẩm cũng không phải từ không đến có nghiên cứu tân dược phẩm, nghiên cứu đoàn đội chẳng qua là tại vốn có dược phẩm bên trong, tại hỗn hợp trị liệu nước thuốc sau nghiên cứu ra tân dược phẩm. Nghiên cứu đoàn đội chủ yếu nhất công tác là quan sát hỗn hợp trị liệu nước thuốc dược phẩm hiệu quả so với lúc trước sẽ có cái gì không giống, đồng thời phân tích ra tân dược phẩm có những gì tác dụng vụ. Những công việc này tuy rằng đa dạng, thế nhưng là không phức tạp, cho nên coi như là đồng thời nghiên cứu chế tạo mấy khoản tân dược phẩm, nghiên cứu đoàn đội vẫn như cũ có thể ứng phó chiếm được. Tại bước thứ nhất thí nghiệm kết quả đi ra sau, Lý Trường Hoa bọn hắn kinh hỉ xuất hiện. Hiện nay trị liệu nước thuốc cùng hết thể dược phẩm đều có rất cao độ phù hợp. Dược phẩm tại gia nhập trị liệu nước thuốc sau, tại sinh sản trong quá trình cũng không có phát hiện có những gì bất lương phản ứng. Hơn nữa tại tân dược phẩm đi ra sau, Trường Hoa xưởng chế thuốc nghiên cứu đoàn đội lần thứ nhất thí nghiệm cũng không có phát hiện tân dược phẩm có những gì mới tác dụng phụ đi ra. Đồng thời tân dược phẩm không đơn thuần xuất hiện không có cái mới tác dụng phụ, hơn nữa dược phẩm thì ra là tác dụng phụ giảm bất rất nhiều, quan trọng nhất là tại gia nhập trị liệu nước thuốc sau, dược phẩm hiệu quả phần lớn là đề cao năm lần. Đối lý Trường Hoa tới nói, hiện tại quan trọng nhất là trị liệu nước thuốc có tác dụng hay không. Hiện tại tân dược phẩm hiệu quả rất kinh người, này làm cho Lý Trường Hoa bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lý Trường Hoa cũng không hề nhìn lầm trị liệu nước thuốc, có trị liệu nước thuốc gia nhập, Trường Hoa sưởng chế thuốc tuyệt đối có thể nghịch chuyển cảnh khó. Tân dược phẩm hiệu quả có lúc trước năm lần, nếu như cuối cùng tập trung vào thị trường tân dược phẩm, vẫn như cũ có hiệu quả như vậy lợi nói. Lý Trường Hoa tin tưởng tại đồng loại dược phần trong, Trường Hoa Xưởng chế thuốc rất nhanh sẽ có thể cướp được một vị trí, đồng thời từ từ đánh bại hết thể đối thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 132: là Bảo bảo tìm Mụ Mụ. Chương 132: là Bảo bảo tìm Mụ Mụ cho tới hôm nay, nhìn thấy Bảo bảo đang ngủ sau còn tại giới lệ, còn tại gọi mẹ. Tô Chí mới biết nguyên lai Bảo bảo trong lòng một mực tại nghĩ Mụ Mụ của nàng, chỉ là chưa từng có tại trước mặt chính mình biểu hiện ra, mà chính mình nhưng vẫn tự cho là đúng, ích kỷ mà cho rằng Bảo bảo đã quên mất Mụ Mụ. Nguyên lai mình sai rồi. Hơn nữa sai rồi rất lâu, Tô Triết vào giờ khắc này đột nhiên rất hối hận. Tô Triết chưa từng có nghĩ tới sẽ vì Bảo Bảo đi tìm ba ba mụ mụ của nàng, bởi vì trong lòng hắn vẫn cho rằng Bảo Bảo ba ba mụ mụ đã từ bỏ Bảo Bảo. Bất luận là nguyên nhân gì, làm Bảo Bảo cha mẹ của đều không nên mất bỏ Bảo Bảo, cho nên Tô Triết cho rằng cũng không đáng giá Bảo Bảo đi tìm bọn họ. Thế nhưng hắn chưa từng có suy nghĩ qua Bảo Bảo trong lòng nghĩ như thế nào, chưa hề nghĩ tới Bảo Bảo có thể hay không muốn ba ba mụ mụ của nàng. Bây giờ Tô Triết mới hiểu được, bất luận Bảo Bảo cha mẹ của làm cái gì, nhưng là bọn hắn thủy chung là Bảo Bảo cha mẹ của, điểm này bất kể như thế nào đều không cải biến được hơn nữa đây chỉ là tô chết chính mình một phương diện cho rằng tô chết đối bảo bảo cha mẹ của hiểu rõ chỉ là từ hắn lần thứ nhất thấy đến bảo bảo thời điểm nghe bảo bảo nói nàng không có ba ba mụ mụ cũng không cần nàng nữa tô chết chỉ là hiểu rõ nhiều như vậy những thứ khác liền hoàn toàn không biết rồi lúc đó nghe xong bảo bảo lời nói tức giận tô chết liền cho rằng là bảo bảo cha mẹ của nhận tâm đem bảo bảo vứt bỏ hết thề tiểu đối bảo bảo cha mẹ của cảm quan thật không tốt kỳ thực tô chết bây giờ suy nghĩ một chút khả năng là chính bản thân hắn đã hiểu lầm bảo bảo cha mẹ của bởi vì tô chết lần thứ nhất thấy đến bảo bảo thời điểm bảo bảo quần áo trang phục không hề giống một cái khốn cùng người ta hải tử Bảo Bảo lúc đó mặc trên người quần áo, mặc dù có chút cũ héo, thế nhưng vài áo chất lượng rất tốt, vừa nhìn thì biết rõ cũng không tiện nghi, hơn nữa Bảo Bảo mang đồ trang sức cũng rất tinh xảo, kết hợp mở ra, Bảo Bảo gia đình hẳn là rất giàu có. Cho nên liền loại bỏ Bảo Bảo cha mẹ của bởi vì nghèo khó mà vứt bỏ Bảo Bảo, mà làm cha mẹ, nếu như không phải táng tận thiên lương người, người nào sẽ để cho mình hài tử lưu lạc đầu đường. Từ các loại dấu hiệu cho thấy, có thể là Bảo Bảo không cẩn thận làm mất, không tìm được cha mẹ, mới tưởng rằng mụ mụ của nàng không nên. Bảo Bảo con nhỏ, lý giải sai rồi cũng rất bình thường. Cho nên cứ việc trong lòng rất không bỏ được, thế nhưng vào đúng lúc này Tô chết ở trong lòng đã quyết định chỉ bản thân cố gắng hết sức là bảo bảo tìm tới cha mẹ ruột của nàng. Nếu như là bảo bảo cha mẹ của bởi vì có những gì nỗi khổ tâm trong lòng mới rời khỏi bảo bảo. Cái kia tô chết nhất định sẽ dùng chính mình năng lực lớn nhất đi giải quyết, không vì cái khác, chỉ là vì bảo bảo, vì bảo bảo có thể hài lòng hạnh phúc, liền đủ rồi. Làm tô chết trong lòng sau khi có quyết định, hắn lại cảm giác mình trong lòng lo được lo mất, thật giống bảo bảo liền muốn từ đây rời đi chính mình như thế, sẽ không ở bên cạnh mình rồi, trong lòng hắn rất khó chịu. Kỳ thực tôi chết trước đó chưa hề nghĩ tới là bảo bảo tìm cha mẹ, bởi vì cho rằng là bảo bảo cha mẹ của tự bỏ bảo bảo. Hết thể mới không có đi tìm bảo bảo cha mẹ của, đây là một cái trong đó nguyên nhân. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất là Tô Triết đã quen bảo bảo, đã đem bảo bảo trở thành thân nhân của mình, hắn biết làm bảo bảo tìm tới cha mẹ thời điểm, có lẽ chính là rời đi bên cạnh hắn thời điểm. Bởi vì trong lòng có băn khoăn như vậy, cho nên Tô Triết tiềm thức không để ý đến một kiện sự này. Ngày hôm nay Tô Triết nhìn thấy bảo bảo nguyên lai like trong lòng là thương tâm như vậy sau, hắn mới thay đổi chú ý, trong lòng hắn không thể lại yên tâm thoải mái đem bảo bảo giữ ở bên người rồi. Tô Triết lấy tay đem bảo bảo đầu nhẹ nhàng nâng lên đến, sau đó đem đã bị bảo bảo nước mắt thấm ướt gối rút ra, đổi một cái khác dưới gối đi mới đem bảo bảo thả xuống đi. Toàn bộ quá trình, Tô Chí đều cẩn thận, cho nên bảo bảo cũng không hề bị thức tỉnh. Cuối cùng vì để cho bảo bảo tối hôm nay có thể ngủ ngon giấc, Tô Chí đem thần lực tiến vào bảo bảo trong thân thể. Trị liệu thần lực không đơn thuần có thể trị bất kỳ sinh lý bệnh tật, hơn nữa còn có thể để cho hấp thu người cảm thấy thân thể rất thoải mái, toàn thân rất thả lỏng, tâm tình cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Quả nhiên trị liệu thần lực không để cho Tô Chí thất vọng rồi, bảo bảo hấp thu thần lực sau, bắt đầu bình tĩnh lại, không lại gào khóc rồi, chắc hẳn hiện tại bảo bảo giấc ngủ khẳng định rất tốt. Tô Chí tại bảo bảo căn phòng ngây người rất lâu, một mực tại bảo bảo bên người yên lặng nhìn nàng. Mãi cho đến nửa đêm, Tô Chết mới trở lại gian phòng của mình. Tuy rằng đêm đã khuya rồi, thế nhưng nằm ở trên giường Tô Chết lại không hề có một chút buồn ngủ. Hắn nghĩ đến cần phải thế nào dạng đi tìm Bảo Bảo cha mẹ của, tại không ảnh hưởng đến Bảo Bảo điều kiện tiên quyết, tìm tới Bảo Bảo cha mẹ của, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa cho tới bây giờ Tô Chết còn không biết là Bảo Bảo cha mẹ của vứt bỏ Bảo Bảo, vẫn là Bảo Bảo chính mình lạc đường rồi. Nếu như là người sau lời nói, vậy rất đơn giản một ít, tìm tới Bảo Bảo cha mẹ hy vọng còn rất lớn. Nhưng mà nếu như là người trước lời nói, cái kia hy vọng liền biến đến mức rất mong manh bởi vì nếu như là bảo bảo bị cha mẹ vứt bỏ lời nói, coi như là cha mẹ nàng biết bảo bảo đang tìm nàng, cũng rất có thể sẽ không có đến nhung cho. nếu là như vậy, cái kia không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển giống nhau. đến cùng cần phải thế nào dạng đi tìm, tô chiết xuất hiện tại không hề có một chút manh mối. tô chiết càng muốn, tâm tình lại càng buồn bực. thời gian từng điểm từng điểm đi qua, tô chiết ở trên giường lăn qua lộn lại chính là không ngủ được. đảo mắt, trời đã sáng rồi. không ngủ được tô Chết, cũng không có ý định tiếp tục tại trên giường lãng phí thời gian rồi, hắn liền làm bỏ dậy. tô chiết sau khi đứng lên đầu tiên là ở trong phòng luyện một lần luyện thể thuật ra một thân mồ hôi sau tô chết mới đi phòng rửa tay rửa mặt mà lúc này an Hân cũng đi lên bắt đầu vì mọi người chuẩn bị hôm nay bữa sáng hôm nay không phải chủ nhật sao tiểu huyên cũng không dùng tới học chứ tô chết nhìn thấy an Hân sau hỏi tô chết nhớ rõ an huyên bây giờ là học lớp 9, tuy rằng muốn chuẩn bị thăng trung thảo học nghiệp có chút khẩn trương thế nhưng mỗi tuần tiền vẫn là sẽ cho sơ tam học sinh nghỉ một ngày ừm tiểu huyên hôm nay nghỉ không cần đi đến trường an hưng nói ra cái kia nguyên nên ngủ một chút cũng có thể nghỉ ngơi một chút không có chuyện gì Ta đã quen, mỗi ngày đến thời điểm này đều sẽ tự nhiên tỉnh, ta đi trước nấu cơm." An Hân cười nói. Tô Chí gật gật đầu, cũng đi ra, bắt đầu hắn mỗi ngày công việc thường ngày. Đầu tiên đầu tiên là hậu viện, quan sát một chút dược liệu gieo trồng tình huống, sau đó lại dùng gia tốc thần lực điều phối nước thuốc, cho dược liệu rội lên. Rội xong nước sau, Tô Chí lại đi lầu 2 phòng chứa, điều phối trị liệu nước thuốc, đem một ngày hạn chế sử dụng tích phân toàn bộ dùng để khôi phục thành tự lực, sau đó lại phối chế thành trị liệu nước thuốc. Hôm nay lần thứ 2 dùng đi 560 điểm tích phân, bây giờ Tô Chí có thể sử dụng tích phân chỉ còn dư lại tháng 6 năm 80 điểm tích phân rồi. Tính cả hôm nay chế luyện trị liệu nước thuốc, cuối cùng là tập hợp đủ rồi cần cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc số lượng. Hơn nữa tháng này trường hoa sưởng chế thuốc nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Tô Chít còn có thể còn lại 1200 ml trị liệu nước thuốc, có thể lưu lại đồ dự bị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 133, giá trị 30.000 bình hoa. Chương 133, giá trị 30.000 bình hoa Nhật môn đem hôm nay cần chế biến trị liệu nước thuốc, toàn bộ phối chế tốt sau. Như vậy, Tô Chít hôm nay công tác coi như là cơ bản hoàn thành. Làm tốt những việc này sau, Tô Chít trở về phòng cầm quần áo. Sau đó đi phòng rửa tay xong tới cái tắm nước lạnh. Sáng sớm cùng đi luyện một lần luyện thể thuật, ra một thân mồ hôi sau, Tô Triết cũng cảm giác trên người rất không thoải mái. Tiếp lấy Tô Triết lại bắt đầu bận việc hậu viện dược liệu, cuối cùng còn chế biến nhiều như vậy trị liệu nước thuốc. Làm tất cả mọi chuyện hết bận sau, Tô Triết liền không thể chờ đợi được nữa cầm quần áo đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong, Tô Triết mới cảm giác thần thanh khí sảng. Làm Tô Triết tắm xong sau, An Hân đã làm tốt bữa ăn sáng. Trên bàn ăn đã để một chén lớn cháo trứng muối thịt nạc, còn có một đôi đũa. Rõ ràng cho thấy An Hân là Tô Triết chuẩn bị, bởi vì cái này thời điểm những người khác đều vẫn chưa rời giường mà An Hân cầm cây lau nhà đang tại lau nhà, mỗi ngày An Hân sẽ đem trong nhà quét tước một lần sau, mới sẽ đến ăn điểm tâm. Kỳ thực Tô Chiết có lúc cảm giác mỗi ngày quét tước rất không có cần thiết, lại không tính bẩn. Nếu mẹ hỏng rồi thân thể càng thêm không đáng giá, đáng tiếc An Hân lại là không nghe khuyên bảo. Tô Chiết đem một chén lớn cháo trứng muối thịt nạc toàn bộ ăn đi, ăn được sạch sành sành, không có chút nào còn lại. Đối với lương thực, Tô Chiết là ông có thể không lãng phí sẽ không lãng phí tâm tính. Huống hồ An Hân làm cháo trứng muối thịt nạc mùi vị rất thơm, rất thích hợp Tô Chiết khẩu vị. Tô Chiết rất thích ăn, càng thêm không thể nào biết ăn thừa lại. Tô Chiết đem chính hắn dùng bát đũa phóng tới nhà bếp rửa chén trong chậu, sau đó cùng An Hân hỏi thăm một chút sau, liền ra cửa. Tô Chiết lúc ra cửa, An Huyên cùng Bảo Bảo đều còn chưa thức dậy, Bảo Bảo mỗi ngày đều thật là muộn mới lên. An Huyên làm một tuần bên trong khó được có một ngày thời gian nghỉ ngơi, cho nên mỗi tuần tiền, An Huyên đều sẽ ngủ nướng, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, chỉ muốn không có chuyện gì phải làm. Có lúc An Huyên cho dù tỉnh rồi, nàng cũng không muốn lên, thường thường là ngốc đang ổ chăn bên trong, chưa tới giữa trưa liền không đứng lên, lên rồi. Theo như An Huyên lời nói tới nói, chủ nhật không ngủ nướng, vung lòng một chút chính mình, đều cảm giác có lỗi với chính mình có lỗi với nảy cái thần thánh thắng ngày bởi vì biết bình thường an huyên học tập đều rất cố gắng xưa nay cũng không cần người bận tâm cho nên an huyên chủ nhật bên trong ngủ nướng cũng không có ai đi quản nàng tô chiếc ra cửa sau ngăn cản một chiếc xe thiên hải đại lý xe là tô chiếc hôm nay cái thứ nhất địa phương muốn đi thiên hải đại lý xe có thể nói là yến vân thị bên trong lớn nhất bốn nét điểm tô chiếc ngày hôm qua không có mua thành xe cho nên liền định thừa dịp hôm nay đi chọn xe sở dĩ lựa chọn thiên hải đại lý xe nguyên nhân là thiên hải đại lý xe không giống phổ thông bốn nét điểm chỉ bán chỉ một nhãn hiệu ô tô thiên hải đại lý xe bán ô tô có rất nhiều nhãn hiệu bởi vì tô chiết đối với xe cũng không phải hiểu rất rõ, cũng không biết chọn cái gì nhãn hiệu xe được, cho nên hắn dự định xem nhiều một chút không giống nhãn hiệu xe, như vậy cũng có so sánh. thế nhưng tô chiết lại không nghĩ quá mức phiền phức, muốn đi đi nhiều như vậy bốn nét điểm. tô chiết vì tiết kiệm thời gian, cho nên hắn liền lựa chọn Thiên Hải đại lý xe, bởi vì Thiên Hải đại lý xe ô tô nhãn hiệu so sánh đầy đủ hết. ngồi trên xe, không đến bao lâu, tài xế liền đem tô chiết tải đến Thiên Hải trong tiệm xe. tô chiết thanh toán tiền xe sau, vừa xuống xe liền nghe được một trận huyên tiếng huyên náo thơn nữa tô chết còn từ huyên tiếng huyên náo bên trong nghe được cầu xin thanh âm, hắn hướng về huyên tiếng huyên náo khởi nguồn nhìn lại, chỉ là thấy đến một đám người vây tại một chỗ, giống như là tại vây xem cái gì như thế, cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. đúng phải chuyện như vậy, tô Chít cũng không gấp với đi vào thiên hải đại lý xe mua xe, hắn muốn trước tiên qua xem một chút chuyện gì xảy ra. Người lão bất tử kia, đừng giả bộ đáng thương rồi, ngươi đem lão tử đổ cổ bình hoa cho làm bệ, nhanh thưởng tiền, chớ ép lão tử bạo động. rõ ràng là ngươi hướng về ta đụng tới, này tại sao có thể quái tại trên người ta? tô chết vẫn chưa đi gần, liền nghe thấy một đoạn đối thoại. Còn đối với người trước thanh kiếm của, Tô Chí lúc gần lúc hiện cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống ở nơi nào nghe qua như thế, hắn tăng nhanh tốc độ đi vào trong đám người. Trong đám người một người đàn ông trung niên đầy mặt dữ tợn, hai cánh tay tráng kiện cực kỳ, đồng thời lộ ra vai bên trong còn có thể nhìn thấy hình xăm. Khi thấy người đàn ông trung niên này thời điểm, Tô Chí càng nhớ thật giống như gặp hắn, thế nhưng nhất thời lại nhớ không nổi đã gặp qua hắn ở nơi nào. Trung niên nam tử này đối diện, là một vị có quắc ngồi dưới đất lão nhân, lúc này lão nhân đầy mặt kinh hoàng, không biết làm sao. Mà bên cạnh bọn họ trên đất, là vỡ đầy đất đồ sứ mảnh vỡ. Ngươi lão bất tử kia, ngươi nói là lão tử oan uổng ngươi rồi, ta đã nói với ngươi, ta cái này bình hoa là đồ cổ, ít nhất giá trị 30 ngàn. Ngươi bây giờ tốt nhất đem tiền cho lão tử giao ra đây. Lúc này người đàn ông trung niên gương mặt biến thành màu đen, một đôi hung thần ác sát hai mắt, hung tợn trừng lên lão nhân. Không phải vậy đừng trách lão tử báo động, nếu như tiến vào cục cảnh sát, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể giải quyết. Đừng báo cảnh sát, ta van cầu ngươi, tuyệt đối đừng báo động. Ta sẽ thưởng tiền, nhưng là ta hiện tại không nhiều tiền như vậy, ta cho ngươi đánh giấy nợ, được không? Lão nhân là cái người đàng hoàng, rõ ràng bị người đàn ông trung niên nói muốn báo cảnh Già sợ, vội vàng hướng về người đàn ông trung niên quỳ xuống cầu tình. Lão nhân đầy mặt bất lực hoảng loạn, nhanh chóng nhanh muốn khóc lên rồi, liền ngay cả người vây xem trong lòng cũng có chút không đành lòng, tuy nhiên lại không có người nào dám vì lão nhân ra mặt. Đánh mẹ của ngươi giấy lợ, thật con mẹ nó sối quậy, Bình Hoa đánh nát không nói, sáng sớm còn bị ngươi lão bất tử này quỷ. Người đàn ông trung niên hướng về trên đất phun một bãi nước miếng, sau đó một cước hướng lão người đặt tới. Tuổi tác đã cao, vừa gầy yếu lão nhân, làm sao có khả năng tiếp nhận được người đàn ông trung niên một cước. Lão nhân bị người đàn ông trung niên đạp ngã trên mặt đất, vốn là lão nhân còn muốn bỏ lên hướng về người đàn ông trung niên cầu tình, thế nhưng một cú này đối thân thể của ông lão thương tổn không nhỏ, khiến lão nhân nhất thời không đứng dậy được. Tô chết cao mày có chút nhìn không được, cho dù đúng là lão nhân đụng nát đồ sứ, cũng không nên đối xử như thế đi. Người lão bất tử kia đừng giả bộ tỏi rồi, lão tử biết của ngươi khối này vài rách bên trong liền có tiền, nhanh cho lão tử lấy ra. Người đàn ông trung niên rất không nhịn được nói, sau đó trả hết trước dự định đi cấp lão nhân bóc tiền. Tiền này không thể cho ngươi, tiền này là cho cháu của ta chữa bệnh dùng, là cứu mạng tiền, văn cầu ngươi lòng từ bi ta về sau sẽ đem tiền trả lại đưa cho ngươi. Lão nhân chăm chú che ví tiền của mình, không phải vậy người đàn ông trung niên có đi, tiền này là lão nhân để dùng cho cháu trai chữa bệnh dùng, bất kể như thế nào đều không thể mất đi. Ngươi ngoan ngoãn đem tiền cho lão tử móc ra, hôm nay việc này cứ tính như thế, nếu như ngươi không cho, thì đừng trách lão tử tay tàn nhẫn. Người đàn ông trung niên xem lão nhân đem tiền che đến xích sao, nhất thời còn đoạt không tới, liền nói ra, cỡ bức lão nhân chính mình lấy ra. Nhưng là người đàn ông trung niên rõ ràng cho thấy tính sai tính toán liều đồ rồi, lão nhân tiền này là muốn cho cháu trai chữa bệnh dùng, cho dù lão nhân muốn bị trộm tới ngồi tù cũng sẽ không đem tiền giao cho người đàn ông trung niên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 134, Lòng Tham Không Đáy. Chương 134, Lòng Tham Không Đáy coi như là muốn lão nhân trả giá tính mạng, cũng phải đem tiền cho bảo vệ. Nếu như có thể mà nói, lão nhân nguyện ý dùng tính mạng của mình đến kéo dài cháu mình sinh mệnh. Lão nhân cùng hắn cháu trai ở giữa cảm tình, căn bản không phải người đàn ông trung niên người như vậy có thể rõ ràng, có thể thể hội. Người đàn ông trung niên xem lão nhân không muốn chính mình mang lấy rắc lại lần nữa tiến lên động thủ đi cướp lão nhân bất tiện. Có lẽ là cứu tôn xuất ruột, lão nhân bạo phát ra sức mạnh khủng lồ gây yếu lão nhân vẫn cứ kháng trụ người đàn ông trung niên, đem tiền bao gắt gao hiểm hộ tại dưới thân thể, để người đàn ông trung niên không cách nào thực hiện được. Người đàn ông trung niên xem chu vi càng tụ càng nhiều người, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy lên. Hắn cảm giác đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, đã không nén được tức giận. Người đàn ông trung niên quyết định lần nữa đối lão nhân động thủ, hắn cũng không tin lão nhân có thể no đến mức bao lâu. Hắn lần nữa một cước hướng lão người giấu đi, mạnh mẽ hướng về lão nhân chân đạp đi xuống. Chỉ nghe một tiếng rên âm thanh từ lão nhân truyền đến, thế nhưng tay của ông lão như trước nắm chặt bóp tiền không tha. Người đàn ông trung niên xem lão nhân còn không bông tha bóp tiền trong lòng càng là táo bạo. Người đàn ông trung niên đã có chút không quan tâm hậu quả, rất nhanh sẽ hướng lão người lần nữa đá vào, mà lần này người đàn ông trung niên mục tiêu là lao đầu người. Từ mỗi lần người đàn ông trung niên đối lao nhân xuất thủ cường độ đến xem, nếu như người đàn ông trung niên một cước này đá trúng lão đầu người lời nói, lão nhân rất có thể sẽ bởi vậy mất đi tính mạng. Liên ở xung quanh tất cả mọi người cho rằng bi kịch muốn phát sinh thời điểm, có mấy người quay đầu đi, không dám nhìn lao nhân bị khổ. Rất nhanh sẽ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng khi mọi người thấy đến đây thời điểm, lại phát hiện phát ra tiếng kêu thảm người không phải lão nhân mà là người đàn ông trung niên. Lúc này người đàn ông trung niên ôm chân của mình nằm trên đất lăn lộn, tiếng kêu rên liên hồi, mà bên người lão nhân nhiều hơn một người, chính là tô chết. Nguyên lai like là tô chết nhìn không được người đàn ông trung niên bắt nạt như vậy lão nhân, rốt cuộc không nhịn được ra tay rồi. Tại người đàn ông trung niên liền muốn đá đến lão nhân thời điểm, tô chết về phía trước đem người đàn ông trung niên chân đá văng ra, hơn nữa người đàn ông trung niên còn bởi vậy ngã xuống đất. Bởi vì tô chết là tạm thời ra tay, hơn nữa mục đích chủ yếu nhất là đem lão nhân trước tiên cứu được, cho nên hắn dùng lực độ không lớn. Người đàn ông trung niên rất nhanh sẽ không có bao nhiêu vấn đề, có thể đứng lên, hướng về tô chết mắng, mày dám quản chuyện của lão tử phải hay không sống được thiếu kiên nhẫn miệng của ngươi tốt nhất cho ta khô sạch bình hoa của ngươi giá trị bao nhiêu tiền ta thay lão nhân bồi tô chiết nói ra ngươi thay lão bất tử thường tiền sao tốt lắm nói lão tử bình hoa giá trị 4 vạn khối còn ngươi nữa vừa nãy đem lão tử bị đả thương rồi mặt khác bồi lão tử tiền thuốc thang một vạn khối tổng cộng năm ngàn thiếu một phân tiền đều không thể tham lam người đàn ông trung niên nghe được tô chiết nguyện ý thay lão nhân thường tiền sau lập tức tọa địa giá khởi điểm người trung binh nghe được người đàn ông trung niên lời nói không khỏi một trận ồ lên. Người đàn ông trung niên thật sự rất quá phận rồi. Vừa nay hắn mới nói bình hoa của chính mình giá trị 30 ngàn, hiện tại liền thành 4 vạn. Hơn nữa người sáng suốt vừa nhìn liền biết người đàn ông trung niên cũng không có bị thương gì, lại muốn tô chết ngồi một vạn tiền chữa bệnh, thực sự là lòng tham không đấy. Tô chết cũng nghĩ mày, tuy rằng hắn hiện tại có chút tiền, thế nhưng cũng tuyệt không muốn bị người coi như thủy ngư đến làm thịt. Người đàn ông trung niên xem tô chết không muốn ngồi, hơn nữa người chúng quanh cũng bắt đầu mơ hồ có đứng ra trợ giúp tô chết. Trước đó không người nào nguyện ý xuất đến giúp đỡ lão nhân, là vì đem chính mình một người đứng ra không giúp được lão nhân, trái lại làm phiền hạ trị liệu thế nhưng tại tô chết đứng ra sau liền có không ít người có dũng khí đứng ra đối kháng người đàn ông trung niên rồi người đàn ông trung niên xem tình huống này có chút không đúng lập tức móc túi ra một cây tiểu đao đến đối với tô chết hung tỵ vùng vẫy mấy lần hơn nữa trong đám người còn đi ra ba người đứng tại người đàn ông trung niên sau lưng giống như là cùng người đàn ông trung niên một phe còn chúng vây xem nhìn thấy người đàn ông trung niên động đến dao găm sau cũng mà còn có đồng bọn tất cả mọi người im lặng cũng không còn dũng khí đứng ra hiện tại liền dao găm đều xuất hiện vài phút đồng hồ sẽ náo chết người lúc này bọn hắn chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình rồi không thể đi ra là lao nhân mạo hiểm Về phần tô chết, bọn hắn đã quản không được rồi, chỉ có thể để tô chết tự nhận không may, lấy ra năm ngàn khối đi ra tiêu thay. Nếu không, tô chết cùng lão nhân chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Mà tô chết đang nhìn đến người đàn ông trung niên liền giao găm đều lấy ra, đồng thời bây giờ còn thêm ba cái đồng bọn, trong lòng hắn càng thêm hoài nghi đây là một chàng âm lưu, là người đàn ông trung niên cố ý đặt ra đấy, đến dọa giống lão nhân. Tại ngay từ đầu thời điểm, người đàn ông trung niên nói ra hắn biết trên thân lão nhân trong bao vải có tiền. Khi đó, tô chết trong lòng cũng có chút hoài nghi. Thế nhưng đáng tiếc là, tô chết cũng không hề chứng cứ. Hắn cũng sẽ không dám định đồ cổ, không cách nào phân rõ người đàn ông Trung niên Bình Hoa đến cùng là thật là giả. Bởi vì không có chứng cứ chứng minh người đàn ông Trung niên Bình Hoa là giả, căn bản không đáng giá. Cho nên cứ việc Tô chết trong lòng hoài nghi, thế nhưng tại thời điểm vừa mới bắt đầu còn thì nguyện ý thay lão nhân bồi thường người đàn ông Trung niên Tô thất. Có thể là không nghĩ tới người đàn ông Trung niên thật sự là lòng quá tham, đã không thỏa mãn 30 ngàn gối, nếu mở miệng muốn 50 ngàn, cho nên Tô chết là tuyệt đối không muốn bồi thường. Vừa lúc đó, đột nhiên có hai người đi ra, một cái là ước chừng hơn 60 tuổi lão nhân, một cái khác là cô gái trẻ. Lão nhân kia vừa đi một vừa lầm bầm lầu bầu mà nói ra, để cho ta trước tiên nhìn một chút, này giá trị 4 vạn đồ cổ bình hoa, mà lão nhân rất nhanh sẽ đi tới, từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh vụn, cũng không để ý đến những người khác, chỉ là cố lấy tự xem. rất nhanh, lão nhân liền có kết luận, xem cái này bình hoa sát thái khoản tiền chắc chắn nhận thức, tạo hình còn có hoa văn, cái này bình hoa sát thực có giá trị không nhỏ. người đàn ông trung niên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng lão nhân là xuất tới quấy rối, còn muốn quát lớn hắn, khiến hắn thức thời điểm rời đi. nhưng là người đàn ông trung niên không nghĩ tới lão nhân sẽ như vậy nói, nhất thời không khỏi tâm hoa nổ phát. Nguyên lai like, lão nhân kia chỉ là cái bao cỏ tới, ra vẻ hiểu biết. Mà tôi chết tại lão nhân cho ra cái kết luận này sau, cũng bắt đầu có chút tin tưởng người đàn ông trung niên cái này bình hoa là sự thật, bởi vì tôi chết tin tưởng lão nhân phán đoán. Cùng lão nhân cùng đi qua đến cô gái trẻ, hỏi ra chu vi tiếng lòng của tất cả mọi người, nàng hướng lão người hỏi, "Tấm kia lão, ngươi xem cái này bình hoa có thể giá trị bao nhiêu tiền?" Lão nhân không gấp đến cô gái trẻ vấn đề, mà là lại nhặt lên một mảnh vụn, lần nữa quan sát. Tại treo lên tất cả mọi người khẩu vị lời nói, lão nhân mới lên tiếng, "Ừm, một cái cái bình hoa ít nhất có thể giá trị 30 khối." Không sai, ngươi phán đoán rất chính xác, lão tử xác thực là dùng ba. Người đàn ông trung niên tại lão nhân nói ra bình hoa giá trị thời điểm, theo bản năng muốn phụ họa một cái lão nhân, một mực nói đến một nửa, người đàn ông trung niên mới phản ứng được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 135, âm nhu. Chương 135, âm nhu người đàn ông trung niên đầu góc nhất thời không có quay tới, cho lão nhân ngôn ngựa sợ ngây người. Lão nhân kia chuyển biến quá nhanh rồi, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, lão nhân trước một câu nói, còn nói cái này đánh nát bình hoa có giá trị không nhỏ. Mà câu nói tiếp theo liền nói cái này bình hoa giá trị 30 khối. Mới giá trị 30 khối bình hoa còn có thể nói thành có giá trị không nhỏ sao? Rất lâu, mọi người mới phản ứng được. Nguyên lai like là lão nhân cố ý trêu chọc người đàn ông trung niên, mà người đàn ông trung niên còn đần độn bị lừa rồi, nói ra lão nhân phán đoán rất chính xác đến. Tuy rằng người đàn ông trung niên lời nói mới nói phân nửa, còn có một nửa không có nói ra, nhưng là tất cả mọi người biết người đàn ông trung niên muốn nói là cái gì, người đàn ông trung niên nhất thời thành chuyện cười. Người lão già đáng chết này, không hiểu thì không nên nói lung tung, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Thức thời một chút, liền cho lão tử cút xa một chút, đừng trọc lửa thiêu thân cũng không biết. Người đàn ông trung niên thẹn quá thành giận, đối với lão nhân uy hiếp nói: "Còn ngươi nữa, nhanh đưa tiền cho lão tử giao ra đây, không phải vậy đừng trách dao của lão tử tự không có mắt, ở trên người ngươi đâm cho xuyên ra đến." Người đàn ông trung niên càng ngày càng không nén được tức giận, đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, nếu như lại kéo lâu một chút, cảnh sát kiểu có khả năng đến, dù sao người đàn ông trung niên cũng không dám đảm bảo ở đây tất cả mọi người không có lén lút báo động. Chuyện đến nước này, tất cả mọi người đã minh bạch trận tướng, người đàn ông trung niên nói rõ là lấy cái bình hoa đến giả mạo đồ cổ bình hoa đến lừa bịp lão nhân, chẳng qua là bởi vì tôi chết nhúng tay người đàn ông trung niên hiện tại mới không có thực hiện được. Nếu như không có tô chết lời nói, khả năng lão nhân cho cháu trai chữa bệnh tiền sẽ bị người đàn ông trung niên cướp đi. Hơn nữa còn tránh không được được một ít gia thịt nuôi khổ. Kỳ thực tại tô chết quyết định thay lão nhân bồi thường thời điểm. Nếu như người đàn ông trung niên không phải như vậy lòng tham lời nói, hắn khả năng đã cầm 3.000 không khối bỏ của chạy lấy người rồi. Bởi vì tô chết cũng không biết bình hoa là giả. Nhưng là bây giờ bởi vì trương lao đứng ra, giám định người đàn ông trung niên bình hoa là giả đồ cổ, căn bản không khả năng giá trị ba không khối, chính là một cái bình thường bình hoa mà thôi. Tôi chết tin tưởng Trương lão ánh mắt, nếu Trương lão nói là giá trị 30 khối, cái kia lên giá trị 30 khối. Tôi chết tin tưởng Trương lão thực lực, không thể nào biết nhầm. Liên giống như Trương lão ngay từ đầu thời điểm, nói bình hoa có giá trị không nhỏ thời điểm, tôi chết cũng đã tin tưởng, khi đó hắn đã quyết định bồi thường người đàn ông trung niên tổn thất, tất cũng không kể người đàn ông trung niên thái độ phải trăng ác liệt, nhưng là bình hoa của hắn xác thực đem đánh nát. Nhưng là Trương lão lời kế tiếp, mới khiến cho tôi chết xác định người đàn ông trung niên là tới lừa bịp lão nhân. Nếu đã minh bạch chân tướng sự tình sau, tôi chết tiểu không khả năng sẽ đáp ứng người đàn ông trung niên từng tiền. Cho dù là người của đối phương nhiều thêm, cường đại hơn nữa, Tô Chích cũng không khả năng sẽ đáp ứng, không thể nào biết thường tiền, dù cho chỉ là muốn hắn lấy ra một phân tiền, cũng không thể. Hơn nữa đối phương gộp lại có bốn người, nhìn lên cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Tuy rằng Tô Chích không rõ ràng thực lực của mình, thế nhưng Tô Chích tin tưởng chính mình chí ít có lực đánh một trận. Chuyện bây giờ đã chân tướng rõ ràng rồi, tất cả mọi người rõ ràng. Thế nhưng người đàn ông trung niên vẫn như cũ còn không hết hy vọng, nếu âm mưu không thực hiện được, hắn xuất hiện đang quyết định cướp trắng rồi. Tôi chết không có mở miệng, chỉ là như trông đần độn như thế nhìn người đàn ông trung niên này làm cho người đàn ông trung niên thập phần phát điên. Hơn nữa tôi chết không chỉ không đi phản ứng người đàn ông trung niên, còn từ trên người lấy điện thoại di động ra, xem tôi chết tư thế hẳn là chuẩn bị báo cảnh sát. Ngươi chăn sống, còn dám báo động, huynh đệ, lên, cho hắn cái dao hớn nhà giàu quyền phụ ạ tại. Người đàn ông trung niên nói xong, liền bắt chuyện đồng bọn động thủ, đồng thời chính hắn còn cái thứ nhất sống lên. Mặc dù đối với mặt bốn người đều là châu cao ngựa lớn, hơn nữa đều là hung thần ác sát, rất có uy hiếp lực. Thế nhưng Tô Triết trong lòng lại không hề có một chút kinh hãi, không chỉ có cũng không lùi lại, trái lại nên đón. Không thể buông tha Dũng Sĩ thắng, đạo lý này Tô Triết vẫn là minh bạch đấy, vẫn không có đánh, liền bắt đầu sợ sệt, cũng đã thua một nửa. Tô Triết vọt một cái đến trước mặt bọn họ, người đàn ông trung niên liền lập tức vung đao trong tay tử, hướng về Tô Triết đâm tới. Mọi người không khỏi ồ lên, bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh tới mức này, bọn hắn phi thường bội phục Tô Triết ở loại tình huống này, vẫn như thế dũng cảm. Tuy rằng bọn hắn bội phục Tô Triết dũng khí, thế nhưng muốn bọn hắn đi tới giúp Tô Triết lời nói, bọn hắn hay là không dám tiến lên. Đại hiệp cũng chỉ là thích hợp nằm ngõm ba ngày, về phần hiện thực, ngẫm lại hay là tôi đi. Tô Chí mặc dù không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng cơ bản phán đoán vẫn phải có. Mặc dù đối phương bốn người thực lực nhìn lên đều không kém mấy, thế nhưng cầm dao găm người đàn ông trung niên đối Tô Chí uy hiếp rõ ràng muốn lớn một chút, Tô Chí cũng không hay cho là mình hiện tại có thể gánh vác được dao găm. Về phần cái khác ba người, đều là tay không, chúng vào mấy quyền mấy đá, Tô Chí tin tưởng lấy mình bây giờ 56 điểm thể chất, hẳn là không có ảnh hưởng gì. Cho nên Tô Chí người thứ nhất đối phương chính là cầm dao găm đàn ông trung niên. Tuy rằng người đàn ông trung niên xuất thủ trước, thế nhưng Tô Thiết vẫn là ung dung né tránh người đàn ông trung niên công kích, đồng thời còn tóm chặt lấy người đàn ông trung niên cổ tay, khiến hắn thế nào dùng sức đều không tránh thoát. Tô Thiết không quan tâm những người khác công kích, cấp tốc đem người đàn ông trung niên kéo hướng mình, sau đó dùng phần lưng đứng vững người đàn ông trung niên eo của, cái cuối cùng ném qua vai, dùng sức đem người đàn ông trung niên từ sau lưng hắn cái ra. Cứ việc Tô Thiết ném qua vai cũng không phải rất tiêu chuẩn, thế nhưng lấy Tô Thiết hiện tại có thể dơ lên vượt qua 600 kg sức mạnh, muốn đem người đàn ông trung niên quăng lên đến cũng không khó. Tô Thiết toàn bộ quá trình hầu như đều là dựa vào hắn man lực hoàn thành không có dựa vào cái gì kỹ thuật hoàn thành. người đàn ông trung niên bị tô chiết rơi rất nhanh, tô chiết dùng rất lớn khí lực. người đàn ông trung niên tại rơi trên mặt đất thời điểm cũng đã mất đi sức chiến đấu, không thể lại đứng lên rồi. cứ việc người đàn ông trung niên đã bị tô chiết rơi thất điên bắt đảo, thế nhưng tô chiết vẫn là không yên lòng. tại người đàn ông trung niên ngã xuống đất sau, tô chiết lại bổ sung một cước, nặng nghề dẫm tại người đàn ông trung niên trên cổ tay, tô chiết đặt chân cường độ cũng không nhỏ, người đàn ông trung niên bị đau, đau trong tay tự liền buông lỏng ra, tô chiết lập tức đem rơi trên mặt đất dao găm đá văng ra. Tô Chiết không có phí cái gì sức lực liền giải quyết xong ý hiếp lớn nhất người đàn ông trung niên. Thế nhưng những người khác cũng hướng về Tô Chiết đánh tới. Giải quyết người đàn ông trung niên sau, Tô Chiết cấp tốc xoay người, dùng song tay chặn một người trong đó công kích, mà đổi thành bên ngoài hai người, Tô Chiết cũng không còn cách nào phân thân đi đối phó rồi, liền né e tránh cũng không kịp rồi. Tô Chiết chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ xuống. Một người trong đó một quyền đánh vào Tô Chiết sau lưng lên, mà một người khác đã đến Tô Chiết chân. May mà chính là bọn hắn đều không có đụng tới Tô Chiết chỗ yếu, hơn nữa mặc dù đối phương dùng toàn lực, sức mạnh cũng không nhỏ, thế nhưng chỉ là đối với người bình thường tới nói. Tô Thiết phát hiện công kích của đối phương đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, hắn có thể rất dễ dàng mà tiếp tục chống đỡ. Tô Thiết trong lòng không khỏi vô cùng quyết tâm, đối mình bây giờ thực lực có tiến một bước hiểu rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 136, toàn bộ đánh ngã. Chương 136, toàn bộ đánh ngã nhiệt Môn trước trước sau sau không tới một phút, tình hình trận chiến nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Tô Thiết có thể tại giao thủ một cái trong nháy mắt, liền đem người đàn ông trung niên đánh đổ. Một cái gọn gàng nhanh chóng ném qua vai, để người chung quanh đều nhìn ngẩn ra rồi. Bởi vì Tô Thiết nhìn lên rất có hình rồi. Không phải là bọn hắn không có xem qua có người dùng ném qua vai, bọn hắn chỉ là rất ít thấy có người có thể thoải mái như vậy tựa như xuất ra, giống như là người đàn ông trung niên cố ý chạy lên đi, cho tô chết nắm lấy như thế, phối hợp cho tô chết đánh, cảm giác cũng không chân thực, giống như là tại quay phim như thế. Cứ việc tô chết ném qua vai động tác cũng không đúng tiêu chuẩn, thế nhưng tô chết lấy hắn hiện tại tùy tiện là có thể dơ lên, vượt qua 600 kg vật nặng, muốn đem đa tải nhất 80 công kích người đàn ông trung niên quăng lên đến, đối tô chết tới nói quả thực quá ung dung rồi, cho nên tại người vây xem nhìn cũng cảm giác rất thần kỳ. Tô Chết chỉ một cú đánh liền để người đàn ông trung niên đánh mất sức chiến đấu, đồng thời còn chống được những người khác công kích. Tại không có được trí tôn hệ thống trước đó, Tô Chết cũng rất ít có theo người đánh nhau. Sau đó khi chiếm được trí tôn hệ thống sau, Tô Chết bắt đầu tu luyện luyện thể thuật đến tăng cao thực lực, ngoại trừ lần đó tại Lăng Nhược Tuyết nhà, cùng Nhạc Chính Lâm giao tay qua một lần ở ngoài, Tô Chết cũng không còn theo người giao thủ qua. Cho nên Tô Chết cũng không rõ ràng thực lực của mình, hắn chỉ là biết mình sức mạnh cao hơn so với trước kia rất nhiều, thể lực cũng càng ngày càng tốt. Đến với mình bây giờ thực lực cùng người bình thường đối với kém bao nhiêu, Tô Chí càng là không rõ ràng. Nhưng là hôm nay Tô Chí hiện tại đã biết, người bình thường thực lực và của mình chênh lệch muốn lớn bao nhiêu. Chỉ ít hiện tại Tô Chí một người đối phó bốn người dưới tình huống, hắn cũng không có vẻ vất vả. Đối thực lực của mình có đại khái phán đoán sau, Tô Chí càng là kiên trì lấy chủ động tiến công để thay thế phòng ngự. Chỉ cần bọn hắn chỗ hạ thủ, không phải trọng yếu vị trí, Tô Chí liền quyết định dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ xuống, dù sao đối hắn không có ảnh hưởng gì, hoàn toàn không có uy hiếp. Tại sức mạnh tuyệt đối dưới, tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Tô Chí nhanh chóng tiến lên xuất kích, tốc độ của hắn đối với người bình thường tới nói rất nhanh, tại đối thủ chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô chết liền giẫm lên đối phương trên mặt bàn chân. Mặt của đối phương sắc cấp tốc biến đỏ, cuối cùng biến tím, có thể thấy được tô chết dùng sức lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa đối phương tại lòng bàn chân chịu đến áp lực lớn, bị đau, lại như gọi ra. Thế nhưng tô chết không có cho đối phương cơ hội, tại đối phương mới hạ to mồm, vẫn không có gọi lúc đi ra, tô chết liền mạnh mẽ một quyền đánh tới trên bụng của hắn. Tô chết một quyền, khiến hắn đau đến muốn gọi đau nhất cũng không xảy ra thanh âm, thật giống liền hô hấp đều khó khăn, chỉ là đau đến nước mắt đều không nhịn được chảy ra, sắc mặt càng là phát tím, nằm trên đất không dứt lăn, khí lực cũng không có. Lần nữa nhanh chóng giải quyết xong một cái. Tô Chiết cũng không có thời gian đi quản đối phương có còn hay không sức đối kháng, bởi vì một người khác đã xông lại rồi, Tô Chiết như điện quang lóe lên giống như một cước hướng người tới đã đi. Đối phương muốn tránh ra, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Tô Chiết một cước mạnh mẽ đạp ở trên người hắn. Cứ việc Tô Chiết còn chưa dùng tới toàn lực, nhưng là đối phương tại trong thời gian ngắn cũng không khả năng đứng lên. Đối phương bây giờ chỉ là còn lại dưới một người đầu chọc còn có thể đứng, cái khác ba người đều trên đất nằm. Đầu chọc nhìn thấy Tô Chiết đem sự chú ý chuyển tới hắn bên này, hắn đều sắp sợ mất mặt rồi. Đầu chọc chỉ là phổ thông lưu manh hỗn đản mà thôi. Tuy rằng bình thường thời điểm hắn đánh nhau số lần cũng không ít, thế nhưng bình thường đều là tại phe mình nhiều người khi dễ người ít, rất ít như hiện tại một trọi một tình huống. Hơn nữa càng đừng nói gặp được như tô chết mạnh như vậy người rồi, có ở đây không đến 3 phút, tô chết tại một trọi 4 dưới tình huống, cấp tốc vô cùng giải quyết xong 3 người. Hơn nữa tô chết nhìn lên thật giống không có chịu đến tổn thương gì như thế, nay còn muốn đầu trọc đánh như thế nào, bốn người đều đánh không lại tô chết, hiện tại chỉ còn dư lại đầu trọc một người, hắn đâu còn có dũng khí tiếp tục cùng tô chết tiếp tục đánh. Đại ca tha mạng, là ta sai rồi, tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Đầu trọc một bên hô to. Một bên không chậm trễ chút nào mà quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng đầu chọc có thể chạy đi được sao? Đáp án rất rõ ràng. Tô Chiết làm sao có thể sẽ khiến hắn chạy đi được rồi? Nếu như tại ngay từ đầu thời điểm đầu chọc bỏ chạy đi, Tô Chiết vẫn đúng là nắm hắn không có cách nào, bởi vì hắn còn muốn đối phó cái khác ba người, phân không được tâm. Thế nhưng hiện tại Tô Chiết đã đem những người khác giải quyết xong, đầu chọc làm sao có khả năng chạy thoát Tô Chiết? Lấy Tô Chiết tốc độ bây giờ, đầu chọc làm sao có khả năng có cơ hội chạy đi? Rất nhanh Tô Chiết đuổi kịp chạy trước đầu chọc. Vừa nãy Tô Chiết phần lưng bị một quyền, vẫn bị đánh một cước. Mà Tô Triết phần lưng một quyền chính là đầu chọc đánh chính là, cho nên Tô Triết làm sao có thể sẽ tách ra đầu chọc. Lấy vậy ông đập lưng ông, Tô Triết tại muốn bởi tới đầu chọc thời điểm, nhảy lên đến một cước đá vào đầu chọc trên lưng. Chạy bên trong đầu chọc, thân thể lập tức liền không thăng bằng, về phía trước nào tới, mặt cùng cũng không bóng loáng mặt đất chặt chẽ vững vàng đến rồi tiếp xúc thân vật, hướng về mọi người biểu diễn ngã gục chính xác động tác, để nhìn đến mọi người cảm giác được đau. Tô Triết rất công bằng, đối phương đánh hắn một quyền, hắn liền đã đối xử một cước, một quyền đổi một cước, chỉ là đối phương kết cục liền hơi chút thả một điểm. Đem đối phương toàn bộ giải quyết sau, Tôi chết vốn là dự định đi cùng trương lão nói tiếng cảm tạ, liền lập tức rời đi. Bởi vì không có trương lão lời nói, hắn tiểu gia sư vô danh rồi, thật giống như hắn là tại ủy thế hiếp người như thế, mà trương lão cùng người ở bên cạnh đồng thời bóc trần người đàn ông trung niên bình hoa cũng không đáng tiền, kích phá người đàn ông trung niên lừa bịp lão nhân âm mưu. Cứ như vậy, tôi chết đem những này người toàn bộ cho đánh ngã trên mặt đất, cũng sẽ không có người chỉ trích tôi chết không đúng, chỉ trích tôi chết ra tay quá nặng. Dù sao người đàn ông trung niên bọn hắn bốn người liền lão nhân cứu mạng tiền cũng phải đi lừa bịp, liền coi như bọn họ kết cục lại thảm cũng sẽ không có người đồng tình bọn hắn, trái lại sẽ chỉ làm người cảm thấy là hạ hễ là người, bởi vì người đàn ông trung niên bọn họ là có tội thì phải chịu. Tuy rằng Tô Triết cũng không phải rất quan tâm người khác cái nhìn, nhưng mà nếu như là làm việc tốt, còn bị người ở sau lưng chỉ chỉ chọ chọ lời nói, Tô Triết cũng sẽ không có hảo tâm tình. Bởi vì Trương lão còn có cùng hắn đồng thời đứng ra ngợi, có thể nói là giúp Tô Triết một bậc điệu, cho nên Tô Triết liền định cùng bọn họ nói tiếng cảm ơn, sẽ rời đi. Về phần Tô Triết như thế kịp rời đi, là có nguyên nhân, chính là hắn không muốn có phiền phức. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Tô Triết tin tưởng nhất định sẽ có người báo cảnh sát lúc này cảnh sát hẳn là gần như đã tới rồi. nếu như không đi nữa, đến lúc đó tránh không được sẽ có một chút phiền toái, tỉ như tìm hắn làm cái lù. hắn có thể không có quên hắn mục tiêu của hôm nay, trong lòng hắn còn nghĩ đến đi mua xe, sau đó còn muốn đi vấn an thư mụ mụ. một kiện sự này rất trọng yếu, tuyệt đối không thể làm chế máy. nhưng là có lúc trong lòng càng lo lắng cái gì, liền đến cái gì. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 138 hạ hàm nạp Tham do. chương 138 hạ hàm nạp Tham dò bình thường bọn bị bậm giang hồ bị người vạch trần âm như sau, đều ngay lập tức sẽ tìm cơ hội chạy trốn chết. Hận không thể bỏ của chạy lấy người, nhưng là hạ hàm nặc cùng trương lão cũng không nghĩ tới người đàn ông trung niên sẽ có lá gan lớn như vậy. người đàn ông trung niên tại bị vạch trần âm như sau, không có lựa chọn chạy trốn, trái lại còn lấy ra dao găm, dự định cướp trắng trợn rồi, đồng thời người đàn ông trung niên còn có ba cái đồng bọn đứng ra. lúc đó hạ hàm nặc nhưng là bị sợ hết hồn, đặc biệt là nhìn thấy tô chết sông lên thời điểm, trong lòng càng là lo lắng không thôi. nhưng là người xung quanh không có một người dám đứng ra trợ giúp tô chết, hạ Hà hàm nặc cùng lão nhân hai người cũng là hữu tâm vô lực, bọn hắn muốn đi lên, nhưng là cũng rõ ràng tự mình đi tới, không chỉ chút nào không rút được gì cũng chỉ là không công bị thương, cho nên chỉ có thể đứng tại chỗ mù bận tâm. May là Tô Triết cũng không phải kẻ lỗ mãng, hắn là đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Đồng thời lấy tốc độ như tia chớp cấp tốc giải quyết xong người đàn ông trung niên bốn người, trong thời gian thật ngắn cũng đã để đối thủ đều mất đi sức đánh trả. Toàn bộ quá trình người xem hoa cả mắt, thẳng đến đầu chọc nhào tới trên đất rồi, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, không nghĩ tới sự tình liền cấp tốc như vậy kết thúc. Tô Triết thật sự là làm người ta giận mình, bọn hắn trước đó tuyệt đối không nghĩ tới nhìn lên gầy yếu Tô Triết, càng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tuy rằng Tô Triết thân cao 1.8m nhiều, so với đối thủ đều cao Đây là một cái ưu thế. Thế nhưng Tô Triết nhìn lên quá gầy, hắn thể trọng mới 65 kg, đối mặt với đối phương 4 người thể trọng đều ít nhất 70 kg lên, hơn nữa trong đó còn có một người cánh tay có thể cùng Tô Triết bắp đuổi so sánh. Như vậy so sánh dưới, Tô Triết liền có vẻ có chút không đáng chú ý rồi. Tại kết quả chưa từng xuất hiện trước đó, sẽ không có người tin tưởng Tô Triết có thể đánh được đối phương, hơn nữa còn là một trọi 4 tình huống. Nhưng là Tô Triết làm cho tất cả mọi người đều nhìn lầm, Tô Triết nhìn lên thân thể gầy yếu dĩ nhiên ẩn dấu lớn như vậy sức mạnh, Tô Triết sức mạnh bùng lên so với manh thú còn muốn hung mãnh. 3 phút, Tô Chiết đem đối phương bốn người toàn bộ cho đánh ngã, đồng thời không có một người có thể đứng lên được. Nếu như hôm nay không có Tô Chiết lời nói, Hạ Hàm Nặc cùng Trương lão tại gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ ra tay giúp đỡ lão nhân. Mà hôm nay không chỉ có thể giúp được lão nhân, để lão nhân miễn phải bị người lừa bịp. Hơn nữa còn thuận tiện để Tô Chiết thiếu nợ nàng không lớn không nhỏ ơn tình, cứ như vậy, về sau Tô Chiết hợp tác với bọn họ cơ hội liền sẽ càng lớn một chút. Đương nhiên nếu như không có Tô Chiết lời nói, cuối cùng sự tình sẽ biến thành dạng gì, vẫn là không biết mấy. Hạ Hàm Nặc có thể không thể tin được lấy mình và Trương lão có thể chế phục được rồi bốn cái hung thần ác sát lưu manh hay là đường đồng thời bị dọa dẫm coi như là kết quả tốt rồi. Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc cùng Trương Lão nói chuyện phiếm vài câu sau. Hạ Hàm Nặc liền vô tình hay cố ý nhắc tới Ngọc Hinh đổ thạch quán đổ thạch hoạt động, đồng thời còn chúc mừng Tô Chiết đạt được có giá trị không nhỏ pha ly trùng phỉ thúy. Đối với Hạ Hàm Nặc làm sao sẽ biết chuyện này. Tô Chiết hơi chút vừa nghĩ liền không kỳ quái. Lúc đó Ngọc Hinh đổ thạch quán cử hành đổ thạch hoạt động, sự ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cũng mà còn có người đang hoạt động bên trong giải ra pha ly trùng vị thúy, hơn nữa ban đầu định giá liền cao tới mười triệu này có thể hấp dẫn không ít người chú ý mà cái này một khối giá trị thấp nhất 16 triệu phỉ thúy đoạt được người tô chết thân phận của hắn có thể lừa không được độ thạch trong vòng chuyên gia chỉ muốn hơi chút đi tra một chút liền biết thân phận của tô chết rồi mà có năng lực mở lên thiên nhã cửa hàng châu báo hạ hàm nặc muốn biết phỉ thúy người nắm giữ tô chết tin tưởng hạ hàm nặc vẫn có năng lực có thể làm được cho nên cũng là không kỳ quái sa hoa phỉ thúy nguồn cung cấp vẫn là cung không đủ cầu có tiền cũng không thể mua được là thập phần quý hiếm mà nếu như tin tức không linh thông không biết hai nắm giữ phẩm chất cao phỉ thúy lời nói cũng đừng có nghĩ tại người này có thể làm lâu. Hạ hà Hàm Nặc tại biết Tô Chiết đạt được cái này, một khối pha ly trùng phỉ thúy sau, đồng thời còn biết Tô Chiết vẫn luôn không có ra tay, nàng liền muốn tìm một cơ hội thương lượng với Tô Chiết một cái, nhìn một chút có thể hay không thu mua Tô Chiết phỉ thúy. Trước đó Tô Chiết bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo phỉ thúy, không chỉ để Hạ hà Hàm Nặc kiếm buồn rồi một bút, đồng thời Hạ hà Hàm Nặc lợi dụng một cái phê phỉ thúy, còn để Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo thanh danh vang rội, tại người này đứng vững vàng bước chân. Cho nên Hạ hà Hàm Nặc hiện tại liền đặc biệt chú ý phẩm chất cao phỉ thúy nguồn cung cấp, nàng biết nếu như Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo không có xa hoa phỉ thúy lời nói, rất nhanh lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Thế nhưng Hạ Hàm Nặc phát hiện hiện nay thích hợp nhất vẫn là Tô Triết lấy được Pha Ly Trùng Phỉ Thúy, cũng là nàng có khả năng nhất lấy được Sa Hoa Phỉ Thúy. Dù sao Tô Triết đã từng hay cùng Hạ Hàm Nặc hợp tác qua, đồng thời giao dịch trong quá trình vẫn tính thuận lợi, cũng không hề phát sinh cái gì chuyện không vui. Tuy rằng Hạ Hàm Nặc chỉ là tính toán đâu ra đấy gặp Tô Triết hai lần, thế nhưng Hạ Hàm Nặc đã đối Tô Triết tính cách rất nhiều có chút hiểu được. Đầu tiên Tô Triết đối người xa lạ có chút lạnh, đồng thời tính cách còn hơi có chút hướng nội, này từ nàng và Tô Triết trò chuyện cũng có thể thấy được đến. Mà hướng nội người, bình thường đều không thích thay đổi, là thuộc về có chút hoài tiểu người. Cho nên Hạ Hàm Nặc tin tưởng Nếu như Tô Triết có ý định bán ra trong tay hắn Phỉ Thúy lúc, đệ nhất suy tính nên là Thiên Nhã cửa hàng châu đáo. Hạ Hàm Nặc cũng không nghĩ tới, nàng vẫn không có nghĩ kỹ làm sao đi liên hệ Tô Triết, không cho Tô Triết phản cảm, liền ở tình huống như vậy, gặp phải Tô Triết rồi. Tại làm việc tốt đồng thời, còn giúp Tô Triết không nhỏ bận dữ. Chính là bởi vì là có điểm này, Hạ Hàm Nặc tâm tình liền tương đương vui vẻ rồi. Tô Triết cũng biết bây giờ muốn ẩn giấu cũng giấu giếm không được, dù sao hoạt động là công khai, hắn giải xuất cái gì Phỉ Thúy đây cũng không phải là bí mật gì. Cho nên liền làm phải mãi thừa nhận hắn thật sự đã nhận được pha ly chuẩn Phỉ Thúy. Sau Hạ Hàm Nặc sẽ giả bộ tùy ý hỏi do tô Chết có hay không nhớ bán ra trong tay Phỉ Thúy. Tham dò tô Chết ý nguyện, biểu thị nếu như tô Chết nguyện ý bán ra cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo lời nói, Hạ Hàm Nặc tuyệt đối sẽ cho tô Chết một cái giá cả thích hợp, bảo đảm để tô Chết hài lòng. Tuy rằng tô Chết biết Hạ Hàm Nặc mục đích chủ yếu là muốn thu mua hắn pha ly trùng Phỉ Thúy, thế nhưng Hạ Hàm Nặc trò chuyện rất có kỹ xảo, cũng không để tô Chết phản cảm. đương nhiên tô Chết cũng không phủ nhận nguyên nhân chủ yếu là Hạ Hàm Nặc lớn lên đẹp đẽ, đồng thời To Chết đối Hạ Hàm Nặc ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, mới đối Hạ Hàm Nặc xin không được phản cảm. Tô Chiết lúc này hướng về Hạ Hàm Nặc tỏ thái độ, tuy rằng hắn tạm thời không có cân nhắc bán ra phỉ thúy, nhưng mà nếu như hắn muốn bán ra lời nói, tuyệt đối sẽ ưu trước tiên Nghị Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo. Tô Chiết biểu thị chính mình cần một khoảng thời gian suy tính một chút, hắn có muốn hay không bán ra phỉ thúy, qua mấy ngày lại cho Hạ Hàm Nặc trả lời. Đắc được Tô Chiết đáp án sau, Hạ Hàm Nặc trong lòng đã phi thường thỏa mãn. Có Tô Chiết một cái bảo đảm, Hạ Hàm Nặc tin tưởng cơ hội của nàng lớn vô cùng, cho dù Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo không chiếm được Tô Chiết phỉ thúy, ít nhất Hạ Hàm Nặc cũng không cần lo lắng Tô Chiết bán đấu giá cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo người cạnh tranh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 139, trong xe. Chương 139, trong xe nàng biết hỏi quá nhiều, cũng chỉ biết đưa đến phản hiệu quả, sẽ chỉ làm Tô Chí đối với nàng phản cảm căm ghét. Cho nên Hạ Hàm Nặc tại hướng về Tô Chí biểu đạt, Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo có ý định muốn nhận mua hắn Phỉ Thúy Ý Nguyện, đồng thời đạt được Tô Chí đáp án sau. Hạ Hàm Nặc liền không nhắc lại nữa lên một kiện sự này, mà là cùng Tô Chí tán gẫu lên những lời khác để. Sau, Hạ Hàm Nặc cảm thấy Tô Chí lời nói cùng nàng càng nói càng ít, đã không có lời gì để có thể hàn huyên. Hạ Hàm Nặc lợi dụng nàng và Trương lão còn có chuyện muốn đi làm. Chủ động cùng Tô Chít nói lời từ biệt rồi. Miễn cho cùng Tô Chít không có lời nói, càng lộ vẻ lúng túng. Hạ Hàm Nặc là một cái nữ nhân rất thông minh, bất kể là cùng nàng làm bằng hữu, vẫn là hợp kinh doanh đều sẽ rất nhẹ nhõm. Hơn nữa Hạ Hàm Nặc ánh mắt nhìn đến rất xa, sẽ không bởi vì một ít hiện nay lợi nhỏ bằng đầu rồi, mà buồn nôn đến ngươi. Cũng là, Hạ Hàm Nặc có thể lấy một cái nữ lưu hạ người đẩy lên quy mô không nhỏ tiệm nhã cửa hàng châu nấu, chắc chắn sẽ không là một người đơn giản. Đối xử sự tình, nhất định sẽ nhìn đến xa một chút. Cho nên có cơ hội, Tô Chít cũng không ngại hợp tác với Hạ Hàm Nặc, đây chính là Hạ Hàm Nặc kết quả mong muốn trước đó tô chiết cũng không hề nghĩ ra bán hắn từ ngọc hinh đổ thạch quán lấy được pha ly trùng phỉ thúy bởi vì hắn hiện tại tạm thời cũng không thiếu tiền cho nên hắn liền không dùng lợi dụng phỉ thúy đem đổi lấy tài chính cho tới hôm nay hạ hàm nặng nhấc lên muốn nhận mua hắn phỉ thúy sau tô chiết mới nhớ tới trong nhà để đó một khối có giá trị không nhỏ phỉ thúy cũng không phải rất an toàn hơn nữa cái này một khối có giá trị không nhỏ pha ly trùng phỉ thúy là tô chiết từ ngọc hinh đổ thạch quán đổ thạch hoạt động có được lúc đó cái này một khối pha ly trùng phỉ thúy rất nhiều người đều biết bị tô chiết đã nhận được tô chiết tin tưởng khẳng định không ít người trong lòng đều tại nhớ kỹ cái này một khối phỉ thúy hiện tại cái này một khối pha ly trùng phỉ thúy một mực giữ lại cũng không phải biện pháp. nếu như là những phương thức khác đạt được, chỉ cần không khiến người khác biết, tô chết giữ ở bên người cũng không có cái gì. tô chết tin tưởng hạ hàm nặng không phải là cái cuối cùng muốn nhận mua phỉ thúy người, chỉ là những người khác còn chưa kịp ra tay mà thôi. đối với phỉ thúy, tô chết cũng không phải có bao nhiêu yêu thích, hắn cũng không hề thu gom phỉ thúy dục vọng. chỉ là bởi vì tô chết còn không nóng lòng dùng tiền, cho nên mới không có bán ra. vì để tránh cho có những người khác quấy rầy đến cuộc sống của hắn, tránh khỏi một chút phiền toái, tô chết bắt đầu cân nhắc phải hay không đem khối này pha ly trùng phỉ thúy bán đi trực tiếp bán cho Thiên Nhã cửa hàng châu báu. Miễn cho bởi vì cái này một khối pha ly trùng phỉ thúy, từ sáng đến tối đều bị người nhớ kỹ. đương nhiên cho dù tô Chết quyết định bán ra phỉ thúy, cũng không gấp với một cái lúc. Cho nên tô Chết liền đem chuyện này trước tiên thả xuống, hắn có thể không có quên mục đích hôm nay. Tô Chết xoay người hướng lên trời biển đại lý xe đi đến. Vừa nãy chuyện đã xảy ra cũng không hề ảnh hưởng đến tô Chết mua xe tâm tình. Thiên Hải đại lý xe cửa lớn là cảm ứng thức, làm To Chết khẽ rửa gần cửa vào sau. Thiên Hải đại lý xe cửa kính liền tự động mở ra. Một trận hơi lạnh thổi qua đến, để To Chết chỉ một thoáng cảm giác tinh thần sảng khoái bên ngoài viêm trời nóng khí cùng trời biển trong tiệm xe mặt nhiệt độ tạo thành chênh lệch thật lớn hôm nay vốn là rất nóng ở bên ngoài cho dù không làm bất cứ chuyện gì đều sẽ nóng đến khiến người ta chịu không được thúy hổ vừa mới tô chết còn đánh một trận càng là cảm thấy toàn thân tại tỏa nhiệt nhiệt độ cấp tốc bay lên hiện tại vừa vào thiên hải đại lý xe liền cảm giác toàn thân đều sáng khoái rồi cùng bên ngoài so với quả thực là khác biệt một trời một vực thiên hải đại lý xe triển lãm sảnh rất lớn tô chết một mắt nhìn sang ít nhất có hơn hai chiếc xe hơi cho người tham quan hơn nữa triển lãm mô tô khiến người ta vừa nhìn cũng cảm giác giá trị không thấp Thiên Hải đại lý xe tiêu thụ ô tô bình thường đều là cao cấp xa hoa ô tô, trên căn bản giá cả ba trăm ngàn trở xuống xe, Thiên Hải đại lý xe cũng sẽ không có tiêu thụ. Tô chết sau khi đi vào, phát hiện Thiên Hải đại lý xe người ở bên trong không ít, ngoại trừ Thiên Hải đại lý xe công nhân viên bên ngoài, còn có không ít du khách tại nhìn xe, có chính là tại công nhân viên cùng đi, cũng tự có bản thân đơn độc trong xe. Về phần những này du khách bên trong, có bao nhiêu người là thật tâm muốn mua xe, có bao nhiêu người chỉ là tới xem một chút xe qua đã nghiền, hoặc là chỉ là ngày nữa biển đại lý xe hưởng thụ một chút lạnh tức giận, tôi chết liền không biết được. Tại Tô Chết đi vào thiên hải đại lý xe sau, lập tức liền có một người mặc âu phục, trang phục rất chính thức công nhân viên hướng về Tô Chết này vừa đi tới. Thiên sinh, ngươi tốt, xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao? Công nhân viên hướng về Tô Chết hỏi. Ta là tới nhìn một chút xe, chính ta tùy tiện nhìn xem là được rồi, không cần làm phiền ngươi. Tô Chết nói ra, hắn cũng không muốn tại nhìn xe thời điểm, bên người có một cái người xa lạ đi theo, này sẽ khiến hắn cảm giác được không dễ chịu. Tô Chết tại mua sắm thương phẩm thời điểm, phiền nhất chính là bên người có công nhân viên đi theo đặc biệt là khi hắn vẫn không có quyết định tốt mua cái gì thời điểm, bởi vì hướng dẫn mua viên sẽ ở bên cạnh hắn liên tục giới thiệu thương phẩm. Tốt, cái kia sẽ không phải dậy tiên sinh trong xe rồi. Nếu như có gì cần lời nói, ta lại tới. Vị này công nhân viên nói xong, liền rời đi. Thiên Hải trong tiệm xe nhân viên bán hàng cùng cái khác đại lý xe không có gì khác biệt, đều là thấp lương tạm thêm cao trích phần trăm. Tuy rằng bọn hắn tiền lương là cùng công trạng trực tiếp móc đối, thế nhưng tô chết không cần hắn. Công việc này nhân viên trong lòng cũng không có cái gì thất vọng, bởi vì hắn không có cảm thấy tô chết sẽ ở Thiên Hải đại lý xe mua xe khả năng, này nữa biển đại lý xe du khách. Mười người bên trong có một người cuối cùng sẽ mua xe lời nói Thiên Hải đại lý xe đều phải cười lên, lên rồi. Hỗn hồ, hồ như tô chiết như vậy ăn mặc người mua xe hy vọng càng thêm nhỏ bé. Tô chiết ăn mặc một bộ quần áo thể dục, tuy rằng không phải hàng việt hệ, thế nhưng giá cả cũng không cao. Hơn nữa tô chiết trên quần còn, còn có một cái rất rõ ràng hài ấn, dấu dài, tóc của hắn cũng bởi vì tranh đấu nguyên nhân mà có chút một ngang. Bởi vì tô chiết mua xe tâm tình có chút cấp bách, cho nên hắn ngược lại là nhất thời không có chú ý tới hình tượng của hắn. Chính là bởi vì là như thế này bắt chuyện Tô chết công nhân viên mới sẽ cho rằng Tô chết mua xe hy vọng rất nhỏ, về phần công nhân viên vì sao còn sẽ chủ động lại đây hướng về Tô chết chào hỏi, là vì Thiên Hải đại lý xe có quy định, chỉ cần có du khách đi vào Thiên Hải đại lý xe, chỉ cần không phải tới quấy rối, mặc kệ người đến có hay không biểu đạt ra mua xe ý nguyện, công nhân viên đều muốn lấy ra sự nhiệt tình của mình đi chào hỏi khách cửa, muốn duy trì ở Thiên Hải đại lý xe danh. Tiếng. Cho nên công nhân viên mới sẽ tới hướng về Tô chết chào hỏi, đồng thời hỏi Tô chết phải hay không cần phải trợ giúp. Mà Tô chết cự tuyệt hắn, mới là hợp công nhân viên ý. Dù sao tại biết rõ tô chiết không có khả năng lắm sẽ mua xe dưới tình huống, còn muốn đi theo tô chiết bên người liên tục vì hắn lúc giới thiệu không công làm chuyện vô ích, lãng phí thời gian, đó mới là buồn bực nhất. đương nhiên nếu như tô chiết biết là chính vì như vậy nguyên nhân, để Thiên Hải đại lý xe công nhân viên không muốn bắt chuyện lời của hắn, khả năng hắn cũng sẽ không chú ý, chính vì như vậy hắn chính dễ dàng chính mình một người từ từ xem xe, mừng rỡ thanh nhàn, sẽ không bị người quấy rầy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương một lựa chọn. Chương một lựa chọn tô chiết đợi công nhân viên đi rồi, liền chính mình một người bắt đầu nhìn lên xe. Tôi chết đối với xe cũng không biết, không biết cái gì nhãn hiệu xe được, liền ngay cả có những gì nhãn hiệu xe, tôi chết cũng chỉ là nhớ do mấy cái. Bởi vì tôi chết rất ít đi quan tâm xe, cũng không phải tôi chết không yêu xe. Thời đại này, nơi nào có người không thích xe? Chỉ là bởi vì tôi chết trước đây căn bản không có năng lực mua được xe, cho nên tôi chết cũng rất ít đi quan tâm xe. Bởi vì hắn cho là mình cho dù hiểu rõ lại rõ ràng cũng vô dụng, chính mình cũng không khả năng mua được, lại tăng thêm hắn phải cố gắng công tác kiếm tiền, cho nên tôi chết có rất ít đi tìm hiểu xe. Cho nên hắn cũng không biết cái dạng gì xe thích hợp bản thân. Lần này tôi chết đến mua xe Hắn trong lòng cũng không có thích hợp xe khoản. Tô Chiết chỉ là dự định đến đại lý xe nhìn một chút, xem lướt qua một cái chiếc xe kia thích hợp bản thân, nhìn thấy hài lòng lời nói, liền mua lại. Cho nên Tô Chiết trong xe thời điểm, cũng không hề đặc biệt mục đích khát tính. Triển lãm sảnh mỗi một chiếc xe, Tô Chiết đều sẽ tới nhìn một chút. Chỉ là Tô Chiết nhìn kiểu dáng xe càng nhiều, Tô Chiết trong lòng thì càng là khó với hạ quyết định. Bởi vì Tô Chiết mỗi xem một chiếc xe, đều cảm giác rất tốt, lại nhìn xong chiếc xe này sau khi giới thiệu, Tô Chiết lại càng hài lòng. Chỉ là xem xong chiếc này, đến xem chiếc tiếp theo sau, Tô Chiết lại cảm thấy chiếc xe này không thua vô thượng một chiếc. Trước trước sau sau nhìn hơn 10 chiếc xe sau, tô chiếc đều cảm giác rất tốt, cũng rất yêu thích. Nhưng lại như thế này thì tương đương với không có nhìn, bởi vì tô chiếc căn bản không biết cái nào một chiếc xe được, cái nào một chiếc xe thích hợp bản thân, ai mạnh ai yếu, tô chiếc căn bản không đoán ra được. Như vậy liền để tô chiếc buồn tiền, hắn không thể đem vừa ý xe đều cho mua lại. Thế nhưng muốn tô chiếc lựa chọn trong đó một chiếc, hắn cũng rất khó làm suất lựa chọn, cho nên hắn mới cảm thấy buồn tiền. Tựa hồ có người dám cảm giác đến tô chiếc buồn tiền, một người mặc nền nghiệp bộ váy công nhân viên đi tới. Thiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp của ngươi? vị này công nhân viên tựa hồ có chút không quen, tiếng nói có chút ít nếu như không phải thiên hải trong tiệm xe so sánh yên tĩnh tô chết vẫn đúng là nghe không rõ nàng đang nói cái gì tô chết phát hiện công nhân viên đã nói với hắn lời nói mặt liền bắt đầu đỏ lên hơn nữa tô chết còn nhìn ra nàng có chút cục súc bất an hẳn là không có kinh nghiệm gì người mới công nhân viên tuổi cũng không lớn nhìn lên vẫn là 20 mươi da mặt tiểu nữ sinh người người rất thanh tú còn mang một cặp mắt kiếng nhìn lên rất nhã nhặn khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng ta nghĩ mua một chiếc xe thế nhưng không biết xe gì thích hợp bản thân ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút không hiện tại tô chiết cũng không thể không tìm xin giúp đỡ rồi, không phải vậy chỉ dựa vào chính hắn lời nói, khả năng đến trời tối, hắn vẫn không có chọn tốt mua cái gì xe. tốt, thiên sinh, ta gọi trầm khiết, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? ngươi đối với xe có yêu cầu gì? trầm khiết đầu tiên là giới thiệu chính mình, sau đó mới hỏi tô chiết đối với xe yêu cầu. ta gọi tô chiết, ta đối xe yêu cầu, đầu tiên là muốn an toàn thư thích, cái khác thật không có đặc biệt yêu cầu khác. tô chiết cảm giác trầm khiết cùng hắn lúc giới thiệu, mặc dù nói chuyện trôi chảy, nhưng là có chút đông cứng, giống như là sau lưng sách như thế, có vẻ không phải rất tự nhiên. Tuy rằng Trầm Khiết không phải rất am hiểu giao lưu, nhưng là công khóa của nàng vẫn là làm được rất đủ. Nàng đối với xe hiểu rất rõ, làm Tô Chiết nói ra yêu cầu sau, Trầm Khiết lập tức liền là Tô Chiết giới thiệu mấy khoảng kiểu dáng xe, giới thiệu đến mức rất tỉ mỉ. Trầm Khiết ở phương diện này rõ ràng dưới không ít công phu, mới có thể như vậy thuộc lậu. Hơn nữa Trầm Khiết không chỉ nói ra này mấy khoảng xe ưu điểm, liền ngay cả xe hết thảy khuyết điểm, Trầm Khiết đều nói ra. Nhìn từ điểm này, làm ô tô hướng dẫn mua viên Trầm Khiết kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Nếu như đổi lại cái khác có kinh nghiệm ô tô hướng dẫn mua viên, tuyệt đối sẽ không đem xe khuyết điểm nói ra, chỉ biết trọng điểm giới thiệu xe ưu điểm. Bởi vì ngươi đem khuyết điểm nói hết ra rồi, cái kia còn thế nào hy vọng khách hàng mua lại a. Trầm Khiết xác thực không có kinh nghiệm gì, nàng mới vừa vặn tốt nghiệp không đến bao lâu, phần này hướng dẫn mua viên công tác là của nàng đệ công việc, hơn nữa đến bây giờ Trầm Khiết vẫn không có làm đầy một tháng, còn chưa từng có thực tập kỳ, vẫn là 10 trên 10 người mới. Làm ô tô hướng dẫn mua viên người này, lão tiền bối cũng sẽ không đến dạy ngươi, bởi vì sẽ không có người nguyện ý bồi dưỡng được một cái người cạnh tranh, đến cùng chính mình cạnh tranh. Dù sao khách hàng cứ như vậy nhiều, ngươi làm thành liền đại biểu người khác ít đi một cơ hội, ít đi cơ hội kiếm tiền. Lão tiền bối ước gì ngươi phạm sai lầm rồi. Như vậy mới có hy vọng đem trong tay người khách hàng cho đi gấp qua, ô tô hướng dẫn mua viên hết thảy đều muốn dựa vào tự mình tìm tòi trưởng thành. Trước mắt mới thôi, châm kiết tháng này vẫn không có bán ra một chiếc xe. Kỳ thực hết thảy ô tô hướng dẫn mua viên, nếu như không có bằng hữu thân thích chiếu cố, dựa vào chính mình lời nói, thông thường tháng thứ nhất đều rất ít người có công trạng, nhưng làm xe bán đi. Bởi vì bình thường so sánh có hy vọng mua sắm ô tô khách hàng, đều bị lao ô tô hướng dẫn mua viên tiên hạ thủ vị cường, mà bị lao hướng dẫn mua viên sàng lọc xuống khách hàng, trên căn bản đều sẽ rất ít có chân chính mua xe người. Cho nên tại tháng thứ nhất, đại lý xe cũng không hy vọng người mới có thể khai trường, đều là để mới ô tô hướng dẫn mua viên tại tháng thứ nhất bên trong đều là lấy hấp thụ kinh nghiệm làm chủ. Đương nhiên đại lý xe cũng sẽ không không công nuôi người, đầu tiên ô tô hướng dẫn mua viên lương tạm rất thấp, hơn nữa trong 3 tháng, một chiếc xe đều không bán được lời nói, vậy thì xin lỗi rồi, chỉ có thể mời ngươi rời đi đại lý xe. Trầm Khiết là Tô chiết giới thiệu xong tiểuu dáng xe sau, nói ra, "Tô tiên sinh, ngươi trước ở nơi này ngồi một chút, ta đi ngược lại chén nước cho ngươi uống." Tô chết gật gật đầu, hắn cảm giác Trầm Khiết giới thiệu mấy khoản kiểu dáng xe đều rất tốt, rất thích hợp bản thân. Thế nhưng Tô Chiết cũng không biết Trầm Khiết giới thiệu ngoại xe hình như thế nào. Tuy rằng Tô Chiết đối với xe ngoại hình yêu cầu không lớn, thế nhưng chỉ ít ngoại hình cũng không thể quá khó nhìn. Rất nhanh Trầm Khiết sẽ trở lại rồi, trong tay nàng không chỉ có cầm một chén nước, còn dẫn theo một bộ máy tính bảng lại đây. Trầm Khiết trước tiên đem nước đưa cho Tô Chiết, đợi Tô Chiết tiếp nhận nước sau, liền mở ra máy tính bảng mặt bàn, mở ra một ít file. Những này file đều là Trầm Khiết tan việc, ở nhà từng điểm từng điểm chỉnh lý ra đến, nhưng là phi đi nàng không ít tâm huyết. Tô Triết tiếp nhận Trầm Khiết đưa tới nước, uống một hớp, sau đó sự chú ý đã bị Trầm Khiết trong tay máy tính bảng cho hướng dẫn. Nguyên Lai trầm khiết nắm máy tính bảng lại đây, là vì cho Tô Chiết càng thêm tỉ mỉ giới thiệu kiểu dáng xe. Trầm khiết mở ra máy tính bảng file, tìm tới nàng chỗ nói kiểu dáng xe, sau đó nhất nhất giới thiệu cho Tô Chiết biết, tham số cũng rất giới thiệu tỉ mỉ. Mỗi một khoản kiểu dáng xe, trầm khiết đều tại file xứng rất nhiều ô tô hình ảnh, có thể để người ta đối với xe càng thêm vừa xem hiểu ngay. Có máy tính bảng hiện ra hình ảnh, Tô Chiết đối trầm khiết giới thiệu kiểu dáng xe có càng thêm trực quan hiểu rõ. Cuối cùng Tô Chiết nhìn chúng trầm khiết giới thiệu trong đó một cái xe, hắn cảm giác một cái khoản xe rất thích hợp bản thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 141, thử xe. Chương 141, thử xe trầm khiết cùng Tô Thiết giới thiệu mấy khoảng kiểu dáng xe đều rất tốt, bất quá Tô Thiết cảm giác vừa ý nhất chính là Volvo nhãn hiệu một cái xe con, toàn xưng là Volvo 2014 khoảng 6 ở trí tôn hành chính bản. Volvo, là Thụy Điển lấy tên ô tô nhãn hiệu, đã từng dịch là Phú Hảo. Volvo nhãn hiệu với 1927 năm tại Thụy Điển gò thép bất sáng tạo, mà người sáng lập là Gustaf la ở sân Enasu ở lẫn Fusion. Volvo tập đoàn là toàn cầu dẫn trước thương mại vận tải cùng kiến trúc thiết bị chế tạo thương, chủ yếu cung cấp xe tải, xe đỏ, kiến trúc thiết bị, thuyền cùng công nghiệp ứng dụng khởi động hệ thống cùng với hàng không động cơ nguyên khí kiện, cùng với tài chính cùng dịch vụ hậu mãi nguyên bộ phương án giải quyết. Năm 1999, vốn bộ tập đoàn đem giới cờ vốn bộ xe con nghiệp vụ bán ra cho nước Mỹ Ford Auto công ty. Năm 2010, Trung Quốc ô tô xí nghiệp chết giang may mắn cổ phần không chế tập đoàn từ Ford trong tay mua được vốn bộ xe con nghiệp vụ, cũng thu được vốn bộ xe con nhãn hiệu nắm giữ quyền. Đây là trầm khiết nhìn thấy tô chiếc đối vốn bộ S80L kiểu dáng xe so sánh cảm giác hứng thú thời điểm, đặc biệt vì tô chiếc giới thiệu vốn nguồn gốc. Vuồn Vũ Volvo tại toàn thế giới vẫn luôn là lấy an toàn nhất ô tô mà xưng, dùng an toàn tính vì đó lớn nhất bạn chút. Vuồn Vũ cũng là thế giới trên cái thứ nhất đem quần áo Bloc Night an toàn đưa vào tiêu chuẩn phối trí ô tô chế tạo thường. trên thế giới chiếc thứ nhất trang bị có quần áo Bloc Die an toàn ô tô, Vuồn Vũ PV544 giao phó sử dụng. Đây là hấp dẫn nhất tôi chiếc địa phương, hắn cảm thấy an toàn là trọng yếu nhất, cái khác thoải mái dễ chịu cảm giác, cùng tính năng đều phải sắp xếp ở phía sau. Nếu Vuồn Vũ lấy thân người an toàn là nguyên tắc thứ nhất, nghĩ đến cái kia Vuồn Vũ sản xuất ô tô tính an toàn vẫn là có thể khiến người ta tin tưởng. 2014 khoản vổn vổ 6 ở chi tôn hành chính bản, động cơ là 3. Không thể 305 mã lực L6, mà vổn vổ S80L cao nhất tốc độ xe có thể đạt đến 210 km, h quan phương 0100 km, h gia tốc, S, là 6, 4, S. Hơn nữa vổn vổ S80L ngoại hình nhìn lên cũng không tệ, tô chết rất yêu thích. Chấm khiết cho tô chết giới thiệu tiểu dáng xe thời điểm, từ từ thả ra đến, sẽ không trước đó khẩn trương như vậy, nói chuyện cũng càng ngày càng tự nhiên, khiến lời của nàng ra tăng rồi không bất tin phục lực. Kỳ thực trầm Khiết nói tới tất cả khoảng kiểu dáng xe phối trí tham số, tô chiết cơ bản không nghe rõ, không làm rõ được trầm Khiết nói tham số đại biểu là có ý gì. Tô chiết chỉ là cảm giác mỗi một khoảng kiểu dáng xe tham số nghe tới đều rất tốt, chỉ là cảm giác cao đoàn đại khí thượng đẳng cấp. Về phần có những gì không giống nhau, khu chớ ở đó bên trong, ai mạnh ai yếu, tô chiết căn bản là không phân minh rõ. Cho nên trầm Khiết có thể nói là đàn gậy hai châu rồi, chỉ là tại làm chuyện vô ích rồi. Kỳ thực tô chiết ở trong lòng sớm đã có quyết định, mua cái nào một cái xe, hắn đã lựa chọn xong. Sở Dĩ Tô chết không cắt đứt trầm khiết giới thiệu, là xem trầm khiết giới thiệu được như vậy tỉ mỉ, như vậy ra sức, Tô chết là thật không tiện mở miệng đánh ghẽ trầm khiết, không thể làm gì khác hơn là đợi được trầm khiết toàn bộ giới thiệu xong. Nếu như trầm khiết biết Tô chết trong lòng là nghĩ như vậy lời nói, đoán chừng một cái tát đập chết Tô chết lòng của đều đã có, nàng sợ dĩ tỉ mỉ như thế tâm hướng về Tô chết giới thiệu mỗi một hoàn xe, chỉ là vì để Tô chết có thể càng hiểu nhiều một chút kiểu dáng xe. Không phải là trầm khiết yêu thích hướng về người giới thiệu, nàng cũng không có cái này hảo sắc, chỉ là bởi vì phụ trách, mới làm như vậy. Trầm Khiết nói rồi rất lâu, mới đem hết thảy thỏa mãn Tô Chiết yêu cầu kiểu dáng xe giới thiệu hết, nói tới nàng là miệng đang lười khô. Tô Chiết xem trầm Khiết dừng lại, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, làm như vậy ngồi là nhàm chán. Đặc biệt là Tô Chiết trong lòng đã quyết định mua cái gì xe sau, càng là không nghe lọt trầm Khiết giới thiệu. Húng chi Tô Chiết đối trầm Khiết cho nói phối trí tham số là kiến thức nửa đời, hắn là mơ mơ hồ hồ, không biết trầm Khiết đang nói cái gì, hắn chỉ là miễn cưỡng chính mình nghe tiếp. Tại trầm Khiết giới thiệu xong sau, Tô Chiết xem trầm Khiết nói tới có chút khổ cực, miệng cũng có chút lẩm, hắn theo bản năng liền đem bên cạnh chén nước đưa cho trầm Khiết. Tô chết tựa có lẽ đã quên mất một chén này, nước là trầm khiết cũng cho hắn uống, hơn nữa lúc trước thời điểm, hắn đã uống qua một chén này nước. Mà trầm khiết thật giống cũng nhớ không nổi đến một kiện sự này, miệng của nàng đích sắc rất làm, rất muốn đi uống chén nước. Chỉ là nàng mới vừa có cái ý niệm này, Tô chết liền đưa cho chén nước cho nàng. Không nghĩ tới quá nhiều trầm khiết, cùng Tô chết nói một tiếng cảm ơn sau, liền trực tiếp bưng chén nước lên đến, đem còn dư lại nửa chén nước toàn bộ uống cạn sạch, có này nửa chén nước giảm bớt, cuối cùng cũng coi như để trầm khiết dễ chịu điểm, sẽ không lại như vậy khát nước. Thẳng đến trầm khiết uống xong nước sau, Tô chết cùng trầm khiết hai người mới phản ứng được, mới rốt cục nhớ tới một chén này nước tô chết đã uống rồi. Này làm cho tô chết cùng trầm khiết hai người đều cảm giác được hết sức khó xử, hai người đều không còn gì để nói rồi, bầu không khí có chút trở nên tế nhị. Hai người đều thật không tiện đi nhìn đối phương, đều cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phản phất đã qua thời gian rất dài, trầm khiết mới lấy dũng khí đến, nói ra: Tô tiên sinh, ngươi cho rằng có cái nào một cái tiểu dáng xe thích hợp của ngươi sao? Là một tên hướng dẫn mua viên, trầm khiết cho là mình hẳn là trước tiên đánh phá trở mặt. Hơn nữa trầm khiết cho rằng tô chết không phải cố ý đem uống qua nước cho nàng uống. Tôi chết hẳn là chỉ là vô tình. Bởi vì tôi chết người này nhìn lên tư tư văn văn, hẳn là sẽ không làm như vậy. Hơn nữa Trầm Khiết xem tôi chết bây giờ phản ứng, cũng không khả năng sẽ là cố ý nếu không, cũng sẽ không thật không tiện mở miệng nói chuyện a. Nếu Trầm Khiết đem chuyện này che giấu đi qua, không đi để nó, tôi chết cũng sẽ không tự gây phiền phức lại chủ động nói tới, nếu không, nhất định sẽ bị Trầm Khiết cho là hắn là cố ý sủng, hoặc là cho rằng tôi chết là ở cả của nàng. Xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng vẫn là muốn song phương đều làm bộ chưa từng xảy ra, không phải vậy chỉ là càng kéo càng lúng túng. Ta cảm giác một cái khoản bổn vô S80, thật không thể Tô Triết chỉ vào máy tính bảng một tấm trong đó hình ảnh, nói ra: Tô Triết rất may mắn, mấy ngày trước Thiên Hải đại lý xe vừa tới mấy chiếc Volvo vổ S80, hiện tại Volvo vổ S80 vừa vẫn có hàng thì có. Trâm khiết xem Tô Triết thật giống thật sự có mua ý tứ, liền hỏi thăm Tô Triết phải chăng muốn đi thử một chút xe. Tô Triết đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể thử xe là việc tốt nhất rồi, nếu có thể ở thử xe thời điểm phát hiện Volvo vổ S80 có khuyết điểm gì, cũng miễn về sau hối hận của mình. Khi chiếm được Tô Triết muốn thử xe ý tứ sau, Trâm Kiệt liền để Tô Triết xin chờ một chút, nàng đi hướng quản lý xin thử xe. Châm Khiết đồng sự tại biết Tô Chiết muốn thử sao xe, không ít cho rằng Tô Chiết không thể nào biết mua xe người, ở sau lưng chảo phúng châm Khiết không hiểu được nhìn người. Cũng có cùng châm Khiết quan hệ tốt hơn đồng sự, cho rằng Tô Chiết nếu không có tính toán mua xe, cũng đừng có lãng phí châm Khiết thời gian, còn muốn thử gì nữa xe. Những này đồng sự cũng lén lút nhắc nhở châm Khiết, để châm Khiết đối Tô Chiết không cần quá mức dụng tâm, tùy tiện qua loa một cái Tô Chiết là được rồi, dù sao Tô Chiết cũng không khả năng mua xe. Rất ít người cho rằng Tô Chiết sẽ thật sự mua xe, dù sao Tô Chiết cho bọn họ ấn tượng đầu tiên, không quá giống là mua xe người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Chương 142, mua xe. Chương 142, mua xe Nhật môn mặc kệ những đồng nghiệp khác cảm thấy ra sao, nói như thế nào, Trầm Khiết cũng chỉ là cười cười chí chi Nàng cũng không có cảm giác gì có phiền với gì, nàng cho rằng cho dù Tô Chiết cuối cùng không mua xe cũng rất bình thường, nếu là chính mình bắt chuyện Tô chết, vậy sẽ phải đối Tô chết chăm chú một điểm, đây là hợp làm phụ trách. Hơn nữa Trầm Khiết cho rằng cho dù Tô Chiết không mua xe, chính mình chẳng qua không có nói thành mà thôi, nhưng là mình cái khác thu hoạch cũng không ít, học xong cần phải thế nào cùng khách hàng trao đổi kinh nghiệm. Tô Chiết không đợi bao lâu, Trầm Khiết liền thông qua xin, chiếc chìa khóa xe lấy ra rồi. Trầm khiết mang theo tô chiết đi Thiên Hải đại lý xe tuồn xe Gaza. Rất nhanh tô chiết liền nhìn thấy một chiếc màu đen xe, ngoại hình cùng hắn tại máy tính bảng bên trong nhìn hình ảnh gần như như thế. Quả nhiên chiếc xe này chính là Vùn Vụ vổ 6R, Vùn Vụ vổ S80L vẻ ngoài đại khí thời thượng, cho tô chiết ấn tượng đầu tiên rất tốt. Tại tô chiết trong lòng bỏ thêm vào không ít phân số. Thử xe đương nhiên là muốn chính mình tự mình đến thử, mới có thể biết rõ có thích hợp với mình hay không. Cho nên tô chiết tiếp nhận Trầm khiết chìa khóa xe, liền việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chỗ tài xế ngồi, mà Trầm Kiết ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nịt dây an toàn, tô chiết cũng không ngay lập tức xe khởi động. Mà là tại trong lòng một lần nữa ôn tập một lần lái xe bước đi, xác nhận chính mình còn toàn bộ nhớ rõ, mới bắt đầu xe khởi động. Xe chậm rãi khởi động ra, từ từ chạy ra xe kho, lái lên đường cái. Mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, Tô Chiết trong lòng còn hơi sốt sáng, dù sao lấy trước lúc lái xe, đều cũng có giá trưởng học huấn luyện viên ở bên cạnh chỉ đạo, hiện tại có thể là hoàn toàn là dựa vào chính hắn. Tô Chiết xe lái rất chậm, châm khiết liếc mắt nhìn tốc độ bên ngoài, vừa vặn 20 mã. Châm khiết bất quá khi Tô Chiết hơi chút thông thạo sau, trong lòng sẽ không có sốt sáng như vậy, tốc độ từ từ tăng lên không ít, đạt đến 30 mã. Tô Chiết chọn thử xe địa điểm Mặt đường tương đối rộng rộng rãi, phụ cận dòng người cũng tương đối ít, hơn nữa bây giờ không phải là đi làm đỉnh cao thời kỳ, cho nên dòng xe cộ cũng tương đối không nhiều, rất thích hợp thử xe. Trầm Khiết ngồi trên xe, trong lòng có chút cảm giác bó tay rồi, không hiểu Tô Triết tại sao đem lái xe được chậm như vậy, chẳng lẽ là độc môn thử xe phương pháp à? Tuy rằng Trầm Khiết rất không thích có người tăng tốc độ, thế nhưng Tô Triết cũng đem lái xe được quá chậm đi. Hơn nữa Trầm Khiết rất muốn nhắc nhở Tô Triết, con đường này là có tốc độ giới hạn, thấp nhất chạy tốc độ là 40 km, hất mà Tô Triết bình quân tốc độ tại 30 km, hất còn chừng, rõ ràng vi quy, nếu như là bởi vì cái xe vậy còn có thể thông cảm được nhưng là bây giờ trên đường một mảnh rộng rãi không có gì trở ngại tô chết còn mở ra chậm như vậy châm khiết trong lòng rất là bất an nếu như bị người bắt được thì phiền toái mở ra khoảng mười mấy phút tô chết liền quay đầu xe theo như đường cũ đem xe lái trở về rồi đem xe ngừng ở Thiên Hải trong tiệm xe ga sau châm khiết không khỏi may mắn lên đường bình an vô sự an an toàn toàn trở về rồi tô tiên sinh ngươi đối với xe này còn hài lòng không đây là châm khiết lần thứ nhất mang khách hàng ra ngoài bên ngoài thử xe tuy rằng tô chết lái xe có chút chậm thế nhưng về mặt tổng thể cũng không tệ lắm Không, có xảy ra bất chắc chính là kết quả tốt nhất rồi. Thật hài lòng, còn không biết xe này giá tiền là bao nhiêu. Tô Triết nói ra, hắn nói chiếc xe này rất hài lòng, cảm giác rất tốt. Chiếc này Volvo vổ S80L vẻ ngoài không sai, bên trong xe không gian cũng biểu hiện tương đối dư giả, ghế dựa bao vây kín, thư thích tính không sai. Volvo vổ S80L đồ vật bên trong phương diện, chỉnh thể tương đối trang nhã thanh tân, cũng không mất xa hoa cảm giác. Dùng tài liệu lên so sánh không sai, làm công cũng so sánh tinh xảo. Đây là Tô Triết lần này thử xe cho ra kết quả, Volvo vổ S80L chỉnh thể lên biểu hiện cũng không tệ lắm. Về phần phương diện khác, Tô Chí sẽ không có trải nghiệm đi ra, dù sao hắn đối ô tô hiểu rõ rất ít. Tô tiên sinh, chiếc này vụn vụ vổ 6R bây giờ giá tiền là tháng 7 năm 2500 không nguyên, mà tính cả mua thuế, xe cộ tổn thất hiểm, còn có xe thuyền sử dụng thuế, cùng với lên bài chi phí chờ chút tiền đặt cọc mua xe dự tính tiêu tốn tổng ngạch là 808.000 nguyên. Trầm Khiết không chút nghĩ ngợi trả lời đi ra, bởi vì cái này giữa tháng, nàng một mực tại xem tư liệu cùng với báo giá, cho nên đối với những vấn đề này đặc biệt mẫn cảm. 800.000 tệ hủy giá cả, Tô Chí còn có thể tiếp thu, thế là hỏi hắn: Nếu như ta hiện tại tiền trả mua xuống lời nói, lúc nào có thể bắt được xe? Đây là tô chết vấn đề quan tâm nhất, hắn cũng không muốn trả tiền mua sau, còn cần đợi thật nhiều ngày, mới có thể bắt được xe, cái kia liền không có ý tứ rồi. Nếu như là một lần trả hết lời nói, thuận lợi, xế chiều hôm nay hoặc là sáng sớm ngày mai, thủ tục là có thể làm xong, ngươi là có thể bắt được xe. Trầm khiết nói ra, bình thường tới nói, một lần trả hết tiền đặt cọc lời nói, khách hàng buổi chiều là có thể đem xe về nhà. Thế nhưng mọi việc đều sẽ có ngoài ý muốn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Trầm Khiết cũng không dám đem lời nói đến mức quá vội toàn, vạn nhất đáp ứng rồi tô chết, thế nhưng là bởi vì xảy ra vấn đề, không lấy được xe, ảnh hưởng sẽ không tốt. Vở ý thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi làm thủ tục. Tô chết nói ra, nếu như hôm nay buổi chiều là có thể nhắc tới xe, tô chết vẫn là có thể tiếp nhận. Tô tiên sinh, người đã quyết định muốn mua vụn vụ vổ sáu ở sao Trầm Khiết hỏi, trong lòng nàng còn có chút không dám xác định, không quá tin tưởng, nàng liền nhẹ nhàng như vậy mua thành một đơn hàng. Mới đầu Trầm Khiết cũng là cho rằng tô chết chỉ là đến xem xe, cũng không hề mua xe ý tứ cho dù tô chết đúng là muốn mua xe, cũng hẳn sẽ không nhanh như vậy liền mua. Bởi vì trầm khiết biết tô chết cũng không biết ô tô, bình thường như tô chết người như vậy, cho dù thật muốn mua xe, cũng có thể sẽ suy xét rất lâu, không sẽ như vậy mà đơn giản liền mua xuống. Trầm khiết biết sở dĩ muốn tuyển chọn vồn vổ 6 ở, hay là bởi vì của nàng giới thiệu mới mua. Bởi vì tô chết căn bản cũng không rõ ràng vồn vổ cái này nhãn hiệu, càng đừng nói biết vồn vổ 6 ở cái xe này khoản rồi. Trầm khiết không nghĩ tới tô chết nếu đúng là đến mua xe, hơn nữa là nhanh như vậy liền quyết định mua. Tô Thiết đương nhiên không phải là treo chọc Trầm Khiết vui vẻ, hắn là thật muốn mua xuống, không phải vậy lấy tính cách của hắn, cũng sẽ không chuyên môn chạy đến Thiên Hải đại lý xe đến chọn xe. Lấy Tô Thiết bây giờ tiền dư, mua một chiếc không tới 100 vạn xe, còn không có gì áp lực, cũng không cần cân nhắc quá nhiều, cảm giác thích hợp là được rồi. Trầm Khiết đang xác định Tô Thiết đúng là muốn mua sao xe, lập tức liền mang theo Tô Thiết trở về Thiên Hải đại lý xe trong cửa hàng, trước hết để cho Tô Thiết ngồi một chút, sau đó lại rót một chén nước cho Tô Thiết sau, nàng liền bắt đầu bận rộn rồi. Trầm Khiết bắt đầu chạy tới chạy lui, có vẻ luôn cúng tay chân, hơn nữa tâm tình nhìn lên cũng có chút kích động chỉ cần tô chiếc mua chiếc xe này, trầm khiết không khỏi có thể từ đó đạt được một bút không ít trích phần trăm, một cái bút trích phần trăm thậm chí so với nàng bây giờ lương tạm còn cao hơn rất nhiều. hơn nữa đây là trầm khiết thành công chào hàng đi ra tờ thứ nhất đơn đặt hàng, tiêu thụ chiếc xe đầu tiên, ý nghĩa phi phàm. quan trọng nhất là trầm khiết hiện tại không cần lo lắng, tại ba tháng này thực tập bên trong, nàng không có làm ra công chẳng đến, mà cần muốn rời khỏi thiên hải đại lý xe. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 143 vẫn an thư mụ mụ chương một vẫn an thư mụ mụ nhiệt môn tuy rằng nghiêm ngặt mà tính. Tô Thiết là trầm khiết cái thứ nhất khách hàng, tại làm lý mua lái xe tục thời điểm, thoáng hiện ra kinh nghiệm không đủ, có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng trầm khiết cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đem mua xe hợp đồng lấy ra rồi. Bởi vì cái này một cái Vuồn vổ 6 ở mới vừa tới hàng nguyên nhân, cho nên nguồn cung cấp rất sung túc. Tô Thiết cũng không cần lo lắng Thiên Hải đại lý xe không hữu hiện hàng, mà dẫn đến hôm nay không lấy được xe. Vuồn vổ 6 ở, hiện tại Thiên Hải đại lý xe chỉ có hai loại màu sắc có thể lựa chọn, theo thứ tự là cây mun hắc kim thuộc nước sơn cùng con hảo cho trân châu nước sơn. Bởi vì cái này hai loại màu sắc bán so với cái khác màu sắc muốn tương đối nhiều lắm, cho nên Thiên Hải đại lý xe chuẩn bị vụn vổ s 80 l chỉ có hai loại màu sắc. Nếu như Tô Thiết muốn cái khác màu sắc lời nói, cũng được, nhưng là xế chiều hôm nay liền để không tới xe. Kỳ thực vừa nãy Tô Thiết thử xe màu sắc chính là cây mun hắc kim thuộc nước sơn, hắn nhìn cảm giác rất đại khí, Tô Thiết rất yêu thích. Cây mun hắc kim thuộc nước sơn có hàng hiện có, chính mình cũng cảm giác thật hài lòng. Cho nên về màu sắc, Tô Thiết đúng là không có cái gì bất tiện, trực tiếp liền chọn cây mun thuộc nước sơn. Sau đó chính là trầm khiết là Tô chết giới thiệu, bây giờ đang ở Thiên Hải đại lý xe mua xe lời nói, có những gì ưu đãi. Về phần bảo hiểm bên trong, Tô chết đều là trực tiếp vị thác Thiên Hải đại lý xe làm, so sánh bất lo. Tuy nhiên tại Thiên Hải đại lý xe mua sắm xe hiểm, có thể so với điện thoại xe hiểm quý một điểm, thế nhưng xuất hiện ở hiểm lúc, cũng có thể đạt được càng tốt hơn phục vụ. Sau đó là có thể ký hợp đồng, cùng với giao tiền đặt cọc rồi. Bởi vì vụn vụ vổ sáu ở có hàng hiện có nguyên nhân, lại tăng thêm cũng không phải rất dễ bán kiểu dáng xe. Cho nên cần tiền đặt cọc cũng không cao. Thiên Hải đại lý xe thu rồi 5000 nguyên tiền đặt cọc, đây là để tránh khỏi có khách hộ đặt trước xe lại tạm thời không cần tình huống xuất hiện. Bởi vì Tô Chiết cũng không hề dẫn theo nhiều như vậy tiền mặt ở trên người, cho nên hắn tiền đặt cọc là trực tiếp qua thẻ. Nộp tiền đặt cọc sau, Tô Chiết thu hồi tiền đặt cọc biên lai like còn có đính xe hợp đồng. Cùng châm kiết quyết định, nếu như có thể để xe liền lập tức thông báo hắn, hắn lập tức tới ngay để xe. Sau Tô Chiết từ ly khai rồi, dù sao bây giờ còn sớm, ở lại Thiên Hải trong tiệm xe cũng để không được xe. Hơn nữa ngày hôm qua lúc buổi tối, Tô Chiết còn đáp ứng thư mẫu ngữ, đi nhà nàng Vân An thư mẫu mẫu. Đây là Tô chết hôm nay chủ yếu mục tiêu, mà ngày nữa biển đại lý xe mua xe cũng chỉ là thuận tiện mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không quên mất chuyện này. Cho nên hắn tại thanh toán tiền đặt cọc sau, liền lập tức rời đi Thiên Hải xe chạy, ngồi xe đi thư mẫu nữ nhà. Thiên Hải đại lý xe cách thư mẫu nữ nhà không xa, tại dọc theo đường đi, không có kẹt xe dưới tình huống, cũng chỉ là dùng hơn 10 phút thời gian đã đến. Tại nhanh đến thư mẫu nữ nhà thời điểm, Tô chết nhìn thấy một gian tên là Mỗi Ngày Tiệm Trái Cây, liền để tài xế sang bên dừng lại. Tô Chí thanh toán tiền xe sau, liền đi tiến gian phòng này Mỗi Ngày Tiệm Trái Cây. Hắn dự định mua chút hoa quả. Không phải vậy hai tay chống chân đi thư mộ ngữ nhà, Tô Triết cảm thấy có chút ngượng ngùng, cho dù Tô Triết biết thư mụ mụ cùng thư mộ ngữ cũng sẽ không chú ý những thứ này. Tô Triết mua điểm vị quất cùng với quả cam, còn mua một cái sầu riêng. Tô Triết nhớ rõ trước đó thư mụ mụ cùng thư mộ ngữ đều thích ăn những loại hoa quả, hiện tại miệng của các nàng vị cũng còn là vậy. Những loại hoa quả đều gọi nặng trả tiền sau, Tô Triết để tiệm trái cây nhân viên cửa hàng hỗ trợ đem sầu riêng cho xé ra. Trong tay nhét theo hoa quả, Tô Triết bộ hành hướng về thư mẫu ngữ nhà đi đến. Đã đến thư mẫu ngữ cửa nhà sau, Tô Triết nhấn xuống chuông cửa. Thật giống mới qua mấy giây, môn liền mở ra. Đến rồi, nhanh lên một chút đi vào ngồi." Thư Mộ Ngữ mở cửa ra sau, vừa nhìn quả nhiên là Tô Chiết đến rồi, không khỏi có chút sung sướng. Thư Mộ Ngữ vội vàng tiếp nhận Tô Chiết trong tay hoa quả, sau đó nghiêng người tránh ra, để Tô Chiết đi vào. Tô Chiết thật giống cảm giác Thư Mộ Ngữ đang nhìn đến hắn sau, có chút cảm giác như chút được cái nặng, trong lòng thật giống thở phào nhẹ nhõm. Tại Tô Chiết chưa có tới trước đó, Thư Mộ Ngữ trong lòng đích xác rất căng thẳng, rất lo lắng Tô Chiết không đến. Tại tối ngày hôm qua Tô Chiết đáp ứng rồi Thư Mộ Ngữ sẽ tới xem Thư Mụ Mụ sau, Thư Mộ Ngữ lập tức liền đem tin tức này nói cho Thư Mụ Mụ biết. Thư Mụ Mụ tại biết tô Chết muốn sau khi đến, cả người có vẻ hết sức cao hứng. Thư Mụ Mụ sáng sớm hôm nay tiểu đứng lên, suy tính phải làm gì dạng cơm nước cho tô Chết ăn, rất sớm liền ra ngoài bên ngoài mua thức ăn. Sau khi trở về, liền một mực ở tại trong phòng bếp bận việc, cũng không để Thư Mộ ngữ hỗ trợ. Thế nhưng Thư Mụ Mụ càng cao hứng, Thư Mộ ngữ trong lòng lại càng lo lắng. Nàng đang lo lắng vạn nhất tô Chết bởi vì có việc tới không được, hoặc là không nghĩ đến, đến rồi, cái kia phải làm gì. Đến lúc đó Thư Mụ Mụ trong lòng sẽ thêm thất vọng, bởi vì Thư Mộ Nữ cùng To Chết bây giờ quan hệ, Thư Mộ Nữ cũng không dám cam đoan To Chết nhất định sẽ đến. Tại tô chết chưa có tới trước đó, thư mộng nữ trong lòng loạn tung tung khèo. Thời gian thật giống trải qua đặc biệt chậm như thế, cảm giác thật giống độ dây như năm như thế. Trong lòng thấp thỏm thư mộng nữ tội liên đới cũng ngồi không vững, liền ở cửa vào một mực chờ tô chết đến. Cho nên tô chết tại vừa mới xoa bóp chung cửa sau, thư mộng nữ mới sẽ như vậy nhanh liền mở ra môn khiến hắn vào được. Thư gì đâu này? Tại sao không có nhìn thấy nàng? Tô chết liếc mắt nhìn, cũng không có tìm được thư mụ mụ, có chút kỳ quái hỏi. Mụ mụ biết rồi ngươi hôm nay sẽ tới sau, liền một mực ở tại trong phòng bếp, nói muốn làm ngươi thích ăn nhất cơm nước, cũng không để ta đi và hỗ trợ. Thư Mộ ngữ đem hoa quả đặt ở trên khay trà, cười nói: Cái kia Thư Di cũng đừng mệt muốn chết rồi. Thư Di, ngươi đi ra nghỉ ngơi một chút đi. Tô Triết đi tới nhà bếp, đối với chính đang bận việc Thư Mụ Mụ nói ra. Nếu như Tô Triết không phải nghĩ đến chính mình không biết làm món ăn lời nói, hắn cũng muốn đi vào giúp Thư Mụ Mụ bận rộn. Nhưng là Tô Triết chỉ biết làm cơm rang trứng, những thứ khác một mực sẽ không. Cho nên sẽ không có đi vào giúp Thư Mụ Mụ tay, không phải vậy đi vào cũng chỉ là càng giúp càng bận rộn. Hơn nữa Thư Mụ Mụ hiện tại đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong, cũng không cần người đi làm trợ thủ. Không cần, Thư Di thân thể vẫn khỏe. Tiểu Triết, ngươi ra ngoài bên ngoài nghỉ ngơi một chút, thư di rất nhanh sẽ làm tốt, ngươi không cần lo lắng thư di sẽ mệt mỏi." Thư Mụ Mụ cười nói, "Thư Mụ Mụ một mực coi Tô Triết là làm của nàng con ruột đối xử." Trước đó Thư Mẫu Nữ cùng Tô Triết vẫn không có tách ra thời điểm, bởi vì Tô Triết bình thường khó được có thời gian sang đây xem Thư Mụ Mụ, cho nên mỗi lần Tô Triết tới thời điểm, Thư Mụ Mụ đối Tô Triết so với đối Thư Mẫu Nữ còn tốt hơn. Cho nên Thư Mẫu Nữ trước đây thường thường sẽ làm bộ ăn Tô Triết giấm, tại Tô Triết trước mặt hỏi Thư Mụ Mụ, đến cùng nàng là Thư Mụ Mụ con gái, vẫn là Tô Triết là con trai của Thư Mụ Mụ lần này tô chiết thời gian lâu như vậy mới sang đây xem thư mụ mụ để thư mụ mụ cảm giác thật giống như là con trai của chính mình đi xa nhà khó về được một chuyến cho nên mới nghĩ cho tô chiết tốt nhất tô chiết nhìn thư mụ mụ tại trong phòng bếp vì hắn vội vàng trong lòng hắn không khỏi có chút tự trách hổ thẹn chính mình nếu thời gian dài như vậy mới sang đây xem hy vọng thư mụ mụ mà thư mụ mụ lại chưa từng có đoán dặn qua chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 144, trăm bốn sầu riêng chương 144, trăm bốn sầu riêng nhiệt môn thư mụ mụ để tô chiết ra ngoài bên ngoài các loại tô chiết cũng không có từ chối hay là có thể tự mình làm một bàn nước thích ăn cơm nước, chính là làm cha làm mẹ hạnh phúc lớn nhất. Tô Chí ngồi trên ở trong phòng khách trên ghế sofa, đối với thư mẫu ngữ lại không biết phải nói gì. Thư mẫu ngữ vì để tránh cho lung túng, liền đứng lên cầm lấy hoa quả, nói ra, "Ta đi vào rửa vừa xuống nước quả, ngươi trước làm một cái." Sau thư mẫu ngữ liền đi tiến trong phòng bếp, Tô Chí trong lòng có chút khó chịu, hắn hiểu được một cái phần cảm tình, hắn vẫn không có triệt để thả xuống. Chí ít đối mặt thư mẫu ngữ thời điểm, Tô Chí còn không làm được triệt để thả ra. Thư mẫu ngữ bưng đĩa trái cây đi ra, trong đĩa trái cây chỉ có việc quất cùng quả cam cũng không hề sầu riêng, bởi vì thư mộ ngữ biết tô chiết rất không thích ăn sầu riêng, cho nên sẽ không có lấy ra rồi. tô chiết cùng thư mộ ngữ tất cả cầm lên viên quất, nếm trải một cái. này viên quất mùi vị cũng không tệ lắm, có chút điểm đau sót, thế nhưng càng nhiều là thơm ngọt, ăn lên rất tốt, chỉ ít tô chiết cảm giác còn ăn thật ngon. ăn mấy viên viên quất sau, tô chiết cầm lấy một cái quả cam, để lên bàn hết sức xoa nhẹ mấy lần, mới bắt đầu lột ra. tô chiết làm như vậy, lột ra thời điểm liền tương đối nhẹ nhóm điểm, rất nhanh, tô chiết liền xé ra một cái quả cam, sau đó hắn lột ra một mảnh, bỏ vào trong miệng thử một chút. Phát hiện quả cam không đau sót, vẫn rất ngọt sau, Tô Triết đem box tốt quả cam đưa cho Thư Mộ Ngữ. Thấy cảnh này, Thư Mộ Ngữ trong lòng không khỏi một trận lòng chua xót, suýt chút nữa nước mắt chảy xuống. Thư Mộ Ngữ không nghĩ tới Tô Triết vẫn là cùng lấy trước kia dạng, như vậy cẩn thận, vì hắn suy nghĩ. Thư Mộ Ngữ liều mạng cố nén, mới không có nước mắt chảy xuống đến. Thư Mộ Ngữ là theo Thư mụ Mụ lớn lên, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân, cũng không biết phụ thân của nàng là ai, từ nhỏ cùng Thư mụ Mụ sống nương tựa lẫn nhau. Thư Mộ Ngữ cùng Thư Mộ mụ, mụ ở phương diện khác rất giống, quen thuộc yêu thích đều không khác mấy như thế. Cấp nàng thích lan hoa quả cũng là cùng một loại. Hơn nữa Thư Mộ Ngữ cùng Thư Mộ mụ, mụ thích ăn quả cam, thế nhưng đều không thích ăn dùng dao găm cắt quả cam. Các nàng cho rằng chỉ có lấy tay bóc quả cam mới là ăn ngon nhất, mới phong thái mùi vị. Mà Tô chết cùng Thư Mộ Ngữ vẫn không có tách ra thời điểm, mỗi lần ăn quả cam thời điểm, Tô chết đều sẽ là Thư Mộ Ngữ bóc quả cam, sau đó sẽ trước tiên nếm một cái đau xót không đau xót, nếu như quả cam là ngọt, Tô chết mới sẽ đưa cho Thư Mộ Ngữ ăn, mà nếu như quả cam là đau xót, Tô chết liền sẽ tự mình ăn đi, bởi vì hắn biết Thư Mộ Ngữ không thích chanh chua. Thư Mộ Ngữ không nghĩ tới nàng thói quen này, Tô Triết bây giờ còn nhớ rõ, hơn nữa còn nguyện ý vì nàng làm như vậy. Tôi chết hành vi, để thư mộng ngữ nhớ tới nàng và tôi chết trước kia qua lại, cho nên nàng mới sẽ muốn rơi lệ. Tôi chết làm như vậy, cũng là bởi vì thói quen, hắn tự nhiên liền sẽ làm như vậy rồi, hơn nữa cũng không cũng có cảm giác không thích hợp. Dù sao tôi chết hiện tại đã cùng thư mộng ngữ đã tách ra, tôi chết còn duy trì thói quen như vậy, sẽ cho người hiểu lầm đấy. Thư mộng ngữ ăn tôi chết bóc quả cam, tuy rằng quả cam là ngọt, bất quá ăn vào đi, nàng lại cảm giác trong lòng tràn đầy cay đắng. Ngươi tìm tới công tác sao? Ngươi muốn làm cái gì? Tôi chết hỏi, hắn biết thư mộng ngữ cũng nhanh muốn tốt nghiệp, nàng thật giống đang tại tìm việc làm. Ừm. Vừa mới phỏng vấn thành công, làm là sẽ mà tính, Hậu Thiên sẽ chính thức đi làm." Thư Mộ Ngữ nói, "Vậy chúc mừng ngươi rồi, chúc ngươi công tác thuận lợi." Tô Triết mới đầu là muốn nếu như Thư Mộ Ngữ không có tìm được công việc, liền để Thư Mộ Ngữ đi Tô Sủng Chi gia hỗ trợ, hiện tại Tô Sủng Chi gia muốn mở chi nhánh, cũng cần tuyển mộ nhân thủ, nếu như Thư Mộ Ngữ có thể đến giúp đỡ, vậy thì tốt nhất rồi. Nhưng là bây giờ Thư Mộ Ngữ đã đã tìm được công tác, cho nên Tô Triết cũng không nói gì nữa rồi. Tuy rằng Tô Triết biết nếu như hắn nói ra lời nói, Thư Mộ Ngữ nhất định sẽ từ này số vừa mới phỏng vấn thành công công tác, đến Tô Sủng Chi gia giúp việc khó của hắn. Thế nhưng Tô Chiết cũng không hy vọng thư mộng ngữ bởi vì hắn mà chịu ảnh hưởng, cho nên cũng sẽ không nói đi ra. Nếu như là thư mộng ngữ không tìm được việc làm, cái kia còn có thể mời nàng đi Tô sủng chi gia hỗ trợ. Thế nhưng nếu thư mộng ngữ bây giờ tìm đã đến công tác, hơn nữa nhìn tình huống này công việc cũng không tệ lắm, sẽ không có không cần thiết nói ra. "Cảm tạ, ta sẽ cố gắng." Thư mộng ngữ cười nói. Sau Tô Chiết cùng thư mộng ngữ liền không nói gì nữa, hai người chỉ là đều yên lặng xem tivi tiết mục. Đương nhiên Tô Chiết cùng thư mộng ngữ lúc này tâm cũng không tại tiếp mục tivi lên, bởi vì hiện tại tivi phát ra chính là quảng cáo, cũng không hề phát ra tiếp mục gì mà bọn hắn còn không biết, còn giống như nhìn rất chăm chú như thế, cũng không biết tô chết cùng thư mụ nữ hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Lại một lát sau, thư mụ mụ liền đem thức ăn đều đã làm xong, bắt đầu bắt chuyện thư mụ nữ cùng tô chết ăn cơm đi. Thế nhưng thư mụ mụ liên tục teo vài thanh âm, tô chết cùng thư mụ nữ mới phục hồi tinh thần lại, mới biết thư mụ mụ gọi bọn họ ăn cơm đi. Tô chết cùng thư mụ nữ vội vàng đi đến giúp thư mụ mụ bận rộn, hỗ trợ đem thức ăn bưng lên trên bàn ăn. Trang đây một bàn món ăn, phần lớn đều là tô chết thích ăn, xem ra thư mụ mụ đều là chuyên môn là tô chết chuẩn bị đang dùng cơm trước, thư mụ mụ đầu tiên là làm mỗi người bọn họ múc một chén canh, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là thư mụ mụ sở trường lao hòa suốt, dùng tài liệu mười phần, chuyên môn cho tô chiết bù thân thể. Tô chiết uống một chén canh sau, mới bắt đầu ăn cơm. bữa cơm này, tô chiết ăn được rất thỏa mãn, ăn thật nhiều, phân lượng so với thư mụ mụ cùng thư mẫu nữa gộp lại còn nhiều hơn rất nhiều. mà ăn cơm no sau, tô chiết lại múc một chén canh uống sạch sau, lại bị thư mụ mụ buộc lại thịnh nhiều một bát. Tô chiết vì không cho thư mụ mụ thất vọng, không thể làm gì khác hơn là uống nữa một bát. Tô chiết cùng thư mụ mụ các nàng đều ăn no sau. Bắt đầu ở phòng khách lên nói chuyện phiếm. Ngồi một lát sau, cảm giác cái bụng hơi chút tiêu hóa một điểm sau, thư mẫu ngữ đi vào nhà bếp đem tô chết mang tới sầu riêng cho lấy ra. Thư mẫu ngữ cùng thư mụ mụ hai mẹ con thích ăn nhất hoa quả chính là sầu riêng. Cho nên tô chết mới sẽ xem sầu riêng không sai dáng vẻ, liền mua một cái trở về. Thư mụ mụ cùng thư mẫu ngữ đều biết, tuy rằng tô chết không thích ăn sầu riêng, thế nhưng là không ghét sầu riêng tản mát ra mùi, chỗ lấy hai người các nàng tại tô chết trước mặt cũng không cần cố ý tránh đi, có thể trực tiếp tại tô chết trước mặt ăn. Người bình thường nếu như không thích ăn sầu riêng lời nói, đều sẽ rất chán ghét sầu riêng tản mát ra mũi đối sầu riêng mùi vị rất nhạy cảm, mà không đang ghét sầu riêng mùi vị người, bình thường đều sẽ thích ăn sầu riêng. Thế nhưng tô chiết tuy rằng không ghét sầu riêng mùi vị, thế nhưng không biết tại sao, chỉ cần tô chiết ăn một miếng sầu riêng lời nói, hắn liền sẽ cảm giác rất buồn nôn, có chút cảm giác muốn nói, cảm giác sầu riêng rất khó ăn, hắn sẽ không chịu đựng được sầu riêng tại trong miệng mùi vị. Nếu như tô chiết không ăn sầu riêng lời nói, sầu riêng mùi vị đối với hắn liền không có ảnh hưởng gì, chỉ cần tô chiết không ăn sầu riêng, thậm chí có thời điểm hắn còn sẽ cảm thấy sầu riêng mùi vị rất dễ ngửi, hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương một rời đi, chương 145, rời đi nhiệt môn tô chiết đột nhiên nhớ tới, hắn hôm nay tới xem thư mụ mụ, tại lúc ra cửa, hắn còn cố ý dẫn theo hai bình thần lực nước thuốc đi ra. Hai bình này thần lực nước thuốc, là tô chiết là thư mụ mụ cùng thư mẫu ngữ mẹ con chuẩn bị. nhớ tới tô chiết lập tức từ trong túi đem thần lực nước thuốc lấy ra, tô chiết mang cho thư mụ mụ các nàng hai bình thần lực nước thuốc, là hai cái màu sắc khác nhau bình thủy tinh chứa, một cái bình thủy tinh là trong suốt, mà một cái khác lại là màu đen bình thủy tinh, phân biệt đại biểu phải không cùng hiệu quả nước thuốc, là tô chiết vì phân chia nước thuốc, tránh khỏi thư mụ mụ cùng thư mẫu nữ đến lúc đó cho làm loạn rồi. Hai cái này bình thủy tinh đều là 100 ml, trong suốt đựng vào bình thủy tinh là trị liệu nước thuốc, mà màu đen đựng vào bình thủy tinh là cường hóa nước thuốc. Trị liệu nước thuốc là cho thư mụ mụ cùng thư mẫu nữ sinh bệnh, hoặc là không cẩn thận bị thương lúc dùng, mà cường hóa nước thuốc là cho thư mụ mụ các nàng cải thiện tăng cường thể chất. Đem hai bình thần lực nước thuốc giao cho thư mụ mụ sau, Tô Chít nói rồi phương pháp sử dụng cho thư mụ mụ cùng thư mẫu nghe, đồng thời còn cố ý dặn dò các nàng không thể quá độ sử dụng cường hóa nước thuốc, mỗi ngày chỉ cần phục một giọt liền đủ rồi bởi vì lấy thư mộ nữ cùng thư mụ mụ bây giờ thể chất mỗi ngày cho dù dùng quá nhiều thần lực nước thuốc cũng không có bao nhiêu tác dụng các nàng căn bản không hấp thu được nhiều như vậy nước thuốc chỉ là hụng phí hết rơi mất cường hóa nước thuốc hơn nữa sử dụng cường hóa nước thuốc quá nhiều lời nói tô chết cũng không dám đảm bảo không có tác dụng phụ xuất hiện thư mụ mụ cùng thư mộ nữ đều là tận mắt xem qua thần lực nước thuốc chỗ thần kỳ đặc biệt là thư mụ mụ càng là tự mình trải qua các nàng đều hiểu thần lực nước thuốc quý giá cùng khó được cho nên bọn họ đối tôi chết lời nói không hề có một chút nào hoài nghi toàn bộ nhớ kỹ trong lòng thư mụ mụ thận trọng đem hai bình nước thuốc năm tiến ra phòng tìm cái so sánh bảo hiểm địa phương cho thu gom được hai bình này không giống hiệu quả thần lực nước thuốc hiện tại bất luận cho thư mụ mụ bao nhiêu tiền nàng cũng sẽ không đem thần lực nước thuốc lấy ra đổi bởi vì từng chiếm được trọng bệnh thư mụ mụ hiểu thêm thân thể khỏe mạnh trọng yếu bực nào nhiều thêm tiền cũng mua không trở về khỏe mạnh mà mất đi khỏe mạnh nhiều thêm tiền cũng hết tác dụng rồi tô chiết cho thư mụ mụ các nàng hai bình thần lực nước thuốc không chỉ có thể cải thiện cường hóa thể chất của các nàng tại thời khắc nô chuốt còn có thể dùng để cứu mạng thư mụ mụ càng thêm quý trọng thần lực nước thuốc tô chiết trong lòng lại càng tăng yên tâm Bởi vì Tô Triết biết chỉ có Thư Mụ Mụ đã minh bạch thần lực nước thuốc khó được cùng thần kỳ sau, Thư Mụ Mụ mới sẽ hảo hảo giữ gìn kỹ nước thuốc, sẽ không đem thần lực nước thuốc tiết lộ ra ngoài. Muốn là bị người biết rõ Tô Triết ủng có hiệu quả thần kỳ như vậy nước thuốc lời nói, đến lúc đó Tô Triết khẳng định không thể thiếu phiền toái, chỉ ít hướng Tô Triết xin thuốc nước người, chắc chắn sẽ không thiếu. Nếu như đến lúc đó có người bị trọng bệnh, hướng về Tô Triết khẩn cầu nước thuốc trị liệu. Tô Triết là cho hay là không cho, cho lời nói, thiên hạ cần thần lực nước thuốc cứu mạng nhiều người phải là, thế nhưng Tô Triết thần lực nước thuốc lại cực kỳ có hạn, hắn căn bản là không cách nào cứu được lại đây. Mà không cho chẳng lẽ muốn Tô chết trơ mắt nhìn trước mặt hắn bệnh nhân chết đi, mà thấy chết mà không cứu sao? đây là một cái nan đề, nếu như có năng lực lời nói, Tô chết tự nhiên hy vọng hắn mình có thể đến giúp tất cả mọi người, thế nhưng năng lực hiện tại của hắn có hạn, với cái thế giới này bi kịch tới nói, năng lực của hắn chỉ là như mối bỏ biển mà thôi, căn bản không có bao nhiêu tác dụng, cho nên thần lực nước thuốc có thể không tiết lộ ra ngoài lời nói, chính là kết quả tốt nhất, Tô chết chỉ có thể tận lực giúp trợ người bên cạnh hắn, về phần những người khác, Tô chết hiện tại chỉ có thể là không thể ra sức. tại đồng hồ báo thức đi đến hai giờ chiều thời điểm, tôi chết xem thư mụ mụ có chút tủi rũ. Giống như là một mực tại cố nén buồn ngủ, cùng Tô Triết tán gẫu. Tô Triết biết Thư Mụ Mụ một mực có thói quen ngủ chưa, mỗi ngày tại một điểm trước đó đều sẽ trở về phòng ngủ một cái. Thư Mụ Mụ thói quen này đã có rất nhiều năm. Hiện tại đã là 2 giờ chiều rồi, chắc hẳn Thư Mụ Mụ hiện tại đã rất buồn ngủ. Bởi vì Tô Triết là thời gian rất lâu mới khó được tới một lần, cho nên Thư Mụ Mụ mới cường chống cơn buồn ngủ, cùng Tô Triết trò chuyện được nhà. Tô Triết xem Thư Mụ Mụ đã mệt mỏi, liền chủ động nói ra, "Thư Dì, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi." "Tiểu Triết, hiện tại muốn đi, buổi tối ở lại chỗ này ăn cơm." được không? thư mụ mụ vừa nghe tô chết hiện tại phải đi về, trong lòng không khỏi có chút không bỏ. không cần, thư di, có thời gian ta trở lại thăm ngươi. tô chết cười nói, rời khỏi thư mụ ngữ nhà sau, tô chết mới vừa vặn đi tới cửa tiểu khu, điện thoại di động của hắn liền vang lên rồi. tô chết nhìn một chút điện thoại di động, là một cái số xa lạ. uy, ngươi tốt, là tô tiên sinh sao? trong điện thoại di động truyền đến một nữ thanh âm, thanh âm không lớn, tô chết lúc gần lúc hiện cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. ừm, ta là, ngươi là? tô chết hỏi, trong lòng hắn đã có chút đoán được là ai, bất quá vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn chứ. Ta là Thiên Hải đại lý xe chấm thiết, sáng sớm thời điểm, vì ngươi công việc mua lái xe tục chấm thiết, Tô Thiên Sinh, ngươi còn nhớ sao? Tô Chiết đoán được không có sai, đích thật là Thiên Hải đại lý xe công nhân viên đánh tới, nghĩ đến nhất định là Thiên Hải đại lý xe có tin tức phải báo cho Tô Chiết, mới sẽ gọi điện thoại cho hắn. Hẳn là Tô Chiết mua lái xe tục đã làm xong, thông báo Tô Chiết đi lấy xe. đương nhiên nhớ rõ rồi, ta nhưng một mực chờ đợi tin tức của ngươi, phải hay không hiện tại có thể để xe sao? Tô Chiết cười nói, đúng, hiện tại thủ tục đã làm xong, Tô Thiên Sinh, ngươi bây giờ có thời gian đến đại lý xe để xe sao? Ta hiện tại liền chạy tới, mời chờ ta một chút, rất nhanh liền đến. Tô Chít nói ra, cho dù hắn xuất hiện tại không có thời gian, vì có thể mở ra xe mới, bất kể như thế nào cũng phải tập trung thời gian đi ra. Hiện tại chỉ cần không phải đặc biệt việc trọng yếu, những chuyện khác một mực đứng ở bên. Bây giờ lập tức đi lấy xe là Tô Chít hạng nhất đại sự, có thể không thể bị dở giang. Tô tiên sinh, phải nhớ phải đem biên lai like cùng đính xe hợp đồng đồng thời mang tới nhà, nếu không thì không cách nào bắt được xe. Trầm Khiết cuối cùng còn đưa ra tình đến, để ngừa Tô Chít vạn nhất quên rất theo, mà dẫn đến trắng một chuyến tay không, lãng phí tinh lực. Được, ta biết rồi, Thẩm tiểu thư. Chờ một chút thấy. Nói xong một câu nói này, Tô Triết cũng không đợi Trầm Khiết hồi phục, liền cúp điện thoại. Tô Triết rất may mắn, mới cùng Trầm Khiết thông xong điện thoại, điện thoại di động vẫn không có bỏ vào trong túi, liền chính xác có một chiếc xe taxi chạy qua. Tô Triết vội vàng vắt tay đón xe, xe taxi ngừng ở trước mặt của hắn, hắn lập tức tới ngồi lên. Tô Triết hướng về xe taxi thời gian nói rồi địa chỉ, sau đó Tô Triết lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra trình duyệt di động. Hắn dự định thừa dịp bây giờ còn chưa có đến Thiên Hải Đại Lycée, còn có chút thời gian, dùng di động tại trên lưới tuần tra ít tài liệu, tìm hiểu một chút xe mới cần phải chú ý cái gì. Tạm thời bù lại một cái tri thức cũng tốt, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Chương 146, đẻ xe. Chương 146, đẻ xe nhận Mồn Tô chiết ngồi xe taxi đại khái chạy được hơn 10 phút khoảng chừng, là đến Thiên Hải đại lý xe. Hắn trả tiền, mới vừa vặn xuống xe liền thấy Thiên Hải đại lý xe trầm khiết tại đứng ở cửa, phải là chuyên môn tại cửa vào đợi Tô chiết. Điều này cũng rất bình thường, Tô chiết xem như là trầm khiết cái thứ nhất chính thức khách hàng, là Tô chiết giúp nàng hoàn thành phần thứ nhất công trạng, làm cho nàng tháng này có thể bắt được không ít đẻ xe. Cái thứ nhất khách hàng, tờ thứ nhất đơn đặt hàng, đều là sẽ cho người đặc biệt coi trọng hơn trương quả nhiên không có sai, trầm Khiết đứng ở cửa ra vào thật là chuyên môn đến chờ tô chiết. tô chiết vừa xuống xe, đã bị trầm Khiết chú ý tới, lập tức hướng về tô chiết đi tới. cùng trầm Khiết gặp mặt, tô chiết liền trước là để trầm Khiết dẫn hắn đi nhìn một chút hắn xe mới. tô chiết đại khái nhìn một chút xe mới, hắn cũng không có quá mức tỉ mỉ đi kiểm tra xe, chỉ là tùy tiện nhìn một chút. xe bề ngoài nhìn lên rất là mới tinh, để tô chiết rất hài lòng. về phần những địa phương khác, tô chiết cũng không có cố ý đi kiểm tra. tô chiết tin tưởng thiên hải đại lý xe mở ra nhiều năm như vậy, kinh doanh được cũng không tệ. Ở bên ngoài danh dự danh tiếng đều rất tốt, cũng chưa từng nghe nói có những gì mặt trái tin tức xuất hiện, cho nên Tô Thiết cũng sẽ không cho là Thiên Hải đại lý xe sẽ vung hô hắn. Tùy ý kiểm tra xe mới sau, Tô Thiết liền theo Trần Khiết đi công việc còn dư lại thủ tục. Rất đơn giản, chỉ là đem còn dư lại dư khoản đưa cho Thiên Hải đại lý xe, sau Tô Thiết là có thể đem xe lái đi. Đương nhiên Tô Thiết mua chiếc này vụn vụ vổ sáo ở, bây giờ còn chưa có chính thức giấy phép, chỉ có một tạm thời giấy phép. Tô Thiết qua mấy ngày, còn cần ngày nữa biển đại lý xe lên bài. Đem còn dư lại dư khoản trả hết, Thiên Hải đại lý xe liền đem xe mới chìa khóa, cùng với mua xe hóa đơn xe cộ kiểm nghiệm hợp lệ chứng nhận xe cộ sách hướng dẫn sử dụng chờ chút giao cho tô chiết từ giờ khắc này đến chiếc này mới tinh vốn vụ sau ở sẽ chính thức thuộc về tô chiết vật phẩm tư nhân rồi hiện tại tô chiết là có thể đem hắn xe mới lái về nhà rồi hắn thủ tục của nó thiên hải đại lý xe đều sẽ giúp tô chiết làm xong không cần hắn bận tâm chỉ cần qua mấy ngày xe mới chính thức giấy phép sau khi xuống tới tô chiết đi lái xe tới đây để thiên hải đại lý xe đem giấy phép treo lên là được rồi chuyện khác liền không dùng đi làm cầm mới chìa khóa xe sau tô chiết lập tức liền muốn rời đi thiên hải đại lý xe ra ngoài bên ngoài thử xe rồi. Cho nên Tô Chiết lập tức liền hướng về Trầm Khiết nói lời từ biệt rồi. Làm Trầm Khiết đưa Tô Chiết đi ra thời điểm, không ít người dùng hoặc là ức giao, hoặc là đấu kỵ ánh mắt nhìn. Đương nhiên những người này ánh mắt không là đối với Tô Chiết mà là đối với Trầm Khiết. Bọn hắn không nghĩ tới như Trầm Khiết như vậy người mới, nếu có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền dựa vào chính mình làm thành một tấm đơn đặt hàng hơn nữa tiêu thụ mạch còn không thấp. Lúc này, bọn hắn trong lòng của những người này đều nhanh muốn hối hận thành. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hình tượng nhìn lên bất nhã, y quan không ngay ngắn, tiểu tóc cũng thoáng có chút loạn Tô Triết, bị bọn hắn lơ là xem thường người, nếu đã biết sẽ là chân chính mua xe người, mà bọn hắn cố ý thảo hảo người, những cái áo mũ chỉnh tề, nhìn lên không giàu sang thì cũng cao quý khách hàng. Tại tiêu hao bọn hắn không phải tinh lực, lãng phí không ít thời gian. Cuối cùng nhưng chỉ là tới xem một chút mà thôi, căn bản không phải đến mua xe. Tuy rằng tô chết mua vồn vổ 6 ở, tổng giá trị là ở 800 ngàn nhiều một chút. Tuy rằng không phải cỡ nào đắt giá xe sang trọng, thế nhưng này 800 ngàn xe con, bọn hắn có thể từ đó đạt được trích phần trăm cũng không ít. Đặc biệt là vồn vổ 6 ở một cái kiểu dáng xe, bản thân cũng không phải rất dễ bằng tiểu dáng xe. Cho nên trích phần trăm liền tương đối so với cái khác đồng dạng giá cả xe, muốn cao hơn một chút. Cho nên bọn hắn những người này liền đặc biệt đừng hâm mộ, thậm chí là đấu kỵ trầm phép rồi. Bởi vì bọn họ xem trầm khiết dễ dàng, không có phí bao nhiêu sức lực liền làm thành một cái đơn đơn đặt hàng. Để trong lòng bọn họ đặc biệt không thăng bằng. Nhớ bọn hắn bình thường lao lực chào hỏi khách hàng, 10 cái có 9 cái là sẽ không mua, cho dù cái người thứ 10 khách hàng có hy vọng sẽ mua, nhưng cũng sẽ không đơn giản như vậy liền quyết định ra đến, ai chí ít sẽ không xem tầm vài ngày, tìm hiểu rõ ràng mới sẽ quyết định mua. Mà tôi chết liền đơn giản hơn nhiều, sớm lên nhìn một chút xe liền quyết định muốn đem vừa ý xe mua lại. Mà buổi chiều liền trực tiếp nhắc tới xe, hơn nữa là trực tiếp giao tiền đặt cọc. Cũng không có đặc biệt yêu cầu khác, bất lo dùng ít sức. Làm sáng sớm Tô chết đi rồi, Trầm Khiết hết thảy đồng sự đều biết nàng bán ra một chiếc 800 ngàn tệ hữu xe, đồng thời mua chiếc xe này người, hay là bọn hắn nhìn nhầm, cho rằng sẽ không mua Tô chết. Khi biết sau chuyện này, Trầm Khiết đồng sự tâm đều nhanh muốn hối hận muốn chết, nếu như lúc đó là bọn hắn đi chào hỏi lời nói, này trách phần trăm chính là bọn họ dễ dàng cầm đi, mà không phải vẫn là người mới Trầm Khiết. Mà nếu như là bọn hắn đi làm Tô chết hướng dẫn mua viên lời nói, bảo đảm có thể để cho tô chiết thêm ra ít tiền mua lại một ít trông thì ngon mà không dùng được ô tô trang hoàng kiếm nhiều một chút chích phần trăm đặc biệt là tô chiết mới vừa tới Thiên Hải đại lý xe thời điểm cái thứ nhất đến theo lệ hỏi tô chiết ô tô hướng dẫn mua viên phải biết nếu như lúc đó cái này ô tô hướng dẫn mua viên trong lòng lưu ý một chút tô chiết khả năng liền lựa chọn cùng hắn mua nhưng khi lúc hắn cho rằng tô chiết không thể mua xe cho rằng bắt chuyện tô chiết chỉ là lãng phí thời gian mà thôi cho nên cũng không có tiếp tục cùng tiến tô chiết mà dẫn đến một cái đơn đơn đặt hàng bị chấm khiết làm thành chích phần trăm cũng là chấm khiết rồi Cái này ô tô hướng dẫn mua viên hiện tại trong lòng càng là vô cùng đau đớn, không biết có bao nhiêu hối hận. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn, Trầm Khiết những này đỏ mắt đồng sự muốn trách lời nói, cũng chỉ có thể tự trách mình, ai bảo bọn hắn trông mặt mà bắt hình dong, nhìn không ra người, làm người quá lợi thế. Trầm Khiết đưa Tô chết đến xe mới địa phương, Tô chết liền để Trầm Khiết trước về Thiên Hải đại lý xe bận điệu, không cần phải để ý đến hắn. Trầm Khiết sau khi trở về, Tô chết mở cửa xe, ngồi vào chỗ tài xế ngồi, gõ lên ô tô đai an toàn. Tô Chiết xuyên vào chìa khóa xe, sau hắn chiếc chìa khóa chuyển tới thứ hai chặn sau. Sau đó chờ thêm 5-10 giây mới mở lại động. Bởi vì chìa khóa cửa mở ra sau, sang bơm liền bắt đầu công tác, khiến dầu ép cùng phun dầu số lượng tiến hành điều chỉnh. Cho nên mấy giây sau lại khởi động lời nói, đối ô tô mổ tơ cùng với động cơ đều cũng có chỗ tốt. Đây là tô chết từ internet học được, hắn biết mỗi một cái xe mới đều sẽ có nó ma hợp kỳ, nhãn hiệu không giống với xe mới, ma hợp kỳ cũng không giống nhau gửi, thế nhưng bình thường tại 1000 đến 3000 km phạm vi này đến. Tại xe mới ma hợp kỳ bên trong, chính khỏi đạp mạnh cần ga, chính khỏi mánh liệt phanh xe, không nên cao tốc chạy, xe mới sơ chạy nhanh giai đoạn đều có tốc độ của nó quy định. Nội địa xe bình thường quy định tại 47-50 km, lúc trong vòng. Nhập khẩu xe bình thường quy định tại lúc đầu 1.000 km bên trong. Làm chân ga toàn bộ triển khai lúc tốc độ xe không cao hơn cao nhất tốc độ xe 80%, mà lại yêu cầu đang sử dụng bên trong chú ý quan sát động cơ vận tốc quay bề ngoài cùng tốc độ xe bề ngoài, khiến động cơ vận tốc quay cùng tốc độ xe đều tại bên trong nhanh tan tầm làm. Làm như vậy mới là đối chính mình xe mới chịu trách nhiệm, năng lực tốt nhất bảo dưỡng thật yêu xe. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 147 ra ngoài chơi. Chương 147. Ra ngoài chơi đối với mới đồ vật, đa số người đều sẽ có một luồng cảm giác mới mẻ, sẽ rất yêu quý mới đồ vật. Thế nhưng một khi hưng phấn sức lực vừa qua, đa số người liền sẽ cảm thấy có cũng được mà không có cũng được rồi. Tô Triết tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, đây là hắn vừa mới mới mua được súng xe, hơn nữa còn là hắn chiếc xe đầu tiên. Cho nên Tô Triết hiện tại liền đặc biệt quý trọng chiếc xe này, mỗi một bước đều yêu cầu mình làm được tiêu chuẩn nhất, khiến cho hắn xe mới có thể duy trì tại trạng thái tốt nhất lên. Thậm chí Tô Triết còn lo lắng cho mình bước đi làm sai, hoặc là giỏ làm Hắn còn cố ý dùng di động lên mạng xem lướt qua xe mới chú ý hạng mục công việc, Tô chết mỗi một bước đều dựa theo internet quá trình làm. Đương nhiên Tô chết hậu quả của việc làm như vậy là, tuy rằng hắn đã lên xe có hơn 10 phút thời gian, thế nhưng hắn còn chưa có bắt đầu chạy, một mực ngừng ở nguyên chỗ lên, không hề rời đi qua. Cũng không biết Tô chết một cái cố cảm giác mới mẹ cùng cảm giác hạnh phúc, có thể kéo dài bao lâu. Hơn nữa tại như vậy trời nóng khí, nó ở trên xe Tô chết, bởi vì nghiên cứu xe mới bảo dưỡng phương pháp mà quá mức mê mụ rồi, nếu không có mở hơi lạnh. Hơn nữa quan trọng nhất là Tô Triết liền xe cửa sổ đều chưa hề mở ra, thời gian càng lâu Bên trong xe không khí liền càng ngày càng ngói bức. Thế nhưng đã mê muội Tô chết lại không có cảm giác đến không thích hợp, tuy rằng hắn đã bất tri bất giác đầu đầy mồ hôi, thế nhưng hắn vẫn không có phát hiện. Phút thứ 20 đi qua, Tô chết cuối cùng là đem điện thoại di động thu lại, đem xe cho mở ra. Làm đại lý xe chạy nhanh lên đường sau, Tô chết rốt cuộc phát hiện không được bình thường. Tô chết vội vàng đem bên trong xe hơi lạnh lái, đồng thời còn mở tối đa. Nếu như bị nóng đến chết rồi, cái kia việc vui liền. Đoán chừng ngày thứ 2 tin tức trang đầu chính là hắn, tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ. Người đàn ông nào đó tử bởi vì mua xe mới mà quá quá khích động, bị miễn cưỡng địa nhiệt chết ở trong xe, đoán chừng đến lúc đó hắn tiệu ra đại danh. Lái lên đường, Tô Chí lái xe vẫn như cũ không dám mở được quá mức nhanh, duy trì tốc độ thấp. Bất quá lần này Tô Chí nghĩ tới, con đường không chỉ có cao nhất chạy tốc độ, cũng có thấp nhất chạy tốc độ hạn chế. Tỷ như Tô Chí hiện tại mở con đường này, liền có minh văn quy định ô tô chạy tốc độ thấp nhất không thể thấp hơn 40 km, lúc cho nên Tô Chí lần này ngược lại không dám mở quá chậm, nhưng là tốc độ của hắn cũng nhanh không được bao nhiêu. Một mực bồi hồi tại nguy hiểm biên giới, Tô chết lấy 40 km, lúc tà hưu tốc độ đi tới. Tô chết cũng không có đi lái xe khắp nơi đi càng gió, mua xe, tô chết tâm tình rất sung sướng. Lúc này tô chết tâm tình lại như hiếu tử đã nhận được món đồ chơi mới như thế, hy vọng có thể cùng hữu bạn chia sẻ. Mà tô chết cũng rất muốn lập tức có thể theo người chia sẻ một cái. Tỷ như hiện tại chính ở nhà bảo bảo cùng An Hân An Nguyên 2 tỷ muội, tô chết rất muốn hiện tại là có thể đem chuyện này nói cho các nàng biết nghe, đem xe mới lập tức chạy đến các nàng trước mặt. Tô chết như bây giờ tâm tình, đương nhiên sẽ không nghĩ mở xe mới khắp nơi đi càng gió dọc theo đường đi thuận lợi vô sự, tô chiết vô kinh vô hiểm đem xe lái về đến nhà cửa vào. tuy rằng tiêu tốn thời gian hơi có chút trưởng, thế nhưng dù sao bình yên vô sự đến nhà. tô chiết mở ra ra môn, lập tức đi tìm bảo bảo các nàng. tô chiết biết rõ tuy nhiên các nàng đều có ngủ trưa thời điểm, nhưng là bình thường tới nói, thời điểm này hẳn là đều tỉnh dậy. cho nên tô chiết ở trong phòng khách không nhìn thấy bảo bảo các nàng, chỉ có tiểu tuyết long cùng sủ cạ tạ lục y. lập tức chạy đến bảo bảo trong phòng, thế nhưng mở cửa phòng vừa nhìn, cũng không hề phát hiện bảo bảo ở bên trong. tô chiết còn tưởng rằng bảo bảo các nàng hiện tại đi ra, không ở nhà rồi. vừa lúc đó mới vừa đi ra bảo bảo căn phòng tô chiết, đột nhiên nghe được từ trên lầu truyền tới một trận nô đùa âm thanh. Nghe thanh âm là hai cái thanh âm bất đồng, giống như là bảo bảo cùng an huyên. Nguyên lai like các nàng là ở tại hai lầu bên trong, tô chiết lập tức đi ngay lên lầu hai bên trong. Tô chiết phát hiện âm thanh là từ an huyên gian phòng truyền tới, hắn ngựa bên trên đi tới an huyên căn phòng. Quả nhiên các nàng đều ở nơi này, an huyên cùng bảo bảo chính ở trên giường nô đùa, lẫn nhau gãi đối phương ngứa. Mà hai người các nàng đều là rất đập ngứa người, cho nên liền không nhịn được phát ra tiếng cười. Mà an hân cũng ở nơi đây, bất quá an hân cũng không hề tham dự vào mà lại yên lặng ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn một quyển rất dày sách, cũng không biết là sách gì. An Hân nhìn đến rất nhập thần. Chơi đùa Bảo Bảo cùng An Huyên cũng không biết tô chết đến, mà An Hân cũng bởi vì đọc sách quá mức mê mỏi rồi, cũng không biết tô chết đứng ở cửa vào đã có một đoạn thời gian. Tô chết nhìn các nàng đều không để mắt đến hắn, coi hắn là trong suốt, không có tồn tại cảm giác. Không được cùng, Tô chết chỉ có thể làm bộ ho khan. Bất quá không biết các nàng là cố ý, vẫn không có nghe được, đều không có phản ứng. Tô chết chỉ có thể nặng nề liên tục ho vài thanh âm. Lúc này các nàng mới chú ý tới Tô chết. Bảo Bảo nhìn thấy Tô chết đứng ở cửa phòng sau. Thừa dịp An Huyên lực chú ý bị Tô Chiết hấp dẫn thời điểm, lập tức nhân cơ hội chạy trốn An Huyên đột thủ, từ trên giường nhảy xuống, hướng về Tô Chiết chạy đi, liền của nàng dép lê nhỏ cũng không kịp đảm bảo. Tô Chiết ôm lấy bảo bảo, An Hân cũng nhìn hắn, để trong lòng hắn có chút ngượng ngùng, nói ra, "Xin lỗi, quấy rầy ngươi xem sách." "Không có chuyện gì, ta cũng là nhàn rỗi không chuyện gì tùy tiện nhìn." An Hân cười nói, nàng cũng là thừa dịp nhàn rỗi thời điểm nhìn một chút sách, làm hao mòn một ít thời gian, bất quá không nghĩ tới chính là nàng lần này bị sách nội dung cho hấp dẫn, vận muốn đi xuống, liền ngay cả Tô Chiết trở về rồi cũng không biết. Vợ ơi thì tốt các ngươi đều không có chuyện gì làm đi không bây giờ thiên chúng ta đi công viên giải trí chơi có muốn không tô chiết nói ra hắn đã rất ít cùng các nàng cùng đi ra ngoài hắn phần lớn thời gian đều là ở nhà không muốn đi ra bất quá hắn hôm nay nhưng cũng có dẫn các nàng ra ngoài chơi hứng thú có thể là tô chiết bởi vì hôm nay mua xe mới tâm tình không tệ càng thêm có thể là tô chiết phát hiện bảo bảo trong lòng không vui mà chính mình cũng rất ít đeo bảo bảo ra ngoài chơi cho nên tô chiết muốn đền bù một chút để bảo bảo có thể hài lòng một điểm tô chiết đề nghị này vừa mới nói ra tại ngực của hắn bảo bảo lập tức vỗ tay tán thành tốt tốt bảo bảo muốn đi công viên giải trí chơi mà tiếp lấy chính là An Huyên rồi, nàng cũng rất muốn có thể đi công viên giải trí chơi, bởi vì gia đình Nguyên Nhân, An Huyên có rất ít cơ hội có thể đi công viên giải trí, có thể nói trước đó nàng là chưa từng đi, cho nên An Huyên trong lòng liền đặc biệt khát vọng có thể đi công viên giải trí chơi một chút. Hôm nay Tô Chiết muốn dẫn các nàng đi, An Huyên tự nhiên hy vọng có thể đi xong rồi. Mà An Hân cùng Bảo Bảo đều muốn đi công viên giải trí chơi, An Hân đương nhiên sẽ không làm cho các nàng thất vọng rồi, nàng liền cũng đáp ứng rồi. An Hân các nàng đều đáp ứng sau, Tô Chiết liền mình ngồi ở trong phòng khách chờ các nàng, bởi vì các nàng ba người đều cần đem trên người áo ngủ cho đổi lại. Đổi một bộ so xanh chính thức một chút quần áo, luôn không khả năng mặc đồ ngủ đi công viên giải trí đi. Bất quá các nàng cũng chỉ là cần đổi một bộ quần áo mà thôi, không cần chuẩn bị những chuyện khác, cho nên rất nhanh sẽ đổi xong, có thể xuất phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 148, xuất phát. Chương 148, xuất phát. Tô chết ngồi ở trong phòng khách đại khái đợi khoảng 10 phút, Bảo Bảo cùng An Huyên các nàng đều thay xong quần áo từ trong phòng đi ra. Bất quá bây giờ bọn hắn còn không thể xuất phát, bởi vì An Hân còn cần giúp Bảo Bảo chải một cái mái tóc. Bảo Bảo có được một đầu như mực tóc dài, dày đặc mà lại mệt mỏi. Bảo Bảo tuy rằng còn nhỏ, trên danh nghĩa là 4 tuổi, thế nhưng nàng bây giờ mái tóc đã đến eo. Bảo Bảo tóc nhiều lại dài, rất phát hơn hình cũng có thể trải. Khéo Tay An Hân, rất dễ dàng mà liền giúp Bảo Bảo trải kỹ tiểu tóc. Bảo Bảo một đầu tóc đen thui, bị An Hân vãn cái tinh xảo công chúa búi tóc, lại phối hợp Bảo Bảo mặc trên người màu tím ấy, Bảo Bảo nhìn lên hoàn toàn là một người cao quý tiểu tiểu công chúa bình thường. Trải kỹ tiểu tóc Bảo Bảo, đứng ở trước gương, hai mắt thật to chớp mắt chớp mắt mà nhìn tấm gương hình chiếu. Từ Bảo Bảo ánh mắt cũng có thể thấy được rồi, ý cười của nàng rồi. Xem ra Bảo Bảo rất hài lòng mình bây giờ hóa trang. Bảo bảo trang phục tốt sau, Tô Chí nắm bảo bảo, mang theo An Hân cùng An Huyền ra cửa. Bởi vì Tô Chí bọn hắn hiện tại ra ngoài chơi, cũng không biết sẽ chơi đến mấy giờ mới về nhà. Trong nhà xuất hiện tại không có một người lưu lại giữ nhà, cho nên Tô Chí vì An ổn chút, tại trước khi đi, Tô Chí còn đem trong nhà đóng cửa cho khóa trái. Tô Chí nắm bảo bảo có chút nhục hồ hồ tay nhỏ, đi ở phía trước. Có thể là không có đi bao lâu rồi, Tô Chí tại đường bên cạnh một chiếc xe trước mặt dừng lại, không có tiếp tục đi về phía trước. Mà ở phía sau An Hân cùng An Huyền, trong lòng có chút kỳ quái, còn tưởng rằng là Tô Chí có chuyện gì mới đột nhiên dừng lại. Dù sao bình thường Bọn hắn hẳn là đi ra tiểu khu mới có thể gọi được xe. Bởi vì trong tiểu khu có quy định không cho phép xe taxi tùy tiện vào đến đón khách, cho nên tô chết nếu như là ở chỗ này chờ, là không chờ được đến xe taxi. Mà An Hân biết tô chết ở nơi này ở nhiều năm như vậy, không thể không biết quy định này. Cho nên An Hân trong lòng mới có chút không rõ, cho là nên là tô chết có chuyện mới dừng lại. Tô chết, có chuyện gì sao? An Hân đi lên trước hỏi. Tô chết lắc lắc đầu không nói gì trả lời An Hân, hắn chỉ là thần bí mà nợ nụ cười. Tại các nàng ba người ánh mắt nghi hoặc m Tô chết đi tới chiếc xe này trước mặt, sau đó từ trong túi móc ra chìa khóa xe, ung dung đẻ xuống giải tỏa khóa. Tô chết lúc này mới quay đầu, đối với các nàng cười nói, nhanh lên một chút lên xe, đây là ta mới vừa mua xe, nhìn lên cũng không tệ lắm phải không? Tô chết tin tức này làm cho các nàng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tô chết lại đột nhiên đi mua xe rồi. Bảo Bảo cùng An Huyên mở ra, sau đó đột nhiên hoan hô một tiếng, vội vàng hướng về trên xe chạy đi. Mà An Hân liền biểu hiện tương đối hở hứng một ít, không giống Bảo Bảo cùng An Huyên khuyết đại như vậy, bất quá trong lòng nàng ít nhiều gì cũng có chút ngạc nhiên. An Hân đối tô chết sẽ mua xe đúng là không có bao nhiêu ngạc nhiên, bởi vì nàng biết tô chết lúc trước thời điểm đã tại học lái xe thi bằng lái, hiện tại hộ chiếu thi đậu, tô chết sẽ mua xe cũng không kỳ quái, dù sao An Hân biết lấy tô chết điều kiện, mua xe là chuyện rất bình thường, trước đây chẳng qua là không ngồi chạy nhanh chứng nhận mới không có mua xe. Chẳng qua là tô chết hôm nay đột nhiên đem xe mới ngừng ở trước mặt các nàng, nói cho các nàng biết chiếc xe này là thuộc về hắn, để An Hân trong lòng cảm thấy có chút đột nhiên. Bảo Bảo cùng An huyên hai người rất nhanh sẽ ngồi trên bên trong xe rồi, nhưng là Tô Trítt cùng An Hân còn chưa kịp lên xe, Bảo Bảo cùng An huyên các nàng lại vội vàng bận bịu từ trên xe chạy xuống rồi. "Kaka, bên trong nóng quá." Bảo Bảo nói ra, không trách Bảo Bảo cùng An huyên lại đột nhiên chạy xuống, nguyên lai like Bảo Bảo các nàng là bị xe bên trong nóng bức không khí bức cho xuống, nghe xong Bảo Bảo nói như vậy sau, Tô Trítt liền mở cửa xe, xuyên vào chìa khóa xe, nổ máy xe, đồng thời đem trong xe hơi lạnh mở tối đa. Sau đó Tô Trítt lại lui ra ngoài, đóng cửa xe lại, Tô Trítt trước hết để cho hơi lạnh sơ tán vừa xuống xe bên trong oi bức. Không trách Bảo Bảo cùng An Huên nhẫn nhịn không được. Nguyên lai like trong xe không khí so với bên ngoài bị liệt dương chiếu xuống còn muốn nóng rất nhiều. Tô Chiết cũng không nghĩ tới chỉ là ngừng không tới thời gian nửa tiếng, bên trong nhiệt độ thăng lên cao như vậy. Mở ra đại khái khoảng một phút hơi lạnh sau, Tô Chiết một lần nữa mở cửa xe, ngồi trên chỗ điều khiển, phát hiện trong xe hiện tại đã không sẽ như vậy oi bức rồi. Lúc trước nhiệt khí đã không tồn tại nữa, Chỉ ít nhiệt độ bây giờ nếu so với phía ngoài thấp nhiều lắm. Thế là Tô Chiết bắt chuyện an hơn các nàng hiện tại có thể lên xe. An hơn cùng An Huyên hai tỷ muội ngồi vào phía sau chỗ ngồi, mà Bảo Bảo vốn là muốn ngồi phía trước chỗ ngồi. Nhưng là liền ở bảo bảo nghiên cứu làm sao như Tô Chít buộc lên ô tô đai an toàn thời điểm. Tô Chít đột nhiên nhớ tới, tiểu hai tử ngồi ở ngồi trước cũng không an toàn, rất dễ dàng bị thương. Thế là Tô Chít liền đem bảo bảo ôm vào mặt sau, cùng An Hân An Huyên đồng thời ngồi. Tuy rằng bảo bảo có hơi thất vọng, không thể ngồi ở mặt trước, thế nhưng nghe lời bảo bảo cũng không có cái gì giận dỗi, ngoan ngoãn ngồi ở An Hân cùng An Huyên chính giữa. Chờ các nàng đều ngồi xong sau, Tô Chít khởi động xe. Tô Chít lái xe rất nhanh sẽ ra tiểu khu, vốn là An Hân xem Tô Chít là vừa vận thi đậu bằng lái không đến bao lâu, muốn nhắc nhở một cái Tô Chít mở ra cái khác quá nhanh nhưng lại an Hân phát hiện nàng căn bản không cần phải nhắc nhở, tô chiết rất tự giác được mở rất chậm, thậm chí có thời điểm một ít kỵ xe đạp người so với tô chiết vẫn nhanh hơn một chút, bị xe đạp vượt qua, chuyện như vậy nếu như là phát sinh ở kẹt xe dưới tình huống là thuộc về rất bình thường. thế nhưng xuất hiện ở trên đường rộng rãi, dòng xe cộ cũng so sánh lên, căn bản không có phát sinh kẹt xe tình hình, này cũng làm người ta có một ít bó tay rồi. tuy rằng tô chiết bọn hắn muốn đi công viên giải trí, rời nhà không thể nói là rất gần, thế nhưng lộ trình cũng không thể tính xa, bình thường thời điểm nếu như không né xe, bọn hắn ngồi taxi cũng nhiều nhất cần thời gian nửa tiếng. Mà lần này Tô Chí mình lái xe, mở ra thời gian nửa tiếng, nhưng lại ngay cả một nửa lộ trình đều không có đi đến. Dọc theo đường đi, Tô Chí bọn hắn bị phía sau ô tô vang rất nhiều lần cái đồng, bởi vì vì mặt sau thường thường có xe muốn dục Tô Chí lái nhanh một chút, đừng ngăn cản đường đi rồi. Thế nhưng cuối cùng, phía sau chủ xe chỉ là tại làm chuyện vô ích, bởi vì Tô Chí bất luận phía sau xe làm sao bức, hắn vẫn là làm theo ý mình, không để ý tới những người khác, vẫn như cũng lấy con đường thấp nhất chạy tốc độ đi về phía trước. Đương nhiên nếu như có thể mà nói, Tô Chí cũng sẽ để cho mở điểm, để phía sau xe trước tiên lái đi. Bởi vì Tô Triết biết mình sẽ làm lỡ đến người khác thời gian, nhưng là đại nhiều thời giờ, còn không có đợi Tô Triết tránh ra thời điểm, phía sau chủ xe liền đã đợi không kịp, tại con đường rộng rãi thời điểm, liền chủ động từ Tô Triết bên cạnh vượt qua lại qua. Tuy rằng Tô Triết tốc độ tương đối chậm, thế nhưng đường đều là có phần cuối, chỉ là thời gian hao phí không giống nhau mà thôi. Tại dọc theo đường đi thuận gió không trở ngại dưới tình huống, Tô Triết bỏ ra một giờ ra thời gian, rốt cuộc đi tới bọn hắn mục đích hôm nay địa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 149: Xung đột. Chương 149 Xung đột nhiệt môn sau khi đến, tô chiết tại sân chơi phía ngoài bãi đậu xe tìm rất lâu mới tìm được một cái trống không chỗ đỗ xe. Bởi vì tô chiết mới vừa vặn học biết lái xe không đến bao lâu, cho nên tại đỗ xe tốc độ liền so với người khác tương đối chậm một điểm. Vốn là đỗ xe chậm, cũng không có cái gì, nhưng là liền ở tô chiết chuyển xe chuẩn bị đem xe lái vào chỗ đỗ xe thời điểm, có một chiếc so với tô chiết về sau sạn tạ nạ cũng nhìn thấy cái này bãi đậu xe duy nhất trống không chỗ đỗ xe. Nếu như là tố chất người tốt, tại đối phương đi tới dưới tình huống đương nhiên sẽ không đến đoạt cái này chỗ đỗ xe thế nhưng cái này sạn tạ nạ chủ xe rõ ràng không nói tư chất tại biết tô chiết đã muốn ngừng ở cái này chỗ đỗ xe sau dựa vào kỹ thuật điều khiển của mình so với tô chiết thành thạo nếu đoạn hướng về đem xe cho ngừng đi vào tô chiết lúc đó liền lên cơn giận dữ an hân lo lắng tô chiết kích động vội vàng khuyên giải nói tô chiết bọn hắn có thể là không biết là chúng ta tới trước bị an hân vừa nói như thế tô chiết xác thực tỉnh táo một ít tuy rằng tô chiết biết khả năng này rất nhỏ liền ở tô chiết chuẩn bị xuống xe cùng đối phương giảng là hắn tới trước làm cho đối phương lái đi đem chỗ đỗ xe trả lại cho bọn hắn. Trong sạn tạ nạ người cũng xuống xe rồi, là ba nam tử, nhìn lên rất cao to, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít nơi cánh tay, hoặc là trên ngực văn có hình xăm, mái tóc cũng là đủ mọi màu sắc, nhìn lên cũng làm người ta cảm thấy là tên côn đồ, không trách sẽ đoạt Tô chết chỗ đỗ xe. Ba người này rõ ràng rất hung hăng càng quái, đặc biệt là dẫn đầu người còn hướng về Tô chết so sánh cái đầu ngón tay, phát ra tiếng cười nhạo. Tô chết cũng nhịn không được nữa, xoay người hướng về An Hân các nàng, dặn dò, "Các ngươi đừng xuống xe, ta đi ra ngoài một chút." Nói xong, Tô Thiết liền mở cửa xe xuống xe, An Hân ở phía sau hô, "Tô Thiết, tuyệt đối đừng kích động." có chuyện hào hào nói, muốn tỉnh táo lại. Nhưng là cũng không biết tô chết có nghe hay không đến, tô chết sau khi xuống xe, liền trực tiếp hướng về đối phương đi đến. Đối mới biết tô chết là tới tìm hắn nhóm, bọn hắn nhất thời thật cũng không vội vã rời khỏi. Bọn hắn muốn nhìn một chút tô chết dự định như thế nào, bất quá bọn hắn lượng tô chết cũng không dám như thế nào, bọn hắn bên này nhưng là có ba người, hơn nữa nhìn lên thân thể so với tô chết đều phải cường tráng rất nhiều. Xin mời đem lái xe của các ngươi đi, là ta tới trước, ta trước tiên nhìn thấy cái xe này vị. Mời các người đi tìm khác một chỗ đô tô chết nhịn xuống lửa giận nói ra, nếu như có thể đơn giản xử lý sự tình, hắn cũng không muốn vô cớ sinh sự. Nếu như đối phương có thể đem chỗ trong xe trả lại tô chết lời nói, tô chết cũng hy vọng chuyện này có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Dù sao tô chết hôm nay là mang bảo bảo các nàng đi ra đùa, nếu như có thể mà nói, tô chết cũng không muốn phát sinh cái gì không vui vẻ hơn sự tình, đến phá tâm tình cũng tốt. Ngươi lớn ngẩn a, ngươi nói là của ngươi, sẽ là của ngươi, ta còn tại Yến Vân thị sống hơn 20 năm, cũng không dám nói Yến Vân thị là của ta. Dẫn đầu nam tử khinh thường nói. Đối phương mái tóc màu đỏ kia lại tăng thêm cái kia một bộ khiến người ta rất khó chịu vẻ mặt, Tô Triết rất có đem mặt của đối phương đến cùng đáy giày của chính mình tới một cái tiếp xúc thân mật. Bây giờ đối phương rõ ràng cho thấy dự định vô lý thủ nháo, không có ý định đem xe vị nhường lại rồi. Ta hỏi lại nhiều một lần, các ngươi mở hay không mở đi? Tô Triết nói ra, hắn đã sắp sắp không nhịn được nữa. A, vẫn rất thần khí, ta chính là không lái đi a, ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Nam tử tóc đỏ nói ra, thái độ rất hung hăng, còn dùng tay đẩy Tô Triết mấy cái. Mà đội thành bên ngoài hai người cũng tới đẩy về phía tướng Tô Triết, rõ ràng cho thấy dự định lấy nhiều lần ý rồi. Nhưng là bây giờ tô chết, làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản bị người bắt nạt. Các ngươi không lái đi phải hay không, tốt. Tô chết nói xong, đồng nhiên một quyền nện vào sàn ta nạ nóc động cơ. Chỉ là nghe được cầm một tiếng vang thật lớn, do đối phương giật mình. Mà sàn ta nạ vốn đang thật tốt nóc động cơ, nhất thời lom đi vào một khối lớn. Mày, nếu dám nện xe của ta, có phải muốn chết hay không? Nam tử tóc đỏ nhìn thấy xe yêu của mình bị tô chết nện một cái hô to, nhất thời liền mất đi lý tính, một quyền hướng về tô chết đánh tới. đáng tiếc tốc độ của đối phương Tương đối so với Tô chết tốc độ liền có vẻ quá chậm, quả đấm của hắn đã bị Tô chết dễ dàng bắt được, tránh thoát không được. Tô chết đã sớm xem nam tử tóc đỏ mặt rất khó chịu rồi, hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên Tô chết đang bắt ở tay của nam tử tóc đỏ sau, liền lập tức một quyền đối với nam tử tóc đỏ trên mặt đánh tới. Không tiên về không được ra, Tô chết quả đấm vừa vặn đánh vào đối phương trên lỗ mũi. Nhất thời liền để nam tử tóc đỏ không nhịn được gào khóc thảm thiết lên, nước mắt đều biểu đi ra. Tô chết một quyền nhất thời liền để nam tử tóc đỏ thấy đỏ lên, mũi huyết chảy liên tục. Hơn nữa Tô chết thừa dịp nam tử tóc đỏ tại bịt mũi từ thời điểm lại nắm lấy nam tử tóc đỏ đầu, dùng đầu gối tàn nhẫn mà đè ở nam tử tóc đỏ trên bụng. Về sau Tô Triết buông lòng tay, nam tử tóc đỏ liền không chịu được té xuống đất. Lúc này An Hân cũng nhìn thấy Tô Triết cùng người nổi lên xung đột, đối phương có 3 người, mà Tô Triết chỉ có 1 người, lo lắng Tô Triết an toàn tuyệt để An Huyên mang tốt bảo bảo sau, sau đó nàng vội vàng xuống xe dự định đi giúp Tô Triết. Tại nam tử tóc đỏ ngã xuống sau, hắn hai người đồng bạn mới phản ứng được. Tuy rằng Tô Triết gọn gàng nhanh chóng giải quyết xong nam tử tóc đỏ, để trong lòng bọn họ có chút ý sợ hãi, nhưng là bọn hắn vẫn là hướng về Tô Triết đánh tới, lâm trận bỏ chạy không phải là là loại nhát gan tới đương nhiên bọn hắn sợ dĩ còn có dũng khí hướng về tô chiết khởi sướng kêu chiến, càng nhiều hơn chính là bởi vì đối với thư hai người bọn họ đồng thời ra tay, tô chiết sẽ bắt chuyện không tới. đến lúc đó thì có hy vọng đánh thắng tô chiết tiền đề. nếu như bọn hắn biết tô chiết thực lực chân thật, nhất định sẽ lập tức chạy mất dép, vậy còn dám chủ chuyện tay. rất rõ ràng đối phương hai người quá mức đánh giá cao chính mình rồi, bọn hắn vẫn không có đụng tới tô chiết, đã bị tô chiết chào dừng tay. tô chiết dùng sức bốn một cái, bọn hắn liền đau đến chịu không được, quỳ kêu liên tục, suýt chút nữa liền muốn quỳ xuống, rồi. tô chiết hai tay vừa ra lực, hai người bọn họ liền không nhịn được hướng về đối phương đánh tới. Hơn nữa là càng va càng dùng sức, liên với để cho bọn họ lẫn nhau đối với đụng phải hơn 10 lần, Tô chết mới giật ra tay đến. Đã đầu góc choáng váng bọn họ, nhất thời mất đi cân bằng lực, nhẹ nhàng nhào trên đất, bọn hắn hiện tại cảm giác xem đồ vật gì đều đang xoay tròn, liền ngay cả bầu trời cùng đại địa đều là xoay tròn, hơn nữa còn là phương hướng khác nhau xoay tròn, để cho bọn họ có chút muốn nói. Tô chết này mười mấy lần va chạm, có thể khiến bọn họ chịu không ít khổ đầu. Nếu như là thân thể đụng vào nhau rồi, tuy rằng đau nhức, nhưng là bọn hắn còn có thể chịu được, được. Thế nhưng trong đó có mấy lần, bọn hắn không thể tránh khỏi thời điểm mặt đụng vào nhau rồi, mới là thống khổ nhất, mũi va mũi, miệng va miệng. Cái kia mấy lần để mũi của bọn họ cùng miệng đều xuất không ít huyết, suýt chút nữa hàm răng đều phải va rơi. Lúc này Tô chết giặt ra tay sau, để cho bọn họ có một loại rốt cuộc rời khỏi địa ngục, tiếp sau sống lại cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 150, Thẻ ra quần. Chương 150, Thẻ ra quần làm An Hân từ trong xe chạy đến Tô chết nơi này thời điểm, đối phương ba người đã tại trên đất nằm sắp gào thét không ngớt, để An Hân căn bản không nghĩ ra chuyện gì xảy ra làm sao tại trong thời gian ngắn như vậy xảy ra chuyển biến lớn như vậy trước đó đối phương bọn hắn không phải đều rất phách lối sao hiện tại làm sao đều trên đất bên trong nằm tại tiêu thảm an hân không thể không cho rằng đối phương là dự định lừa bịp tô chết nằm trên đất giả bị thương tốt dọa giống tô chết bởi vì theo an hân tô chết căn bản không khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy đem đối phương đều đánh bại tuy rằng an hân biết tô chết trên căn bản mỗi ngày đều sẽ rèn luyện thân thể nhưng là từ tô chết thể chẳng lên an hân vẫn là không cách nào tưởng tượng tô chết có thể đánh bại đối phương ta hỏi lần nữa bây giờ còn mở hay không mở đi. Tô Thiết ra tay còn biết đúng mực, mặc dù đối phương nhìn lên thương thật giống như rất nghiêm trọng như thế, thế nhưng chỉ là da thịt vết thương, kỳ thực không nghiêm trọng lắm, thế nhưng Tô Thiết cũng không có tiếp tục động thủ. Tô Thiết xem ba người bọn họ, đối với hắn lời nói không hề có một chút phản ứng, chỉ là tại trên đất kêu thảm. Thế là Tô Thiết lại nắm chặt nắm đấm, lại một lần nữa màn đện vào sạn tạ nã nóc động cơ lên. Tô Thiết lần này cường độ so với lần trước còn muốn lớn hơn, tiếng vang như sấm, nóc động cơ càng thêm lom đi vào một khối lớn, suýt chút nữa bị Tô Thiết cho đánh đi xuyên qua. Chỉ thấy vốn đang trên đất nằm, không để ý đến Tô Thiết nam tử tốc độ nhất thời lấy cấp tốc động tác nhanh nhẹn bỏ lên mở cửa xe tới ngồi lên mà hai người khác tốc độ cũng không chịu yếu thế hết sức nhanh chóng lên xe nam tử tóc đỏ vội vội vàng vàng từ trong túi quần lấy ra chìa khóa xe xuyên vào chìa khóa khởi động sạn tạ nạ một khắc cũng không dám chế mải lập tức đem sạn tạ nạ cho mở ra chỗ đỗ xe toàn bộ quá trình nam tử tóc đỏ là làm liền một mạch hoàn toàn không có dừng lại nhìn đến tô chiết có chút tức ao cũng không biết hắn lúc nào mới có thể như vậy thuần thủ nam tử tóc đỏ bọn hắn hơn nữa cũng không dám tiếp tục tại trong bãi đậu xe dừng lại trực tiếp đem sạn mở ra bãi đậu xe về phần bọn hắn sẽ đi nơi nào Tô Thiết liền quản không được nhiều như vậy, hắn chỉ biết là chỗ trong xe của hắn hiện tại phải quay về rồi. Tô Thiết xoay người dự định về trên xe, đem xe lái vào chỗ đỗ xe. Nhưng là Tô Thiết tại xoay người sau chú ý tới An Hân chính ngơ ngác nhìn hắn, liền ngay cả Tô Thiết đi tới bên cạnh nàng, nàng đều chưa kịp phản ứng. Kỳ thực Tô Thiết căn bản không có ý thức được, vừa nãy hắn làm việc có cỡ nào kinh người. An Hân tuyệt đối không ngờ rằng, thể hình nhìn như gầy yếu Tô Thiết, nếu ẩn giấu mạnh như vậy lực bộc phát, chỉ là một quyền liền ở sạn tạ na góc động gương đện cho một cái hố to, nhìn lên kinh tâm động phách, An Hân tin tưởng khiến người khác cầm đại thiết chú ý cũng không nhất định có thể làm được hiệu quả này. Cũng là bởi vì bây giờ Tô Triết, cùng An Hân bình thường nhìn đến Tô Triết, trước sau tương phản lớn như vậy, mới khiến cho An Hân kinh sợ. Tô Triết tại An Hân trước mặt lung lay mấy lần, lại gọi vài tiếng danh tự, mới đem thật giống mất hồn vậy An Hân cho kiếm về thần. Mà lúc này, Bảo Bảo cùng An Huyên cũng ở trên xe không sống được rồi, dồn dập chạy xuống rồi. ca, là lợi hại nhất, đem người xấu đều đuổi chạy. Bảo Bảo vỗ tay, không ngừng hoan hô. Kaka, ngươi là làm sao đem bọn họ dọa chạy, thật sự rất thô bạo. An Huân cũng thập phần hưng phấn, dù sao đối phương nhìn lên hung thần ác sát, cũng không dễ trêu bộ dáng. An Huyên cùng Bảo Bảo hai người ánh mắt thật giống đều có ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy, sùng bái mà nhìn Tô Chiết. Rất rõ ràng trải qua một kiện sự này sau, An Huyên cùng Bảo Bảo hai cái này bé gái, đối Tô Chiết càng thêm sùng bái, tại trong lòng các nàng, Tô Chiết thân ảnh của càng cao hơn đại vĩ bao rồi. Trải qua ngốc ở trên xe các nàng, tuy rằng rất cố gắng nhìn bên này, nhưng là vì góc độ vấn đề, khiến các nàng rất khó nhìn đến đây chuyện gì xảy ra, càng đừng nói nhìn thấy Tô Chiết đại phát thần uy, đem đối phương đánh cho tè giá quần rồi. Thế nhưng tại An Hân cùng Bảo Bảo xem ra, chỉ cần Tô Chiết đem xe vị phải quay về, cũng đã là rất chuyện không bình thường rồi. Dù sao đối phương nhìn lên rất hung ác, rất xấu bộ dáng. Tô Triết không biết mình bất chi bất giác liền thành hai cái trong lòng tiểu nữ hài anh hùng. Tô Triết trước tiên làm cho các nàng ở bên cạnh chờ chờ, hắn đem xe nhìn thấy chỗ trong xe bên trong. Cứ việc vừa mới xảy ra một đoạn không tính khoái trá khúc nhạc dạo ngắn, thế nhưng cũng không ảnh hưởng Tô Triết bọn hắn vui đùa tâm tình. Đem sau khi xe dừng lại, Tô Triết liền mang theo các nàng mua vé vào cửa, tiến vào sân chơi. Vừa vào sân chơi, An Huyên cùng bảo bảo này một lớn một nhỏ tiểu ma nữ, thật giống như phát rồ như thế. Hơn nữa An Huyên cùng bảo bảo không kích thích hạng mục, các nàng còn không chơi, để Tô Triết thập phần bất đắc dĩ. Tôi chết lại một lần nữa thể hội tại chỗ cao cảm giác sợ hãi, có lực không trôi dùng khó chịu. Cứ việc tôi chết trong lòng có chút sợ sệt, thế nhưng tôi chết lại không yên lòng để An Huyên cùng Bảo Bảo chính mình đi chơi, mà tôi chết dẫn các nàng đi tới nơi này, tự nhiên là hy nhìn các nàng có thể chơi được tận hứng, cho nên tôi chết tự nhiên không thể không đồng ý các nàng, chỉ có thể kiên trì bồi tiếp các nàng. Tôi chết hy vọng giường nào Bảo Bảo cùng An Huyên yêu thích đùa hạng mục là xoay tròn ngựa gỗ, đung đưa ô các loại, đáng tiếc Bảo Bảo cùng An Huyên hai người cũng không bằng tôi chết nguyện, làm tôi chết dẫn các nàng tới chơi xoay tròn ngựa gỗ thời điểm, các nàng liền mất đi hết thể hứng thú, hoàn toàn không nghĩ đi tới ngồi ý nghĩ. Để Tô Triết không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cái ý niệm này, chỉ có thể làm cho các nàng chính mình lựa chọn. Có thể là không có nghĩ tới là, Bảo Bảo cùng An huyên chọn nếu là siêu cấp lớn bày truy, Tô Triết vừa nhìn cũng cảm giác được run chân của chính mình, thế nhưng Bảo Bảo cùng An huyên hai cái hy vọng ánh mắt, để Tô Triết không đành lòng từ chối, hơn nữa An Hân còn ở phía sau cười trộn, ở nơi đó cười trên sự đau khổ của người khác. Có chút đại nam tử chủ nghĩa Tô Triết, thời điểm này tự nhiên không thể kiềm được. Cho dù trong lòng lại sợ hãi, cũng phải nỗ lực làm ra một bộ hoàn toàn không quan tâm vẻ mặt. Kỳ thực cái này không thật là tốt bữa, rất nham chán, chúng ta đi chơi những khác, được không? Tô chết làm bộ không để ý nói, tuyệt đối không có thể để người ta nhìn ra hắn là không dám đi tới chơi. Nhưng là Bảo Bảo muốn đi lên chơi, ca ca ngươi liền đáp ứng Bảo Bảo, được không? Bảo Bảo cắn đầu ngón tay, hâm mộ nhìn mặt trên không hiểu kinh hô người, mơ hồ không rõ mà nói ra. Lần trước Bảo Bảo tới thời điểm đặng nghị chơi siêu cấp lớn bảy truy, chỉ bất quá khi đó bị Tô chết lựa gạt đi chơi những khác, cho nên sẽ không có chơi thành. Cà cà, ta cũng muốn chơi, ngươi xem người phía trên cười đến bao lớn thanh âm, khẳng định rất thú vị rất kích thích. An Huyên cũng nói, Tô chết tại sao không có nghe được người phía trên đang cười, hắn chỉ nghe được mặt trên bị hù ngã kêu to mà thôi. Được rồi, liền để cho các ngươi thử một chút, các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Xem ra Tô Triết lần này là không thể nào bỏ đi Bảo Bảo cùng An Huyên ý nghĩ, hôm nay không làm cho các nàng chơi một lần lời nói, trong lòng các nàng nhất định là không cam lòng, vậy chỉ có thể là liệu mình cùng cô tử, Tô Triết dự định bất cứ giá nào, chơi liền chơi, không, có gì ghê gớm lắm, Tô Triết ở trong lòng cho mình cường tráng khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 151, siêu cấp lớn giao động bữa. Chương 151, siêu cấp lớn giao động bữa liền ở Tô Triết dự định mang Bảo Bảo cùng An Yên đi tới xếp hàng thời điểm, đột nhiên chú ý tới An Hân ở sau lưng cười trộm xem tiểu thuyết để cử đi mắt mau nhìn xét đến chúng ta cùng nhau chơi đùa người hôm nay đều không có chơi cái gì lần này nhất định phải cùng nhau chơi đùa không phải vậy nhiều tiếc nuôi à tô chết ôm chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay ý nghĩ đem an hân cũng cùng một chỗ kéo lên an hân không nghĩ tới chính mình vô duyên vô cớ bị thay bay và gió nàng không phải là không sợ trời không sợ đất bảo bảo cùng an huyên đối cấp xếp đặt búa an hân nhìn cũng cảm giác được sợ sệt vậy có dũng khi đi tới thử nghiệm nhất thời an hân liền muốn chạy trốn nhưng là tô chết vậy có thể như vậy mà đơn giản để an hân tránh mất thật chặt nắm lấy an hân thủ không buông ra không cho an hân tránh thoát khỏi tô chết Ta sai rồi, Dung Tha ta, có được hay không? An Hân nhất thời phục uyển, biết mình căn bản tránh thoát không được sao, nàng tại Tô Triết bên tai nhỏ giọng nói. An Hân không dám nói được lớn tiếng, liền tránh thoát động tác cũng không dám quá lớn, bởi vì nàng cùng Tô Triết nghĩ đến gần như không thể để cho bảo bảo cùng An Huyên biết nàng sợ sệt. An Hân muốn duy trì nàng làm tỷ tỷ tôn nghiêm, không thể để cho bảo bảo cùng An Hân chế cười. Hắc hắc, Tô Triết chỉ là cười cười, không nói gì, nhưng là từ hắn không có buông tay đến xem, hắn rõ ràng liền không có ý định buông tha An Hân. Bởi vì Tô Triết kéo lên An Hân sau, có An Hân đồng thời thăm dự Hắn đột nhiên cảm giác mình không có trước đó sợ như vậy, cho nên hắn tự nhiên càng thêm không thể thả An Hân. Bất kể như thế nào, đều phải An Hân cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Ai kêu An Hân ở sau lưng nhìn có chút hả hê. An Hân cũng đã minh bạch Tô Chiết bây giờ là sẽ không bỏ qua cho nàng, cho nên chỉ có thể nhận mệnh, cũng không lại tránh thoát. Kinh tâm táng đậm cùng Tô Chiết đồng thời xếp hàng, mỗi đi tới một bước nhỏ, nàng cũng cảm giác càng sợ sệt, tim đập càng lúc càng nhanh. Mà người ở bên ngoài xem ra, An Hân cùng Tô Chiết động tác lại như một đôi tình lữ như thế, To Chiết nắm An Hân thủ, mà An Hân ngoan ngoãn đi theo To Chiết mặt sau, chỉ là làm người trong cuộc. Tô Chiết cùng An Hân đều không có cái này dắt ngộ, còn không biết động tác của bọn họ có bao nhiêu sủng. Liên ngay cả Bảo Bảo cùng An Hân cũng phát hiện, hai người tại lén lén lút lút cười trộm. Liên ở sắp xếp tới Tô Chiết bọn hắn thời điểm, lúc này, An Mặc đồng phục làm việc công nhân viên đi tới, nói ra, xin lỗi, tiên sinh, vì bảo đảm thân người an toàn, cấp xếp đặt bữa là không cho phép một, bốn mét trở xuống tiểu hải từ lừa, cho nên cái này người bạn nhỏ là không thể đi lên. Tô Chiết nghe được tin tức này sau, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, An Hân nhân cơ hội tránh thoát Tô Chiết, gọt gàng nhanh chóng mà ôm lấy Bảo Bảo, đi ra đội ngũ, Tô Chiết. Ngươi và tiểu huyên đi tới chơi là được rồi, ta ở nơi này cùng bà bảo, chờ các ngươi xuống, chơi phải cao hứng điểm. An Hân rốt cuộc đào thoát Tô Chí chết ma trường tâm, lúc này tâm tình của nàng thập phần vui vẻ ung dung, không cần tiếp tục phải lo lắng sợ hãi rồi. Tô Chí không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn An Hân. Được rồi, chỉ có thể trách Tô Chí phản ứng của mình chi đột, nếu như hắn sớm một chút phản ứng lại, gọi tiếp bảo bảo người chính là hắn, mà An Hân liền muốn cùng An Huân cùng đi chơi cấp xếp đặt bữa. An Hân, chúng ta đổi một cái vị trí đi, ta lưu lại cùng bà bảo, ngươi và An Huân đi tới chơi. Tô Chí lúc này rất nhớ lại dặn nói thế nhưng hắn biết An Hân là tuyệt đối không thể nào biết đồng ý bởi vì đổi lại tô chiết lời nói cũng sẽ không đồng ý cho nên câu nói này tô chiết chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ cũng không có nói ra đến không phải là cấp xếp đặt bữa, không có gì ghê gở lắm coi như làm làm một hồi ác mộng đi mấy phút là có thể đã tỉnh vốn là nhìn lên dài đằng đang đội ngũ nhưng là tô chiết cảm giác không qua bao lâu liền đến phiên hắn và An Huyên rồi tô chiết lúc này rốt cuộc muốn thử một chút trong truyền thuyết cấp xếp đặt bữa, như tướng sĩ đi chiến trường như thế hùng dũng ai vệ khí vinh vang mà tới ngồi lên trong quá trình tô chiết đều là mặt không hề cảm xúc nhìn lên cũng không phải đến vui đùa mà là có một loại nghị không ra cảm giác. Tô chết không thể không căng thẳng mặt. Hắn lo lắng muốn không làm như vậy. Hắn thật vất vả mới tụ tập lại dũng khí sẽ mất giáo. Không qua bao lâu rồi, cấp xếp đặt búa liền khởi động lái tới. Cấp xếp đặt búa chỉnh thể đông đưa, liên quan búa thể xoay tròn ba mươi Cao nhất bảy lên góc độ 90 độ, cũng đồng thời xoay tròn. Du khách cơi tại cao xoay tròn giao động búa lên qua lại lung lay lệnh người hoa mắt mê mẩn, kinh tâm động phách Du khách thường thường không kiềm hãm được suất kinh hô cùng mũi cười, cực lớn để cao toàn bộ sân chơi sùng sướng bầu không khí, khiến rất nhiều du khách uyển uyển không muốn về, không muốn rời đi. Tô chết rốt cuộc hiểu rõ cấp xếp đặt đũa giới thiệu là có ý gì rồi. Hơn nữa hắn cảm giác câu nói sau cùng có chút không thích hợp, hẳn là du khách thường thường không tiềm hám được suất kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tự lớn để cao toàn bộ sân chơi khủng bố bầu không khí, khiến rất nhiều du khách tại chỗ dọa nước tiểu, cả đời không muốn ngồi nữa lần thứ hai. Cấp xếp đặt đũa nhìn lên đã rất khủng bố, thế nhưng tại ngươi tới ngồi lên sau, ngươi liền biết so với tưởng tượng càng thêm khủng bố, cho ngươi có loại cảm giác lên tập quyền, đem ngươi đi xuống bỏ rơi thời điểm là kinh khủng nhất. Tôi chết cảm giác giống như là đang nảy lẩu, hoàn toàn không trọng, đây là tôi chết trải nghiệm. Tôi chết chỉ hy vọng cấp xếp đặt đũa mau mau dừng lại, mấy phút để tô chiết càng thêm thật giống rất dài một dạng trải qua thập phần chậm, cùng lúc trước xếp hàng thời điểm tạo thành so sánh. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tô chiết còn cố nén không gọi tiếng đến, chỉ là chăm chú đỡ lấy, hắn cảm giác mình nếu như như an huyên kêu ra tiếng, liền không còn mặt mũi rồi, cho nên liền vẫn cố nén. Nhưng là tô chiết càng là cố nén, thì càng khó được, trong lòng buồn phiền một hơi, rất không thoải mái, càng thêm có loại cảm giác muốn nói. đến cuối cùng, tô chiết rốt cuộc nhịn không được, cùng an huyên đồng thời gọi ra rồi, rất kỳ quái, một kêu thành tiếng, khó chịu thiếu rất nhiều, nôn mửa cảm giác cũng xua tan đi không ít, không giống trước đó mạnh liệt như vậy làm cấp xếp đặt đũa rốt cuộc dừng lại, sau khi kết thúc, Tô Triết đi xuống thời điểm, cảm giác hai cái chân đều có điểm mềm nhũn, giẫm trên đất giống như là đạp ở bông vải như thế, để thân thể của hắn mất đi cân bằng. Tuy rằng An Huyền vừa nãy kêu rất lớn tiếng, thế nhưng vừa đưa ra sau, nhưng thật giống như người không liên quan như thế, nhún nhảy một cái mà chạy đến An Hân cùng bảo bảo nơi nào đi, cùng các nàng chia sẻ ngồi cấp xếp đặt đũa cảm giác. Mà Tô Triết lại là cực kỳ khó chịu, không nói hắn hiện tại cực kỳ buồn nôn, rất muốn nôn, Tô Triết hiện tại liền ngay cả bước đi đều đi bất ổn rồi, cảm giác trời đất quay cuồng, phương hướng cũng không phân rõ rồi. Bất đắc dĩ, Tô chết chỉ có thể dừng lại, khôi phục một chút, không phải vậy Tô chết thật sự không chịu nổi. Đương nhiên Tô chết vì giữ gìn mặt mũi của chính mình, che giấu của mình cảm giác khó chịu. Không để người ta biết hắn là vì ngồi không quen cấp xếp đặt bữa, mới sẽ làm như vậy, bị người chê cười hắn liền an huyên tiểu cô nương này cũng không sánh bằng. Cho nên Tô chết đương nhiên sẽ không trực tiếp dừng lại nghỉ ngơi, hắn nghĩ đến một cái biện pháp để che giấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 152, kỳ quái tin nhắn. Chương 152, kỳ quái tin nhắn nhiệt môn thế là Tô chết ngồi xổm hôn xuống, hắn trước tiên đem mình dây giày rải trừ sau đó lại làm bộ hắn dừng lại là vì dây dẩy nối lỏng nguyên nhân hắn buộc đến mức rất chậm một con này chân chói kỹ sau tô chết càng làm một con khác dây dài dài tiếp tục tái diễn thằng đến hai bên dây dẩy đều trọng mới chói lại một lần sau tô chết mới cảm giác mình không có lúc trước khó chịu như vậy nôn mửa cảm giác hơi chút giảm bớt một ít liền ở tô chết muốn đứng lúc thức dậy một bình nước suối đưa tới tô chết trước mặt tô chết không có sao chứ có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút an hân hỏi nàng phát hiện tô chết sắc mặt hơi khó coi lo lắng tô chết không thoải mái tô chết tiện tay tiếp nhận an hân đưa tới nước suối đứng lên cười nói không có chuyện gì chỉ là ta dây giày núi lỏng, không cần lo lắng. phía trước đang cùng bảo bảo đồng thời ăn kem ăn nổi sức lực an huyền, nhìn lên mới vừa siêu cấp lớn dao động đối đối an huyền không có sản sinh ảnh hưởng chút nào, để tô chiết thập phần nước ao đấu kỵ mà an huyền đều không có chuyện gì, tô chiết không ngại ngùng nói ra hắn không thoải mái sao? tô chiết mở ra nắp bình, uống một hớp nước. sau tô chiết mới phát hiện lúc này sát trời đã tối lại, nhìn lên đã không còn sớm. tô chiết vừa hỏi mới biết hiện tại đã là gần như buổi tối hai điểm, nguyên đến lúc bất chi bất giác đã qua nhanh như vậy, tô chiết nhớ rõ vừa tới đến sân chơi thời điểm, trời còn chưa tối, mới vừa vặn khoảng năm giờ chiều. Không nghĩ tới hiện tại đã muốn 20 điểm rồi, Nguyên Lai Tô Triết bọn hắn đã tại sân chơi gần như chơi 3 canh giờ. Không nhìn lên giữa, còn không biết thời gian trôi qua nhanh, càng không có phát hiện mình đã đói bụng. Bình thường thời điểm này, Tô Triết bọn hắn cũng đã ăn cơm no thật lâu rồi, mà hiện tại bọn hắn bởi vì nhớ tới thời gian, mới cảm giác được chính mình đói bụng. Tô Triết liền bắt chuyện An Huân các nàng, đi đi địa phương ăn cơm đi. Bởi vì trong sân chơi liền có chỗ ăn cơm, cho nên Tô Triết bọn hắn thật cũng không dùng tốn công tốn sức ra ngoài tìm ăn. Thời điểm này, bọn hắn cũng không soi mói ăn cái gì rồi. Tô Triết liền quyết định đi cờ ép cờ bên trong tùy tiện ăn chút gì cũng được, mà cái này chính hợp An Huyên cùng Bảo Bảo ý, Bảo Bảo cùng An Huyên hai người như thế đều thích ăn cờ ép cờ, cái này cũng là phần lớn Tiểu Hải tự yêu thích. Mới vừa mới ngồi xuống đến, Tô Triết thủ cơ liền liên tiếp nhận được vài cái tin nhắn. Ngắn. Tô Triết lấy điện thoại di động ra, vừa mở ra mới phát hiện, không chỉ nhận được tin nhắn, hơn nữa còn có mấy cái miss code. Có thể là bên ngoài quá ồn rồi, cho nên liền không nghe thấy điện thoại di động điện báo tiếng chuông. Hắn mở ra trò chuyện ghi chép tra một cái, nguyên lai like mấy cái này miss code đều là cùng một mã số, là một cái số xa lạ đối cái số này, tô chiết cũng không hề ấn tượng. nếu không nhớ rõ cái số này, tô chiết cũng không để ý tới nó. nếu như đối phương tìm hắn có việc gấp lời nói, nhất định sẽ lại đánh tới. tô chiết mở ra mới vừa lấy được mấy cái tin nhắn ngắn, cũng là cùng một mã số, đồng thời cùng mới vừa miss cồn thuộc về cùng một mã số. ngươi làm sao một mực không nghe điện thoại? nếu như ngươi bận rộn, nhớ rõ cho ta về một cái tin nhắn ngắn, được không? liên lạc không được ngươi, thật sự rất khiến người ta lo lắng. ngươi biết không? về sau không nên như vậy. nhìn thấy này mấy cái tin nhắn ngắn, tô chiết trong lòng cảm giác có chút tay náy, khả năng đối phương vội vã tìm hắn. Tô Chết muốn người này hẳn là chính mình biết, tuy rằng hắn nhớ không nổi sẽ là ai phát tới. Thế là Tô Chết liền vội vàng trở về cái tin nhắn ngắn đi qua, "Xin lỗi, có thể là phía ta bên này quá ồn rồi, cho nên không có nghe thấy, ngươi là?" Không qua bao lâu, đối phương trở về tin nhắn. Ngắn nội dung bức thư chỉ có 6 cái chữ, thế nhưng để Tô Chết có chút bó tay rồi. Tin nhắn rất đơn giản, "Ta là đưa chuyện phát nhanh." Tô Chết hiện tại mới nhớ tới tối ngày hôm qua tại trên lưới mua chuyện máy vi tính, nhưng là hắn không nghĩ tới hậu cần như vậy hiệu suất, tối ngày hôm qua mới rơi xuống đơn đặt hàng, hôm nay liền chờ đưa tới rồi. Hắn biết chuyển phát nhanh viên tại đưa kiện trước đó đều sẽ gọi điện thoại cho đối phương xác nhận một chút, xác định đối phương hay không có người tiếp nhận, miễn cho khách hàng không ở nhà, mà không công chạy lên một chuyến. Tô Triết đoán có thể là bởi vì chuyển phát nhanh viên muốn đưa thời điểm, gọi điện thoại cho hắn, nhưng là Tô Triết bởi vì hoàn cảnh âm ỉ nguyên nhân, một mực không nghe thấy chuông điện thoại di động, hắn cũng không nghĩ tới còn có chuyển phát nhanh viên như thế chuyên nghiệp, Tô Triết không có nghe điện thoại, hắn còn phát ra tin nhắn lại đây. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, để Tô Triết cảm giác đối cái này chuyển phát nhanh viên bó tay rồi nói nội dung bức thư thật giống khiến người ta cảm thấy cùng đối phương rất thuộc như thế mới đầu tô chết nhìn thấy này mấy cái tin nhắn ngắn còn tưởng rằng là quen biết phát tới nhưng là hắn năm triệu minh không chút suy nghĩ đến đối phương là ai cuối cùng tô chết không nghĩ tới càng sẽ là một cái truyền phát nhanh viên tô chết cũng không có lại về tin nhắn hắn bắt đầu ăn cái gì hôm nay tô chết ăn được cũng không nhiều bởi vì hắn bây giờ còn có chút cảm giác khó chịu đầu con ít nhiều có chút ngất cho nên liền không muốn ăn chút nào mà ăn hân cũng ăn được rất ít bởi vì là những thứ đồ này nàng đều không thích ăn mà bảo bảo cùng anh huyền hai người trái lại ăn được so với bình thường còn nhiều hơn Hơn nữa ăn được rất nhanh, so với ở nhà lúc ăn cơm nhanh hơn rất nhiều rồi, bởi vì là những đồ ăn này thứ nhất là các nàng thích ăn, thứ hai An Huyên cùng Bảo Bảo còn dự định ăn nhanh lên một chút, có thể sớm một chút tiếp tục chơi. Đáng tiếc An Huyên cùng Bảo Bảo hai người muốn nhất định thất vọng rồi, bởi vì khi các nàng ăn no đi ra sau, mới phát hiện ngoại trừ biểu diễn tiết mục bên ngoài, những thứ khác chơi trò chơi hạng mục toàn bộ đóng, không lại tiếp nhận du ngoạn. Nguyên lai like sân chơi tại 8 điểm sau liền không cho phép du khách tiếp tục chơi game hạng mục, chỉ còn giữ lại biểu diễn tiết mục cho du khách quan sát. Tuy nhiên đã không có thể đùa, thế nhưng An Huyên cùng Bảo Bảo cũng không muốn sớm như vậy về nhà lôi kéo tô chiết cùng an hân đến xem một ít biểu diễn tiết mục. tô chiết bọn hắn một mực ở lại sân chơi gần như đến 22 điểm thời điểm mới trở lại. bởi vì bảo bảo tại tô chiết trong lòng ngượng ngùng rồi, mà an huyên cũng ngáp liên tục. tô chiết muốn nếu như không phải như vậy lời nói, đoán chừng bảo bảo cùng an huyên nhất định phải chơi đến 22 điểm. sân chơi đóng cửa thời điểm mới nguyện ý trở về. bảo bảo ngủ sau, tô chiết liền một mực ôm bảo bảo, an hân nắm an huyên đi trở về. tô chiết bọn hắn đi ra sân chơi sau, vốn còn muốn tìm xe taxi trở về, nhưng là tại sân chơi chỗ cửa lớn, đợi một hồi lâu đều không có đợi đến xe taxi. bất đắc dĩ. Tô Thiết cũng không có ý định tiếp tục làm chờ chút đi, để An Hân cùng An Huyền với hắn đi. Tô Thiết quyết định vừa đi, một bên tìm xe taxi, nhìn một chút những địa phương khác có hay không xe taxi. Đi ước chừng sau mười mấy phút, Tô Thiết bọn hắn mới gọi được một chiếc chống không xe taxi. Bọn hắn lên xe, Tô Thiết hướng về tài xế báo địa chỉ sau. Tài xế xe taxi liền nhanh chóng khởi động xe taxi, đi tới nơi bọn họ cần đến. Mà cho tới bây giờ, Tô Thiết cùng An Hân các nàng theo bản năng đều quên một chuyện, vẫn luôn không nghĩ lên. Một mực gần như muốn lúc về đến nhà, mới bắt đầu nhớ tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 153 vườn Bực Ngô Minh. Chương 153, vườn Bực Ngô Minh nhiệt muôn hoa, nhanh đến nhà, thế nào giống như so với trước thời điểm muốn nhanh hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi nửa ngủ nửa tỉnh An Huyên, tại sắp lúc về đến nhà, đột nhiên nói ra, "Tô chết, chúng ta hôm nay giống như là lái xe đi à. An Hân vội vàng nói, nàng lúc này rốt cuộc nghĩ tới, không trách vừa nãy dọc theo đường đi, nàng đều là cảm giác thấy hơi việc quên mất như thế. Bị An Huyên nói chuyện, An Hân cuối cùng cũng coi như biết mình quên cái gì. hình như là vậy. Không có chuyện gì, chờ một chút ta ngồi xe nữa đi lái về." Tô Triết nói ra. Hắn không nghĩ tới chính mình nếu hồ đồ như vậy rồi, liền xe của mình cũng có thể quên mở, còn ngồi taxi về nhà, nói ra còn không bị chuyện cười. Nghe được tô Triết cùng An Hân đối thoại sau, nhưng không ngừng cười trộm tài xế xe taxi, là có thể biểu lộ. Bất quá bây giờ cũng sắp đến nhà, tô Triết tự nhiên không thể nào biết hiện tại liền xuống xe, hắn khẳng định ít nhất trước phải đưa An Hân các nàng về nhà, sau đó hắn lại ngồi taxi đường cũ đi sân chơi. Bất quá tô Triết cùng An Hân các nàng không biết, bởi vì bọn họ sơ ý chủ quan, cũng để cho bọn họ bất tri bất giác chạy trốn một tiếp. Nguyên lai buổi chiều đoạn Tô Chiết trối đốt xe nam tử tóc đỏ bọn hắn, bị Tô Chiết động thủ giáo huấn một trận, an mật bổ họn. Không cam lòng bọn hắn, liền tìm một đám chư bằng cầu hữu, bạn heo bạn chó, tại bãi đậu xe bên ngoài tắm điểm chờ đợi, mai phục Tô Chiết. Hơn nữa cùng Tô Chiết từng giao thủ nam tử tóc đỏ bọn hắn, biết Tô Chiết thân thủ không đơn giản, để cho an toàn, bọn hắn còn dẫn theo ống tiếp dây thép các loại vũ khí. Có những này, lại tăng thêm bọn hắn người đông thế mạnh, nam tử tóc đỏ tin tưởng cho dù Tô Chiết lại có thể đánh, cũng không khả năng còn có thể phi thiên, trừ phi Tô Chiết là cái siêu nhân. Nhiều người như vậy chuyên môn tới đối phó Tô chết một người, còn mang không ít vũ khí, cho dù Tô chết lại có thể đánh, cũng nhiều nhất chỉ có thể tự vệ mà thôi, thế nhưng An Hân các nàng liền nguy hiểm, Tô chết đến lúc đó khẳng định không cách nào bảo hộ các nàng. Bất quá may là Tô chết bọn hắn quên lái xe về nhà, mà là ngồi taxi về nhà, để Tô chết cùng An Hân các nàng tại không biết chuyện dưới tình huống né một kiếp. Ngô Minh, đây là ý gì? Làm sao đến bây giờ còn không có nhìn thấy người, ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Trong đó một cái táo bạo người, bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, đợi chừng mấy tiếng, nhưng lại ngay cả một bóng người đều không có nhìn thấy. Ngô Minh liền là hôm nay cùng Tô Triết phát sinh xung đột nam tử tóc đỏ, hắn vội vàng giải thích, "Phùng ca, ta nào dám lừa ngươi à, người kia xe còn ngừng ở bên trong, không thể đã đi rồi." Kỳ thực Ngô Minh tâm cũng không có đáy nhỏ mọn, dù sao sân chơi hiện tại đã đóng cửa, thế nhưng Tô Triết còn chưa hề đi ra, vậy thì để Ngô Minh có chút lo lắng. Bất quá cũng còn tốt, hắn gọi người đi vào bãi đậu xe nhìn vài lần, Tô Triết xe còn một mực đậu ở chỗ này, không có mở qua, cái kia Tô Triết hẳn là còn không hề rời đi. Bởi vì Ngô Minh cho rằng Tô Triết cũng không khả năng phát hiện bọn hắn, bởi vì Ngô Minh cũng sợ Tô Triết xem thấy bọn họ nhiều người, liền lén lén chạy. Cho nên Ngô Minh bọn họ đều là ngốc ở trên xe không có xuống, tránh khỏi đánh rắn độ cỏ, hơn nữa liền hắn sạn tạ nạ cũng không có mở qua đến, Tô chết không nên sẽ phát hiện bọn hắn. Ngô Minh vốn là tính toán đợi Tô chết lái xe đi ra sau, liền để Phùng Ca bọn hắn lái xe lén lút ở phía sau đi theo, đợi được tương đối hẻo lánh địa phương, sẽ đem Tô chết xe cả lại. Vì thực thi cái này báo thù kế hoạch, Ngô Minh còn để Phùng Ca dẫn theo mười mấy người đi ra giúp hắn báo thù rửa hận, tự nhiên không phải Ngô Minh lớn đến mức nào mà núi. Phùng Ca bọn hắn bình thường cùng nhau sống phóng túng còn có thể, nếu như muốn bọn hắn đi ra đánh nhau, không có lợi, hiện tại sẽ đến giúp Ngô Minh hả giận. Làng Ngô Minh đối Phùng Ca hứa hẹn không ít chỗ tốt, Phùng Ca mới chịu đáp ứng Ngô Minh giúp hắn ra mặt. Hơn nữa Ngô Minh còn cùng Phùng Ca cố ý cường điệu, tô chết lái một chiếc giá cả không thấp xe, đến lúc đó giao huấn tô chết sau, còn có thể nhân cơ hội dọa dẫm một bút. Ngô Minh bọn hắn nghìn tính và tính, thế nhưng hết lần này tới lần khác không có tính tới tô chiết bọn hắn sẽ quên lái xe rồi, trực tiếp ngồi xe về nhà. Bởi vì bãi đậu xe khoảng cách sân chơi cửa lớn có chút xa, cho nên tô chiết cùng an hân các nàng lúc đi ra, Ngô Minh bọn hắn cũng không hề phát hiện, làm tô chiết bọn hắn ngồi xe lúc trở về, Ngô Minh bọn hắn còn tại bãi đậu xe bên ngoài ngây ngốc cùng đợi. Làm sân chơi đã đóng cửa sau, liền bên trong ánh đèn đều toàn bộ đóng cửa, đợi mấy tiếng Phùng Ca rốt cuộc nhịn không được, hắn nổi trận lôi đình đối với Ngô Minh bọn hắn mắng một bữa, cuối cùng còn chưa hết giận, đem Ngô Minh ba người cho đội đi xuống xe, sau đó Phùng Ca sẽ để cho thủ hạ lái xe đi trở về. Ngô Minh bọn hắn trận tròn mắt, đợi lâu như vậy, bọn hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Không chỉ không có báo thành thủ, còn đắc tội Phùng Ca, hơn nữa Phùng Ca bọn hắn mặc dù không có đợi được Tô Triết, báo thủ kế hoạch triệt để đã thất bại, thế nhưng Ngô Minh hứa hẹn cho Phùng Ca chỗ tốt không có chút nào có thể thu, không phải vậy liền có Ngô Minh ba người bọn họ dễ chịu lần này Ngô Minh bọn hắn nhất định phải đại suất huyết, điển hình tiền mất tật mang. Ngay vào lúc này xảy ra một cái để Ngô Minh bọn hắn buồn bực cần thổ huyết sự tình đến. Không nghĩ tới Phùng Ca bọn hắn vừa mới rời đi, Tô Chiết an vị xe taxi đi tới bãi đậu xe nơi này. Tô Chiết đem an hân các nàng đưa về nhà sau, liền để tài xế xe taxi sẽ đem hắn đưa đến sân chơi nơi này. Hắn dự định trở về đem xe lái trở về. Ngô Minh bọn hắn vừa nhìn thấy Tô Chiết, liền hoảng hốt chạy vừa chạy trốn. Mặc dù nhanh muốn buồn đến chết, nhưng là bọn hắn cũng không muốn thật đã chết rồi. Hôm nay bị Tô Chiết giao huấn tình cảnh, còn rõ ràng trước mắt, không phải là dễ dàng như vậy quên. Trong lòng bọn họ đối Tô Triết cảm giác sợ hãi không phải là dễ dàng như vậy biến mất. Trước đó là vì Phùng Ca bọn hắn ở nơi này, cho nên Ngô Minh ba người mới có dũng khí, bởi vì bọn họ cho rằng có niềm tin tất thắng. Mà bây giờ Phùng Ca bọn hắn đã đi rồi, Ngô Minh bọn hắn nơi đó còn có dũng khí đi đối mặt Tô Triết. Bọn hắn không run chân, còn có thể chạy trốn, đã là rất không tệ. Tô Triết có thể một quyền tại sạn tạ na nóc động cơ đánh ra một cái hố to, vậy nếu như đánh vào người trên người của, mùi vị đó khẳng định không tốt như vậy chịu. Mà đối với phi nhân Tô Triết, chạy trối chết là Ngô Minh bọn hắn lựa chọn duy nhất. Ngô Minh bọn hắn trốn lúc đi cũng bị tô chiết nhìn thấy, bất quá tô chiết chỉ là nhìn thấy bóng lưng của bọn họ, chỉ là lúc cần lúc hiện cảm thấy khá quen, bất quá hắn không có đi suy nghĩ nhiều. Ngô Minh bọn hắn trốn chạy dã man, giống như là người điên, tô chiết tự nhiên không muốn quản việc không đâu rồi. thanh toán tiền xe, tô chiết liền trực tiếp đi vào bãi đậu xe rồi. rất nhanh tô chiết liền tìm tới chính mình xe, bình yên vô sự ngừng phải hào hảo. tô chiết lên xe, cẩn thận từng ly từng tí đem xe mở ra bãi đậu xe, trực tiếp về nhà. hôm nay chơi một ngày, tô chiết cũng có chút mệt mỏi, hắn chỉ muốn về nhà thật tốt tắm rửa, sau đó rất sớm về nhà ngủ bất quá nghĩ đến lấy tô chiết bây giờ mở tốc độ xe muốn về nhà sớm nghỉ ngơi là không có gì hy vọng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 154 táo bạo tiểu tuyết long chương 154 táo bạo tiểu tuyết long làm tô chiết khi về đến nhà đã là hừng đông không giờ rồi mở cửa tô chiết đã nhìn thấy an hân ngồi ở trên ghế salon an hân nói ra trở về rồi đi ngủ sớm một chút đi ngủ ngon nghĩ đến nhất định là an hân chuyên môn chờ hắn trở về tô chiết trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ấm áp có chút cảm động từ khi cha mẹ sau khi qua đời mà an huyên lại đi nơi khác lên đại học trong nhà chỉ có tô chiết một cái tại khi đó tô chiết chỉ cảm thấy trong nhà trống rỗng, rất quẩn cuẹt. Thằng đến an hân các nàng sau khi đến mới bắt đầu thay đổi, trong nhà biến náo nhiệt, cũng tràn đầy nhân khí, để tô chiết cảm thấy chỉ có như vậy mới thật sự là nhà. Tô chiết đã bất tri bất giác thói quen an hân, an huyên cùng bảo bảo tồn tại nếu như tương lai một ngày nào đó các nàng muốn rời đi, cái kia đến lúc đó tô chiết nhớ hắn nhất định sẽ rất không thói quen, bởi vì tô chiết đã đem các nàng đều làm tác gia đình một thành viên, đã là thiếu một thứ cũng không được người thân. An hân sau khi lên lầu, tô chiết cũng trở về phòng, nám quần áo tùy tiện tắm rửa sạch sẽ, lau khô tóc thủy châu sau. Tôi chết đi tới bảo bảo trong phòng. Bảo bảo ngủ cực kỳ ngon, có lẽ là bởi vì hôm nay tôi chết chờ nàng đi sân chơi đùa nguyên nhân đi, khóe miệng còn mang theo ý cười, xem ra bảo bảo đã tạm thời quên mất từng niệm, hôm nay bảo bảo nên làm cái mộng đẹp đi. Có thể làm cho bảo bảo bắt đầu vui vẻ mới là trọng yếu nhất, hôm nay xem bảo bảo lại khôi phục thường ngày hoạt bát rộng rãi, tôi chết mới yên lòng. Bất quá đây chỉ là có tính cách tạm thời phương pháp, chung quy không phải lâu dài phương pháp, cuối cùng vẫn là cần là bảo bảo tìm tới cha mẹ mới được. Nghĩ tới đây, tôi chết không khỏi cảm thấy đau đầu, hiện tại hắn còn không hề có một chút manh mối, không biết từ chỗ nào bắt đầu tìm được hơn nữa tô chết lại muốn mau sớm tìm tới bảo bảo cha mẹ của như vậy thì có thể làm cho bảo bảo bắt đầu vui vẻ rồi thế nhưng tô chết lại lo lắng một khi tìm tới bảo bảo cha mẹ của sau bảo bảo có lẽ sẽ phải rời khỏi chính mình rồi coi như là bảo bảo cha mẹ của bởi vì vì có chút nỗi khổ tâm trong lòng mới không được cùng rời đi bảo bảo tô chết vì bảo bảo cũng sẽ chỉ bản thân cố gắng hết sức giúp bảo bảo cha mẹ của giải quyết năn đề, để, để bảo bảo có thể trở lại bên người cha mẹ cũng bởi như thế cho nên tô chết liền trong lòng cũng rất mâu thuẫn rất buồn phiền bất quá khi tô chiết nghĩ đến bảo bảo mấy ngày nay rầu rĩ không vui sau Trong lòng rốt cuộc đã quyết định, vẫn để cho Bảo Bảo trở về cha mẹ của nàng bên người đi, hắn không muốn Bảo Bảo khổ sở không vui. Tại Bảo Bảo căn phòng ở lại một hồi sau, Tô Triết liền trở về phòng của mình rồi. Hôm nay chơi một ngày, Tô Triết đã có chút mệt mỏi, hơn nữa hôm nay hắn cũng không có tâm tình tu luyện, cho nên liền trực tiếp lên giường giấc ngủ. Ngủ được mơ mơ hồ hồ Tô Triết, cảm thấy mình thân thể không ngừng bị xô đẩy, làm cho Tô Triết ngủ không nổi nữa, bất đắc dĩ, Tô Triết vừa mở mắt nhìn, chỉ nhìn thấy Tiểu Tuyết Long khổng lồ đấu chó tại trước mắt của mình, mà Tiểu Tuyết Long chân trước cũng khoác lên Tô Triết trên người của, đang không ngừng mà xô đẩy Tô Triết rồi. Làm Tiểu Tuyết Long phát hiện Tô Triết sau khi tỉnh lại, tràn ngập khát vọng ánh mắt thẳng tắp nhìn Tô Triết. Tô Triết phát hiện nguyên lai sáng sớm đánh thức chính mình Tiểu Tuyết Long hậu, không khỏi vươn tay ra vỗ một cái Tiểu Tuyết Long đầu, Tiểu Tuyết Long ủy khuất gọi một tiếng. Hơi chút vừa nghĩ, Tô Triết liền biết Tiểu Tuyết Long tại sao tới đánh thức chính mình, rồi Tiểu Tuyết Long muốn làm cái gì, Tô Triết rất rõ ràng. Rất rõ ràng nhất định là Tiểu Tuyết Long không chịu được cô quạnh, muốn Tô Triết dẫn nó ra ngoài bên ngoài chơi. Bị Tiểu Tuyết Long đánh thức sau, mặc dù bây giờ còn rất sớm, thế nhưng Tô Triết cũng không có buồn ngủ vậy, không muốn lại tiếp tục ngủ. Tô Chiết quyết định liền mang Tiểu Tuyết Long xuất đi, tản bộ đi, miễn cho nó ở nhà cho nín hỏng. Tô Chiết bò lên, vươn người một cái. Tiểu Tuyết Long tốt muốn biết Tô Chiết trong lòng nghĩ cái gì, biết Tô Chiết đồng ý, nó từ trên giường ngã xuống, chạy đi ra bên ngoài chờ đợi. Sau khi đứng lên, Tô Chiết đi trước phòng dựa tay dựa mặt một chút, đi ra sau, hắn nhìn thấy Tiểu Tuyết Long đã tại cửa vào bên trong chờ xuất phát rồi. Bởi vì Tô Chiết cũng không có tính toán mang Tiểu Tuyết Long đi quá địa phương xa, chỉ là dự định để Tiểu Tuyết Long tại tiểu khu phụ cận bên trong tùy tiện trượt một dây là được rồi. Bởi vậy Tô Chiết cũng không có mang xích cho đến buộc lại Tiểu Tuyết Long. Phụ cận hộ gia đình đối Tiểu Tuyết Long đều không xa lạ gì, biết Tiểu Tuyết Long sẽ không vô duyên vô cớ đi hại người, cho nên cũng sẽ không sợ sệt Tiểu Tuyết Long. Ngược lại đều rất yêu thích Tiểu Tuyết Long, cho nên Tô Chiết cũng không lo lắng Tiểu Tuyết Long sẽ hù đến người khác. Tô Chiết mới vừa vừa mới mở ra môn, Tiểu Tuyết Long liền không nhịn được giạt ra chân chạy lên rồi. Lần này Tiểu Tuyết Long bởi vì không có Bảo Bảo Kỵ ở trên người, có thể rất tận tình chạy, không dùng kiếm vi áp chế lại tốc độ của mình, cho nên Tiểu Tuyết Long chạy trốn rất nhanh, rất sung sướng. Tô Chiết cũng không có đi quản Tiểu Tuyết Long, hắn trước tiên đóng kĩ cửa lại, mới theo sau. Tô Chiết cũng không lo lắng Tiểu Tuyết Long sẽ chạy ra, không có Tô Chiết mệnh lệnh, Tiểu Tuyết Long là sẽ không chạy đến nơi khác đi, sẽ chỉ ở phụ cận bên trong chơi đùa. Tô Chiết tùy ý Tiểu Tuyết Long chính mình đi chơi, cũng không có đi theo Tiểu Tuyết Long, chính hắn tại phụ cận tìm cái đường ghế tựa ngồi xuống, để Tiểu Tuyết Long chính mình đi chạy đủ. Bởi vì bây giờ sắc trời còn rất sớm, cho nên Tô Chiết cũng không có thấy có người đi ra toàn bộ. Nhàm chán Tô Chiết lấy điện thoại di động ra đi ra chơi, tính toán đợi đến Tiểu Tuyết Long chạy đủ rồi, chơi đủ rồi, liền mang Tiểu Tuyết Long trở lại. Chơi điện thoại di động Tô Chiết đột nhiên nghe được một trận gen dì tiếng chó sủa, còn có vài tiếng cuồng bạo tiếng chó sủa. Tiểu Tuyết Long thanh âm của cũng ở trong đó, tô chết lòng của căng thẳng, lo lắng Tiểu Tuyết Long có chuyện gì xảy ra, vội vàng hướng về phát ra âm thanh địa phương chạy đi. Tiểu Tuyết Long đang cùng hai con đất tá khuyển tranh đấu, nhìn ra được Tiểu Tuyết Long đồng thời đối phó hai con hung manh cường tráng đất tá khuyển cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ Tiểu Tuyết Long nhưng bây giờ rất nôn nóng, muốn nhanh chóng giải quyết hai con đất tá khuyển. Ngươi tới nơi này ngoại trừ Tiểu Tuyết Long cùng hai con đất tá khuyển cách đó không xa, còn mặt khác có bốn sấm chó, trong đó có một con còn là vừa mới sinh ra không đến bao lâu chó con, con mắt đều không có mở to. Trong đó có một con chó giống như Tiểu Tuyết Long. Toàn thân bộ lông cũng là màu trắng, hơn nữa cả người lông dài, bị tiểu tuyết Long còn muốn trường rất nhiều. Con chó này cũng giống như tiểu tuyết Long, đồng thời cùng hai con đất tá khuyển tranh đấu, thế nhưng nó có vẻ cực kỳ vất vả, hơn nữa nó đồng thời còn cần phải bảo vệ vừa mới sinh ra chó con, cho nên càng thêm không phát huy được thực lực, xem ra con chó này là chó nhỏ mẫu thân. Lúc này chó mẹ toàn thân đã đến nơi chịu đến công kích, đỏ tươi huyết đã nhiễm đỏ nó bộ lông màu trắng, có vẻ cực kỳ thê lương. Hai con đất tá khuyển rất giàu h Biết chó mẹ cực kỳ lưu ý chó con, cho nên thường thường đi công kích không hề có chút sức chống đỡ chó con, bức bách chó mẹ không thể không dùng thân thể của mình đi chặn. Chó mẹ đã lảo đảo lảo đảo rồi, xem ra sắp không chịu được nữa đã bao lâu. Tiểu Tuyết Long càng ngày càng nhanh nóng nảy, muốn đến giúp đỡ chó mẹ, nhưng Tiểu Tuyết Long tuy rằng hai con đất tá quyền mạnh, nhưng cũng tạm thời không thoát khỏi được hai con đất tá quyền kiểm chế, cho nên Tiểu Tuyết Long liền càng ngày càng táo bạo, tiếng gào liên tục, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 155: Giang dục. Chương 155: Giang dục nhiệt môn tại Tiểu Tuyết Long chưa có tới trước đó. Chó mẹ cũng đã bị bốn chỉ đất tá khiển công kích. Lúc đó chó mẹ mới vừa vặn sinh ra dưới chó con, thân thể vừa vặn thuộc về suy yếu nhất thời điểm. Lúc này bốn đầu đất tá khiển xuất hiện trước mặt nó, đồng thời còn vô duyên vô cớ công kích chó mẹ cùng chó con. Chó mẹ vì bảo vệ chó con, rất nhanh sẽ bị thương. Làm tiểu tuyết long đến sau này, nhìn thấy chó mẹ bị đất tá khiển công kích sau, liền tham dự đi vào, cùng chó mẹ đồng thời đối kháng đất tá khiển. Chó mẹ thực lực không yếu, chỉ ít so với này bốn chỉ đất tá khiển đều mạnh một điểm. Nếu như là bình thời, chó mẹ cùng hai con đất tá khiển tranh đấu, cho dù là đồng thời đối phó bốn chỉ đất tá khiển, cho dù đánh không thắng. Chó mẹ cũng có thể chạy trốn, nhưng là hôm nay chó mẹ mới vừa vặn sinh ra chó con, thân thể là suy yếu nhất thời điểm. Hơn nữa chó mẹ vì bảo vệ mình nghĩ tử, căn bản không thể nào biết lùi bước, chỉ biết đôi kháng chính diện đất tá khuyển. Hơn nữa còn muốn phân tâm bảo vệ tốt chó con. Rốt cuộc chó mẹ bị trong đó một con đất tá khuyển tìm tới cơ hội cắn được cái cổ, chó mẹ dùng sức thế nào đều không tránh thoát. Chó mẹ bị đất tá khuyển cắn đến mức rất sâu, tiên huyết không ngừng từ chó mẹ cái cổ vết thương chảy ra, chảy tràn rất nhiều. Lúc này một con khác đất tá khuyển nhân cơ hội đi công kích chó con, không có sức phản kháng chó con đã bị đất tá khuyển móng vuốt cho bắt được lúc đó trên người da vài đạo vết máu bị đau chó con phát ra vài tiếng gào thét âm thanh rất nhỏ thấy cảnh này chó mẹ không biết từ đâu tới sức mạnh vốn là đã là muốn không chịu được chó mẹ nếu tránh thoát đi đất tá khuyển miệng cấp tốc hướng về một con khác đất tá khuyển xông đi tốc độ rất nhanh lập tức liền cắn công kích chó con đất tá khuyển bất luận đất tá khuyển làm sao dãy rua cũng không cách nào để chó mẹ buông ra chó mẹ gắt gao cắn vào đất tá khuyển nó muốn vì chó con báo thù có can đảm thương tổn con trai của nó bất luận lợi hại cỡ nào chó mẹ cũng sẽ không làm cho đối phương dễ chịu lúc này mặt khác bị chó mẹ mở ra đất tá khuyển cũng chạy tới, nó tàn nhẫn mà cắn lấy chó mẹ sau chảo, đem chó mẹ sau này kéo lấy. thế nhưng cho dù chó mẹ chịu đến công kích như vậy, cũng không có bung ra, cho dù là bị nó cắn vào đất tá khuyển tốt giống như phát điên, chó mẹ cũng sẽ không bung ra, bởi vì chó mẹ biết chỉ cần nó bung lòng ra, nó sẽ thấy không chịu được, không bảo vệ được chó con rồi. cuối cùng bị cắn đến cái cổ đất tá khuyển, rốt cuộc càng ngày càng suy yếu, cuối cùng liền tránh thoát đều không có khí lực tránh thoát, mà chó mẹ chân sau cũng máu me đầm địa, mãi cho đến đất tá khuyển ngã xuống rồi, chó mẹ mới bung ra khẩu bởi vì cái này lúc một con khác đất tá khiển buông tha cho chó mẹ, ngược lại đi công kích chó con, chó mẹ không thể không đi buông ra khẩu, đi bảo vệ chó con. Chó mẹ lúc này đã không có khí lực đi phản kích, chỉ có thể dùng thân thể mình che giấu chó con, không cho chó con lại bị thương tổn. Mà chỗ cách nơi này không xa, có một chiếc xe xe thương vụ đầu ở chỗ này, mà trong xe ngồi mấy cái nam tử, trong đó ngồi ở chỗ điều khiển chính là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này một mực nhìn chăm chú vào nơi này, hình tam giác ánh mắt để lộ ra gắt. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới chó mẹ sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đưa đến kế hoạch của hắn có chút rối loạn. Nguyên bản người đàn ông trung niên chỉ là dự định mang bốn chỉ đất tá khuyển đến cùng chó mẹ tranh đấu, rèn luyện một chút kinh nghiệm thực chiến. Chỉ là không có nghĩ đến chó mẹ uy lực lớn như vậy, so với hắn tỉ mỉ chăn nuôi đi ra ngoài đất tá khuyển mạnh hơn. Nếu có thể đem trong đó một con đất tá khuyển đánh bại, khiến hắn hao binh tổn tướng, nguyên bản hắn bởi vì đất tá khuyển nhiều nhất chỉ sẽ phải chịu một chút vết thương nhỏ. Nếu như tại lúc mới bắt đầu, người đàn ông trung niên biết chó mẹ thực lực lời nói, hắn sẽ không làm như vậy. Người đàn ông trung niên sẽ nghĩ biện pháp đem chó mẹ tóm lại, đem chó mẹ huấn luyện thành chuyên nghiệp đối quyền. Nhưng là bây giờ đã không có cơ hội, này làm cho hắn có chút đau lòng không chỉ có không có cơ hội đem chó mẹ tóm lại, bây giờ còn chết rồi một con đất tá khuyển. người đàn ông trung niên lần này tổn thất không ít tiền. bất quá khi tiểu tuyết long sau khi xuất hiện, người đàn ông trung niên tâm tình buồn bực liền quét đi sạch sành sành rồi. bởi vì người đàn ông trung niên phát hiện tiểu tuyết long sức chiến đấu rất kinh người, so với chó mẹ cùng đất tá khuyển còn lợi hại hơn rất nhiều. coi như là đồng thời cùng hai con nghiêm chỉnh huấn luyện đấu khuyển tranh đấu, cũng không rơi xuống hạ phong. đồng thời chiến thắng hai con đất tá khuyển cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi này làm cho người đàn ông trung niên rất uẩn phấn, Chỉ cần hắn đã nhận được Tiểu Tuyết Long, cho dù bốn chỉ đất tá khuyển đều tổn thất, hắn cũng không có quan hệ, bởi vì người đàn ông trung niên biết Tiểu Tuyết Long giá trị. Người đàn ông trung niên rất rõ ràng Tiểu Tuyết Long thực lực, bởi vì người đàn ông trung niên đã từng lợi hại nhất đấu khuyển, chính là bị Tiểu Tuyết Long đánh bại. Không sai, người đàn ông trung niên chính là Giang Sanu, lấy bồi dưỡng đấu khuyển mà nổi danh Giang Du, đấu khuyển quỷ vương chủ nhân, lần này cũng không biết Giang Đục tại sao lại xuất hiện ở Yến Văn Thị. Kỳ thực Giang Đục gặp phải Tiểu Tuyết Long cũng không phải đặc biệt ý an bài. Hắn muốn chỉ là mang đất tá khiển đi ra rèn luyện kinh nghiệm thực chiến, bởi vì vừa vận dụng phải sinh ra chó con không đến bao lâu chó mẹ, thế là Giang Đục liền để bốn chỉ đất tá khiển đi công kích chó mẹ. Đây là Giang Đục nhất quán phương pháp huấn luyện, hắn thường thường sẽ mang đấu khiển đi ra, tìm kiếm mục tiêu đến luyện tập. Chỉ là không có nghĩ tới trong trong, Tiểu Tuyết Long lại đột nhiên chạy đến, hơn nữa còn không có nhìn thấy tô chết, Giang Đục liền cho rằng chỉ có Tiểu Tuyết Long chính mình chạy ra ngoài, này làm cho Giang Đục rất hưng phấn, bởi vì hắn liền muốn có cơ hội lấy được Tiểu Tuyết Long rồi đánh bại Quỷ Vương Tiểu Tuyết Long. Giang Đục tin tưởng nếu như lại chuyên môn huấn luyện thành đấu khiển lời nói, khẳng định tại đấu khiển dưới nhất định là đánh đâu thằng đó. Có thể vì Giang Đục sáng tạo ra ít lợi thật lớn. Giang Đục rất có tin tưởng đạt được Tiểu Tuyết Long, bởi vì hiện tại chó mẹ đã mất đi chiến đấu lực, Tiểu Tuyết Long liền muốn đồng thời đối mặt ba con hung mãnh đất tá quyển. Hơn nữa dù cho cuối cùng Tiểu Tuyết Long đánh bại đất tá quyển, Tiểu Tuyết Long cũng chạy không thoát, bởi vì Giang Đục tin tưởng hắn trên người mang theo súng thuốc mê, có thể để cho Tiểu Tuyết Long ngoan ngoãn nằm xuống. Nghĩ tới đây, Giang Đục không khỏi càng thêm ngưng phấn, phàn phất Tiểu Tuyết Long sẽ bị hắn bắt được. Giang Đục đã không thể chờ đợi, tại chó mẹ sau khi bị đánh bại, hắn đã không có kiên trì tiếp tục chờ rồi, vì để tránh cho đêm dài lắm ngọng, Giang Đục quyết định hiện tại liền động thủ bởi vì cái này dù sao không phải giang đục địa bàn, nếu như xuất hiện người nào cũng không tiện giải quyết, vì để tránh cho phát sinh cái khác biến cố, giang đục cảm thấy sớm một chút động thủ so sánh bảo hiểm một điểm. tiểu tuyết long rốt cuộc đánh bại trong đó một con đất tá khuyển, cấp tốc thoát ly chiến đấu, hướng ngâu chó chạy đi. tiểu tuyết long nó biết nó không phải đến đánh nhau, nó là tới cứu chó mẹ cùng chó con, cho nên một có cơ hội, tiểu tuyết long cũng không ham chiến, cấp tốc chạy đi chó mẹ bên trong. thế nhưng đã muộn rồi, nhưng tiểu tuyết long chạy đến đây thời điểm, chó mẹ đã mất đi sức chiến đấu cuối cùng dùng thân thể tới bảo vệ chó con, tuy rằng chó mẹ đã mất đi sinh mệnh rồi, nhưng là vẫn bảo vệ chó con, không để cho chó con lại bị thương tổn. mà đất tá khuyển còn đang không ngừng công kích chó mẹ, làm tiểu tuyết long phát hiện sự thực này sau, nó đối với đất tá khuyển hét lớn một tiếng, cấp tốc nhằm phía đất tá khuyển. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 156 nam tử mặc áo đen chương 156 nam tử mặc áo đen đất tá khuyển căn bản không phải là đối thủ của tiểu tuyết long, đúng chi tiểu tuyết long hiện tại nằm ở bạo phát trạng thái, thực lực cường hơn, chỉ là một giao thủ, đất tá khuyển đã bị tiểu tuyết long cho cắn, không tránh thoát làm tô chết men theo âm thanh chạy tới thời điểm chính là chó mẹ đã vô lực phản kháng đã làm bảo vệ mình ấu khuyến tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc bên trong chó mẹ cuối cùng còn dùng thân thể của mình nghiệm hộ ấu khuyến tớ nở cố gắng hết sức không cho ấu khuyến lại bị thương tổn mà một con kia ghê tẩm đất tá khuyến lại thừa dịp chó mẹ không cách nào hành động thời điểm điên cuồng công kích chó mẹ thoi thóp một hơi chó mẹ thương miệng không ngừng mà chạy ra tiết huyết cấp tốc nhiễm đỏ nó cái kia bởi vì co giật mà không ngừng co giật thân thể trên đất rất nhanh lại bị dòng máu nhuộm đỏ tựa hồ chó mẹ đã rõ ràng mình đã không được trong mắt của nó toát ra ánh mắt tuyệt vọng chó mẹ túi đầu đến muốn lại liếc mắt nhìn trong lồng ngực chó con, trong cổ họng phát ra vài tiếng xen lẫn thống khổ cùng bi ai nẹn nào. mà ở chó mẹ trong lồng ngực cấu khiển không biết là đói bụng, còn là nghe thấy chó mẹ bi thảm gào thét, dùng sức mà hướng mâu chó tới gần. sau đó tiểu tuyết long thoát khỏi đất tá quyển, nhưng khi nó xông đến đây thời điểm, chó mẹ đã không được. với tiểu tuyết long càng thêm nóng nảy, điên cuồng công kích một con kia đem chó mẹ đánh chết đất tá quyển. đất tá quyển căn bản không phải là đối thủ của tiểu tuyết long, đúng chi tiểu tuyết long hiện tại nằm ở bạo phát trạng thái, thực lực cường hơn, chỉ là một gia thủ, đất tá quyển đã bị tiểu tuyết long cho cắn, không tránh thoát. Tiểu Tuyết Long cắn vào đất tá khuyển, dùng sức hất đầu, liền đem đất tá khuyển trò căng lên, làm đất tá khuyển ngã xuống đất sau, liền cũng không còn khí lực bò dậy, chỉ là tại trên đất co giật một hồi, sau liền không có động tĩnh rồi. Mà lúc này Giang Đục cùng mấy cái nam tử mặc áo đen xuống xe, Giang Đục phát hiện chính hắn còn đánh giá thấp Tiểu Tuyết Long thực lực, bất quá bây giờ Tiểu Tuyết Long thực lực càng mạnh, Giang Đục trong lòng liền càng cao hứng, bởi vì Giang Đục tin tưởng Tiểu Tuyết Long liền muốn thuộc về hắn rồi, Tiểu Tuyết Long càng mạnh thì có thể vì hắn sáng tạo càng nhiều lợi ích, mà bây giờ đất tá khuyển chết sống, Giang Đục đã không cần thiết, đất tá khuyển cuối cùng sinh vẫn là chết, đã là không sao. Mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, Giang Đục còn sẽ đau lòng đất tá khiển tổn thất. Dù sao Quỷ Vương bị Tiểu Tuyết Long cắn chết sau, hiện tại bốn chỉ đất tá khiển có thể nói là Giang Đục hiện tại ưu tú nhất đấu khiển rồi. Đối Giang Đục tới nói, tùy tiện mất đi một con đất tá khiển, đều là tổn thất thật lớn. Thế nhưng hiện tại có Tiểu Tuyết Long liền không giống nhau, cho dù là một trăm con đất tá khiển đều không đổi được một con nhỏ Tuyết Long. Theo Giang Đục, Tiểu Tuyết Long tại tô chết trong tay, quả thực là hư mất của trời. Giang Đục tin tưởng chỉ có hắn mới có thể phát huy ra Tiểu Tuyết Long ưu thế lớn nhất vốn là giang đục còn dự định trước hết để cho đất tá khiển tiêu hao tiểu tuyết long thể lực, sau chính mình lại đi chọc tiểu tuyết long. nhưng là giang đục hiện tại đợi không được, một mặt hắn là nóng lòng bắt được tiểu tuyết long, mặt khác cũng tiểu tuyết long cùng đất tá khiển gây ra động tĩnh quá lớn hơn rồi, tiếng gào như sớm. giang đục lo lắng hấp dẫn đến phụ cận người quan tâm, nếu là có người đi ra can thiệp, hoặc là trực tiếp báo cảnh sát lời nói, cái kia đến lúc đó liền không dễ xử lý rồi. hơn nữa đất tá khiển hiện tại cũng chỉ là còn lại một con, đồng thời còn bị thương không nhẹ, rõ ràng cho thấy chống đỡ không được bao lâu, cho nên giang đục dự định hiện tại liền động thủ. giang đục lấy ra một cái loại là súng nhắm ngay Tiểu Tuyết Long. Tô Chiết vừa vặn thấy cảnh này, hắn lo lắng Tiểu Tuyết Long xảy ra chuyện gì, tốc độ càng thêm nhanh hơn không ít. Thế nhưng Tô Chiết bây giờ cách Tiểu Tuyết Long vẫn là Giang Đục đều có một đoạn khoảng cách không nhỏ, rất có thể không đuổi kịp đi. Mà bén nhạy Tiểu Tuyết Long cũng phát hiện giang luôn, biết Giang Đục đối uy hiếp của mình rất lớn, nhưng lại ở vào táo bạo trạng thái Tiểu Tuyết Long, nhưng sẽ không lùi bước. Tiểu Tuyết Long không chút do dự từ bỏ công kích đất tá khuyển, mà là xoay người hướng về Giang Đục bọn hắn xông đi. Có thể Tiểu Tuyết Long tốc độ nhanh hơn nữa, nhưng làm sao có khả năng so với Giang Đục đè xuống ngón tay nhanh? Tiểu Tuyết Long vẫn không có chạy đến một nửa khoảng cách, đã bị Giang Đục trong tay súng thuốc mê đánh trúng chân trước. Mặc dù nhỏ Tuyết Long hùng hổ, nhưng là vẫn chống cự không được Giang Đục cố ý chế biến thuốc tê. Bắn trúng Tiểu Tuyết Long thuốc tê, dược tính rất mãnh liệt, Tiểu Tuyết Long chỉ là chạy về phía trước động vài bước liền không thể kiên trì được nữa rồi ngã trên mặt đất. Tiểu Tuyết Long còn muốn lại bò lên, thử đến mấy lần, cũng là huởng công vô ích, chỉ có thể không cam lòng đeo vài tiếng, liên thanh âm cũng suy yếu không ít. Tô Triết cũng không biết Giang Đục cầm là súng thuốc mê, còn tưởng rằng là một cái thật sự súng ngắn, khi hắn nhìn thấy Tiểu Tuyết Long trúng đạn ngã xuống sau, hắn đã sắp muốn mất lý trí rồi. Tô Chiết liều mạng hướng về Tiểu Tuyết Long xông đi, bởi vì hắn nhìn thấy Giang Đục bên người mấy cái nam tử mà cáo đen hướng về Tiểu Tuyết Long đi đến, lo lắng Tiểu Tuyết Long lại có nguy hiểm gì. Mà Giang Đục bọn hắn cũng phát hiện Tô Chiết, Giang Đục không chút do dự đem súng thuốc mê nhắm ngay Tô Chiết. Giang Đục còn nhớ Tô Chiết, biết Tiểu Tuyết Long chính là Tô Chiết, Giang Đục vĩnh viễn cũng sẽ không quên Tô Chiết, bởi vì chính là Tô Chiết khiến hắn mất đi tất cả. Từ khi Quỷ Vương sau khi bị đánh bại, Giang Đục cả ngày lẫn đêm đều muốn tìm Tô Chiết báo thù. Mà bây giờ nếu bị Tô Chiết phát hiện, Giang Đục cũng quản không được lớn như vậy. Giang Đục dù như thế nào đều phải đem Tiểu Tuyết Long cướp đến tay. Như vậy hắn mới có thể một lần nữa đạt được trước kia tất cả, đồng thời còn có thể khiến hắn càng thêm huy hoàng. Đối Tiểu Tuyết Long, Giang Đục là tình thế bắt buộc rồi. Giang Đục không có một chút nào băn khoăn, trong tay xuống thuốc mê đối với Tô Chết liền nả một phát súng. Bạo phát toàn lực Tô Chết tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, hơn nữa Tô Chết cũng không phải giống như Tiểu Tuyết Long thẳng tắp chạy hướng về Giang Đục, cho nên Giang Đục tất cả những thứ này căn bản vô pháp bắn trúng Tô Chết. Làm Tô Chết đi tới Tiểu Tuyết Long bên người thời điểm, đầu tiên là cấp tốc nhìn một lần Tiểu Tuyết Long, phát hiện Tiểu Tuyết Long tuy rằng nằm trên đất, thế nhưng trên người lại không có gì vết thương lớn, chỉ là thật giống mất đi khí lực như thế. Không cách nào đứng lên. Tô Chiết mới hiểu được Giang Đục chỉ là dùng súng thuốc mê, cũng không phải sử dụng thật sự súng ngắn. tiểu Tuyết Long không có chuyện gì là tốt rồi. Tô Chiết trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ba cái nam tử mặc áo đen đối Tô Chiết căn bản không có kinh hãi, vẫn như cũ hướng về Tô Chiết cùng tiểu Tuyết Long xông đi. Bọn hắn muốn cho Tô Chiết cái thật to giao hấn, lại chào đi tiểu Tuyết Long. Rất nhanh Tô Chiết liền cùng nam tử mặc áo đen đấu với nhau rồi. Chỉ là vừa giao thủ, Song Vương đối thực lực của đối thủ đều đã có đại khái phán đoán. Tô Chiết cao mày, hắn phát hiện ba cái nam tử mặc áo đen thực lực. So với ngày hôm qua lừa bịp lão nhân người đàn ông trung niên mấy người kia mạnh hơn rất nhiều, chớ nói chi là đoạt trộm trong xe Ngô Minh ba người. Bọn hắn nơi đó những người này cùng nam tử mặc áo đen so với, căn bản không phải một cấp bậc. Nam tử mặc áo đen tuy rằng sức mạnh chỉ là so với bọn họ lớn một chút, thế nhưng nam tử mặc áo đen kinh nghiệm thực chiến quá phong phú, căn bản không phải bọn hắn có thể so. Chiêu thức thay đổi thất thường, Tô Chíệt căn bản khó với chống đỡ. Tô Chíệt nhàn rỗi có sức mạnh cùng tốc độ, cũng rất khó có thể đánh đổ nam tử mặc áo đen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 157: Giang đục đào tẩu. Chương 157 Giang Độc Đào Tẩu Nhiệt Môn tô Chết cảm thấy phiền muộn, không biết Nam Tử Mặc Áo Đen bọn hắn càng thêm khó chịu. Nam Tử Mặc Áo Đen bọn hắn không nghĩ tới tô Chết tốc độ nhanh coi như xong, liền lực số lượng cũng lớn được kinh người. Tuy rằng bọn hắn dựa vào kinh nghiệm phong phú ưu thế, hơi chiếm ưu phòng, thế nhưng càng đánh thì càng khó được. Bởi vì bọn họ nhất định phải khắp nơi phòng ngự tô Chết, bởi vì chỉ cần bị tô Chết đánh đến, cái tiêu chính là thương gần động cốt rồi, không phải là đùa giỡn. Mà Nam Tử Mặc Áo Đen bọn hắn đánh tới To Chết, đối To Chết thật giống không có ảnh hưởng gì như thế, To Chết vẫn như cũng như vô sự người như thế đối với bọn họ phát khởi tiến công, hơn nữa thật giống không biết hề hoài như thế mới đầu thời điểm, tô chiết còn lo lắng nam tử mặc áo đen gây bất lợi cho tiểu tuyết long, lo lắng nam tử mặc áo đen bọn hắn thương tổn được tiểu tuyết long, cho nên nhất định phải khắp nơi lưu ý tiểu tuyết long. tô chiết phân tâm hậu quả chính là khắp nơi bị quản chế, rất là khổ cực. cuối cùng, làm tô chiết bình tĩnh lại sau, hắn mới suy nghĩ minh bạch. tô chiết biết giang đục cùng nam tử mặc áo đen muốn bắt đi tiểu tuyết long, mà giang đục muốn bắt tiểu tuyết long động cơ cũng rất đơn giản, chính là muốn bắt tiểu tuyết long đi bồi dưỡng thành hắn đấu quyền. Cho nên tôi chết bây giờ căn bản không cần lo lắng giang đục cùng nam tử mặc áo đen sẽ thương tổn tiểu tuyết long, nếu không giang đục cũng sẽ không đối tiểu tuyết long sử dụng súng thuốc mê rồi. bọn hắn chính là muốn hoàn chỉnh không thiếu sót mà bắt đi tiểu tuyết long, như vậy mới có thể có đến lợi ích lớn nhất. Suy nghĩ minh bạch điểm này sau, tô chết nhất thời dễ dàng rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ phải chú ý đến tiểu tuyết long không cho bắt đi là được rồi, mà không cần lo lắng tiểu tuyết long bị thương tổn. Cứ như vậy, tô chết thì càng thêm thoải mái tay chân, để nam tử mặc áo đen càng thêm khổ không thể tả. Đánh tới cuối cùng. Không nhịn được, tô chiết bắt đầu lựa chọn cứng đối cứng. Chỉ cần nam tử mặc áo đen không có đánh trâu yếu hại của hắn, tô chiết liền làm lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ xuống. Sau đó lại đánh lại, một quyền đổi một quyền. Tô chiết lựa chọn như vậy đấu pháp sau, nam tử mặc áo đen đối tô chiết không có một chút nào phương pháp xử lý rồi, ưu thế của bọn hắn đã không có. Nam tử mặc áo đen căn bản không dám cùng tô chiết cứng đối cứng, tô chiết chịu hắn nhóm một quyền, chỉ là được chút thương nhẹ, mà tô chiết đánh nam tử mặc áo đen một quyền, nhưng là phải mệnh, cho nên nam tử mặc áo đen chỉ có thể lựa chọn tránh né lùi bước. Càng tiếp tục đánh, nam tử mặc áo đen thì càng khó được, bọn hắn vẫn không có đan đếm thử như vậy biệt khuất cảm giác bị người lấy sức mạnh tuyệt đối nghiền ép lên đi. Nếu không phải Giang Đục hứa hẹn Nam Tử Mặc Cáo đen bọn hắn, chỉ cần bắt được Tiểu Tuyết Long lời nói, bọn hắn liền có chiếm được không ít chỗ tốt. Nếu không, Nam Tử Mặc Cáo đen sớm đã không còn dũng khí đánh rơi xuống, chỉ là kim tiền mê hoặc khiến Nam Tử Mặc Cáo đen bọn hắn khổ sở chống đỡ lấy, mà không có chạy mất dép. Giang Đục xem Nam Tử Mặc Cáo đen từ từ ở Hạ phòng, biết Nam Tử Mặc Cáo đen bọn hắn đã sắp muốn không chịu nổi, Giang Đục trong lòng cũng lên, lại cũng quản không được nhiều như vậy. Hắn cầm lấy gai tê súng hắn, lần nữa nhắm vào tô chết. Trước đó bởi vì Giang Đục lo lắng thương tổn được Nam Tử Mặc Cáo đen bọn hắn. Dù sao súng thuốc mê độ chuẩn xác cũng không cao lắm, rất dễ dàng đánh vọt ra. đương nhiên Giang Đục cũng là bởi vì tin tưởng Tô Chiết không phải Nam Tử mặc áo đen đối thủ của bọn họ, cho nên hắn mới không có tiếp tục dùng súng thuốc mê đối phó Tô Chiết. Hiện tại Giang Đục đã không thể không dùng súng thuốc mê, bởi vì hắn phát hiện Nam Tử mặc áo đen bọn hắn đã sắp cũng bị Tô Chiết đánh bại. Đến lúc đó Tô Chiết bị Nam Tử mặc áo đen đánh bại sau, rút tay ra ngoài đối phó hắn lời nói, Giang Đục liền cũng không có cơ hội nữa. Cho nên hiện tại Giang Đục đã quản không được súng thuốc mê, có thể hay không nổ thương đến Nam Tử mặc áo đen bọn họ. Hắn nhắm ngay Tô Chiết sau, liền cấp tốc kéo cò súng, bắn ra gây tê châm đáng tiếc súng thuốc mê chính xác thật sự không được, một thương này không ngoài dự tính bắn trượt rồi. Hơn nữa giang đục một thương này không đơn thuần không có bắn chúng tô chết, còn để tô chết đối giang đục có phòng bị. cho nên tô chết tại đối phương nam tử mặc áo đen thời điểm, còn lúc nào cũng chú ý giang đục, phòng ngừa giang đục sẽ nổ súng. Hơn nữa tô chết lợi dụng tốc độ của mình, bắt đầu đung đưa bất định, để giang đục rất khó có thể nhắm vào tô chết. giang đục bắn không về sau, không có dừng lại, mà là lập tức giả bộ lên một nhánh súng thuốc mê, đối với tô chết kéo cò súng. đáng tiếc giang đục liên tiếp mở ra mấy phát, không có một cái là bắn chúng tô chết hơn nữa trong đó một nhánh gây tê trầm còn thiếu chút nữa đánh trúng một cái nam tử mặc áo đen đánh mắt để nam tử mặc áo đen chảy mồ hôi lạnh khắp cả người Liên ở giang đục dự định lắp lên một nhánh gây tê trầm tiếp tục lái súng bắn tô chết thời điểm đột nhiên vang lên xe cảnh sát còi báo động nhất thời giang đục cùng nam tử mặc áo đen bọn hắn đều tưởng rằng tô chết trước đó báo cảnh sát cho sợ hết hồn vốn là trong lòng liền trột dạ nam tử mặc áo đen bọn hắn hiện tại không chỉ đánh không lại tô chết hơn nữa cảnh sát còn có thể phải đến, đến rồi tức thì nam tử mặc áo đen bọn hắn liền mất đi hết thể dục khí không dám cùng tô chết tiếp tục đánh rơi xuống lập tức hướng về trong xe chạy tới Mà Giang Đục vốn đang không muốn buông tha, hắn xem Tô Chiết hướng về hắn chạy tới, còn muốn móc ra gây tê châm lập lên, đáng tiếc hắn phát hiện này thời khắc then chốt, hắn hết thể gây tê châm đều tại mới vừa thời điểm dùng hết rồi. Không có gây tê châm, Giang Đục rất biết rõ chính mình căn bản không phải Tô Chiết đối phương, cho nên cứ việc trong lòng không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể cùng nam tử mặc áo đen cùng lên xe. Làm Tô Chiết chạy tới thời điểm, Giang Đục bọn hắn đã lái xe chạy trốn. Lo lắng Tiểu Tuyết Long Tô Chiết, cũng không có tiếp tục đuổi đi xuống. Tô Chiết đi tới Tiểu Tuyết Long bên người, kiểm tra một chút Tiểu Tuyết Long thân thể phát hiện tiểu tuyết long trên người có không ít vết thương nhưng là vấn đề đều không nghiêm trọng mà tiểu tuyết long sở dĩ mất đi khí lực hẳn là nó trên tay cắm vào gây tê châm tô chiết cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu tuyết long trên tay cắm vào gây tê châm cho nhổ ra sau đó lại dùng thần lực chữa trị xong tiểu tuyết long vết thương cùng với dùng thần lực xua tan gây tê châm dược lực khôi phục tiểu tuyết long thể lực được sự giúp đỡ của thần lực tiểu tuyết long trên người hết thảy vết thương đều tốt rồi thể lực lại khôi phục lại tiểu tuyết long vừa khôi phục thể lực liền lập tức hướng mâu chó chạy đi tô chiết cũng lập tức theo tới đáng tiếc là tô chiết tuy rằng rất muốn chưa khỏi chó mẹ nhưng là chó mẹ hiện tại đã chết đi rồi. Tô chết thần lực đối chó mẹ đã trải qua không có tác dụng rồi, hắn hiện tại đã là không thể ra sức. Tiểu tuyết long thật giống đã hiểu, chỉ có thể đối với chó mẹ têu rên, lại như lúc trước hắc hổ chết đi thời điểm như thế. Tuy rằng tô chết cũng không quen biết chó mẹ, thế nhưng cũng bị chó mẹ hộ tử giải thích cảm động, hắn không nghĩ ra liền ngay cả một con chó đều có cảm tình, tại sao giang đục bọn hắn liền có thể quyết tâm đối phó chó mẹ. Thời khắc này, tô chết lần thứ nhất đối người có sát ý, hắn vô cùng muốn giết chết giang đục bọn hắn, muốn bọn hắn thay chó mẹ mạng. Tô chết đang xác định đối chó mẹ đã không thể ra sức thời điểm, đột nhiên nhớ tới còn có một chỉ chó mẹ liều mạng bảo vệ ấu Huyền, thế là hắn lập tức đem ấu Huyền từ chó mẹ dưới thân ông ra. Lúc này ấu Huyền đã là thoi tót rồi, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Nó vừa mới sinh ra không đến bao lâu, con mắt đều vẫn không có mở to, vẫn không có ăn đồ vật, ấu Huyền cũng bởi vì một ít người lợi ích mà bị thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 159, Dư Hiên Hạo điện báo. Chương 159, Dư Hiên Hạo điện báo, 159, Hạo điện báo. hai con tiểu gia hỏa đói bụng đang tìm ăn, Tô chết tự nhiên không thể không lúc ních Tôi chết dùng mới vừa mua được cầu cầu chuyên dụng sữa bổ sung tới 2 cốc sữa, sau đó cũng cho hai con tiểu tàng sư ăn. Tựa hồ hai con tiểu tàng sư thật sự đói bụng lắm, tranh nhau chen lấn rối ra đầu lưỡi liếm lên. Mà tiểu tuyết long một tấc cũng không rời mà chờ đợi tại chúng nó bên người, nhìn chúng nó ăn. Tôi chết thả xuống sữa sau, liền đi tìm tiểu tuyết long trước đây đã dùng qua ổ chó. Rất nhanh tôi chết đã tìm được, ổ chó này là tôi chết từ tôi sủng chi ra mang về, chuyên môn cho tiểu tuyết long dùng. Lúc đó tiểu tuyết long trưởng thành tốc độ rất nhanh, không dùng bao lâu liền không thể ở lại được nữa, tôi chết lại mặc khác cho tiểu tuyết long thay đổi một gian rủ sao lớn ổ chó cho nên cái này khá là nhỏ ổ chó liền bỏ không xuống hiện tại chính dễ dàng phát huy được tác dụng rồi. Tô Chiết đem chó con ổ thu xếp tại Tiểu Tuyết Long ổ chó bên cạnh để Tiểu Tuyết Long có thể chăm nom hai con Tiểu Tàng Sư. Hai con Tiểu Tàng Sư ăn uống no đủ sau lại bắt đầu bướng bỉnh rồi khắp nơi bỏ tới bò lui Tô Chiết cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi quản hắn liền dứt khoát đem hai con Tiểu Tàng Sư đều cho Tiểu Tuyết Long trông giữ rồi. Tô Chiết tin tưởng trải qua thần lực từng cường hóa hai con Tiểu Tàng Sư hẳn là rất thông minh có thể rất dễ dàng quản hần giáo cho nên Tiểu Tuyết Long hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ này mới vừa để tốt ổ chó. An Hân liền từ trên lầu đi xuống. An Hân nhìn thấy hai con tiểu tàng sư, mặc dù có chút ngạc nhiên, thế nhưng An Hân nhưng không có cảm thấy kỳ quái. An Hân còn nhớ, tại nàng ngày thứ nhất tới nơi này thời điểm, Tô Chí liền nói qua với nàng hắn là làm sùng vật buôn bán, cho nên trong nhà có lúc xuất hiện một ít động vật. Sau đó An Hân cũng đi qua Tô sùng chi ra, bình thường thời điểm trong nhà cũng từng xuất hiện mấy lần xa lạ sùng vật, cho nên hôm nay An Hân nhìn thấy hai con tiểu tàng sư cũng không có đặc biệt giật mình, bất quá An Hân biết Tô Chí mang về nhà sùng vật giá trị cũng không vừa, tuy rằng nàng cũng không biết cụ thể giá trị là bao nhiêu đem tiểu tàng sư ổ chó thu xếp sau, tô chết đem hai con tiểu tàng sư đều vồ vào phòng tắm, đem hai con tiểu tàng sư trên người vật bẩn tiểu toàn bộ cho rửa sạch sẽ, trong đó màu trắng tiểu tàng sư vết máu trên người đặc biệt khó rửa, tô chết giặt sạch thật nhiều lần mới hoàn toàn rửa sạch. tắm xong sau, tiểu tuyết long đã điêu mấy cái sạch sẽ khăn lông khô đã tới, tô chết nhanh chóng dùng khăn mặt đem tiểu tàng sư thủy châu lau khô, miễn cho hai con tiểu tàng sư sinh bệnh bị cảm. đem hai con tiểu tàng sư rửa sạch sẽ sau, tô chiết liền đi hậu viện làm thuốc tải túi nước. Hôm nay Tô Chí đúng là không có dùng tích phân hối đoái thần lực phối trí trị liệu nước thuốc, chỉ là dùng vẹn vẹn dùng trong cơ thể thần lực phối trí một ít ra tốc nước thuốc đi ra. Tháng này cần cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc số lượng đã đủ rồi, cho nên Tô Chí ngược lại không gấp với đem tích phân dùng để hối đoái thần lực, miễn cho vạn nhất cần dùng đến tích phân thời điểm mà xuất hiện tích phân dùng hết tình huống, Tô Chí bây giờ tích phân còn sót lại 1030 điểm. Làm Tô Chí hết bận sau, An Hân đã làm tốt bữa ăn sáng, mà bảo bảo cùng An Huyên còn đang ngủ nướng, Tô Chí cùng An Hân đều không có đi gọi các nàng, bởi vì hôm nay là chủ nhật, hơn nữa tối ngày hôm qua các nàng lại dù sao ngủ trễ lại chơi được như vậy điền đoán chừng rất mệt mỏi liền ngay cả các nàng tại nghỉ ngơi một hồi tô chiết rửa tay liền đi ăn điểm tâm sau khi ăn xong tô chiết đi tới phòng khách vốn là muốn ở phòng khách nghỉ ngơi một hồi nhưng là tô chiết mới ngồi xuống không đến bao lâu điện thoại di động của hắn liền vang lên hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn nguyên lai like là dư hiên hạo đến tới tô chiết mấy ngày nay đang bận cái gì dư hiên hạo cười nói không bận điều cái gì vẫn là như vậy tô chiết trả lời hắn đã đoán được dư hiên hạo gọi điện thoại lại đây là vì cái gì chuyện thật ước ao ngươi mỗi ngày đều như vậy nhàn nhã tự tại đúng rồi Ngươi sẽ không quên giúp ta tìm chó ngao tây tạng sự tình chứ?" Dư Hiên Hạo trước một câu còn đang hâm mộ Tô Triết, câu tiếp theo liền nói đến chó ngao tây tạng sự tình đi rồi. Tô Triết không có đoán sai, Dư Hiên Hạo quả nhiên là tới hỏi ủy việc nhờ hắn. Tại Yến Vân thị trong phi trường, Dư Hiên Hạo chỉ hy vọng Tô Triết giúp hắn tìm một con chó ngao tây tạng, Tô Triết xem Dư Hiên Hạo thật sự rất yêu thích chó ngao tây tạng, lại tăng thêm Dư Hiên Hạo hướng về hắn đảm bảo, lần này hắn tuyệt đối sẽ không tái đấu quên rồi, Tô Triết mới đáp ứng Dư Hiên Hạo. Bởi vì Tô Triết cũng không biết phải cho Dư Hiên Hạo dạng gì chó ngao tây tạng, cho nên một mực không có hồi đáp. Lại tăng thêm 2 ngày, nay sự tình hơi nhiều. Nếu như Dư Hiên Hạo hôm nay không có đánh tới thời điểm, Tô Triết còn thật sự quên một kiện sự này rồi. Yên tâm, làm sao có thể sẽ quên, ta hiện tại đã đã tìm được rồi. Tô Triết đột nhưng đã nghĩ đến hối đoái dạng gì chó ngao tây tặng cho Dư Hiên Hạo rồi. Vậy hôm nay ngươi có rảnh rỗi hay không, đi ra nói chuyện phiếm, tùy tiện đem nó mang cho ta. Dư Hiên Hạo vội la lên. Được, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Hôm nay cũng không có chuyện gì phải làm, lại tăng thêm Tô Triết cũng có chuyện tìm Dư Hiên Hạo hỗ trợ, cho nên đáp ứng Dư Hiên Hạo mời. Ta cho người đi đón ngươi, ngươi bây giờ đang ở đâu? Dư Hiên Hạo nói ra. Không cần Ta có thể tự mình đi rồi, miễn cho phiền thoái. Bất quá ngươi có vội hay không? Nhanh chóng lời nói, ta tiệu ngồi xe đi. Không vội lời nói, ta liền lái xe đi. Tô Triết tự tuyệt dư Hiên Hạo, còn muốn phái người tới đón hắn, quá mức phiền thoái. Vừa đến một hồi, lãng phí thời gian càng nhiều. Bất quá Tô Triết cũng lo lắng dư Hiên Hạo không có nhiều thời gian như vậy các loại, cho nên liền hỏi trước một chút dư Hiên Hạo. Không có chuyện gì, ta hôm nay có thời gian, ngươi từ từ đi, không cần phải gấp gáp. Dư Hiên Hạo bị Tô Triết nói tới mơ mơ hồ hồ rồi, cái gì hắn gấp? Tô Triết tiệu ngồi xe đến, không vội liền lái xe. Đây là ý gì? mình lái xe vẫn còn so sánh ra ngoài bên ngoài ngồi xe chầm sao. Bất quá dư hiên hạo bây giờ là ủy thác tô chết làm việc, tự nhiên thật không tiện nói tới quá gấp. Kỳ thực dư hiên hạo trong lòng là rất gấp, tuy rằng hắn hôm nay nghỉ ngơi, có thể tạm thời không cần để ý tới chuyện của công ty, thế nhưng hắn đối tô chết chó ngao tây tặng nhưng là rất ép buộc nhìn thấy. Dư hiên hạo biết tô chết mang tới chó ngao tây tặng sẽ không để cho hắn thất vọng, cho nên đối với tô chết lần này mang tới chó ngao tây tặng chờ đợi có thể là rất lớn. Tự nhiên dư hiên hạo rất muốn có thể sớm một chút gặp được, bất quá dư hiên hạo còn thật không tiện đi dùng tô chết. Thốt, ta hiện tại liền đi, gặp lại sau. Tô Triết nói xong liền cúp điện thoại, cùng An Hân chào hỏi một tiếng sau, Tô Triết liền trở về phòng thay đổi một bộ quần áo, sau đó mang lên xe của hắn chìa khóa, tiểu xuất phát rồi. Nếu Dư Hiên Hạo không phải như vậy đổi thời gian, Tô Triết vẫn là quyết định mình lái xe đi. Mặc dù mình mở tốc độ xe tương đối chậm, tiêu tan tốn thời gian tương đối nhiều, thế nhưng cũng so với trước ngồi taxi thoải mái hơn. Từng cái vừa mới thi đậu bằng lái, hoặc là vừa mới mua xe mới người, đều rất muốn tại mọi thời khắc đều lái xe, mà hai thứ này Tô Triết đều dính. Hắn vừa mới thi đậu bằng lái. Đồng thời hôm qua mới mua xe mới, cho nên Tô Triết liền Hận không thể đi cửa tiểu khu cửa hàng mua bình nước tương đều lái xe đi. Bất quá bởi vì Tô Triết biết mình lái xe tốc độ rất chậm, cho nên liền trước hỏi một cái Dư Hiên Hạo, miễn cho Dư Hiên Hạo còn có chuyện muốn làm, chính mình làm trên mãi công việc của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 160, Thanh Lang Ngao. Chương 160, Thanh Lang Ngao Dư Hiên Hạo ước Tô Triết gặp mặt địa phương là một gian quán cà phê, cách Tô Triết nhà lộ trình cũng không phải rất xa. Bình thường có ở đây không kẻ xe dưới tình huống, nếu như lựa chọn ngồi taxi lời nói, đại khái khoảng 20 phút đường xe là đến. Nếu như là lựa chọn tương đối chậm một chút xe taxi, đại khái cần phút thứ 30, tối đa cũng không sẽ vượt qua phút thứ 40. Thế nhưng hiện tại Tô Chiết mình lái xe đi qua, lại chọn vện dùng gần như thời gian một tiếng mới tới quán cà phê. Tô Chiết trước tiên đem xe tìm một chỗ ngừng được, sau, hắn cũng không hề nóng lòng xuống xe, mà là mở ra sùng vật hối đoái thương thành, lựa chọn chó ngao tây Tạng một loại, cuối cùng Tô Chiết lựa chọn trong đó thanh lang ngao. Tuy rằng Tô Chiết bây giờ tích phân đã không đủ dùng rồi, căn bản vô pháp thỏa mãn trường hoa xưởng chế thuốc về sau nhu cầu. Thế nhưng Tô Chiết đã đáp ứng rồi dư liên hảo đương nhiên sẽ không đổi ý rồi, hơn nữa hối đoái một con nhỏ chó ngao tây tạng cũng không dùng được quá nhiều tích phân, mà này điểm tích phân đối trưởng hoa sưởng chế thuốc cũng lên không được bao lớn trợ giúp. Tô chết lựa chọn thị xử lấy thời kỳ cho con bú thanh lang ngao, như vậy hối đoái cần tích phân liền tương đối ít đi không ít. Con này thời kỳ cho con bú thanh lang ngao hối đoái cần tích phân, cùng lúc đó tiểu tuyết long là giống nhau, đều là đồng dạng cần 30 điểm tích phân. Thanh lang ngao, chó ngao tây tạng lục đại màu lông một trong, thanh lang ngao bộ lông tầng sâu ố vàng sắc hoặc màu xám, cái lông nhọn là màu đen. Truyền thuyết cổ tặng nhân tướng đồng thời ra đời mười con tiểu ngao đặt ở cùng một chỗ không cho bất kỳ đồ ăn để cho bọn họ tự giết lẫn nhau cuối cùng sẽ có một con ăn tươi cái khác 9 con tiếp tục sống sót đây chính là chín khuynh một ngao thanh lang ngao về phần truyền thuyết này là thật là giả tô chết cũng không rõ ràng hay là lời đồn hay là thật sự có chuyện này cũng khó nói tô chết xác định ngồi đói sau rất nhanh trước mặt hắn liền xuất hiện một con chuỗi lùi chó con con mắt vẫn không có mở to bất quá tựa hồ con này tiểu thanh lang ngao đối tô chết có trời sinh thân cận cảm giác vừa sinh ra phải cố gắng hướng về tô chết tới gần nhưng là tiểu thanh lang ngao khí lực thật sự là quá nhỏ hơn nữa còn không có học bò xong cho nên tiểu thanh lang ngao cố gắng rất lâu vẫn còn đang nguyên trôi núp đít, căn bản không có tiến lên trước một bước. Tô chết nhìn đến thú vị, liền đem tiểu thanh lang ngao ôm, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu thanh lang ngao phần lưng, đồng thời cũng hướng về tiểu thanh lang ngao thâu nhập 3 điểm thần lực, dùng để cường hóa thân thể của nó. có này 3 điểm thần lực, tin tưởng con này tiểu thanh lang ngao có thể rất tốt trưởng thành, đồng thời cũng sẽ hung mãnh cường tráng. bất quá Tô chết cũng không không có gia tốc tiểu thanh lang ngao tốc độ phát triển, bởi vì hắn định đem con này tiểu thanh lang ngao giao cho Dư Hiên Hạo, để Dư Hiên Hạo từ nhỏ đem nó chăn nuôi lớn lên, như vậy mới có ý tứ. Tô chết cũng là phòng ngừa tiểu thanh lang ngao sau khi lớn lên sẽ đối với hắn sản sinh ỉ lại, cứ như vậy, Dư Hiên Hạo sẽ rất khó thuần phục Tiểu Thanh Lang Ngao rồi. Dù sao chó đều đối chủ nhân rất trung thành, đặc biệt là cứng đầu chó ngao Tây Tạng, một khi đã nhận định chủ nhân sau, sẽ rất khó lại thay đổi rồi. Cho nên Tô Chiết liền định thừa dịp Tiểu Thanh Lang Ngao vẫn không có mở mắt trước, đem Tiểu Thanh Lang Ngao giao cho Dư Hiên Hạo. Tô Chiết ôm Tiểu Thanh Lang Ngao xuống xe, đi vào trong quán cà phê. Tô Chiết vừa ở vào quán cà phê, một mực chú ý cửa ra vào Dư Hiên Hạo liền nhìn thấy, lập tức hướng về Tô Chiết vẫy tay. Tô Chiết nhìn thấy, lập tức hướng về Dư Hiên Hạo đi đến. Tới nơi này ngồi, muốn muốn gì? Dư Hiên Hạo hỏi một câu. Sau đó giúp Tô Chiết gọi một chén cà phê sau, hỏi hắn, trên đường kẹt xe sao? Dư Hiên Hạo hắn ở nơi này đợi chừng một cái tiếng đồng hồ hơn, càng chờ tâm lại càng cấp, hắn đều cho rằng Tô Chiết thả chim bù câu rồi, may là Tô Chiết hiện tại cuối cùng đã tới. Không có kẹt xe, chỉ là vừa mới vừa mới học được lái xe, không phải rất quen thuộc, cho nên chậm điểm. Tô Chiết thật không tiện cười cười, nói ra. Dư Hiên Hạo cảm thấy bó tay rồi, hắn cuối cùng đã rõ ràng Tô Chiết tại sao hỏi hắn buổi không không có thời gian rồi, bất quá hắn cũng có thể hiểu được, người mới mở xe vẫn là chậm một chút mỡ tốt hơn, an toàn là số 1 trọng yếu nhất nếu như dư hiên hạo sớm biết là như vậy lời nói hắn tiệu sẽ khiến tô chết ngồi xe đến rồi bởi vì dư hiên hạo một người ngồi ở quán cà phê lâu như vậy suýt chút nữa buồn chết hắn hơn nữa trong lòng hắn còn đang chờ mong tô chết sẽ mang cái gì chó ngao tây tặng lại đây càng là lòng như lửa đốt tô chết trong tay ngươi ôm là cái gì là đem đến cho ta sao dư hiên hạo rốt cuộc chú ý tới tô chết trong tay tiểu thanh lang ngao hắn không nghĩ tới tô chết nếu đã biết sẽ tìm một con nhỏ như vậy chó bất quá đối với chăn nuôi chó ngao tây tặng rất có kinh nghiệm dư hiên hạo Ngược lại là rõ ràng Tô chết tại sao làm như vậy, từ nhỏ chăn nuôi lớn lên chó ngao Tây Tạng sẽ đối với chủ nhân đặc biệt trung thành, tương đối dễ dàng ngồi dưỡng. Dư Hiên Hạo Hắc Long cùng Hắc Hồ hai con chó ngao Tây Tạng, đều là Dư Hiên Hạo tại chúng nó vừa mới sinh ra không đến bao lâu liền ôm trở về rồi. Không sai, con này tiểu chó ngao Tây Tạng chính là chuyên môn mang cho ngươi, mới vừa mới sinh ra, ngươi cũng chớ xem thường nó nha, nó nhưng là thanh lang ngao. Tô chết cười nói, đồng thời hắn đem tiểu thanh lang ngao ôm cho Dư Hiên Hạo. Dư Hiên Hạo cấp bận bịu luôn cúi tay chân tiếp nhận tiểu thanh lang ngao, vốn là hắn đối Tô chết lời nói, còn có chút không tin. So sánh Thanh Lang Ngao có thể là rất khó được, hơn nữa con này chó ngao Tây Tạng bây giờ còn nhỏ như vậy, tại sao có thể phán đoán ra được phải hay không tiểu Thanh Lang Ngao. Bất quá khi Dư Hiên Hạo ôm lấy tiểu Thanh Lang Ngao sau, ý nghĩ của hắn lập tức liền thay đổi. Bởi vì rất thiên tính dịu ngoan tiểu Thanh Lang Ngao rời đi Tô chết sau, lập tức trong tay Dư Hiên Hạo rẽ rượi lên rồi, mấu chốt nhất là con này tiểu Thanh Lang Ngao khí lực còn không nhỏ. Mặc dù nhỏ Thanh Lang Ngao cũng không hề tránh thoát đi Dư Hiên Hạo, nhưng là tiểu Thanh Lang Ngao bây giờ còn chưa có mở mắt ra liền có cái này phần khí lực, liền để Dư Hiên Hạo hơi kinh ngạc. Thời khắc này Dư Hiên Hạo mới hoàn toàn đã tin tưởng Tô Triết lời nói, xác thực không thể coi thường con này tiểu chó ngao Tây Tạng, bởi vì lúc đó Hắc Long cùng Hắc Hổ hai con chó ngao Tây Tạng đều không có con này tiểu Thanh Lang ngao khí lực lớn, nói rõ tiểu Thanh Lang ngao so với Hắc Long cùng Hắc Hổ còn muốn lưu tú. Cho dù con này tiểu chó ngao Tây Tạng không phải Thanh Lang ngao, cũng sẽ không so với Thanh Lang ngao kém, bất quá Dư Hiên Hạo ở trong lòng đã tin tưởng là nhỏ chó ngao Tây Tạng là Thanh Lang ngao rồi. Đồng thời xác định con này tiểu Thanh Lang ngao tiềm lực to lớn, chỉ cần bồi dưỡng các đường, trưởng thành sau khẳng định có thể trở thành ngao vương. Tuy rằng tương lai không biết có thể hay không vượt qua Tô Triết tiểu Tuyết Long, thế nhưng thấp nhất cũng có thể cùng Giang Độc Quỷ Vương so sánh với, này làm cho Dư Hiên Hạo đã rất thỏa mãn rồi, hắn ở trong lòng đã quyết định bất luận muốn hoa bao nhiêu giá lớn đều muốn chiếm được Tiểu Thanh Lang Ngao. Tô chết, con này Thanh Lang Ngao dù như thế nào đều phải cho ta, mặc kệ phải bao nhiêu tiền cũng có thể. Dư Hiên Hạo vội vàng nói, hắn yêu ngao như mạng, ưu tú như vậy Thanh Lang Ngao nếu như không có chiếm được lợi nói, Dư Hiên Hạo nhớ hắn sẽ di hại trung thân. Không cần tiền, này Thanh Lang Ngao là đưa cho ngươi, bất quá ta nghĩ ngươi giúp ta một chuyện. Tô Triết nói ra, hắn trước khi tới cũng đã nghĩ kỹ, hắn cũng không định muốn Dư Hiên Hạo tiền, mà là lấy Thanh Lang Ngao để đánh đổi muốn cho Dư Hiên Hạo giúp hắn làm một chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 161, thông báo tìm người. Chương 161, thông báo tìm người, Nhật Môn Dư Hiên Hạo nghe xong Tô Chiết lời nói, càng là đung đưa bất định. Nếu như có thể lựa chọn, Dư Hiên Hạo tình nguyện dùng tiền mua dưới Tô Chiết tiểu thanh lang ngao. Bởi vì Dư Hiên Hạo không biết Tô Chiết cần hắn hỗ trợ cái gì, hơn nữa còn là lấy tiểu thanh lang ngao để đánh đổi. Tiểu thanh lang ngao giá trị bao nhiêu tiền, Dư Hiên Hạo trong lòng rất rõ ràng, riêng là bây giờ giá trị liền tuyệt đối có thể cùng hắn trước đây mua 2 con đứng bá quyển tương đương, hơn nữa tiểu thanh lang ngao tương lai bội dưỡng sau khi đứng lên Tiểu Thanh Lang ngao giá trị càng là thấp nhất muốn cao hơn vài lần. Một con có cơ hội trở thành ngao vương Thanh Lang ngao, tuyệt đối lượng lớn người đoạn. Điểm này Dư Hiên Hạo rất rõ ràng, hắn muốn Tô chết cũng có thể rất rõ ràng trong này lợi ích. Thế nhưng hiện tại Tô chết lại nguyện ý dùng Tiểu Thanh Lang ngao làm để đánh đổi, muốn cho Dư Hiên Hạo giúp một cái bận rộn. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Dư Hiên Hạo hỏi, hắn xuất hiện tại ý nghĩ trong lòng tương đương phức tạp. Một mặt Dư Hiên Hạo rất nghĩ đến đến Tiểu Thanh Lang ngao, một mặt hắn lại lo lắng Tô Chiết đưa ra ý nghĩ kỳ lạ yêu cầu đi ra, đến làm có hắn. Cho nên Dư Hiên Hạo tình nguyện dùng tiền cùng Tô Triết đến giao dịch, bất kể là xài bao nhiêu tiền cũng có thể. Ta nghĩ cho ngươi giúp ta tại mỗi cái đài truyền hình treo lên cái thông báo tìm người, chủ yếu là bốn tỉnh đài truyền hình. Tô Triết nói ra, trước khi tới, Tô Triết liền nghĩ tới để Dư Hiên Hạo đài truyền hình đài truyền hình treo lên cái thông báo tìm người, dù sao Dư Hiên Hạo giao thiệp càng rộng hơn, có thể so với hắn đi làm ung dung rất nhiều. Tô Triết muốn Dư Hiên Hạo treo lên thông báo tìm người, đương nhiên là vì giúp bảo bảo tìm cha mẹ rồi rồi. Tô Triết vừa mới bắt đầu quyết định thời điểm, liền nghĩ tới tại đài truyền hình bên trong treo lên thông báo tìm người, như vậy liền tương đối dễ dàng để bảo bảo cha mẹ của nhìn thấy. Nhưng mà nếu như Tô Triết đi làm lời nói, sẽ rất khó có thể tại mỗi cái đài truyền hình treo lên thông báo tìm người. Mà vừa vặn Dư Hiên Hạo hôm nay gọi điện thoại đến tìm hắn, Tô Triết liền nghĩ đến để Dư Hiên Hạo hỗ trợ. "Tiếp, treo lên thông báo tìm người. Ngươi muốn tìm tìm người nào?" Dư Hiên Hạo hỏi, hắn không nghĩ tới Tô Triết nếu là muốn cho hắn giúp bận rộn như vậy. Chuyện như vậy, đối Dư Hiên Hạo tới nói rất đơn giản. Hơn nữa cho dù không có Tô Triết không dùng Tiểu Thanh Lang ngao đến trao đổi, chỉ cần Tô Triết nói ra, Dư Hiên Hạo cũng phi thường nguyện ý giúp Tô Triết việc này. Bởi vì Tô Triết không chỉ có cứu Lang Nhược Tuyết một mạng, hơn nữa còn vạch Trần Nhạc Chính Lâm âm mưu giúp dư lăng hai nhà một đại ân hơn nữa cho dù rất bỏ loại quan hệ này lấy dư hiên hạo cùng tô chết bây giờ quan hệ dư hiên hạo cũng rất tình nguyện giúp tô chết bởi vì dư hiên hạo dương gia tướng làm tô chết là bằng hữu rồi loại chuyện này dư hiên hạo đương nhiên sẽ không từ chối hỗ trợ dư hiên hạo biết rồi tô chết nếu là khiến hắn giúp bận rộn như vậy trong lòng không khỏi có chút tức giận bởi vì theo dư hiên hạo tô chết lựa chọn dùng tiểu thanh Lăng ngao đến làm trao đổi rõ ràng cho thấy chưa hề đem hắn coi như bằng hữu mới sẽ khách khí tuy rằng tô chết không có nói rõ thế nhưng dư hiên hạo tin tưởng tô chết chính là cái này ý tứ tô chết đây chính là của ngươi không đúng, thiệt tội ta coi ngươi là thành bằng hữu, còn khách khí như thế, nếu như ngươi lại lời nói như vậy, ta tình nguyện không cần thanh lang ngao nữa dư hiên hạo có chút tức giận nói ra, ngươi nghĩ đã đi đến đâu? Ta đã nói rồi con này thanh lang ngao là đưa cho ngươi, không có ý gì khác, tìm ngươi hỗ trợ là một chuyện khác, ngươi nếu như không muốn giúp coi như xong. Tô chiết cười khổ nói, tuy rằng hắn vốn là có chút lấy tiểu thanh lang ngao làm để đánh đổi, bởi vì hắn cũng không muốn ghi nợ ân tình. Bất quá mới đầu thời điểm, Tô chiết liền nghĩ tới đưa một con chó ngao tây tạm trò dư hiên hạo cho nên cũng không phải xem như là tô chết đặc biệt dùng tiểu thanh lang ngao đến cùng dư hiên hạo giao dịch vậy thì tốt bất quá ta cũng không thể lấy không của ngươi thanh lang ngao ngươi vẫn là ra cái giá rồi ta còn làm mua lại đi dư hiên hạo cười nói nghe xong tô chết giải thích hắn trong lòng vẫn là thư thái một điểm bất quá dư hiên hạo vẫn là không muốn chiếm tô chết tiện nghi để tô chết chịu thiệt ngươi còn làm bạn của tôi lời nói liền đem thanh lang ngao mang về nếu như không phải lời nói liền đem thanh lang ngao bung ra ngươi coi như ta hôm nay chưa có tới ta sẽ không bán thanh lang ngao tô chết nói ra dư hiên hạo cười khổ không biết làm sao đáp lời. Hắn không nghĩ tới Tô Triệt trực tiếp dùng lời của hắn đến phản kích, khiến hắn không lời nào để nói. Tô Triệt đã nói tới mức này, Dư Hiên Hạo cũng không tiện lại mở miệng nói tiền, bằng không, Dư Hiên Hạo tin tưởng Tô Triệt là nói được là làm được rồi, miễn cho không chỉ không chiếm được Tiểu Thanh Lang Ngao, vẫn cùng Tô Triệt liền bằng hữu đều làm không được thành, Dư Hiên Hạo tự nhiên quyết định về sau có cơ hội lại bồi thường Tô Triệt. Con này Tiểu Thanh Lang Ngao đến bây giờ, đã có thể nói là hoàn toàn thuộc về Dư Hiên Hạo rồi, hắn đặc biệt quý trọng, một khắc cũng không muốn buông ra. Mặc dù nhỏ Thanh Lang Ngao bây giờ còn đặc biệt chống cự Dư Hiên Hạo, không muốn ở tại Dư Hiên Hạo bên người, Bất quá Dư Hiên Hạo tin tưởng chính mình trả lại suất nhiều một chút kiên nhẫn lời nói, tin tưởng Tiểu Thanh Lang Ngao chẳng mấy chốc sẽ tiếp thu Dư Hiên Hạo. Mặc dù nhỏ Thanh Lang Ngao tiềm lực to lớn, thế nhưng hiện tại dù sao còn nhỏ, cho nên tại Dư Hiên Hạo vùng vây sau một thời gian ngắn, liền không có khí lực, mệt đến ngủ rồi, rất nhanh sẽ tại Dư Hiên Hạo bắp đùi bên trong ngủ được đặc biệt tơm. Sau Dư Hiên Hạo liền bắt đầu hỏi Tô Chiết muốn muốn tìm tìm người nào có hay không bức ảnh các loại, còn có người vật đặc thủ. Bất quá Tô Chiết trả lời liền để Dư Hiên Hạo buồn bực, bởi vì Tô Chiết không chỉ không có bức ảnh coi như xong, liền người muốn tìm là người nào cũng không biết, liền người hình dạng ra sao cũng không biết. Tôi chết cái gì cũng không biết, liền nói chỉ là muốn tìm một đứa bé cha mẹ của. Về phần những thứ khác, tôi chết liền không nhắc lại nữa thầy cho manh mối. Hơn nữa liền tiểu hài tử bức ảnh cũng không có ý định giao cho Dư Hiên Hạo, liền tiểu hài tử giới tính tuổi tác đều ẩn dấu không nói. Nếu như không phải tôi chết nói tới đặc biệt thành khẩn lời nói, Dư Hiên Hạo đều cho rằng tôi chết là chuyên môn tìm hắn vui vẻ, vậy có như vậy thông báo tìm người, như vậy hài tử cha mẹ làm sao có thể sẽ biết có người đang tìm bọn hắn. Bất quá cuối cùng tôi chết cuối cùng cũng coi như nộp một tờ giấy cho Dư Hiên Hạo, trên đó viết một câu nói: Mộ Mộ, bảo bảo nhớ ngươi, Mộ Mộ, ngươi ở đâu? Bảo Bảo không tìm được ngươi." Một câu nói này là Bảo Bảo đang ngủ vô ý nói ra, Tô Chít liền viết xuống, để Dư Hiên Hạo viết đến thông báo tìm người bên trong. Tô Chít tin tưởng chỉ cần Bảo Bảo cha mẹ của nhìn thấy, liền sẽ rõ ràng là Bảo Bảo đang tìm bọn hắn. Tại không có tìm được Bảo Bảo cha mẹ của trước, Tô Chít cũng không tính đem chuyện này nói cho Bảo Bảo biết. Bởi vì Tô Chít không muốn Bảo Bảo kỳ vọng quá lớn, miễn cho tương lai không tìm được Bảo Bảo cha mẹ của, để Bảo Bảo thất vọng rồi. Cho nên chỉ có tìm tới Bảo Bảo cha mẹ của, Tô Chít mới sẽ cùng Bảo Bảo nói. Bởi vì Tô Chít chưa từng có hỏi qua Bảo Bảo Liên quan với nàng chuyện của cha mẹ, cho nên Tô Triết không có chút nào hiểu rõ bảo bảo cha mẹ của. Cho nên Dư Hiên Hạo hỏi Tô Triết thời điểm, Tô Triết mới hỏi gì cũng không biết. Hơn nữa vì không quấy nhiều đến bảo bảo bình thường sinh hoạt, Tô Triết cũng sẽ không cung cấp bảo bảo bức ảnh, miễn cho có người tới quấy rầy đến bảo bảo, bất quá đối phương là xuất phát từ hảo ý vẫn là có mục đích khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 162, máy vi tính đã đến. Chương 162, máy vi tính đã đến, Tô Triết cùng Dư Hiên Hạo cụ thể hiệp thương thông báo tìm người sau, liền đem chuyện này giao cho Dư Hiên Hạo rồi, sau hắn liền rời đi quán cà phê. Tô Triết đi rồi. Dư Hiên Hạo nhìn Tiểu Thanh Lang ngao chỉ có thể cười khổ, Tô chết nộp một nan để cho hắn. Treo lên thông báo tìm người đối Dư Hiên Hạo cũng không khó, khó được là Tô chết tăng cao manh mối quá ít, có thể nói trên căn bản không có. Chỉ có một câu nói, để Dư Hiên Hạo làm sao đi tìm? Bởi vì không biết cái này thông báo tìm người có hiệu quả hay không, thế nhưng Dư Hiên Hạo lại không nghĩ đem Tô chết ủy thác sự tình cho làm hư hại, cho nên Dư Hiên Hạo chỉ có thể thương tởn ở đầu óc. Bất quá mặc kệ có hiệu quả hay không, Dư Hiên Hạo chúng quy phải trước tiên thử một chút, nếu như không có hiệu quả, Dư Hiên Hạo chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Thế là Dư Hiên Hạo lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho hắn thư ký. Liên hệ đài truyền hình sự tình, tự nhiên không cần Dư Hiên Hạo chính mình đi làm, hắn chỉ cần dặn dò một cái, sẽ có người làm được thỏa đáng, Dư Hiên Hạo chỉ cần biết cuối cùng hậu quả là được rồi, về phần quá trình là như thế nào liền không cần hắn đi quan tâm. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Dư Hiên Hạo muốn bí thư của hắn đi liên hệ đài truyền hình thời điểm, bí thư của hắn còn tưởng rằng là muốn vì tập đoàn sản phẩm làm quảng cáo. Nhưng khi thư ký biết rồi Dư Hiên Hạo cũng không phải muốn làm quảng cáo, mà là muốn trèo lên thông báo tìm người sau, trong lòng hắn không khỏi cũng có chút nặng nề. Dư Hiên Hạo không nói nhảm, trực tiếp giữ Tô chết lại nan đề, còn nguyên giao cho thư ký. Làm Dư Hiên Hạo đóng trò chuyện sau, bí thư của hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Như vậy thông báo tìm người không khác là mò kim đáy biển rồi, nếu như đến lúc đó không có hiệu quả, thư ký đoán chừng hắn muốn tại Dư Hiên Hạo trước mặt lưu lại một hành sự bất lực ấn tượng. Kỳ thực Tô chết cũng không phải không biết hắn như vậy thông báo tìm người có phần lớn hiệu quả, bất quá Tô chết cũng chỉ là dự định muốn trước tiên thử một chút. Nếu như này thông báo tìm người hữu dụng, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Nếu như vô dụng, lại mặt khác nghi biện pháp, hay là nhắc lại công nghiệp một chút bảo bảo tư liệu nếu như thật sự là không có cách nào tìm tới bảo bảo cha mẹ của vậy cũng chỉ có thể mắc khác dự định nói chung tôi chết dự định chính là tận lực không ảnh hưởng đến bảo bảo sinh hoạt cái kia chính là tốt nhất tôi chết rời khỏi quán cà phê sau liền trực tiếp lái xe về nhà làm tôi chết sau khi về đến nhà vừa vặn đổi tới lúc ăn cơm sau khi cơm nước xong tôi chết điện thoại di động văng lên cùng ngày hôm qua số xa lạ như thế phải là đưa máy vi tính chuyển phát nhân viên tôi chết tiếp thông quả nhiên cùng tôi chết đoán không lầm đích thật là chuyển phát nhân viên hắn là gọi điện thoại đến xác nhận tôi chết có không có ở nhà Tôi chết để điện thoại xuống không đến bao lâu, chuyển phát nhanh viên liền giao hàng tới cửa. Có tới mấy cái đại kiện, tôi chết kiểm tra một chút bao trang vải ngoài có hay không tổn hại. Sau đó liền trực tiếp tại chuyển phát nhanh đơn lên ký tên ký nhận rồi. Làm chuyển phát nhanh viên đi rồi sau, tôi chết chỉ cần cầm dao nhỏ mở ra bao trang thời điểm, bảo bảo cùng An Huyên đều bởi vì tò mò tâm vây đã tới, liền ngay cả An Hân cũng bị hấp dẫn đã tới. Xem An Hân cùng An Huyên hai người đều tại, tôi chết cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đem hai cái khá là nhỏ cái dương dao các nàng, làm cho các nàng chính mình hủy đi. Mà tôi chết hắn bắt đầu mua bán lại của mình máy vi tính, hắn mua là máy lắp ráp không phải phẩm bài cơ, là cần tự mình động thủ lắp giáp. làm An Hân cùng An Huyên mở ra đón gói sau, nhìn thấy bên trong bọc lại sổ ghi chép, một cái liền mây người. Sau đó An Huyên kích động hô, ca ca, đây là đưa cho ta đấy sao? Tô Chiết trực tiếp gật gật đầu, sổ ghi chép này chính là chuyên môn mua được đưa An Huyên cùng An Hân. khi chiếm được Tô Chiết hồi phục sau, An Huyên đều nhanh muốn nhảy dựng lên, bất thình lình kinh hỷ, để trong lòng nàng đều nhanh muốn mừng như điên. An Huyên nằm mơ đều phải muốn một bộ thuật về mình máy vi tính, không nghĩ tới vào hôm nay lại đột nhiên thực hiện. xem ra An Huyên rất yêu thích, Tô Chiết trong lòng cũng hài lòng, chính là không biết An Hân có hài lòng hay không. Tô chết, quá lãng phí, Tiểu Huyên còn nhỏ không cần mua máy vi tính, ta cũng rất ít dùng máy vi tính." An Hân nói ra, tuy rằng An Hân trong lòng cũng rất yêu thích sổ ghi chép này, thế nhưng là Tô Thiên mua, để trong lòng nàng thật không tiện. Tuy rằng An Hân đối máy vi tính sách tay giá cả không phải hiểu rất rõ, thế nhưng nàng cũng biết Sony sổ ghi chép sẽ không tiện nghi, hơn nữa tuy rằng không biết cái này sổ ghi chép là hình dạng gì, nhưng khi thành vẹn ngoài xem, liền biết có giá trị không nhỏ. "Ngươi yên tâm, lộ tập này không mắc, Tiểu Huyên học tập cần lên mạng tìm tư liệu, ngươi bình thường cũng cần dùng đến máy vi tính, cho nên ta liền mua lại, nếu như các ngươi không cần, vậy ta liền lấy ra đi." Lạc. Tô chết cười nói, "Về phần một cái bộ sổ ghi chép cần 1100 khối, Tô chết đương nhiên sẽ không nói cho An Hân biết, đoán chừng Tô chết nói ra, An Hân càng thêm không thể nào biết tiếp nhận rồi." An Uyên ở bên cạnh liều mạng gật đầu, chỉ lo An Hân không chấp nhận, nàng kia mới vừa vặn tới tay mộng đẹp liền muốn bay mất, "Đúng vậy à? Thì, dù sao mua đều mua, cũng đừng có lãng phí ca tiền của anh rồi." Nói đến đây, An Hân tự nhiên không thể lại nói suốt cái gì cự tuyệt đến rồi, như vậy chỉ sẽ phá hư các nàng cùng Tô chết quan hệ. Hơn nữa An Hân cũng biết An Uyên vẫn muốn một bộ máy vi tính. Nếu như hôm nay muốn An Huyên không chấp nhận bộ này sổ ghi chép lời nói, đoán chừng An Huyên muốn đau lòng chết rồi. Xem An Huyên đã không có ý kiến, tô chết cười cười, tiếp tục đi mua bán lại của mình máy vi tính. Về phần An Huyên cùng An Huyên hai bộ sổ ghi chép cũng không cần tô chết đi thao tác, sổ ghi chép đều là đã sắp xếp gọn hệ thống, các nàng chỉ cần đem chuột các loại ngoại thiết trực tiếp xuyên vào đi là có thể dùng, cũng không cần tô chết đi kéo lưới tuyến cho các nàng, bởi vì cái này một cái Sony Svr13228svd siêu cực bản bên trong liền có nội chí mạng vô tuyến thể, trực tiếp liên tiếp trong nhà mạng là có thể lên mạng. Bảo Bảo đối an huyên các nàng sổ ghi chép không có hứng thú, trái lại đối tô chết lắp ráp máy vi tính rất có hứng thú. Ngồi trồm hôm xuống nhìn tô chết bận việc. Bảo Bảo hiện tại lại như một vấn đề Bảo Bảo như thế, đồ vật gì đều phải hỏi một chút, có lúc cầm lấy bộ nhớ đầu hỏi tô chết là cái gì, có lúc lại cầm lên đến C hỏi dò tô chết. Cứ như vậy, tô chết cũng không phải sốt ruột lắp ráp, cũng là trước tiên thỏa mãn Bảo Bảo hiếu kỳ. Bất quá Bảo Bảo có chút vấn đề, tô chết cũng trả lời không được, có lúc cũng rất khó giải thích cho Bảo Bảo nghe. Lam Bảo Bảo lớn lớn nhỏ nhỏ linh kiện đều hỏi toàn bộ sau, tô chết mới bắt đầu động thủ lắp ráp. Kỹ thuật lắp ráp máy vi tính thời điểm. Tô chết cảm thấy có Bảo Bảo tại, cũng nhiều hơn không ít là tú, bởi vì Bảo Bảo sẽ không phải dối, còn sẽ chủ động giúp ngươi chút ít bận rộn. Có lúc Tô chết tại lắp đặt linh kiện thời điểm, Bảo Bảo sẽ cầm khăn tay, rất tỉ mỉ mà đem ngươi lau đi mồ hôi trên trán, biểu hiện cực kỳ chăm chú. Để Tô chết có lúc cảm giác mình thành một cái chính ở thủ thuật đại làm giải phẫu y sinh, mà Bảo Bảo chính là làm trợ thủ tiểu hộ sĩ. đương nhiên Tô chết trên trán cũng không hề chảy mồ hôi, bất quá hắn cũng cực kỳ phối hợp để Bảo Bảo lau mồ hôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 164 Thần Bí Bóng Đen. Chương 164. Thần bí bóng đen làm Lưu Hùng cùng Tô Triết rời đi trường Hoa Xưởng chế thuốc thời điểm, trời đã tối lại. Lái xe rời đi trường Hoa Xưởng chế thuốc Tô Triết, ở trên đường không khỏi cảm thán kiếm tiền không dễ dàng, nhưng dùng tiền lại như là nước chảy. Hắn chỉ là đi ra một chuyến mà thôi, một mức 70 triệu tiền dư sẽ không có, có thể nói là một đêm trở về trước giải phóng. Làm Tô Triết khi về đến nhà, đã qua giờ cơm. Tại trường Hoa Xưởng chế thuốc thời điểm, bởi vì Tô Triết không biết lúc nào mới sẽ trở lại, cho nên Tô Triết liền trước đó gọi điện thoại về, nói cho An Hân các nàng không cần chờ Hàn An. Tỷ Mỹ An Hân là tô Chết lưu không ít cơm nước, tô Chết vừa về đến, An Hân lập tức liền đem đang còn nóng cơm nước bưng lên. Tô Chết vừa ăn cơm một vừa nhìn Tiểu Tuyết Long cùng hai con Tiểu Tàng Sư, hắn nhìn đến thú vị, không tự kiềm hãm được bật cười. Hai con Tiểu Tàng Sư rất là không chịu được cô quặng, một khắc cũng không ngăn nổi, đều là chạy loạn khắp nơi. Tiểu Tuyết Long hơi chút không chú ý, màu đen Tiểu Tàng Sư liền chuẩn ra ổ chó bên trong, hướng về phòng rửa tay bỏ tới. Làm Tiểu Tuyết Long phát hiện sau, vội vàng chạy tới đem màu đen Tàng Sư ngậm về ổ chó, nhưng là một con khác màu trắng Tàng Sư lại không thấy. Tô chết nhìn thấy màu trắng tàng sư bỏ vào trong phòng bếp, thế nhưng Tô chết lại không có lên tiếng, gấp đến độ tiểu tuyết long khắp nơi tìm lung tung. Cuối cùng tiểu tuyết long lãng phí không ít công phu mới tìm được màu trắng tàng sư. Cứ như vậy tiểu tuyết long mang theo hai con tiểu tàng sư, loay hoay xoay quanh, một khắc thời gian đều dừng lại không được. Mà Tô chết cái này bất lương chủ nhân, lại không có tim không có phổi móc ở một bên nhìn náo nhiệt. Sau đó hai con tiểu tàng sư đều chạy đến Tô chết tới bên này, hai con tiểu gia hỏa tại Tô chết dưới bàn chân bắt đầu chơi đùa lên. Cuối cùng hai con tiểu tàng sư tại tôi chết chân bên chơi mệt rồi ngủ rồi, mà tiểu tuyết long cũng không dám chạy đi ở bên cạnh ngồi xổm yên lặng nhìn hai con tiểu gia hoàng ngủ. Tô Chiết phát hiện Tiểu Tuyết Long rất lưu ý hai con tiểu tàng sư, thật giống hai con tiểu tàng sư để Tiểu Tuyết Long hiểu chuyện rất nhiều. Trước đó hai con tiểu tàng sư chưa có tới trước đó. Tiểu Tuyết Long nhưng là so với chúng nó còn muốn nghịch ngợm mà bác, Bây giờ nhưng có thể một tức cũng không rời chờ đợi tại hai con tiểu tàng sư bên người. Đổi lại trước đó, đây căn bản thì không cách nào tưởng tượng sự tình. Tiểu Tuyết Long để bụng như thế hai con tiểu tàng sư đối Tô Chiết tới nói là một chuyện tốt, ít nhất Tô Chiết có thể liên tâm lại. Tiểu Tuyết Long có thể chiếu cố tốt hai con tiểu tàng sư. Tô chết sau khi cơm nước xong, liền hai con ngủ ở chân hắn thấp tiểu tàng sư ôm trở về ổ chó bên trong. Tiểu Tuyết Long lập tức đi theo lại đây. Tiểu Tuyết Long ổ chó liền ở tiểu tàng sư bên cạnh, như vậy có thể càng tốt hơn trông giữ hai con tiểu tàng sư. Tô chết trở về phòng bên trong, bắt đầu luyện tập luyện thể thuật, làm tiêu hao hơn nửa thần lực cùng thể lực, ra một thân mồ hôi sau mới dừng lại. Cầm đổi giặt quần áo đi tắm rửa sạch sẽ sau, Tô chết lau tóc đi ra. Lúc này Tô chết đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có một cái bóng đen, bởi vì Tô chết cũng không thể xác định đứng ở phía ngoài người nào, cho nên hắn đối Tiểu Tuyết Long làm một cái im lặng thủ thế. Tô chết vì không đánh răng đậu cỏ làm cho đối phương nhận ra được do đó chạy mất. Tô Thiết cẩn thận từng ly từng tí đi tới trong cửa chính, sau đó nhẹ nhàng chuyển động lấy tay. Sau Tô Thiết nhanh chóng mở cửa, hướng về bóng đen chạy đi. Ngoài cửa sổ bóng đen tại Tô Thiết vừa mở cửa ra miệng thời điểm, liền phát hiện rồi, hắn không chậm trễ chút nào chạy đi. Lúc này Tô Thiết càng thêm xác định bóng đen Lai giả bất thiện, nếu không cũng sẽ không nhìn thấy Tô Thiết sau, lập tức liền chạy. Tô Thiết vội vàng đuổi theo, mà Tiểu Tuyết Long cũng chạy ra, cùng Tô Thiết đồng thời truy. Bất quá Tô Thiết lo lắng đối phương còn có giúp đỡ thủ ở nhà, lo lắng an hơn các nàng gặp nguy hiểm, cho nên hắn lập tức mệnh lệnh Tiểu Tuyết Long trở lại. Mặc dù nhỏ Tuyết Long rất không cam tâm, thế nhưng Tô Chiết mệnh lệnh, nó cũng sẽ không trái với, lập tức chạy về nhà. Bóng đen chạy trốn rất nhanh, thân thủ rất nhanh nhẹn. Liền ngay cả Tô Chiết dụng hết toàn lực, cũng chỉ là cùng bóng đen tốc độ tương đương. Hơn nữa tại Tô Chiết kêu to tiểu Tuyết Long lúc trở về, tốc độ không tự chủ chậm có chút, mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng bóng đen lập tức lợi dụng cơ hội này cùng Tô Chiết kéo dài khoảng cách. Mới đầu Tô Chiết cho rằng bóng đen là ba ngày gặp phải Giang Dục cái kia một đám người, cho rằng Giang Dục bọn hắn đối tiểu Tuyết Long còn không hết hy vọng. Bất quá tô chiết bây giờ nhìn bóng đen bóng lưng cũng không giống giang đục bọn hắn, đương nhiên tô chiết cũng không bài trừ bóng đen là giang đục giúp đỡ. Bóng đen không chỉ tốc độ rất nhanh, còn rất biết lợi dụng địa hình, cho tô chiết đã tạo thành không ít trở ngại, khiến tô chiết cùng hắn cách càng lúc càng lớn. Liên ở tô chiết cho rằng muốn mất dấu bóng đen, hắn gần như muốn từ bỏ thời điểm. Bóng đen chạy đến một cái hẻo lánh yên tĩnh địa phương đột nhiên ngừng lại, bóng đen xoay người lại nhìn chạy tới tô chiết, bởi vì bóng đen mang trên mặt mặt nạ che khuất phần lớn gò má, khiến tô chiết không cách nào phân biệt xuất bóng đen thân phận, càng không cách nào suy đoán bóng đen ý đồ đến. Ngươi là ai, có mục đích gì? Tô chiết hỏi trước đó ở nhà lúc tu luyện, tô chiết liền hao phí không phải thể lực, hiện tại lại chạy dài như vậy con đường, hơn nữa còn là đem hết toàn lực chạy, càng là tiêu hao không ít thể lực. tốc độ của đối phương có thể cùng tô chiết không phân như nhau, hơn nữa thân thủ càng là so với tô chiết linh hoạt, vậy thì nói thực lực chỉ ít cùng tô chiết tương đương. lúc này tô chiết nếu như đậu thủ đối với hắn rất bất lợi, cho nên hắn nghĩ hết số lượng kéo dài thời gian, tốt khôi phục một chút thể lực. có thể là đối phương thật giống xem thấu tô chiết ý đồ, căn bản không cho tô chiết cơ hội, không có đi trả lời tô chiết vấn đề, trực tiếp hướng về tô chiết vọt tới rồi, không nói lời gì liền trực tiếp đậu thủ hay là đối phương đối thực lực của mình rất tin tưởng, trực tiếp hướng về tô chiết đánh lên một quyền. May là tô chiết một mực phòng bị đối phương, vội vàng lắc người một cái, hiểm bên trong có hiểm tránh thoát đối phương này gùng máng một quyền. Đối phương một đòn thất thủ, cũng không nụ trí. Đối với tô chiết có thể tránh ra, cũng không kinh sợ. Dù sao tô chiết tốc độ có thể so với hắn so sánh, mà mặt sau có bóng đen lần nữa hướng về tô chiết phát động tấn công, hay là một quyền, hay là một trường, cũng hay là xuất cước hướng về tô chiết đá vào. Các loại chiêu thức thay đổi thất thường, liên miên không dứt đối tô chiết xuất ra, hiện ra cái mặt nạ này bóng đen thân thủ bất phàm. Tô Chết chỉ có thể khổ nỗi né tránh phòng ngự, khổ không thể tả, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Cuối cùng Tô Chết bị mặt nạ bóng đen hư chiêu chỗ che đậy, không kịp né tránh mặt nạ bóng đen tiếp theo kích. Mặt nạ bóng đen như báo hổ phát diệt, một quyền đánh trúng Tô Chết ngực. Một quyền này đánh cho Tô Chết trọn vẹn lui ra 3 năm bước, Tô Chết chỉ cảm giác kiết hầu phát ngọn, khí tức hỗn loạn. Tô Chết mới vừa muốn phản kích lúc thứ dậy, mặt nạ bóng đen một bước bước qua đi, sau bay lên một cước đối với Tô Chiết phần đầu đá vào, mặt nạ bóng đen cả cái động tác gọn gàng nhanh chóng, uy thế hung ánh, phản ứng như điện. Nếu như Tô Chiết bị mặt nạ bóng đen đá chúng lợi nói, nhẹ thì cũng phải đánh mất sức chiến đấu cũng lại không còn sức đánh trả. Mặt đối mặt có bóng đen thế tới hung hăng, Tô Triết căn bản không dám xem thường, lập tức giơ hai tay lên, dùng cánh tay đi chống đối mặt nạ bóng đen tiến công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 165, lấy thương đổi thương. Chương 165, lấy thương đổi thương Tô Triết miễn cưỡng chống lại mặt nạ bóng đen một cước này, rất không thoải mái. Mặt nạ bóng đen chân lực rất lớn, bước bách Tô Triết không nhịn được lui vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững vàng bóng người. Tô Triết chỉ là cảm giác hai tay đều tê dại, cảm giác hai tay của mình đều nhanh muốn không phản ứng. Mặt nạ bóng đen hai chân hơi cong, Sau đó trong nháy mắt cất bước về phía trước, chỉ là vài bước giữa liền đã đến Tô Triết trước mặt, một cái đấm thẳng hướng về Tô Triết trước mặt đánh tới. Tô Triết cảm giác mình còn tiếp tục như vậy, khẳng định không có phần thắng chút nào, hắn quyết định không thể ngồi chờ chết rồi. Tô Triết vươn tay trái ra chặn hướng về mặt nạ bóng đen cánh tay phải, đồng thời chân phải của hắn đột nhiên đá lên, một cước đá hướng về mặt nạ bóng đen ngực. Đối mặt Tô Triết một cước, mặt nạ bóng đen nhưng không có hay đi để ý tới, chỉ là tùy ý vươn tay trái ra đi bảo vệ ngực. Mặt nạ bóng đen tựa hồ cũng không lo lắng Tô Triết có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn. Mặt nạ bóng đen đánh về Tô Triết quả đấm, thay đổi phương hướng Trình đi tô chết tay trái phòng ngự, đánh về phía tô chết ngực. Tô chết cùng mặt nạ bóng đen hai người đồng thời đánh chúng đối phương, đều từng người lùi lại mấy bước, sau đều không kìm lòng được trên ngực, rõ ràng bọn hắn đều bị thương nhẹ. Liên tiếp hai lần, tô chết bị mặt nạ bóng đen quả đấm bắn chúng ngực, lúc này ngực của hắn mơ hồ làm đau, tô chết miễn cưỡng nhịn xuống mới không có nôn ra máu, thế nhưng miễn cưỡng đình chỉ, tô chết cảm giác càng là khó chịu. Mặt nạ bóng đen cũng không dễ chịu, hắn mặc dù có lấy tay đi ngăn cản tô chết chân, thế nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp tô chết sức mạnh. Tay trái của hắn căn bản vô pháp chống đỡ, đỡ được. Hắn lúc này cảm giác tay trái của chính mình đều nhanh muốn phía rồi, ít nhất trong thời gian ngắn có bóng đen tay trái đã không cách nào có thể nhúc đích. Mặt nạ bóng đen không nghĩ tới tô chiết sức mạnh to lớn như thế, vừa có thể cùng hắn không kém bao nhiêu, này phán đoán sai lầm để mặt nạ bóng đen bị thiệt lớn. Hơn nữa mặt nạ bóng đen phát hiện tô chiết thân thể kháng đánh năng lực đối với hắn còn mạnh hơn. Tô chiết tốc độ cùng sức mạnh cùng mặt nạ bóng đen tương đương, không phân như nhau, thế nhưng thân thể năng lực phòng ngự so với mặt nạ bóng đen phải mạnh hơn một bậc. Hiện tại mặt nạ bóng đen đối tô chiết ưu thế chỉ còn dư lại thân thủ linh hoạt cùng với kinh nghiệm chiến đấu so với tô chiết phong phú mặt nạ bóng đen vẫn không có khôi phục như cũ, tô chết cũng đã nghiêng người mà lên, tay phải một quyền thẳng đến mặt nạ bóng đen ngực. dưới tình thế cấp bách, mặt nạ bóng đen không thể làm gì khác hơn là nâng tay phải lên đi chống đối. chỉ là trong nháy mắt, tô chết quả đấm liền đánh tới mặt nạ bóng đen thủ trưởng. tạm thời phòng ngự mặt nạ bóng đen thủ lưng bị một nguồn sức mạnh đẩy lên ngực, lập tức mặt nạ bóng đen cả người bị này một nguồn sức mạnh đẩy ra ba năm bước mới ngừng lại. mặt nạ bóng đen mới vừa lui lại mấy bước còn chưa đứng lại, tiếp lấy tô chết chân phải đột nhiên bay lên, một cước từ đá hướng về mặt nạ bóng đen ngực. tô chết một cước này vừa nhanh lại nhanh. Mặt nạ bóng đen không thể làm gì khác hơn là lần nữa đưa tay phải ra chống đối. Bỗng nhiên trong lúc đó, mặt nạ bóng đen chỉ cảm thấy tay phải truyền đến một nguồn sức mạnh, giống như là mãnh hổ bình thường không có thể ngăn cản, vội vã chủ động cất bước lui về phía sau vài bước, mặt nạ bóng đen mới miễn cưỡng tan mất này nguồn sức mạnh. Sau đó Tô Chiết đã không lại bị động phòng ngự, hắn quyết định muốn cùng mặt nạ bóng đen cứng đối cứng, lấy giết địch một ngàn tự tổn 800 phương thức cùng mặt nạ bóng đen đối kháng, bởi vì chỉ có như vậy Tô Chiết mới có phần thắng. Càng tiếp tục đánh, Tô Chiết càng là hung mãnh. Lúc này Tô Chiết cùng mặt nạ bóng đen tình cảnh cấp tốc chuyển tới Tô Chiết đánh cho mặt nạ bóng đen liên tục lùi về phía sau, khó với chống đỡ. Vốn là Tô Chiết cùng mặt nạ bóng đen thực lực liền không kém bao nhiêu, tiên kỳ mặt nạ bóng đen chỉ là ỷ vào trên người linh hoạt, chiêu thức quỷ dị mới khiến Tô Chiết khó với phản kích. Hiện tại cho Tô Chiết tìm tới cơ hội, mặt nạ bóng đen tay trái lại bị thương, mặt nạ bóng đen ưu thế lập tức tan thành mây khói. Uốn bún, Uốn N G. Tô Chiết quát to một tiếng, lần nữa mánh liệt bước tới trước, hướng về mặt nạ bóng đen phát khởi hùng mạnh tiến công. Tô Chiết song quyền uy thế lừng lực, mỗi một quyền đều là việc nghĩa trạng tử nan. Mà trái lại mặt nạ bóng đen, thì vừa vặn cùng Tô Chiết ngược lại chỗ hắn nơi lo lắng. tại tô chiết cuộn bánh công kích, mặt nạ bóng đen hung hiểm liên tục, hắn căn bản không dám đơn giản đi chống cự tô chiết quá đấm. bất quá mặt nạ bóng đen ỉ vào thân thủ nhăng nhẹ, chiêu thức thay đổi thất thường, trong khoảng thời gian ngắn, tô chiết ngược lại là chưa chiếm được thượng phong. sau, tô chiết phát hiện mặt nạ bóng đen luôn bảo vệ tay trái của chính mình, hơn nữa cũng không có gặp lại được hắn qua dùng tay trái, đồng thời tay trái động tác có lúc cũng rất quái dị. tô chiết nhất thời đã minh bạch, mặt nạ bóng đen tay trái hẳn là tại mới vừa đối đầu dưới bị thương, hơn nữa thương còn không nhẹ. cơ hội này, tô chiết đương nhiên sẽ không dễ dàng buông thà. Hắn kế tiếp chỉ cần công kích mặt nạ bóng đen tay trái, bước bách mặt nạ bóng đen không thể không cùng tô chiết chính diện giao phong. Tô chiết hiện tại hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, cho dù liều mạng cho mặt nạ bóng đen đánh tới một quyền, chính mình cũng đánh tới một quyền. Lấy thương đổi thương, thế nhưng lúc trước mặt nạ bóng đen căn bản không dám cùng làm như vậy, bởi vì tô chiết thân thể năng lực phòng ngự cường hãn hơn hắn. Nếu như cứng đối cứng, thua thiệt là mặt nạ bóng đen. Cho nên mặt nạ bóng đen trước đó một mực né tránh tô chiết công kích, chỉ là thỉnh thoảng cùng tô chiết gần người đánh lộn, thế nhưng là rất ít là tô chiết chính diện giao phong thế nhưng hiện tại mặt nạ bóng đen đã không có biện pháp, bởi vì tô chiết chủ yếu công kích mặt nạ bóng đen bị thương tay trái, khiến cho mặt nạ bóng đen mệt mỏi chống đỡ, cũng không còn cách nào lợi dụng trên người linh hoạt ưu thế. Tô chiết đối nhịp điệu chiến đấu càng ngày càng quen thuộc, hắn công thủ càng ngày càng thành thục, mặt nạ bóng đen đã không có biện pháp đánh tới tô chiết, trừ phi mặt nạ bóng đen lựa chọn cùng tô chiết đang đối mặt doanh. Tô chiết công kích thực sự quá cuồng bạo rồi, giống như là báo tô như thế để mặt nạ bóng đen đáp ứng công xuể, chỉ có thể khổ sở chống đối tô chiết công kích. Không bao lâu, mặt nạ bóng đen trên người đã bị tô chiết bắn trúng một quyền rồi. Tô chiết còn muốn xông tới cùng mặt nạ bóng đen tranh đấu. Thế nhưng mặt nạ bóng đen lại lợi dụng Tô Triệt sức mạnh, lùi về sau vài bước, sau lập tức xoay người hướng về phía trước chạy đi. Mặt nạ bóng đen biết mình đã không có phần thắng rồi, nếu như tiếp tục nữa lời nói, hắn vài phút đồng hồ khả năng liền sẽ đem mệnh viết gì chốc ở đây rồi. Hôm nay mặt nạ bóng đen bởi vì sơ ý, đối Tô Triệt thực lực phán đoán sai lầm, mới đã ăn lớn như vậy thiệt rồi, nếu như vừa bắt đầu mặt nạ bóng đen biết Tô Triệt thực lực chân thật, cẩn thận đối phó lời nói, Tô Triệt căn bản không không cách nào đánh thắng mặt nạ bóng đen. Hôm nay mặt nạ bóng đen đã không có cơ hội, hắn đã đã thất bại. Bất quá ngày sau còn dài mặt nạ bóng đen quyết định chứa khỏi vết thương, lần sau tìm kiếm thời cơ, lại tới đối phó tô chiết. cho nên mặt nạ bóng đen tại tay trái sau khi bị thương, đối mặt tô chiết công kích, đã nghĩ tới chạy trốn. hiện tại mặt nạ bóng đen tìm tới cơ hội, liền lập tức chạy. tô chiết lập tức đuổi theo, bất quá đuổi không đến bao lâu, hắn liền dừng lại. sau tô chiết liền cũng không nhịn được nữa phun một cái huyết đi ra, hắn đã không có khí lực. may là tô chiết bên cạnh có cây đại thụ, hắn đỡ sau mới không có ngã xuống. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 166 tô chiết bị thương. Trước 166, tô sáu Chết bị thương nhiệt môn tô Chết tại phun một ngụm máu sau ngực của hắn trái lại thoải mái một ít, không có lúc trước bị đè nén cảm giác, không sẽ khó chịu như vậy. Vừa nãy tô Chết cùng mặt nạ bóng đen vật lộn thời điểm, hắn chỉ là cường chống mới không có bị thua. Tô Chết lo lắng một khi hắn đem huyết đói ra, hắn sẽ nhục trí, liền không thể kiên trì được nữa, không có khí lực lại cùng mặt nạ bóng đen chiến đấu. Trước đó tô Chết ngực liên tục bị mặt nạ bóng đen đánh trúng hai lần trọng quyền, chỉ sợ là lấy tô Chết thân thể kháng đánh năng lực cũng cảm thấy không chịu nổi, lúc đó To Chết liền bị thương không nhẹ. Sau đó Tô Thiết càng là đã trúng mặt nạ bóng đen không ít lần công kích, thương càng thêm thương, Tô Thiết chỉ là kháng đánh năng lực khá mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, chỉ là so với mặt nạ bóng đen mạnh hơn một bậc mà thôi. Cho nên Tô Thiết tình huống lúc đó rất không thể lạc quan, chỉ là bởi vì Tô Thiết biết mình một khi biểu hiện ra thế yếu đi ra, cũng sẽ bị mặt nạ bóng đen nhân cơ hội đánh bại. Cho nên đến cuối cùng, Tô Thiết mới sẽ chọn điên cuồng công kích mặt nạ bóng đen, lấy mạng đổi mạng, hắn muốn thử thế xông lên đánh bại mặt nạ bóng đen. Nếu như lúc đó mặt nạ bóng đen lại kiên trì nhiều một hồi, có lẽ bị thua người chính là Tô Thiết rồi có lẽ sẽ bị thua càng thêm trận đề ít nhất tô chiết không thể nào biết cùng mặt nạ bóng đen như thế có cơ hội chạy trốn tô chiết thắng rồi hắn điên cuồng khí thế chấn trụ mặt nạ bóng đen khiến cho hắn không dám ham chiến bất quá lần sau lại gặp mặt có lời của bóng đen tô chiết thì sẽ không như hôm nay vẫn tốt như vậy dù sao mặt nạ bóng đen lúc đó là không biết tô chiết thực lực chân thật cho nên mới phải bị tô chiết đã cắt đứt một cái tay do đó bị thiệt lớn hiện tại mặt nạ bóng đen đã đối tô chiết thực lực có so sánh chân thật hiểu rõ đối tô chiết đã có phòng bị Gặp lại mặt nạ Lời của Bóng Đen, đến lúc đó ai mạnh ai yếu còn khó nói, thế nhưng Tô chết phần thắng tương đối thấp, bởi vì hắn không có mặt nạ Bóng Đen như vậy phong phú kinh nghiệm thực chiến, ở phương diện này hắn là sự bằng thế yếu. Trừ phi Tô chết tại mặt nạ Bóng Đen tìm trước khi đến, đem thực lực của mình lại đề cao một cái trình độ, lấy sức mạnh tuyệt đối ưu thế áp chế lại mặt nạ Bóng Đen, mới có chiến thắng hy vọng. Tô chết đối tăng lên chính mình thực lực càng thêm bức thiết rồi, bởi vì hắn hôm nay nếu như không có thực lực lợi nói, vận mệnh có thể sẽ tương đương bị thảm. Bất quá trong thời gian ngắn, tôi chết cũng không phải lo lắng mặt nạ Bóng Đen sẽ lại tìm tới cửa. Bởi vì tuy rằng Tô Triết bị thương, thế nhưng mặt nạ bóng đen cũng bị Tô Triết cắt đứt tay trái, cho nên tại mặt nạ bóng đen không có chữa khỏi vết thương trước đó, hắn là không dám lại gây sự với Tô Triết, tối thiểu cũng phải chờ mặt nạ bóng đen tay trái khôi phục. Chính vì như thế, cho nên Tô Triết trong lòng mới không có lo lắng như vậy mặt nạ bóng đen trả thù, bất quá Tô Triết cũng biết mình cũng không thể xem thường, vẫn còn cần tăng cao cảnh giác, phòng bị mặt nạ bóng đen có khác giúp đỡ. Tô Triết hơi chút khôi phục thể lực sau, lập tức chạy về nhà bên trong. Hắn lo lắng mặt nạ bóng đen còn có đồng bọn mai phục tại phụ cận, nếu như chờ hắn truy kích mặt nạ bóng đen thời điểm nhân cơ hội đối phó An Hân các nàng thì phiền mái mặc dù Nhỏ Tuyết Long đã tại trong nhà bảo hộ các nàng nhưng mà nếu như là cùng mặt nạ bóng đen như thế cường cao thủ lời nói Tiểu Tuyết Long còn không là đối thủ may là Tô Chiết sau khi về đến nhà cũng không hề phát hiện xuất hiện không ổn tưởng tượng chỉ là An Hân ngồi ở trong phòng khách chờ hắn An Hân là vì Tô Chiết cùng Tiểu Tuyết Long làm ra động tĩnh mà bị đánh thức lo lắng xảy ra chuyện An Hân sẽ không có thể tiếp tục an tâm nghỉ ngơi thế là nàng đã đi xuống lầu nhưng lại An Hân nhưng không có nhìn thấy To Chiết phòng của hắn cũng trống rỗng mà trong nhà cửa lớn lại mở ra không có khóa lên Tiểu Tuyết Long thủ đợi ở cửa bên trong nhìn phía xa. Hơn nữa An Hân còn phát hiện Tiểu Tuyết Long rất nôn nóng như thế, đây chính là Tiểu Tuyết Long chuyện chưa bao giờ xảy ra, chỉ ít An Hân chưa từng thấy Tiểu Tuyết Long như vậy qua. An Hân lo lắng Tô Triết có chuyện, nếu không Tô Triết cũng sẽ không không có bản giao liền chạy ra khỏi đi, thậm chí ngay cả môn cũng không kịp đóng lại. Này không giống Tô Triết phong cách hành sự, vậy khẳng định là lên tiếng. An Hân trong lòng cấp, nhưng Tiểu Tuyết Long lại không có cách nào, nói cho nàng biết đến tổn cùng chuyện gì xảy ra, cho nên An Hân cũng chỉ có thể ở nhà lắng gấp. May mà Tô Triết hiện tại rốt cuộc trở về rồi. Nếu như Tô Triết không về nữa lời nói, An Hân đều muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, bởi vì nàng rất lo lắng Tô Triết có chuyện. Tô Triết, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Không thoải mái sao? An Hân nhìn thấy Tô Triết sau khi trở lại, thoáng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng An Hân xem Tô Triết sắc mặt tái nhợt, trong lòng lại nhiều hơn một phần bận tâm. Ta không sao, không cần lo lắng, chỉ là vừa mới ta thật giống nhìn thấy một người tại ngoài cửa sổ, ta cho rằng là tên trộm, liền đuổi theo, cuối cùng vẫn là khiến hắn chạy. Tô Triết lên tinh thần đến, nỗ lực gượng cười nói, ta chỉ là chạy trốn quá mau, không có thích đứng lại đây. Cho nên có chút mệt mỏi, ngươi đi lên trước nghỉ ngơi đi, bất quá mấy ngày nay phải chú ý đóng kỹ các cửa. Tô Chí không muốn đem mặt nạ bóng đen sự tình nói cho An Hân nghe, coi như là chính mình bị thương sự tình, Tô Chí cũng dự định ẩn dấu bảo bảo cùng An Hân các nàng. Bởi vì cái này đối với chuyện này không có một chút nào trợ giúp, còn để An Hân các nàng lo lắng đề phòng, căn bản không có cần phải. Được, ta trở về phòng, ngươi cũng nghỉ sớm một chút, ngủ ngon. An Hân xem Tô Chí mặc dù nói nhẹ nhàng, thế nhưng là cười có chút không tự nhiên, Tô Chí ánh mắt cũng có một tia lo lắng cùng lấp loé, đồng thời Tô Chí quần áo cũng có một chút tranh đấu lưu lại vết tích. Cho nên tâm tư cẩn thận an hân suy đoán Tô chết hẳn là đối với nàng che giấu một ít chuyện, rất có thể là vì Tô chết cũng không muốn các nàng lo lắng, cho nên mới dự định chính mình một người tiếp tục chống đỡ. Bất quá an hân biết Tô chết không muốn nói, tự nhiên có Tô chết không nói đạo lý, cho nên nàng thông minh cũng không hề vạch trần Tô chết lời nói dối có thiện ý ngày mai gặp, ngủ ngon. Tô chết cười nói, làm Tô chết xác định an hân lên lầu sau, lập tức không chịu nổi, ngược lại ở trên ghế salon, cuối cùng Tô chết không nhịn được một trận ho khan, thế nhưng Tô chết lo lắng bị an hân các nàng nghe được, cho nên trong tay liền trước bưng miệng mình, để tiếng ho khan của chính mình nhỏ đi rất nhiều sau tô chiết càng là cầm khăn tay che miệng, đợi tô chiết khạc xong sau, phát hiện trong tay hắn khăn tay đã đem máu nhuộm đỏ rồi. tô chiết cười khổ, từ khi năm đó tô chiết bị tô vũ hinh cứu sau, có nhà tô chiết còn chưa từng có thử qua chịu đến như hôm nay thương nặng như vậy, còn thật sự có chút không quen. bất quá bởi vì khi còn bé trải qua, thật ra khiến tô chiết không có quá nhiều lo lắng, cảm thấy rất là tầm thường, chỉ là tình cảnh này để tô chiết không khỏi nghĩ lên tuổi hấu thơ bên trong bóng tối hồi ức, để trong lòng hắn có chút không thoải mái. tô chiết một lần nữa cầm một tờ giấy, đem vết máu ở khoẹ miệng lau, sau đó lại cầm sạch sẽ khăn tay bao ở dính vào vết máu khăn tay. Sau mới đem khăn tay ném đến trong thùng rác, Tiểu Tuyết Long lập tức chạy đến Tô Chít bên người đến, nóng nảy nhìn Tô Chít, thông minh Tiểu Tuyết Long biết chủ nhân bị thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 168, uống Thuốc Đông Y ấy. Chương 168, uống Thuốc Đông Y Tô Chít ngốc ở trong phòng, đánh mấy lần luyện thể thuật sau, hắn nhìn một chút thời gian đã không còn sớm. Thời điểm này, Bảo bảo hẳn là đã thức dậy, nếu như Tô Chít còn không đi ra lời nói, hắn sợ sẽ bị các nàng phát hiện cái gì. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục tu luyện luyện thể thuật rồi, bởi vì Tô chết lần này bị thương thật sự là quá nặng đi, ngược lại không thể nào biết dễ dàng như vậy liền khôi phục lại. Bất quá Tô chết vết thương tuy nhưng còn chưa lành, thế nhưng cũng sẽ không giống trước đó, hơi chút động thân thể một cái, liền đau nhức được không xong. Tuy rằng Tô chết bây giờ còn không thể tiến hành cường độ cao động tác, bất quá so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, khí sắc cũng sẽ không khó coi như vậy rồi, như vậy là có thể càng tốt hơn che giấu hắn bị thương sự tình. Hay là khi còn bé trải qua, để Tô chết quen thuộc bất luận là chuyện gì, hắn đều sẽ để ở trong lòng yên lặng chịu đựng, không sẽ cùng người chia sẻ. Suốt trước khi đi, tô chiết còn kiểm tra một chút toàn thân, xác định không có gì không ổn sau, mới mở cửa ra ngoài. Ngồi ở trong phòng khách An Hân vừa nghe đến động tĩnh, lập tức hướng về tô chiết căn phòng nhìn lại. Làm An Hân phát hiện tô chiết khí sắc, tuy rằng không phải rất bình thường, thế nhưng tô chiết so với tối ngày hôm qua, đã tốt hơn rất nhiều. Này làm cho An Hân hơi chút an tâm điểm rồi, ít nhất tô chiết có chuyển biến tốt, không có tiếp tục chuyển biến xấu. Mà Bảo Bảo cũng đang An Hân ngồi bên cạnh, làm Bảo Bảo nhìn thấy tô chiết thời điểm, liền lập tức hướng về tô chiết chạy tới. Vốn là hôm nay Bảo Bảo lúc thức dậy, đã nghĩ đi tô chiết căn phòng. Thế nhưng An Hân sợ sẽ ảnh hưởng đến Tô Chiết nghỉ ngơi, lúc bình thường vẫn không có gì quan trọng, nhưng là tối ngày hôm qua Tô Chiết thân thể rõ ràng rất không thoải mái, cho nên An Hân liền ngăn trở bảo bảo đi Tô Chiết căn phòng. Ngoan ngoãn bảo bảo rất nghe An Hân lời nói, cho nên sẽ không có đi vào tìm Tô Chiết. Mà An Huyên hôm nay lại đi học rồi, không có ai cùng bảo bảo chơi, cho nên bảo bảo chỉ có thể nốc ở trong phòng khách xem phim hoạt hình. Trong lòng đã sớm theo như lại không được bảo bảo, tại phát hiện Tô Chiết đi ra sau, lập tức liền hướng về Tô Triết xuống tới. "Kaka, ngươi là con heo lười nha, bảo bảo so với ngươi dậy sớm." Bảo bảo hi hi ha ha hướng về Tô Triết chạy tới đồng thời cũng đưa ra tay muốn tô chết ôm. đúng, Kaka là con heo lười, bảo bảo tối chịu khó rồi. Tô chết cười nói, đồng thời ngồi sồn xuống giang hai tay giang lên tiếp bảo bảo. bất quá rất nhanh Tô chết lông mày liền mạnh mẽ nhăn đi lên, sắc mặt cũng không nhịn biến đổi, đồng thời thân thể còn thiếu chút nữa ngồi không vững, ngã về đằng sau. may là Tô chết đúng lúc vươn tay ra, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể, không có ngã xuống. bảo bảo xông tới bất động, đối bình thường Tô chết, hoặc là phổ thông người trưởng thành cũng bình thường, có thể rất dễ dàng liên tiếp được bảo bảo. thế nhưng hiện tại Tô chết bị thương. Toàn thân cũng không có khí lực, lại trùng hợp bị Bảo Bảo không cẩn thận đụng vào vết thương, khiến hắn rất là khó chịu. Bất quá rất nhanh tô Chết liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra như thế, đem Bảo Bảo ôm, cùng Bảo Bảo đùa với chơi. Cứ việc tô Chết vẻ mặt thống khổ chỉ là một cái thoáng mà qua, sắc mặt lập tức liền khôi phục bình thường, nhưng là vẫn bị một mực chú ý tô Chết An Hân phát hiện. Bảo Bảo, để Kaka đi trước rửa mặt. Kaka bây giờ còn chưa có ăn điểm tâm, chờ một chút lại chơi với ngươi. An Hân vội vàng chạy tới, đem Bảo Bảo từ To Chết trong tay ôm tới. To Chết hướng về An Hân cười cười, hắn còn không biết An Hân đã phát hiện lúc này tô Chết chú ý tới tiểu tuyết long còn thủ tại cửa vào bên trong hẳn là một buổi tối đều không có ngủ thế là tô Chết đi tới tiểu tuyết long bên cạnh vu vu đầu của nó nói ra làm được vô cùng tốt đi nghỉ trước đi tiểu tuyết long ngoan ngoãn trở về ổ chó bên trong bắt đầu nghỉ ngơi giữ một đêm đối tiểu tuyết long cũng là không thoải mái nó đã có chút mệt mỏi không đến bao lâu tiểu tuyết long liền ngủ rồi mà hai con ăn uống no đủ tiểu tàng sư tựa hồ biết rồi tiểu tuyết long mệt mỏi hôm nay đúng là không có nghịch ngợm không có chạy loạn khắp nơi một khắc đều dừng lại không được Hay là hai con tiểu tàng sư là vì tiểu tuyết long đuổi theo chúng nó trở về, chúng nó cảm thấy rất thú vị chơi vui, cho nên mới một khắc đều dừng lại không được. Hiện tại tiểu tuyết long không có tinh lực cùng chúng nó làm trò chơi. Hai con tiểu tàng sư ngoan ngoãn ở tại tiểu tuyết long bên người, không có lại bỏ đến chỗ khác đi rồi, y ôi tại tiểu tuyết long bên người, đuổi tiếp tiểu tuyết long đồng thời nghỉ nơi. Tuy rằng Tô chết bị thương, nhưng là của hắn thèm ăn cũng không có bị một tia ảnh hưởng, trái lại ăn được so với bình thường còn nhiều hơn. Hắn tu luyện luyện thể thuật thật là tiêu hao thể lực, nhất định phải hấp thu nhiều một chút đồ ăn, như vậy Tô chết mới có thể lực đến khôi phục thương thế. Làm Tô chết ăn điểm tâm xong, cùng bảo bảo ở trong phòng khách nhìn phim hoạt hình thời điểm, An Hân bưng một bát thuốc đông y lại đây, mùi vị thật không tốt nghe thấy. "Này là có thể bổ thân thể, ngươi uống vào, đối thân thể mới có lợi." An Hân nói ra, kỳ thực một cái chén cũng không phải là cái gì thuốc bổ, mà là có thể hoàn huyết hóa ứ thuốc đông y. An Hân tối ngày hôm qua phát hiện Tô chết bị thương thổ huyết sau, liền một mực tâm thần không yên, rất bất an tâm, An Hân một buổi tối đều không có ngủ. An Hân đoán Tô chết thương là theo người khác tranh đấu mà thương tổn, cho nên hôm nay An Hân sáng sớm tụ ra suy nghĩ tìm trung ý hốt thuốc. Bởi vì ngay lúc đó thời gian còn rất sớm. Thuốc Đông Y phố đều còn chưa mở phố, là An Hân tìm rất lâu, đều không có tìm được mở cửa thuốc Đông Y phố, sau đó không thể làm gì khác hơn là đi bán sỉ thị trường mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về. Mà vừa vận tô chết tại hậu viện trồng 1.37, An Hân liền hỗn hợp cái khác dược liệu nguyên liệu nấu ăn ngao thành dược thiện. Tam thất cách gọi rất nhiều, lại tên tham gia tam thất, Điền Bảy, Huyết núi thảo, tháng sáu sói, cỏ bò cạp, thời cổ cũng xưng rõ ràng tham gia, huyết sâm, nhân sâm tam thất, điền tam thất, núi nước sơn, tam thất tham gia các loại Nhân sâm bổ khí thứ nhất, tam thất bổ huyết thứ nhất, vị cùng mà công cũng các loại. Cố xương nhân sâm tam thất là thuốc bắc trung trị quý giá nhất người. Dương danh trung ngoại bên trong thành dược vân nam bạch dược cùng mảnh tử hoàng, tức lấy tam thất làm chủ yếu nguyên liệu chế thành. Chủ trị khạc ra máu, thổ huyết, nục huyết, tiêu ra máu, toả ra, ngoại thương xuất huyết, ngực bụng đông nhói, ngã nhào xương đau nhức. Bởi vì tam thất tên tuổi không nhỏ, hơn nữa giá cả cũng giá cao không hạ, giá tiền là một năm cao hơn một năm, cho nên tô chiết liền tại hậu viện bên trong trồng một điểm, để ngừa chưa sẵn sàng chỉ cần. Tuy rằng tô chiết loại không phải rất nhiều, thế nhưng đều là trải qua thần lực đào tạo qua. Mỗi một viên đều là tinh phẩm. Tô Chiết lúc đó đúng là không có nghĩ tới chính mình sẽ hữu dụng đến tam thất thời điểm, Tô Chiết nhưng thật ra là sợ đắng, đặc biệt là thuốc Đông Y Liễ, hắn càng là rất chống cự. An Hân bưng tới thuốc Đông Y Liễ, riêng là tản mát ra mùi vị liền để Tô Chiết cảm thấy rất khổ. Cho nên Tô Chiết khi nghe đến An Hân là bưng cho hắn uống thời điểm, hắn liền mặt liền đổ xuống, gương mặt khổ thương Tô Chiết vốn là rất muốn cự tuyệt An Hân, hắn rất không muốn uống dưới chén này thuốc Đông Y Liễ bất quá khi Tô Chiết nhìn thấy An Hân con mắt có không ít vết máu, hơn nữa thần sắc của nàng cũng rất là hồi bại, nghĩ đến An Hân khẳng định hao phí không ít tâm tư cùng tinh lực. Cho nên Tô Chết liền không tiện cự tuyệt an hơn hảo ý rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 169, nhiệt khí. Chương 169, nhiệt khí thế là Tô Chết liền nhận lấy An Hân thuốc đông y rồi, nhìn trong bát đen như mực nước thuốc, cùng với tản mát ra cay đắng, Tô Chết còn thật sự có chút cầm lên không nổi dư khí. Vốn là Tô Chết còn nghĩ đến An Hân rời khỏi sau, lại nghi cách đi vứt sạch. Lời nói như vậy, Tô Chết cũng không cần uống thuốc đông y đi, lại không cần từ chối An Hân tấm lòng thành. Nhưng là Tô Triết tính toán mưu đồ đánh rất khá, thế nhưng An Hân cũng không được chiêu. Nàng vẫn đứng tại Tô chết bên cạnh, rõ ràng cho thấy phải chờ Tô chết uống xong nó mới sẽ rời đi. Cho nên Tô chết bất đắc dĩ, chỉ có thể uống rồi. Rất chán ghét uống thuốc Đông y Tô chết, cũng tự có bản thân một bộ cách uống. Chính là muốn một hơi uống vào, chính giữa không thể ngừng lại, như vậy mới thiếu rất nhiều thống khổ. Mà nếu như ngươi từng miếng từng miếng uống, vậy càng khổ, hơn nữa rất dễ dàng buồn nôn, không, có dũng khí tiếp tục uống. Thế là biết mình chạy không thoát Tô chết, liền lấy tay thử một chút thuốc Đông y ôn, xác nhận không nóng sau, Tô chết liền định chỉ khí, đem thuốc bắt đầu vào miệng, một cái cho toàn bộ hướng cạn. Sau khi uống xong, Tô Chiết cảm giác toàn bộ yết hầu đều là khổ, rất buồn nôn. Lúc này Bảo Bảo đúng lúc đưa cho một khối đường phèn cho Tô Chiết, Tô Chiết vội vàng nhét vào trong miệng, làm đường phèn tại trong miệng hòa tan, vị ngọt rất đầy trong miệng thời điểm. Tô Chiết mới cảm giác không sẽ ác tâm như vậy rồi. An Hân xem Tô Chiết hiện tại tốt như thằng bé con tử như thế, không khỏi bật cười, nàng vẫn không có xem qua Tô Chiết một cái mặt, nàng không nghĩ tới Tô Chiết nếu đã biết, sẽ sợ đắng. Tô Chiết uống xong thuốc Đông Y sau, An Hân liền mang theo Bảo Bảo đi ra, nàng lo lắng Bảo Bảo ở nơi này sẽ ảnh hưởng đến Tô Chiết nghỉ ngơi. An Hân đi rồi. Tô Chiết lại trở về phòng bên trong, bắt đầu tu luyện luyện thể thuật. Thời gian của hắn rất khẩn cấp, cho nên đã nghỉ ngơi không ít thời gian. Tô Chiết tại An Hân cấp nàng sau khi rời đi lập tức liền bắt đầu tu luyện luyện thể thuật rồi. Tô Chiết ở trong phòng dừng lại thế đứng, bắt đầu luyện tập thức thứ nhất. Không đến bao lâu, Tô Chiết liền dừng lại, hắn cảm thấy rất quỷ dị. Bởi vì Tô Chiết phát hiện lần tu luyện này thức thứ nhất, cùng thường ngày rất không giống nhau. Bởi vì cảm giác không phải rất máy liệt, Tô Chiết cho rằng là chính mình ảo giác, liền tiếp tục tu luyện thức thứ nhất. Thế nhưng rất nhanh Tô Chiết liền đã xác định, cảm giác này không phải lỗi của hắn cảm giác, mà là thứ tự này một thức xác thực cung thường ngày không giống nhau. Tôi chết một khi tu luyện lên tức thứ nhất, thân thể liền sẽ từ nơi sâu xa tỏa ra một luồng nhiệt khí, ấm áp, nhiệt khí đi qua địa phương sẽ cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa tôi chết phát hiện một cái cố nhiệt khí đối thương thế của hắn coi trợ giúp, sẽ tăng nhanh thương thế hắn khôi phục. Một cái cố nhiệt khí, cùng lúc đó tôi chết thể chất đột phá 50 điểm thời điểm, thân thể trào ra khí rất là tương tự, có chút hiệu quả như nhau. Tuy rằng một cái cố nhiệt khí không sánh được lúc đó đột phá thời điểm, hiệu quả nhược rất nhiều lần, thế nhưng đối tôi chết thương thế hiệu quả cũng rất tốt rồi. Cho nên tôi chết đã nghĩ làm rõ một cái cố nhiệt khí là làm sao tới. Tại sao chỉ có xuất hiện đang tu luyện luyện thể thuật mới có thể xuất hiện, mà trước đó Tô Chí tu luyện luyện thể thuật thời điểm, tại sao chưa từng xuất hiện? Tô Chí phát hiện một cái cố nhiệt khí sẽ từ từ tiêu tán mất, thế là Tô Chí nhanh chóng nắm chặt thời gian, thừa dịp nhiệt khí không có tiêu tan xong trước đó, mau chóng khôi phục trên thân thể thương thế. Một cái cố nhiệt khí xuất hiện quỷ dị, cũng biến mất rất nhanh. Tô Chí không có tu luyện bao lâu, nhiệt khí liền toàn bộ tiêu tán mất rồi, Tô Chí chỉ là hấp thu khoảng một nửa. Tô Chí muốn nắm giữ một cái cố nhiệt khí, cứ như vậy đối thương thế của hắn rất có ích lợi cho nên tô chết liền bắt đầu muốn trước lúc này hắn đã làm chuyện gì mới đưa đến thân thể sẽ xuất hiện nhiệt khí. Thiên tư vạn tưởng, tô chết chỉ nghĩ tới hôm nay cùng lúc trước tu luyện luyện thể thuật có những gì không giống nhau. Hắn chỉ nghĩ tới hôm nay hắn uống an hân tự tay luộc thuốc đông y liệu có phải hay không là bởi vì là thuốc bắc quan hệ thân thể mới có thể xuất hiện nhiệt khí. Thế là tô chết lập tức chạy đến trong phòng bếp, đáng tiếc thuốc đông y đã không có, chỉ còn dư lại một ít tàn thuốc. Tô chết nhường ra trong đó tam thất, cái khác liền không nhận ra. Mặc dù bây giờ thuốc đông y đã không có, không thể lấy ra làm thí nghiệm. Bất quá tô chết muốn ăn hân luộc thuốc đông y rẻ chủ yếu là lấy tam thất làm chủ, cái khác nguyên liệu nấu ăn là phụ, như vậy tam thất mới là trọng yếu nhất. Nếu như tô chiết đúng là bởi vì uống ăn hơn thuốc đông y rẻ, thân thể mới có thể xuất hiện nhiệt khí lời nói. Cái kia cũng có thể chủ yếu là tam thất tạo tác dụng mới đúng, dù sao tam thất tác dụng chính là lưu thông máu tánứ, mà vừa vặn đối đầu nhiệt khí tác dụng. Nếu quả như thật có hiệu quả, cái kia tô chiết ăn sống tam thất cũng là phải sẽ có hiệu quả. Cho nên tô chiết lập tức chạy đến trong hậu viện, hắn muốn đi đào chút tam thất thử một chút. Dù sao tam thất là có thể ăn sống, cho dù cuối cùng không có hiệu quả, tam thất cũng sẽ không đối tô chiết thân thể có tổn thương gì. Tô chết đào một gốc tam thất xuống, sau đó dùng nước trong đem tam thất lên dính bùn đất toàn bộ sông rửa sạch sẽ sau, hắn liền cầm gốc cây này tam thất trở về phòng bên trong. Hắn đầu tiên là hái được vài mảnh tam thất lá cây xuống, nghi một lát, hắn cuối cùng vẫn là bỏ vào trong miệng, có hiệu quả hay không, hay là muốn tự mình thử một chút mới có thể biết rõ đáp án. Tô chết nhai mấy lần, hắn liền không nhịn được nuốt mất, mất, bởi vì cái này tam thất lá có chút khổ. Sau Tô chết liền lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật thứ nhất, hắn muốn thử nghiệm một cái đến cùng có phải không tam thất nguyên nhân, mới đưa đến thân thể xuất hiện nhiệt khí. An vào tam thất lá sau, mới đầu Tô chết cũng không có cảm giác gì. Tu luyện thức thứ nhất cũng chưa từng xuất hiện nhiệt khí, hắn còn tưởng rằng không có hiệu quả, là mình nghĩ lầm rồi. Liên ở tô chết trong lòng có hơi thất vọng thời điểm, thân thể rốt cuộc xuất hiện nhiệt khí, tuy rằng rất ít, so với lúc trước nhược rất nhiều, hơn nữa rất nhanh sẽ tiêu tan không còn. Thế nhưng nhiệt khí dù sao xuất hiện, tô chết xác thực không có đoán sai. Đích thật là bởi vì tam thất mới khiến tô chết tu luyện luyện thể thuật thời điểm, thân thể sẽ xuất hiện có thể trị thường thế nhiệt khí. Tô chết suy đoán là tam thất dược lực, tại tô chết tu luyện, luyện thể thuật bị phát huy ra, mới có thể xuất hiện nhiệt khí. Mà lần này hiệu quả sẽ như vậy yếu, là vì tô chết dùng số lượng tương đối ít hơn nữa dùng chính là hiệu quả tương đối kém tam thất lá cho nên lần này hiệu quả mới sẽ so với trước kia yếu nhiều như vậy này phát hiện để tô chiết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cứ như vậy hắn là có thể càng nhanh chóng tận lực khôi phục tốt thương thế của mình nếu xác nhận tam thất có tác dụng sau tô chiết cũng không lo được tam thất khổ trực tiếp đem cầm trong tay tam thất là trong miệng nhét đi mạnh mẽ cắn một miệng lớn ăn như hùn như sói đi xuống sau tô chiết liền lập tức tu luyện luyện thể thuật hắn muốn nắm chặt thời gian tại tam thất dược lực tiêu tan trước đó tận lực khôi phục thương thế của hắn mà một khi thân thể dược lực tiêu tan xong sau tô chiết lập tức lại cắn khối tiếp theo tam thất cho nuốt xuống long vòng như vậy, Tô Triết phát hiện lợi dụng Tam Thất tu luyện luyện thể thuật sau, thương thế của hắn khôi phục nhanh ít nhất muốn nhanh gấp đôi có thừa. Mà Tam Thất hiệu quả rõ ràng như vậy, cũng làm cho Tô Triết tạm thời quên mất Tam Thất khổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 170, hoài nghi đối tượng. Chương 170, hoài nghi đối tượng mặt khác Tô Triết còn phát hiện trực tiếp ăn sống Tam Thất, đang tu luyện luyện thể thuật thời điểm, tuy rằng thân thể cũng sẽ sinh ra nhiệt khí, thế nhưng này sinh ra nhiệt khí lại hơi chút không giống với An Hân lục thuốc Đông y, tuy rằng hai người hiệu quả tác dụng như thế, thế nhưng dùng An Hân thuốc Đông y sinh ra khí lưu tương đối ôn hòa tương đối dễ dàng khiến người ta hấp thu, mà Tô Chiết ăn sống tam thất sinh ra khí lưu sẽ khá hùng hổ thô bạo. Nếu như một lần ăn quá nhiều, có thể sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn. Cho nên Tô Chiết cũng không dám một lần ăn quá nhiều, đều làm một lần cắn một cái, sau đó thân thể đang hấp thu xong dược lực sau mới sẽ tiếp tục ăn một điểm. Tô Chiết có tam thất phụ trợ, cảm giác trên người mình thương thế khôi phục được cực kỳ nhanh, toàn thân thật giống đều tại hơi tỏa nhiệt, ấm áp, đặc biệt là bị thương địa phương càng rõ ràng hơn, để hư nhược Tô Chiết cảm thấy thư thái một hồi. Tam thất sinh ra khí lưu, chấm lại Tô Chiết hơn phân nửa thống khổ, để Tô Chiết tu luyện luyện thể thuật thời điểm tương đối nhẹ nhõm một điểm, tại tam thất dưới sự giúp đỡ, luyện thể thuật khôi phục thương thế hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Ở chính giữa buổi trưa An Hân mang bảo bảo về trước khi đến, Tô Chí thân thể đã gần như được rồi, tuy rằng vẫn không có triệt để được, thế nhưng tối thiểu hàng ngày hành vi đã không có gì đáng ngại rồi. Nay đã để Tô Chí rất hài lòng, vốn là Tô Chí còn tưởng rằng dù cho hắn có thể tu luyện luyện thể thuật, đến khôi phục thương thế, thế nhưng ít nhất cũng cần 2 đến 3 ngày, dù sao Tô Chí lần này bị thương không nhẹ. Thế nhưng Tô Chí không nghĩ tới có tam thất sau, thời gian bị rút ngắn nhiều như vậy, Tô Chí đoán trường thân thể của hắn hôm nay là có thể triệt để khôi phục khỏe mạnh rồi này cuối cùng là một tin tức tốt. Tô Chiết đang tu luyện trước đó cũng đang suy đoán mặt nạ bóng đen bộ mặt tờ hở ơ tờ là ai, mặt nạ bóng đen vì sao lại đến gây sự với hắn. Sự ra tất có nguyên nhân, Tô Chiết có thể sẽ không cho là mặt nạ bóng đen chỉ là nhất thời nhảm chán, mới sẽ chạy đến nhà hắn cửa sổ cố ý dọa người, sau đó bị Tô Chiết phát hiện sau, lại cùng Tô Chiết mạnh mẽ đánh một hồi, hơn nữa còn là đem Tô Chiết đặt ở Tô Chiết tử địa trình độ, nhất định là có nguyên nhân. Không đem mặt nạ bóng đen thân phận tìm ra, Tô Chiết trong lòng đều là cảm giác không an lòng, dù sao địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, này làm cho Tô Chiết rất không yên lòng, rất không có cảm giác an toàn. Tô chết đệ nhất đối tượng hoài nghi chính là Giang Đục. Bởi vì Giang Đục cực kỳ mơ ước Tiểu Tuyết Long. Tại ngày hôm qua thời điểm, Giang Đục một đám người đã nghĩ lén lút bắt đi Tiểu Tuyết Long, cuối cùng vẫn là bởi vì Tô chết tại thời khắc sống còn xuất hiện, mới không có thực hiện được. Lấy Giang Đục tham lam tính cách, dung túng bốn chỉ đất tá khiển vô duyên vô cớ đi khiêu chiến một con chó mẹ, một con trả giá tính mạng cũng muốn bảo vệ mình hài tử chó mẹ. Dung này đạt được để đất tá khiển đạt được thực chiến kinh nghiệm. Giang Đục ác độc như vậy kẻ ngang hiểm, Tô chết tuyệt đối tin tưởng Giang Đục dám đến Tô chết nhà trộm Tiểu Tuyết Long bởi vì lúc đó tiểu tuyết long là giang đục tại trong tiểu khu phát hiện nếu như giang đục thật sự có nghị thẩm tìm tô chiết địa chỉ lời nói cũng không khó so sánh tô chiết tại đây tiểu khu ở thời gian không ngắn nữa dù cho ngày hôm qua lúc ban ngày tô chiết cũng không hề phát hiện giang đục một đám người bên trong có mặt nạ bóng đen cao thủ như vậy thế nhưng tô chiết cũng không bài trừ giang đục sẽ tìm tìm cái khác giúp đỡ đến tô chiết tỉ mỉ suy nghĩ một chút trong khoảng thời gian này hắn còn thật sự đắc tội rồi không phải là người giang đục chỉ là trong đó một cái lúc đó giang đục quỷ vương tại đấu khoảnh trong trận đấu bị tiểu tuyết long đánh chết để giang đục tổn thất không ít mà ngoại trừ giang đục còn có cùng giang đục một phe trịnh viêm tại đi cảnh nam thị trước đó tô chiết liền đã từng cùng trịnh viêm từng có quan hệ tại ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong tô chiết không biết bởi vì nguyên nhân gì trịnh viêm liền vô duyên vô cớ chủ động tới khiêu khích tô chiết đồng thời trịnh viêm còn rõ ràng muốn vung hố tô chiết bất quá cuối cùng lại ngược lại bị tô chiết thắng đi rồi 3.000 vạn đồ kim cho nên lúc đó trịnh viêm cùng tô chiết liền cơ bản không có giao hảo khả năng bởi vì trịnh viêm không chỉ có thua cuộc thua một số lớn đồ kim quan trọng nhất là chuyện này để trịnh viêm làm mất đi rất lớn mặt cuối cùng tại cảnh nam thị dĩ đấu khuyến giữa trường tiểu tuyết long bởi vì hất hổ chết trận mà dầu gì không vui cho nên tô chết liền để tiểu tuyết long vào sân cùng giang đục quỷ vương thi đấu, trịnh viêm muốn lợi dụng quỷ vương thắng về tô chết một hồi, không thiết để quỷ vương dùng trong thời gian ngắn có thể tăng cường thực lực cấm thuốc. thế nhưng kết quả cuối cùng, trịnh viêm vẫn thua rồi, hơn nữa thua rất triệt để, không chỉ có để tô chết cùng dư hiên hạo hai người từ trong tay hắn thắng đi rồi, vượt qua 100 triệu đánh cược kim, hơn nữa gì câu lạc bộ cũng bởi vì tiểu tuyết long cùng quỷ vương thi đấu tổn thất nặng nề, mà dì câu lạc bộ có thể nói là thuộc về trịnh viêm hết thảy, cho nên tổn thất tiền tài đều là từ trên người trịnh viêm di chuyển. vẹn vẹn hai chuyện này cũng đủ để cho Trịnh Viêm cùng Tô Triết quan hệ không thể điều hòa. Như Trịnh Viêm người như vậy, không thể nào biết dễ dàng buông tha Tô Triết, cho nên nếu như là Trịnh Viêm đến báo thù Tô Triết, cũng là có khả năng sự tình. Mà Tô Triết còn đắc tội một người khác, Nhạc Chính Lâm. Nhạc Chính Lâm đã từng giả mạo lăng nhược tuyết ân nhân cứu mạng, mà mục đích không rõ. Cuối cùng tại Âm Nưu sắp được như ý thời điểm, lại bị Tô Triết cái này chỉnh giáo kim vật trần. Đoán chừng Nhạc Chính Lâm ở trong lòng đã hận quá Tô Triết rồi, hơn nữa Nhạc Chính Lâm đồng thời cũng là một cao thủ, thực lực cực cường, từng ở lăng nhược tuyết trong nhà, Tô Triết rồi cùng Nhạc Chính Lâm giao tay qua một lần đồng thời tô chiết còn bị thua rất triệt để, cho nên mặt nạ bóng đen cũng rất có thể là nhạc chính lâm. tô chiết là càng nghĩ càng đau đầu. tấm này vụ, chính viêm cùng với nhạc chính lâm ba người này đều có khả năng là mặt nạ bóng đen, cũng có khả năng cũng không phải. tô chiết phát hiện mình dĩ nhiên bất chi bất giác đã đắc tội rồi không ít người, hắn không khỏi cảm thấy đau đầu buồn phiền. cuối cùng tô chiết vẫn là không cách nào phán đoán chuẩn xác đứng ra có bóng đen là ai, bất quá tô chiết ở trong lòng đều đem ba người bọn họ liệt vào trọng điểm phòng bị đối tượng. dù sao lấy tô chiết cùng quan hệ bọn hắn, dù cho tối ngày hôm qua mặt nạ bóng đen không phải là bọn hắn. Thế nhưng cũng không thể bảo đảm về sau bọn hắn sẽ không trở thành cái thứ hai mặt nạ bóng đen. Kỳ thực Tô Triết lo lắng nhất không phải sợ mặt nạ bóng đen đến báo thủ chính mình. Tô Triết trong lòng lo lắng nhất chính là An Hân Các nàng, hắn lo lắng mặt nạ bóng đen sẽ liên lụy đến các nàng, mà An Hân Các nàng dù sao chỉ là người bình thường, căn bản không thể nào là mặt nạ bóng đen đối thủ, liền ngay cả Tô Triết giao thủ với hắn đều không có kết quả tốt, hơn nữa còn là dính đối phương khinh địch tiện nghi, mới vô trọng thương đem mặt nạ bóng đen bắt lui. Hiện tại Tô Triết lại cùng mặt nạ bóng đen so sánh với một chàng, Tô Triết phần thắng cực kỳ nhỏ bé. Liên Tô chết đều như thế, càng đừng nói An Hân các nàng. An Hân cùng bảo bảo các nàng lúc bình thường, Tô chết thường thường biết dùng cường hóa nước thuốc cường hóa cải thiện thân thể của các nàng, thế nhưng dù sao dùng thời gian còn quá ngắn, hơn nữa số lượng cũng rất ít, hiệu quả vẫn không có rõ ràng như vậy, tối đa cũng chỉ là thân thể so với người bình thường khỏe mạnh một điểm. Thế nhưng lực lượng của các nàng lại chẳng mạnh đến đâu, cho nên mặt nạ bóng đen tìm lời của các nàng, tình huống kia cũng rất không cần lạc quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 171, tiếp tục tu luyện chưa 171, tiếp tục tu luyện nhiệt môn tròn nên Tô Triết mà không sợ mặt nạ bóng đen tới đối phó hắn, dù sao hắn đối diện có bóng đen còn có lực đánh một trận, Tô Triết sợ nhất vẫn là mặt nạ bóng đen chuyên môn đi đối phó bảo bảo các nàng. Tô Triết dự định tại quãng thời gian này bên trong, tận lực để An Hân các nàng buổi tối không nên rời đi nhà, cho dù thật sự có việc không phải muốn đi ra ngoài, tốt nhất cũng phải có Tô Triết đồng hành mới có thể ra ngoài. Nếu không, Tô Triết trong lòng còn thật sự không yên lòng. Bất quá Tô Triết muốn chuyện này đối với An Hân các nàng, hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì lúc bình thường, An Hân các nàng tại lúc buổi tối đều sẽ không đi ra ngoài lúc bình thường, các nàng đều là ở nhà nhìn xem TV, sau đó liền rất sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Về phần ban ngày, tô chiết cũng không cần quá mức bận tâm. Tô chiết muốn mặt nạ bóng đen nên không dám ban ngày ban mặt, tránh trận đối an hân các nàng ra tay. Bất quá tô chiết cũng nhất định phải nhắc nhở an hân các nàng, tận lực không nên đi một ít hiểu lánh, người ở thưa thất địa phương. Lúc ra cửa, tình nguyện khổ cực điểm đi nhiều vài bước đường, cũng muốn tuyển chọn nhiều người địa phương, tuyệt đối không thể vì ham muốn thuận tiện, đi đi người ở thưa thất đường tắt đường nhỏ. Tại tô chiết không có giải quyết mặt nạ bóng đen cái phiền toái này trước, cũng chỉ có thể tận lực để an hơn các nàng chú ý một chút rồi. Tại An Hân cùng Bảo Bảo sau khi trở lại, Tô Chiết Tiêu Đình chỉ tiếp tục tu luyện luyện thể thuật rồi. Tô Chiết đi ra khỏi phòng, lập tức cùng Bảo Bảo chơi đùa lên. Sáng sớm thời điểm bởi vì bị thương nguyên nhân, không có cùng Bảo Bảo đùa tận hứng. Hiện tại Tô Chiết muốn bù đắp lại rồi. Mới đầu An Hân còn sợ sẽ ảnh hưởng đến Tô Chiết thương thế, dù sao An Hân biết Tô Chiết bị thương rất nặng, bất quá An Hân phát hiện Tô Chiết hiện tại biểu hiện rất bình thường rất tự nhiên, thật giống không có thụ qua thương một dạng. Này làm cho An Hân an tâm không ít, cũng không có đi ngăn cản Bảo Bảo cùng Tô Chiết đến cuồng. Tuy rằng Tô Chiết chỉ là một cái sáng sớm thời gian, thương thế là tốt rồi được thất thất bát bát. An Hân ngược lại là không có cảm giác đến kỳ quái, bởi vì tại An Hân trong lòng, Tô Triết vẫn là một cái thầy thuốc y thuật cao minh, nếu không, lúc đó Tô Triết cũng không có cách nào chữa khỏi An Huyên. Hơn nữa Tô Triết thường thường lấy ra nước thuốc để dùng qua An Hân các nàng không có tái sinh qua bệnh, mỗi ngày đều cảm giác thân thể càng ngày càng tốt, cho nên Tô Triết có thể trị hết chính mình, An Hân đúng là không có cảm giác kinh ngạc. Tô Triết xuất hiện tại thân thể đã được rồi, để An Hân trong lòng cảm thấy rất dễ dàng. Tối ngày hôm qua An Hân phát hiện Tô Triết bị thương, đặc biệt là Tô Triết ho ra huyết thời điểm, nàng cảm giác được rất đau lòng, càng là đau lòng Tô Triết còn quật cường dấu diếm. Không nói ra cùng các nàng chia sẻ. Lam An Hân biết Tô Chết sau khi bị thương, nàng cảm giác trời cũng sắp sụp xuống, nguyên lai like trong lúc vô tình, Tô Chết đã thành An Hân trong lòng người tâm phúc rồi. Hiện tại Tô Chết được rồi, An Hân mới yên lòng, Sau An Hân liền đi chuẩn bị bữa trưa rồi. Tô Chết cùng Bảo Bảo chơi một hồi, liền cùng đi chuẩn bị hai con tiểu táng sư thực vật rồi. Cái này hai chỉ tiểu táng sư, không biết là bởi vì Tô Chết dùng thần lực từng cường hóa quan hệ của bọn nó, vẫn là hai con tiểu táng sư trời sinh như thế bởi vì cái này hai con tiểu tàng sư thực sự quá sẽ ăn, sức ăn so với cùng tuổi chó muốn lớn hơn nhiều. Cả ngày hôm qua hai con tiểu tàng sư liền ăn xong nhiều lần, hơn nữa mỗi một lần lượng cơm ăn cũng không thiếu. Thế nhưng mỗi một lần ăn rồi chưa bao lâu, hai con tiểu tàng sư liền bắt đầu đói bụng, tìm khắp nơi ăn. Tô Chiết quyết định hôm nay thử một chút này cháo loãng cho hai con tiểu tàng sư ăn, thế là hắn đi trong phòng bếp xới một chén cháo loãng đi ra, ngã vào hai con tiểu tàng sư trong chậu. Mới đầu thời điểm, có thể là hai con tiểu tàng sư lần thứ nhất ăn cháo loãng, đối mặt xa lạ đồ ăn, hai con tiểu tàng sư đều có điểm không dám ăn hai con tiểu tàng sư chỉ là vây quanh chứa cháo loãng chậu người tới người lui nhưng chính là không dám hạ miệng cuối cùng khả năng hai con tiểu tàng sư thật sự cực đói rồi cũng không chịu đựng được cháo loãng hương vị đầu tiên ăn lên chính là màu đen tàng sư có thể là bởi vì màu đen tàng sư tương đối lớn nguyên nhân lá gan cũng so với màu trắng tàng sư muốn lớn một chút nó đầu tiên có dung khí thử cuối cùng màu trắng tàng sư xem ca ca đã bắt đầu ăn rồi hơn nữa mùi vị thật giống rất không tệ dáng vẻ nó cũng không chịu yếu thế rồi cũng bắt đầu ăn lên cuối cùng tô chiết phát hiện hai con tiểu tàng sư đều rất thích ăn cháo loãng so với bú sữa mẹ nước còn phải thích ăn được còn muốn hăng say rất nhanh một bát cháo loãng đã bị hai con tiểu tàng sư ăn được sạch sành sành rồi, tô chiết xem chúng nó vẫn không có ăn no, sẽ thấy đi được nửa bát đi ra. lần thứ hai thời điểm, hai con tiểu tàng sư đã không cần suy nghĩ thêm, vừa nhìn thấy cháo loãng lập tức liền xông lại ăn. rất nhanh tô chiết thỉnh tới nửa bát cháo, lần nữa bị hai con tiểu tàng sư chia cắt sạch sẽ, tuy rằng hai con tiểu tàng sư còn nói vẫn chưa tờ ăn ở, còn muốn ăn bộ dáng. bất quá tô chiết sẽ không lại đi múc cháo cho chúng nó ăn, không phải là không có cháo loãng rồi, mà là tô chiết sợ chúng nó bể bụng rồi. tô chiết đổ nước, nước cho chúng nó uống, sau ăn uống no đủ chúng nó, liền lại bỏ tới tiểu tuyết long nơi nào đi hai con tiểu tàng sư ổ chó của chính mình không đi ngủ, một mực muốn cùng tiểu tuyết long nhét chung một chỗ. Hơn nữa tiểu tuyết long tại lúc nghỉ ngơi, chúng nó cũng sẽ không khắp nơi bỏ loạn, ngoại trừ lúc ăn cơm đi ra, thời gian khác đều là cùng tiểu tuyết long sống chung một chỗ. Chỉ là một ngày thời gian, thế nhưng hai con tiểu tàng sư đã rất ỉ lại tiểu tuyết long rồi. Kỳ thực hai con tiểu tàng sư rất bất lo, bình thường như hai con tiểu tàng sư lớn như vậy chó, bình thường đều cũng có chó mẹ làm bạn, này mẫu đủ. Cho dù không có chó mẹ, cũng là cần dùng bình sữa bù sữa, không phải vậy chúng nó cũng không hiểu làm sao ăn uống. Thế nhưng cái này hai chỉ tiểu tàng sư có thể là bởi vì tô chiết dùng thần lực từng cường hóa nguyên nhân. Tô chiết trực tiếp dùng chậu trang sữa, hai con tiểu tàng sư cũng sẽ lẻ lưỡi đi liếm, không cần dùng đến bình sữa cho ăn, hiểu được làm sao đi ăn uống. Này làm cho tô chiết tỉnh không ý tâm, hơn nữa hiện tại hai con tiểu tàng sư còn như vậy thích ăn cháo loãng, tô chiết đã quyết định về sau thay phiên này cháo loãng cùng sữa dê cho hai con tiểu tàng sư ăn. Hai con tiểu tàng sư ăn xong cháo loãng sau, không qua bao lâu, an huyên cũng đã tan học về nhà. Vừa vận thời điểm này, an huyên cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong, cho nên tô chiết cùng an huyên các nàng rửa tay rồi, liền đi ăn cơm trưa. Sau khi cơm nước xong, bọn hắn ở trong phòng khách ngồi một hồi, An Hân cùng bảo bảo các nàng liền trở về phòng ngủ trưa, đây là thói quen của các nàng. Tô Chiết cũng thừa dịp thời điểm này đi hậu viện một lần nữa đào một gốc tam thất xuống, sông rửa sạch sẽ sau, liền dẫn tam thất trở về phòng, Tô Chiết lợi dụng chiều 37 bắt đầu tu luyện lên luyện thể thuật. Chỉ là đùa tam thất đã toàn bộ bị Tô Chiết tiêu hao hết, cũng là có nghiêm chỉnh khóa tam thất phụ tổ, Tô Chiết thương mới khôi phục nhanh như vậy. Tô Chiết muốn tranh thủ sớm một chút đem thương thế của mình cho chữa trị lực rồi, khôi phục chính mình bình thường thực lực, chỉ có như vậy, Tô Chiết trong lòng mới sẽ hơi chút an tâm điểm. Chỉ có khôi phục thực lực rồi. Tô chết trong lòng mới có sức lực đi đối phó mặt nạ bóng đen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 173, Lý Hoa Điện báo. Chương 173, Lý Hoa Điện báo nhiệt môn có nhân sâm phụ trợ sau, Tô chết tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, ít nhất tiết kiệm một nửa thời gian. Bất quá Tô chết vẫn không có xem thường, không có chút nào dám thư giãn, tranh thủ mỗi một phút cũng không lãng phí. Ở buổi tối 20 điểm thời điểm, Tô chết điện thoại di động kêu đi lên. Bất đắc dĩ Tô Chí chỉ có thể tạm thời đình chỉ tu luyện, để tránh khỏi đối phương có chuyện gấp gáp tìm hắn, lại bị hắn làm trên vãi. Là Tô sủng chi ra Lý Hoa đánh tới. Tô Chiết hiểu rất rõ lý hoa người này, trừ một chút trong cửa hàng so sánh việc trọng yếu bên ngoài, lý hoa sẽ tìm Tô Chiết. Những thời điểm khác lý hoa cũng sẽ không tới quấy rầy Tô Chiết. Hơn nữa lý hoa cũng rất ít sẽ ở buổi tối gọi điện thoại cho Tô Chiết. Hơn nữa lý hoa tại Tô Chiết thông báo hắn đi xử lý tô sùng chi ra chi nhánh chọn vị trí. Lý hoa đem tô sùng chi ra công tác giao cho trợ thủ sau. Tại ngày thứ 2 liền chạy đi thẩm châu thành phố rồi. Tô Chiết lúc đó là để lý hoa đầu tiên đi tìm sẵn có sùng vật bệnh viện, có thể trực tiếp thu mua là việc tốt nhất. Hiện tại lý hoa gọi điện thoại lại đây, hẳn là chi nhánh chọn vị trí có chỗ dựa rồi. Tô chết, ta ở chỗ này tìm tới một gian muốn chuyển nhượng sùng vật bệnh viện, khắp mọi mặt điều kiện đều rất phù hợp yêu cầu của ngươi, bất quá bây giờ ta vẫn không có nhìn thấy sùng vật bệnh viện người phụ trách, ngươi có thời gian sang đây xem một cái không? Lý Hoa nói ra. Tô chết quả nhiên không có đoán sai, Lý Hoa xác thực mang đến cho hắn một tin tức tốt. Nguyên bản tô chết còn tưởng rằng Lý Hoa cần không ít thời gian mới có thể tìm được, có thể là không nghĩ tới Lý Hoa vẫn không có đi rồi bao lâu liền tìm đến một gian sùng vật bệnh viện. Mới đầu thời điểm Tôi chết là thế nào có thể trực tiếp thu mua một gian săn có sùng vật bệnh viện là kết quả tốt nhất. Nếu như bây giờ không có điều kiện phù hợp, chính mình lại từ đầu tới đuôi mở một gian mới sùng vật bệnh viện. Bất quá kết quả như thế là kết quả xấu nhất. Chính vì như vậy lời nói cần thời gian liền quá dài, không phù hợp tô chết kế hoạch, cũng không đuổi kịp trưởng hoa sưởng chế thuốc phát triển. Cái này giữa sùng vật bệnh viện người phụ trách lúc nào có thể đi ra nói chuyện một cái. Tô chết hỏi, hắn muốn cùng người phụ trách trực tiếp cho chuyện, đừng lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Hơn nữa gần nhất chuyện đã xảy ra, để tôi chết hiện tại cũng không dám tùy tiện rời đi trong nhà. Ta đã cùng sủng vật bệnh viện người phụ trách hẹn cẩn thận ngày mai gặp mặt, cho nên ta liền muốn hỏi một chút ngươi có rảnh rỗi hay không lại đây một chuyến." Lý Hoa nói ra, ngày mai hắn là muốn trước tiên tìm hiểu một chút đối phương điều kiện, sau đó Tô Triết đã tới, lại cùng Tô Triết báo cáo, để Tô Triết quyết định. "Cái kia sáng sớm ngày mai ta liền đi chỗ ngươi bên trong, ngươi an bài một chút thời gian, buổi tối ngày mai ta còn muốn chạy về Yến Vân thị bên này." Tô Triết suy nghĩ một chút nói ra, dù sao Thẩm Châu thành phố cách Yến Vân thị không xa, tất cả thuận lợi, sáng sớm đi, buổi tối liền có thể trở về rồi, như vậy Tô Triết là có thể hơi chút yên tâm một điểm. Được, ngày mai đã đến gọi điện thoại cho ta, ta trước tiên dẫn ngươi đi thăm một chút sủng vật bệnh viện, xem phủ không phù hợp điều kiện của ngươi. Lý Hoa nói ra, hắn không nghĩ tới Tô Triết sẽ ngày mai lại tới, bất quá Tô Triết ngày mai có thể qua đến vậy càng được, có Tô Triết tại, vậy cũng lấy chuyện quyết định càng nhiều, cũng tiết kiệm không ít thời gian. Tô Triết cùng Lý Hoa lại trò chuyện một hồi, liền cúp điện thoại rồi. Sau Tô Triết mở máy vi tính ra, mở ra cao thiết trang web, thâu nhập Viễn Vân thị đến Thẩm Châu thành phố, ấn vào tìm tòi. Rất nhanh trang web liền tràn liệt tất cả cái thời gian cấp lớp, Tô Triết bắt đầu tìm kiếm còn có dư phiếu cấp lớp. Sau Tô chết mua sáng sớm 9:06 phần số tàu, đây là sáng sớm còn sót lại cao thiết phiếu sớm nhất số tàu rồi. Đặt trước sáng sớm cao thiết phiếu vé sau, Tô chết còn mặt khác mua buổi tối đường về cao thiết phiếu vé. Để ngừa ngày mai lúc trở lại không mua được phiếu vé, buổi tối ngày mai đường về cao thiết phiếu vé, Tô chết mua là buổi tối 18:30 phần vé xe. Nhiều thời gian như vậy, Tô chết muốn cũng đủ rồi. Hơn nữa dù cho cho dù chuyện của ngày mai làm không xong, Tô chết cũng sẽ không giữ được quá muộn. Quang thời gian này bên trong, Tô chết có thể không yên lòng, Lữ An Hân khắc nàng ở nhà, mà chính mình xuất đi làm việc cho nên cho dù rõ ràng ngày không kịp, muốn làm lỡ việc tình, tô chết cũng sẽ ở lúc buổi tối chạy về. hắn không muốn dễ dàng đi mạo hiểm, đánh cược mặt nạ bóng đen sẽ không sau khi hắn rời đi, tìm tới cửa. Lúc ban ngày bố trí một cái, tô chết còn có thể yên tâm ra ngoài. Buổi tối tô chết liền không yên lòng rồi. Tô chết dùng của mình chứng minh nhân dân tại cao thiết trang ép chính thức bên trong, đặt trước qua lại cao thiết phiếu vé. Sau tô chết liền đem máy vi tính tắt điện thoại. Tuy rằng bình thường mặt nạ bóng đen tô chết không dám ban ngày tìm tới cửa, bất quá tô chết cảm thấy hay là muốn phòng bị với chưa xảy ra. Tiểu Tuyết Long tuy rằng sức chiến đấu không yếu, thế nhưng chỉ là tương đối với người bình thường mà nói. Nếu như gặp phải mặt nạ bóng đen vậy cao thủ lời nói, Tiểu Tuyết Long liền không là đối thủ rồi. Hơn nữa coi như là người bình thường, Tiểu Tuyết Long cũng sẽ có lúc thất thủ. Đang đối mặt giao người bình thường, Tô Chí tin tưởng Tiểu Tuyết Long còn có năng lực ứng phó, thế nhưng chỉ sợ có người sử dụng ủy kế, nhỏ như vậy Tuyết Long liền không là đối thủ rồi. Tỷ Như Như giang đục bọn hắn đối Tiểu Tuyết Long sử dụng súng thuốc mê, suýt chút nữa liền đè giang độc bọn hắn bắt đi. Cho nên vẹn vẹn dựa vào Tiểu Tuyết Long lời nói, còn chưa đủ bảo đảm. Thế là Tô Chí mở ra sủng vật hối đối thương thành tìm một ít thích hợp sủng vật dùng để thủ vệ trong nhà cùng với bảo vệ bảo bảo cùng an hân an huyên hai tỷ muội các nàng xem không ít thời gian tô chết rốt cuộc tìm được thích hợp mục tiêu thế là hắn tốn không ít tích phân đổi đi ra sau đó đem chúng nó bố trí ở nhà ẩn một nơi tuy rằng dùng đi tô chết không ít tích phân để tô chết trong lòng có chút đau lòng dù sao bây giờ tích phân đã có chút đã vào được thì không ra được rồi thế nhưng tô chết cũng không hối hận lần này tích phân tuyệt đối cần thiết dùng đi tôi chết tin tưởng khi hắn không ở trong nhà thời điểm nếu như mặt nạ bóng đen hoặc là giang đục có can đảm có can đảm tìm tới cửa Tô Triết vừa mới hối đoán đồ vật, đầy đủ để mặt nạ bóng đen cùng giang đục bị thiệt lớn. Hiện tại liền xem mặt nạ bóng đen hoặc là giang đục, sẽ sẽ không chủ động nhảy vào cái này, Tô Triết chuyên môn vì bọn họ bố trí hãm hại. Đem trong nhà bố trí một phen sau, để trong nhà an toàn có bảo đảm sau, Tô Triết mới bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đợi Tô Triết tiêu hao một gốc nhân sâm sau, thể chất của hắn rốt cuộc lại một lần nữa đột phá, đạt đến 58 điểm. Gốc cây này nhân sâm, nếu như cầm giám định lời nói, niên đại hẳn là tại 30 năm khoảng chừng, mà gốc cây này nhân sâm trọng lượng, Tô Triết đoán chừng tại hơn 60 khắc khoảng chừng. Đáng tiếc gốc cây này nhân sâm phần lớn dược lực tại Tô Chiết lúc tu luyện còn chưa kịp hấp thu liền tiêu tán mất rồi. Tô Chiết nhiều nhất sớm hấp thu gốc cây này nhân sâm trong đó 1 phần 3 dược lực, nếu như có thể đem nhân sâm dược lực toàn bộ hấp thu, Tô Chiết tin tưởng đã đầy đủ hắn tu luyện tới 60 điểm thể chất rồi. Bất quá Tô Chiết tuy rằng cảm giác rất đáng tiếc, rất lãng phí, thế nhưng hiện tại Tô Chiết cũng không có cách nào đến để cao hấp thu tỷ lệ, hắn tạm thời cũng chỉ có thể là bộ dáng này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 174: Tuyết Liên Hoa. Chương 174: Tuyết Liên Hoa tiêu hao một gốc nhân sâm sau. Tôi chết vốn còn muốn nắm mặt khác một gốc tiếp tục tu luyện. Tôi chết đột nhiên nghĩ đến, dùng tam thất cùng nhân sâm, trong cơ thể đều sẽ sinh ra nhiệt khí, không biết cái khác dược liệu sẽ có hay không có tác dụng. Nếu như cái khác dược liệu cũng sẽ sinh ra nhiệt khí, lời nói, cái kia sinh ra nhiệt khí sẽ có dạng gì hiệu quả? Là như tam thất sinh ra nhiệt khí như thế, sẽ khôi phục thương thế. Vẫn là cùng nhân sâm như thế, sinh ra nhiệt khí có thể dùng để tu luyện, khiến tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Vẫn là cùng tam thất cùng nhân sâm đều không giống nhau, có khác biệt loại hiệu quả. Tôi chết nghĩ tới lập tức đi ngay đọc thủ, hắn muốn thử nghiệm một cái. Hắn sau khi mở ra viện đèn chiếu sáng bắt đầu tìm kiếm muốn dùng đến làm thí nghiệm dược liệu. Cuối cùng tôi chết lựa chọn một gốc cao 30 cm trái phải tuyết liên hoa. Tuyết liên hoa, tặng ngữ sương khắp quả to ba, là cúc hoa cây lâu năm thực vật thân thảo. Nó chẳng những là khó gặp kỳ hoa dị thảo, cũng là cả thế gian nghe tên quý hiếm dấu thuốc, giữ gìn, bảo vệ thuốc. Chủ yếu chỉ cúc hoa gió cái lông cúc thuộc nhiều thị thực vật, lại tên Tân Cương Tuyết Liên, Thiên Sơn Tuyết Liên, tặng ngữ sương khắp quả to ba, là quốc hoa cây lâu năm thực vật thân thảo, cao 15-35 cm, căn hình dáng hành thô, gãy bị đa số màu nâu lá tàn tích. Hành trạng kiện, cơ bộ đường kính 2-3 cm, không có lông. Diệp mật tập, cơ sinh diệp hòa hành sinh lá không chua ơi, phiến lá hình bầu dục hoặc hình cái trứng hình bầu dục, dài đến 14 cm, rộng 23 5 cm tuyết liên hoa có thể làm dự dụng, cũng có nhất định xem xét giá trị. Sinh ở sân núi, sơn cốc, khe đá, mép nước, bãi cỏ ngoại ô, cao hơn mặt biển 2400-347 km. Tuyết liên hoa thích hợp các loại phức tạp khí hậu hoàn cảnh, có thể ở một 30 nhiệt độ cây không khô héo, 15-25 sinh trưởng rồi rào, gốc dễ 32 có thể an toàn qua đông. Tuyết liên hoa công năng chủ trị, lưu thông máu thông kinh, tán hàn trừ áp, cường cân trợ dương. Dùng cho bệnh viêm khớp mãn tính phổi hàn ho khan, bụng dưới lạnh đau nhức, mất kinh, nhau thai không, dưới, bệnh liệt dương vân vân. Tuyết liên hoa là tô chiết hậu kỳ mới rêu xuống, số lượng không nhiều, so với tam thất còn ít hơn. Hơn nữa cho tuyết liên hoa sử dụng ra tốc nước thuốc cũng tương đối ít. Thế nhưng hậu viện tuyết liên hoa đều sinh dung mạo rất khá. Hàng năm 7 tháng 8 là thiên sơn hoang dại tuyết liên hoa nở rộ thời tiết, nhưng mà mỗi đến thời điểm này, 3.000 nghìn mét trở lên danh giới có tuyết phủ cận đều sẽ có rất nhiều phần tử bất hợp pháp đến đây điên cuồng đảo đới. Hoang dại tuyết liên là dựa vào hạt giống gây giống, trộm đào người đưa chúng nói nhổ tận gốc, khiến cho liền nở hoa kết hạt cơ hội đều không có, dẫn đến thiên sơn tuyết liên số lượng giảm mạnh. Nếu như loại hiện tượng này không chiếm được ngăn chặn, không dùng được mấy năm, Tuyết Liên loại này chân quý vật chủngwidetilde khả năng từ trên địa cầu biến mất. Tô Triết cũng là tình cờ từ trên TV hiểu được Tuyết Liên hoa loại dược liệu này, mới quyết định gieo trồng. Tô Triết chỉ là tháo xuống một đóa Tuyết Liên hoa, bởi vì hiện tại Tô Triết còn không xác định Tuyết Liên hoa sẽ có hiệu quả gì, cho nên liền một lần không dám hái quá nhiều, để tránh khỏi đến lúc đó không có hiệu quả, đã tạo thành không cần thiết lãng phí. Dù sao hậu viện dược liệu đều là Tô Triết tốn không ít tinh lực cùng tâm tư, tự nhiên không muốn vô duyên vô cớ lãng phí đi rồi. Tô Triết hái được một đóa Tuyết Liên hoa sau, Liền không lãng phí thời gian nữa rồi, trực tiếp trở về phòng. Hắn đầu tiên là hái được hai cái lá cây, sau đó bỏ vào trong miệng. Tuyết Liên Hoa ăn lên cảm giác có một chút mùi thơm ngát, cũng có hơi hơi cay đắng. Tuy rằng Tuyết Liên Hoa ăn sống mùi vị không thật là tốt ăn, thế nhưng so sánh tam thất cùng nhân tham lợi nói, Tô Chiết đã cảm giác Tuyết Liên Hoa mùi vị rất tốt, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Đợi lá cây nuốt vào trong bụng sau, Tô Chiết lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật. Rất nhanh Tô Chiết trong cơ thể liền sinh ra một luồng nhiệt khí, xem ra Tuyết Liên Hoa đồng dạng có hiệu quả, đồng dạng có thể sản sinh nhiệt khí. Sau đó Tô Chiết phát hiện Tuyết Liên Hoa sinh ra nhiệt khí sẽ không cường hóa hắn sủng. Thế nhưng là thật giống có thể thay thế thần lực đến tu luyện luyện thể thuật, rất vi diệu. Thế nhưng tuyết liên hoa sinh ra nhiệt khí cũng sẽ không trực tiếp bổ sung thần lực, chỉ có thể dùng để tu luyện luyện thể thuật. Nếu như tuyết liên hoa sinh ra nhiệt khí có thể trực tiếp bổ sung thần lực, lời nói, tô chết liền không dùng phiền phức như vậy, hắn là có thể trực tiếp rất nhiều số lượng gieo trồng tuyết liên hoa, sau đó lại dùng để khôi phục thần lực, đến phối chế trị liệu nước thuốc. Tin tưởng đến lúc đó trường hoa sưởng chế thuốc cần bao nhiêu trị liệu nước thuốc, tô chiết cũng có thể cung cấp nổi. Nhưng là rất đáng tiếc là. Tuyết Liên Hoa sinh ra nhiệt khí tuy rằng có thể thay thế thần lực tu luyện luyện thể thuật, lại không thể dùng để bổ sung thần lực. Bất quá Tuyết Liên Hoa có hiệu quả như vậy, Tô Chiết đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Bởi vì Tô Chiết thần lực có hạn, hắn lại không thể tùy tiện nắm tích phân hồi nói thần lực đến tu luyện. Dù sao hiện tại Tô Chiết tích phân khởi nguồn không phải rất nhiều, còn chưa đủ thỏa mãn trường hoa sưởng chế thuốc. Tô Chiết hiện tại có thể sẽ không dễ dàng lấy ra dùng. Cứ như vậy, Tô Chiết liền không thể được không hạn chế tu luyện, bởi vì tu luyện luyện thể thuật lời nói, là cần tiêu tan tốn thần lực. Một khi trong cơ thể thần lực tiêu hao hết, Tô Chiết cũng chỉ có thể đình chỉ tu luyện luyện thể thuật rồi mà bây giờ tuyết liên hoa sinh ra nhiệt khí có thể dùng để thay thế thần lực tu luyện luyện thể thuật, chuyện này đối với tô chiết tới nói nhưng là một cái rất tốt tin tức, mặc dù có chút không được hoàn mỹ, không thể trực tiếp dùng để bổ sung thần lực, thế nhưng tô chiết hiện tại đã rất thỏa mãn rồi. vốn là tô chiết trong cơ thể thần lực đã còn thừa không có mấy, liền gần như sắp tiêu hao hết, không thể lại tiếp tục tu luyện đi xuống. nhưng là bây giờ tuyết liên hoa sinh ra nhiệt khí, có thể thay thế thần lực sau, tô chiết lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật. tuyết liên hoa dược lực so với tam thất dược lực còn muốn hơi chút được điểm, cùng nhân sâm căn bản không thể so sánh, có thể là bởi vì tô chiết gieo trồng thời gian tương đối ngắn. Hơn nữa sử dụng ra tốc nước thuốc cũng tương đối ít nguyên nhân đi. Bất quá tuyết liên hoa dược lực rất ôn hòa, sẽ không đả thương đến Tô Chiết thân thể. Tu luyện sau một thời gian ngắn, rất nhanh Tô Chiết liền đem tuyết liên hoa lá cây cùng cánh hoa đều cho toàn bộ ăn hết sạch rồi. Cuối cùng Tô Chiết liền tuyết liên hoa cây đều ăn vào trong miệng, tuyết liên hoa cả cây cũng có thể vào miệng, cho nên Tô Chiết cũng sẽ không lãng phí tuyết liên hoa cây. Bất quá tuyết liên hoa cây so với lá cây cùng cánh hoa, dược lực tương đối nhỏ không ít. Bất quá đối với Tô Chiết tới nói, dược lực này là có chút ít còn hơn không, vì không lãng phí, Tô Chiết liền làm ăn quên đi. Tuy rằng ăn lên mùi vị so với tuyết liên hoa cánh hoa liền muốn kém rất nhiều. Sau tô chiết cũng thử một hồi cùng nhân sâm hỗn hợp sử dụng, phát hiện nhân sâm cùng tuyết liên hoa đang tu luyện luyện thể thuật lúc, sinh ra nhiệt khí cũng không xung đột, có thể đồng thời sử dụng. Vốn là tô chiết còn có chút lo lắng, tuyết liên hoa cùng nhân sâm không thể đồng thời sử dụng. Dù sao tuyết liên hoa cùng nhân sâm dự tính không giống nhau, có thể nói là ngược lại mà bây giờ tô chết có thể sử dụng đồng thời cũng sẽ không phát sinh xung đột, đây là một kết quả rất tốt. Dù sao tô chết sử dụng nhân sâm cùng tuyết liên hoa, mục đích chủ yếu nhất vẫn là hết khả năng tăng cao tốc độ tu luyện. Nếu như tuyết liên hoa cùng nhân sâm nổi lên xung đột, không thể đồng thời sử dụng lời nói, hiệu quả kia liền muốn giảm phân nửa rồi. Hiện tại tuyết liên hoa cùng nhân sâm có thể bình an vô sự đồng thời hỗn hợp sử dụng, này làm cho tô chết thật cao hứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 175 thực vật hồi đái thương thành chương 175 thực vật hồi đái thương thành bất quá đây cũng không phải là không có giá cao. Tuyết Liên Hoa cùng Nhân Sâm đồng thời sử dụng lời nói, Tô Chí hấp thu hiệu suất rõ ràng thấp xuống, dược lực đại thể đều tiêu tán. Bất quá dù cho dược liệu quý giá nữa, Tô Chí lãng phí nữa, hắn cũng sẽ không tiếc. Bởi vì suất hiện tại tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất, những thứ khác ngược lại là thứ yếu. Có Tuyết Liên Hoa thay thế thần lực tiêu hao sau, Tô Chí không cần tiếp tục phải lo lắng bởi vì thần lực tiêu hao hết mà dẫn đến không thể tiếp tục tu luyện rồi. Cho nên Tô Chí làm một khắc cũng không lãng phí, giành giật từng giây. Rốt cuộc tại Hưng Đông 6 điểm thời điểm, Tô Chí thể chất rốt cuộc thành công đột phá đến 60 điểm. Nay đột phá đối Tô Chí tới nói, không phải là rất dễ dàng. Trừ hắn ra trả giá tinh lực ở ngoài, tô chiết còn nhất định phải tại mọi thời khắc chịu được nhiệt khí xung kích. Tuyết liên hoa cũng còn tốt điểm, dược lực so sánh ôn hòa, sẽ không để cho tô chiết khó chịu. Hơn nữa nhân sâm dược lực cũng không phải là ôn nhu như vậy rồi, nhân sâm dược lực rất cuồng bạo, tô chiết đang hấp thu đồng thời cũng là chịu không ít khổ đầu. đương nhiên trong quá trình tu luyện, trong đó tô chiết tiêu hao người tham gia tuyết liên hoa phân lượng cũng không ít, đặc biệt là tuyết liên hoa, bởi vì dược lực tương đối kém nguyên nhân, tiêu hao hết số lượng càng là nhiều. Tô chết một buổi tối tiêu hao liền gần như đem hậu viện gieo trồng tuyết liên hoa dùng đi hơn nữa, này làm cho tô chết không thể không một lần nữa đem gieo trồng tuyết liên hoa đưa vào trong kế hoạch. Đương nhiên tiêu hao tuyết liên hoa cùng nhân sâm cũng không phải uổng phí hết đi, tô chết thực lực bây giờ có thể là có thể chân thật trải nghiệm đến. Trải qua đơn giản kiểm tra sau, hiện tại tô chết hai tay của có thể dơ lên 700 kg tả hữu vật nặng, sức mạnh rất khủng bố. Tuy rằng tô chết hiện tại một lần nữa đối với phía trên có lời của bóng đen, hắn vẫn là không cách nào có thể cam đoan 100% chiến thắng mặt nạ bóng đen thế nhưng tô chết tin tưởng bây giờ sức mạnh của hắn tuyệt đối có thể áp chế lại mặt nạ bóng đen, trung hòa đi mặt nạ bóng đen như thế, ít nhất tô chết hiện tại cũng có thể dựa vào sức mạnh cùng phong ngự, có thể cùng mặt nạ bóng đen phần thắng bất phân cao thấp, sẽ không lại sẽ như lần trước như thế, làm được bản thân thập phần chất vượng, trực tiếp nhất định phải liều mạng mới có thể bước lui mặt nạ bóng đen rồi. bất quá tô chết hiện tại cũng không có đắc ý vinh báo, nhận thức là thực lực của mình đã đầy đủ khiêu chiến hết thảy, bởi vì khó bảo toàn mặt nạ bóng đen còn có cái khác lá bài tẩy hoặc là giúp đỡ, cho nên tô chết biết mình bây giờ còn là không thể xem thường, không thể tự mãn. Hôm nay Tô chiết thể chất đột phá 60 điểm, ngoại trừ thực lực tổng hợp có không ít tăng cường ở ngoài, còn có một cái Tô chiết cũng không có không tưởng tượng được vui mừng ngoài ý muốn. Cái kia chính là Tô chiết phát hiện trí tôn hệ thống có không ít thay đổi, mà trong đó rõ ràng nhất thay đổi chính là hiện tại không đơn thuần chỉ có sùng vật hối bái thương thành rồi. Hiện tại trí tôn hệ thống ngoại trừ sùng vật hối bái thương thành ở ngoài, còn nhiều thêm một cái thực vật hối bái thương thành, cùng sùng vật hối bái thương thành đặt ngang hàng cùng nhau. Cho tới bây giờ Tô chiết mới biết, nguyên lai trí tôn hệ thống không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy, trí tôn hệ thống còn có rất nhiều chuyện tôi chiết còn không biết. Nguyên lai tôi chiết thể chất đạt đến 60 điểm, mới thỏa mãn thực vật hối đoái thương thành mở ra điều kiện. Trước đó tôi chiết thể chất đạt đến 50 điểm thời điểm, sùng vật hối đoái thương thành liền có hơn một cái dị thú có thể lựa chọn, có thể hối đoái địa cầu không có tồn tại qua động vật. Nói cách khác, trí tôn hệ thống có rất nhiều thứ, cần tôi chiết thể chất thỏa mãn trong đó yêu cầu sau, mới sẽ mở ra. Tô chết không biết lần sau thể chất của hắn muốn đạt đến bao nhiêu, mới sẽ thỏa mãn trí tôn hệ thống một cái khác tử hệ thống mở ra điều kiện, cái kế tiếp mở ra tử hệ thống sẽ là gì chứ? này làm cho tô chiết trong lòng có không ít trở mong, càng là tăng cường chính mình tăng cao thực lực quyết tâm, hắn muốn hiểu rõ trí tôn hệ thống, muốn triệt để nghiên cứu trí tôn hệ thống. Thực vật hối đoái thương thành cùng tên của nó như thế, tô chiết sau khi mở ra, phát hiện bên trong các loại thực vật đều có, bất kể là hoa cỏ cây cối, không thiếu gì cả. Tô chiết có thể nghĩ tới thực vật, thực vật hối đoái trong thương thành đều có tồn tại, mà càng nhiều hơn thực vật, tô chiết liền nghe đều chưa từng nghe tới. Cùng sùng vật hối đoái thương thành như thế, thực vật hối đoái thương thành cũng là dùng tích phân hối đoái, thực vật hối đoái trong thương thành cũng có dược liệu hối đoái. Từ hạt giống đến nợ hoa kết trái các cấp độ đoạn cũng có thể hối đoái, dù cho Tô Triết muốn trực tiếp hối đoái ngàn năm nhân sâm cũng có thể, chỉ cần có đầy đủ tích phân. Thực vật hối đoái trong thương thành rất nhiều thứ, đều nhìn đến Tô Triết trong lòng ngứa một chút, rất muốn hối đoái đi ra ngoài. Bất quá khi Tô Triết một nhìn đến bây giờ hắn còn thừa tích phân, lấy cùng cái khác cần dùng đến tích phân địa phương, trái tim hắn nhất thời liền mát lạnh một nửa. Cứ như vậy, Tô Triết cũng là chế trụ chính mình dục dịch tâm. Đương nhiên Tô Triết cũng không phải là cái gì đều không thể hối đoái, ít nhất Tô Triết hiện tại có thể hối đoái một ít rất ít rồi, trong thực tế rất khó chiếm được hạt giống hoặc là cây non. Những này cần tích phân cũng tương đối ít, chút ít đổi, Tô Chết vẫn là có thể chịu đựng được. Đổi sau, Tô Chết dự định trực tiếp dùng thần lực gieo trồng, lời nói như vậy, liền tỉnh không ít tích phân rồi. Bất quá cho dù Tô Chết muốn gieo trồng lời nói, cũng nhất định phải đợi đến chuyện ngày hôm nay hết bận, hắn mới có thời gian đi làm sống. Bởi vì hôm nay Tô Chết đã cùng Lý Hoa đã hẹn đi thẩm châu thành phố, thỏa thuận thu mua sùng vật bệnh viện sự tình, hiện tại Tô Chết liền muốn bắt đầu chuẩn bị hôm nay hành trình. Tôi chết đầu tiên là đi phòng rửa tay rửa mặt một phen, lần này tôi chết đi thẩm châu thành phố cũng không cần chuẩn bị cái gì quần áo, bởi vì tôi chết chỉ là đi nửa ngày mà thôi, buổi tối liền sẽ về yến vấn thị. Sau, tôi chết lần nữa kiểm tra rồi một lần, tối ngày hôm qua chính mình ở nhà bố trí có xảy ra vấn đề gì hay không, không có phát hiện cái gì không thích hợp sau, tôi chết mới đi dậy vào giá cửa. Tối ngày hôm qua tôi chết tại trên lưới mua cao thiết phiếu vé, là sáng sớm 9 điểm 06 phần số tàu. Mà bây giờ đã là sáng sớm 7 điểm, tôi chết cho rằng đã hẳn là để sớm một chút ra cửa, miễn cho đến lúc đó không đợi kịp. Bởi vì Yến Vân thị chạm xe lửa cách Tô chết nhà có chút xa, cho nên Tô chết cảm thấy sớm một chút ra ngoài vẫn tương đối thỏa đáng, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là Tô chết biết trực tiếp lái xe tốc độ tương đối chậm, vì để tránh cho không đợi kịp, Tô chết mới quyết định sớm như vậy liền ra ngoài. Tại tối ngày hôm qua Tô chết cùng Lý Hoa trò chuyện sau, quyết định đi Thẩm Châu thành phố sau, Tô chết liền cùng An Hân các nàng đã nói, cho nên hiện tại Tô chết cũng không cần lại đi thông báo An Hân các nàng, trực tiếp liền ra cửa. Tô chết đi tới của mình trong ô tô, hắn dự định hôm nay mình lái xe đi trạm xe lửa, sau đó đem xe ngừng ở trạm xe lửa phụ cận bãi đậu xe. Lời nói như vậy Tôi chết ở buổi tối lúc trở lại, là có thể trực tiếp lái xe trở về, không cần tại trạm xe lửa nơi đó đón xe, cũng tương đối dễ dàng điểm. Làm tôi chết đi tới Yến Vân thị trạm xe lửa thời điểm, thời gian đã là 8 điểm 30 phân, tôi chết gần như mở ra một cái nửa giờ xe mới vừa tới trạm xe lửa. Bất quá bây giờ cách tôi chết cưỡi số tàu lái xe, thời gian còn rất sung túc, còn có thời gian nửa tiếng, này làm cho tôi chết cũng không cần như vậy bức thiết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 176: Khang đẹp sủng vật bệnh viện. Chương 176: Khang đẹp sủng vật bệnh viện tác giả Tôi chết xem thời gian còn sớm, liền đi chạm xe lựa tiện lợi điểm tùy tiện mua ít đồ. Trước tiên điền đầy bụng, sau tôi chết an vị tại phòng chờ xe chờ đợi. Tuy rằng cao thiết phiếu vé thường thường bán nhà rồi, không mua được phiếu vé. Thế nhưng Yến Vân Thị đến ngồi cao thiết người vẫn tương đối ít. Yến Vân Thị cao thiết nhưng thật ra là năm nay còn chưa mở thông bao lâu. Yến Vân Thị rất nhiều người còn không quen đến ngồi cao thiết. Yến Vân Thị rất nhiều người vẫn là quen thuộc đi ngồi xe hơi xe buýt. Cứ việc xe buýt thu phí sánh vai thiết quý gấp đôi, hơn nữa tiêu tan tốn thời gian rất dài. Một khi kẹt xe tiêu tan tốn thời gian càng là dài thế nhưng rất nhiều người vẫn là sẽ đệ nhất lựa chọn lớn mạnh ba, bởi vì nhiều năm như vậy đã quen, cho nên lúc này trạm xe lửa phòng chờ xe bên trong chỉ có vẹn vẹn mấy người, mà cao thiết phiếu vé sở dĩ còn thường thường bán hết, chủ yếu là bị phụ cận mấy cái so sánh phồn vinh trong thành thị người mua đi rồi. Tô chết dùng thủ ki lưu lãm một cái tin tức gần đây, làm hao mòn một ít thời gian. Tại gần như lúc 9 giờ, tô chết liền vào trạm, tiến vân thị cùng thẩm châu thành phố trạm xe lửa vẫn tương đối dễ dàng một chút, tại trên lưới đính phiếu vé người chỉ cần dựa vào thẻ căn cước liền có thể trực tiếp vào trạm, không cần To chết sớm đi lĩnh phiếu vé. Không đến bao lâu, Tô chết liền ngồi trên cao thiết rồi. Tô chết tìm tới chính mình vị trí, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt. Tối ngày hôm qua Tô chết một buổi tối đều không có ngủ, không đứng ở tu luyện. Hiện tại tuy rằng thân thể không mệt, thế nhưng trên tinh thần vẫn có chút mệt mỏi. Cho nên Tô chết liền tựa dịp thời điểm này, nghỉ ngơi một hồi. Tô chết cảm giác cũng không lâu lắm, cao thiết là đến Thẩm Châu thành phố rồi. Tô chết rơi xuống cao thiết sau, nhìn một chút điện thoại di động thời gian, bây giờ là 10 giờ 15 phân. Từ Yến Vân thị đến Thẩm Châu thành phố, cứ cao thiết gần như thời gian 1 tiếng. Đi ra Thẩm Châu thành phố trạm xe lửa sau, Tô Triết cho Lý Hoa gọi điện thoại. Cùng Lý Hoa nói hắn đã đến, Tô Triết hỏi hắn muốn đi nơi nào với hắn hội hợp. Lý Hoa để Tô Triết tại trạm xe lửa cửa vào chờ hắn, khoan hãy đi mở. Kết quả vẫn chưa tới 5 phút, Tô Triết liền thấy Lý Hoa rồi. Nguyên lai like Lý Hoa tối ngày hôm qua tại biết Tô Triết hôm nay muốn đi qua, đồng thời biết Tô Triết phải ngồi ngồi vài điểm cao thiết lại đây Thẩm Châu thành phố, hôm nay Lý Hoa rất sớm liền lại đây đợi Tô Triết rồi. Lý Hoa đến trạm xe lửa tiếp Tô Triết, vẫn là suy tính được còn chú đáo, miễn cho Tô Triết như một con rổi không đầu như thế truyền loạn. Lý Hoa hỏi thăm một cái Tô Triết ý kiến sau. Liền trực tiếp cùng tô chiết đồng thời ngồi taxi lý hoa dự định trước tiên mang tô chiết đi sùng vật trong bệnh viện thăm một chút xem có thể hay không phù hợp tô chiết điều kiện nếu như tô chiết không hài lòng chuyện kế tiếp liền không dùng tiếp tục mà nếu như tô chiết hài lòng lời nói buổi trưa là có thể cùng sùng vật bệnh viện người phụ trách hiệp thương cụ thể thu mua điều kiện xe taxi rất nhanh sẽ mang theo lý hoa cùng tô chiết đã đến nơi cần đến xuống xe sau tô chiết đầu tiên quan sát một chút tình huống xung quanh tuy rằng tô chiết không phải rất biết làm ăn nhưng là vẫn biết điểm chỉ phụ cận dòng người vẫn là rất trọng yếu nếu như phụ cận không vượng lời nói sẽ rất khó kinh doanh lên Xem ra Lý Hoa ánh mắt vẫn tương đối tốt, phủ cận một vùng dòng người rất vượng, ít nhất sẽ không kém với Tô Sủng nhà. Cũng đúng, Lý Hoa so sánh năm dài một chút, hơn nữa cũng so sánh có kinh nghiệm, Tô chết cũng có thể nghĩ tới, Lý Hoa tự nhiên cũng sẽ suy xét đã đến. Lý Hoa mang Tô chết đi là một gian tên là Khang đẹp Sùng vật bệnh viện, Khang mỹ Sùng vật bệnh viện hiện tại chính là muốn chuyển nhượng ra ngoài. Bởi vì Lý Hoa đã tới qua Khang mỹ Sùng vật bệnh viện mấy lần, chỗ trong vòng công nhân đều biết Lý Hoa ý đồ đến, bất quá chính là không biết Lý Hoa bên người thanh niên là ai. Rất nhanh Khang mỹ Sùng Vật bệnh viện công nhân viên liền đi thông báo chủ quản đã tới, Lý Hoa đầu tiên là là Tô chết cùng bệnh viện chủ quản giới thiệu lẫn nhau một phen. Chủ quản gọi Trương Cảnh Thịnh, tuổi tác cùng Lý Hoa gần như đều là tại hơn 30 tuổi, chủ phải chịu trách nhiệm quản lý Khang mỹ Sùng Vật bệnh viện công việc hàng ngày. Mà lần này Trương Cảnh Thịnh cũng là phụ trách tiếp đón có ý định thu mua Sùng Vật bệnh viện người thu mua, khi xác định đối phương thật sự có ý cùng với có năng lực thu mua sau, Trương Cảnh Thịnh mới sẽ đi thông báo Khang Mị Sùng Vật bệnh viện ông chủ, do ông chủ đến cùng người thu mua giao tiếp. Mà Lý Hoa cũng vì Trương Cảnh Thịnh giới thiệu Tô Triết, tại Trương Cảnh Thịnh trước mặt, Lý Hoa là xưng hô Tô Triết là Tô tổng. Làm Trương Cảnh Thịnh biết rồi Tô Triết mới thật sự là đánh nhịp người sau, thái độ đối với Tô Triết so với lúc trước có một chút biến hóa, tựa hồ thái độ đối với Tô Triết càng thêm hữu hảo rồi. Bởi vì nếu như Tô Triết tốt nhất thật sự thành công thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, Tô Triết rất có thể chính là Trương Cảnh Thịnh kế tiếp nhiệm lão bản. Tuy rằng có không ít người đều nghi qua Thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, thế nhưng cuối cùng đều lui bước. Cho nên tại Trương Cảnh Thịnh trong lòng cũng cho rằng Tô Triết tốt nhất thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện cơ hội rất nhỏ bé, dù sao Tô Triết nhìn lên rất trẻ trung, không giống như là có thực lực có thể thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện người thế nhưng dù cho chỉ có một tia khả năng, trương cảnh thịnh còn là sẽ không bỏ qua. dù sao trương cảnh thịnh chỉ nói là điểm dễ nghe lời nói mà thôi, lại sẽ không chịu thiệt. nhưng mà nếu như cuối cùng tô chiết thật sự thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện, cái kia thừa dịp hiện tại trương cảnh thịnh cũng đã cùng tô chiết tạo mối quan hệ lời nói, vậy sau này trương cảnh thịnh cũng sẽ thoải mái rất nhiều. tô chiết cũng không có để ý trương cảnh thịnh thái độ biến hóa, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là khang mỹ sủng vật bệnh viện. trương cảnh thịnh mang theo lý hoa cùng tô chiết bắt đầu tham quan khang mỹ sủng vật bệnh viện, mỗi một địa phương, trương cảnh thịnh đều sẽ mang theo tô chiết đi quan sát, cũng sẽ khá cẩn kẽ là tô chiết cùng lý hoa giới thiệu. Bất quá trương cảnh thịnh cũng không dám cố ý quyết đại khang mỹ sùng vật bệnh viện, hắn đem khang mỹ sùng vật bệnh viện tình huống như thực địa nói ra. Trương cảnh thịnh sẽ làm như vậy, dĩ nhiên không phải hắn làm người rất thành thực, mà là trương cảnh thịnh vì về sau suy nghĩ, hắn vẫn là rất muốn có thể tiếp tục lưu lại khang mỹ sùng vật bệnh viện. Về phần đãi ngộ không đổi, ai là ông chủ đối trương cảnh thịnh tới nói đều là không sao cả. Vạn nhất tô chiết tương lai thật sự mua khang mỹ sùng vật bệnh viện, một khi tô chiết nghe xong trương cảnh thịnh sau khi giới thiệu, mà bỏ ra hưởng tiền, đến lúc đó tô chiết hối hận lời nói, khả năng cái thứ nhất suy sẹo người chính là trương cảnh thịnh rồi. Cho nên Trương Cảnh Thịnh cũng không dám cố ý mở rộng Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện điều kiện, đồng thời cũng sẽ không làm thấp đi Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện. Bởi vì hiện tại Trương Cảnh Thịnh vẫn là Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện chủ quản, mà không phải Tô chết công nhân. Tự nhiên cần là Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện cân nhắc, vạn nhất bị ông chủ biết rồi, hắn ở sau lưng làm thấp đi Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện. Cho dù cuối cùng Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện thành công chuyển nhượng ra ngoài rồi, ông chủ ở trước đó sẽ không để cho Trương Cảnh Thịnh tháng ngày dễ chịu. Cho nên Trương Cảnh Thịnh cũng chỉ có thể như thực địa giới thiệu Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện, không nói khoác cũng không dẫm đạp. Tô Thiết vẫn là rất tin tưởng Trương Cảnh Thịnh lời nói, bởi vì Tô Thiết xem Trương Cảnh Thịnh giới thiệu được rất chăm chú, mà hắn nhìn thấy cũng cùng Trương Cảnh Thịnh giới thiệu gần như. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 177, 22 triệu. Chương 177, 22 triệu nhận môn Trương Cảnh Thịnh làm người rất nhiệt tình, chỉ ít đối Tô Thiết cùng Lý Hoa hai người là nhiệt tình, Trương Cảnh Thịnh mang theo Tô Thiết cùng Lý Hoa đi thăm Khang Mỹ sùng Vật Bệnh Viện mỗi một địa phương, đồng thời rất là tỉ mỉ là Tô Thiết giới thiệu Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện. Bởi vì Lý Hoa trước đó đã tới, mà Chương Cảnh Thịnh cũng vì hắn giới thiệu cho. Hiện tại chương cảnh thịnh chủ yếu là giới thiệu cho Tô Chí Nghe. Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện trong viện bố trí cùng Tô Sủng Chi ra gần như, đồng dạng là 3 tầng lầu thêm một cái hậu viện, bất quá Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện diện tích khá lớn một điểm, diện tích trung ước 750 trừng năm thước vuông. Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện quy mô cũng so với Tô Sủng Chi ra lớn, tổng cộng có 32 vị công nhân viên. Bất quá Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện cũng không hề bán ra sủng vật phương diện này nghiệp vụ, đây chính là rất lãi kết sủng ngành nghề, Tô chết không biết Khang Nghị Sủng Vật Bệnh Viện tại sao không đồng thời kinh doanh, chẳng lẽ là bởi vì Khang Nghị Sủng Vật Bệnh Viện sắt vách liền có một nhà cỡ lớn cửa hàng thú cưng nguyên nhân sao? Khang Mỹ sùng vật bệnh viện đến nay đã khai trương 4. Nhiều năm, tại đồng hành bên trong danh tiếng không sai, hơn nữa cũng có so sánh ổn định khách hàng, lợi nhuận tình hình cũng không tệ lắm. Đương nhiên đây chỉ là Tô chết nghe trương cảnh Thịnh giới thiệu, đến tụt cùng trương cảnh Thịnh trong lời nói mấy phần thật mấy phần giả, Tô chết thì không cần biết rồi. Bất quá căn cứ Tô chết quan sát của mình, trương cảnh Thịnh lời nói ngược lại là có ít nhất 8 phần có thể tin. Bởi vì Khang Mỹ sùng vật bệnh viện khách hàng sát thực không ít, hơn nữa cũng quản lý được tương đối khá, ngay ngắn rõ ràng. Bất quá dưới đáy công nhân viên hẳn phải biết bệnh viện sắp bán ra tin tức, cho nên công việc của bọn họ thái độ liền có vẻ hơi tản mạn có chút không yên lòng dáng vẻ. Công nhân viên thái độ như vậy, tôi chết cũng không phải kỳ quái. Dù sao khang mỹ sùng vật bệnh viện khả năng thay lão bản rồi, công nhân viên cũng không xác định chính mình có thể hay không mất đi này công việc. Dù sao bây giờ tìm công tác không dễ dàng, hơn nữa cho dù có thể bảo vệ công tác, cũng không biết lão bản mới sẽ là như thế nào một người, có thể hay không hạ thấp đại ngộ phúc lợi. Một ngày chưa có xác định xuống, khang mỹ sùng vật bệnh viện hết thề công nhân viên trong lòng cũng sẽ không an tâm, cho nên công tác thời điểm tinh thần có chút tán loạn cũng có thể lý giải cho nên tô chiết hiện tại cũng không phải rất lưu ý công nhân thái độ làm việc. đương nhiên nếu như tô chiết thu mua khang mỹ sùng vật bệnh viện, những nhân viên này thái độ làm việc nếu như vẫn là trước sau như một lời nói. tô chiết ngược lại không giao dịch đem khang mỹ sùng vật bệnh viện công nhân toàn bộ thay đổi. dù sao hiện tại nhận người cũng không khó, nhiều nhất cần phải hao phí một ít thời gian đến bồi dưỡng. kỳ thực theo lý thuyết khang mỹ sùng vật bệnh viện khắp mọi mặt điều kiện đều rất tốt, bất kể là phần mềm phần cứng đều có rất nhiều. như vậy khang mỹ sùng vật bệnh viện nếu như muốn chuyển nhượng lời nói, nên có không ít người sẽ muốn nhận mua. tại khang mỹ sùng vật bệnh viện bắt đầu quyết định chuyển nhượng sau, sắp thực có không ít người đến tìm qua trương cảnh định thế nhưng tại trương cảnh thịnh giới thiệu khang mỹ sùng vật bệnh viện sau bắt đầu bước đầu nói tới giá cả thời điểm tuyệt đại đa số người đều đi rồi đều nói sẽ suy tính một chút sau nhưng không có lại về âm không sai là vì khang mỹ sùng vật bệnh viện giá cả quá cao rất nhiều người không chịu trách nhiệm nổi dĩ nhiên không phải khang mỹ sùng vật bệnh viện mở giá cả quá bất hợp lý khang mỹ sùng vật bệnh viện mở giá cả rất công đạo hơn nữa cũng không có biểu thị không thể tiến một bước hiệp thương ý tứ bởi vì khang mỹ sùng vật bệnh viện mở ra điều kiện là nhất định phải toàn bộ tiếp thu hết thảy thiết bị cùng với sàng nghiệm hơn nữa phải là một lần trả hết tất cả tiền Này 750 bình phương ba tầng lầu thêm hậu viện, đều là thuộc về Khang Mỹ súng vật bệnh viện. Nếu như muốn thu mua Khang Mỹ súng vật bệnh viện, cũng nhất định phải đồng thời mua lại này 750 bình phương bất động sản. Thẩm Châu thành phố giá phòng có thể không thấp, so với Yến Vân thị muốn cao hơn. Cho dù Khang Mỹ súng vật bệnh viện sở tại địa phương, không phải Thẩm Châu thành phố trung tâm thành phố, thế nhưng giá phòng nơi này cũng không thấp. Riêng là này 750 bình phương bất động sản liền giá trị 18 triệu khoảng chừng, lại tăng thêm bệnh viện cái khác thiết bị, giá trị cũng không thấp. Linh Linh tổng tổng cộng lại, Khang Mỹ súng vật bệnh viện mở giá tiền là 22 triệu. 22 triệu không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện liền cầm ra được, Khang Mị sùng vật bệnh viện lại không ủng hộ theo giai đoạn thanh toán, lại không cho thuê phòng ở khiến người ta kinh doanh, nhất định phải một lần bán đi. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên tới xem Khang Mị sùng vật bệnh viện rất nhiều người, thế nhưng hiện nay còn muốn mua người tửu không có. Lam Trương Cảnh Thịnh mở ra cái giá này thời điểm, Tô chết cũng là bị sợ hết hồn. Bất quá Tô chết tỉ mỉ nghĩ lại, bất động sản nắm giữ quyền là thuộc về Khang Mị sùng vật bệnh viện, cũng là rất không tệ. Chỉ ít về sau Tô Triết thu mua về sau, phát triển sẽ không bị một ít mắt đỏ người thiết kế lấy bất động sản đến gây sự với tô chiết sẽ ít đi không ít phiền toái là tốt rồi giống như tô sùng chi ra, bất động sản cũng là thuộc về tô chiết một ít đỏ mắt đồng hành muốn nhận mua tô sùng chi ra bất động sản để tô chiết không làm thiết được cũng không có chỗ ra tay cho nên tô chiết ngược lại là đối khang mỹ sùng vật bệnh viện điều kiện rất hài lòng vừa mới bắt đầu tô chiết cũng chỉ là trong nội tâm không có chuẩn bị sẵn sàng cho nên mới phải bị trương cảnh thịnh mở giá cả kinh sợ đến trương cảnh thịnh xem tô chiết vẻ mặt biến hóa cho rằng tô chiết giống như những người khác bị hai triệu giá cả trần trụ có lui bước ý tứ Cho nên hắn vội vàng nói, cái giá này vẫn là có thể thương lượng, Lý tiên sinh đã cùng ông chủ đã hẹn gặp mặt, các ngươi có thể tại lúc gặp mặt hiệp thương một cái giá cả. Kỳ thực trương cảnh thị cũng hy vọng có người có thực lực có thể đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện mua lại, nếu như Tô chết cũng có năng lực này cái kia tốt nhất rồi. Bởi vì Khang Mỹ sủng vật bệnh viện ông chủ, bây giờ tâm tư đã không ở bệnh viện nơi này, mà là đem toàn bộ tinh lực phóng tới một cái khác sản nghiệp bên trong. Lần này càng là muốn đem Khang Mỹ sủng vật bệnh viện chuyển nhượng ra ngoài, mà đổi lấy tài chính đến tăng cường một cái khác sản nghiệp đầu tư. Hiện tại Khang Mỹ sủng vật bệnh viện ông chủ đều như vậy rồi. Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện đương nhiên sẽ không tái phát dương, tốt nhất tình huống cũng chỉ có thể như vậy. Thường thường nói một chút kinh doanh xuống đi. Cho nên Trương Cảnh Tịnh mới hy vọng có người có thể thu mua Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện. Lời nói như vậy, Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện có lẽ sẽ lại có lần cơ hội thay đổi. Tô Chiết gật gật đầu, biểu thị sẽ cùng Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện người phụ trách thấy một mặt. Tại Tô Chiết trong lòng, nếu có cơ hội đem Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện thu mua xuống, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất, bởi vì Tô Chiết đối Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện rất hài lòng. Bất quá kỳ thực hiện tại Tô Chiết là trong lòng có nỗi khổ không nói được, hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy tiền mặt đến thu mua Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện. Trước đó Tô Triết ngân hàng tiền dư bên trong nắm giữ một tức 7000 vạn, thế nhưng đi rồi một chuyến trường hoa sưởng chế thuốc sau, liền toàn bộ không có. Tô chết hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể lấy ra hơn chục ngàn tiền mặt, tiền này liền thu mua Khang Mị sủng vật bệnh viện số lẻ cũng không đủ. Bất quá Tô chết kim trời vẫn là sẽ cùng Lý Hoa, đi cùng Khang Mị sủng vật bệnh viện người phụ trách gặp mặt trò chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 178, cư phẩm tình nhân. Chương 178, cư phẩm tình nhân nếu như thuận lợi, Tô Triết vẫn là ở hôm nay đem chuyện này trước tiên quyết định xuống. Về phần vấn đề tiền, Tô Triết cũng chỉ đành lại mặt khác nghĩ biện pháp rồi xem ra chỉ có thể đem trong nhà pha ly trùng phỉ thúy lấy ra bán ra nếu như còn không thể tập hợp đủ lời nói tô chiết liền quyết định đem trong nhà hậu viện gieo trồng dược liệu lấy ra bán dù sao trong hậu viện dược liệu không có còn có thể một lần nữa gieo trồng chẳng qua nhiều tìm chút thời giờ cùng thần lực mà nếu như khang mỹ sủng vật bệnh viện lần này không có thể thành công thu mua lời nói cũng không biết muốn từ lúc nào mới có thể lại tìm đến thích hợp lúc trước thời điểm tô chiết cũng không có nghĩ đến chính mình vừa mới để lý hoa đi xử lý tô sủng chi gia chi nhánh trường hoa xưởng chế thuốc liền cần đột nhiên tiền bạc đồng thời còn đem tô chiết hết thảy tiền dư lập tức cầm sạch mà lý hoa cũng vào lúc này Thông báo Tô Chiết tìm tới thích hợp sùng vật bệnh viện, cho nên lập tức liền để Tô Chiết có chút không đường phó kịp. Tô Chiết đi thăm Khang Mỹ sùng vật bệnh viện một lần sau, liên định cùng Trương Cảnh Thịnh cáo tử. Trên căn bản nên nhìn, đều nhìn, cũng có thể hiểu rõ, Tô Chiết cũng đều hiểu rồi, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Vừa lúc đó, trong bệnh viện đi vào một cái tuổi tác tại chừng 30 nam tử. Nam tử này bụng vệ, ô phục dày da. Nhìn lên giá trị không thấp y phục mặc ở trên người hắn ngược lại là có chút bất luân bất loại cảm giác, rất không phối hợp. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đều là cảm giác cái này mập nam tử tao đạt một thân tốt quần áo. Tô chết chú ý tới Khang Mỹ sủng vật bệnh viện hết thảy công nhân, đang nhìn đến cái này Mập Nam Tử thời điểm, tuy rằng trên mặt có nụ cười, hướng về hắn chào hỏi, thế nhưng trong ánh mắt đều có một luồng căm ghét. Bao quát trương cảnh thịnh cái này nhìn lên tính khí người rất tốt, nhìn thấy Mập Nam Tử thời điểm, sắc mặt cũng hơi chút biến đổi, có chút khó coi rồi. Bất quá cái này Mập Nam Tử đúng là không có giác nộ đến chính mình gây người chán ghét, tự mình cảm giác phi thường hài lòng, vênh váo tự đắc, còn cho là mình hơn người một bậc. Làm Mập Nam Tử hướng về Tô chết bên này đi tới thời điểm, Tô chết có loại ảo giác, sàn nhà đều đang rung rẩy. Mập Nam Tử thân cao nhìn cũng không cao. Tại khoảng 1m60, ngược lại là một thân này thịt mỡ khiến người ta đoán chừng hắn thể trọng ít nhất đột phá 120kg. Mập nam tử đi lại thời điểm, giống như là một cái bóng như thế, cuộn cuộn mà tới. Tô chết trong lòng không khỏi là mập nam tử lo lắng, vạn nhất mập nam tử không thắng được lời nói, có thể hay không trực tiếp liền lăn qua đây rồi. Mà mập bên người nam tử còn có một cái nữ, vóc người đẹp đẽ, bất quá trang tốn rất dày, khiến người ta rất khó coi đến nàng chân thực diện mạo. Cô gái này cực kỳ thân mật kéo mập tay của nam tử, ý ôi tại mập nam tử bên người một mực này người nữ thân cao còn không thấp, hơn nữa còn ăn mặc một đôi giày cao gót, trọn vẹn cao mập nam tử hơn nửa cái đầu. cứ như vậy, liền có vẻ mập nam tử cùng cử chỉ của nàng rất là quái dị, rất không xứng đôi. nữ nhân này sẽ cùng tướng mạo xấu xí mập nam tử cùng nhau, là thật sự yêu nhau, vẫn là vì mập nam tử tiền, tô chết cũng không rõ ràng rồi. bất quá người ở chỗ này đều tin tưởng là vì tiền, này người nữ mới sẽ cùng mập nam tử cùng nhau, bởi vì cái này nữ hóa trang sau, tướng mạo vẫn là không khó coi, đối người cũng có chút sức hấp dẫn, hơn nữa vóc người của nàng rất tốt, càng là bỏ thêm vào không ít sức mê hoặc. Ngược lại mập nam tử không chỉ có thân cao chỉ có một M6, hơn nữa thể trọng càng là dò người, tướng mạo không hủ đến tiểu hài tử cũng đã không tệ. Như vậy hai người có thể cùng nhau, tất cả mọi người tin tưởng cũng chỉ có tiền tài có thể tiêu diệt giữa hai người trên lẽ rồi. Đoán chừng mập nam tử nhân phẩm không ra sao, nếu không, người nơi này cũng sẽ không là như vậy thái độ. Là ngươi muốn nhận mua Khang Mỹ y vì sao? Cũng đừng không biết tự lượng sức mình nha, cẩn thận thường liền sủng đều không có. Mập nam tử lớn lên vốn là một bộ rêu cận mặt. Hơn nữa vừa mở miệng, ngữ khí kia cũng rất vênh váo tự đắc, cho rằng cùng người nói chuyện, vẫn là tự nhiên bản thân lòng từ bi mới nể nang mặt mũi nói chuyện với ngươi. Mập Nam tử vừa mở miệng, "Tôi chết liền biết Mập Nam tử tại sao như vậy nhận người đáng ghét, tôi chết một cái cũng đúng Mập Nam tử không có hảo cảm, chỉ là muốn đánh hắn một trận năng lực hạ giận. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản, trước tiên quản tốt chính ngươi có hay không mà xử đi." Tô chết nói ra, "Ta hảo tâm với ngươi, ngươi đừng không biết điều." Mập Nam tử tức giận nói, "Hạ ông chủ, tôi tổng là bệnh viện chúng ta quý khách, người không để cho chúng ta khó làm." Trương Cảnh Thịnh nói ra, trong lòng hắn cũng có chút tức giận rồi. Nay Hạo Kiện lại nhiều lần tới nơi này quấy rối, người sáng suốt đều biết Hạo Kiện đánh cho là cái gì tính toán như đồ, hắn chính là sắt vách cửa hàng thú cưng ông chủ, vẫn muốn thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện, nhưng là vừa không nghĩ ra cao như vậy giá cả. Cho nên Hạo Kiện liền nghĩ tất cả biện pháp mà đẻ thấp khang mỹ sủng vật bệnh viện giá cả. Nếu có những người khác nghĩ đến thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện, này một bụng ý nghĩ xấu Hạo Kiện cũng sẽ tới làm phá hoại. Càng là ở trong bóng tối nội thương khang mỹ sủng vật bệnh viện, ở bên ngoài rêu rắt khang mỹ sủng vật bệnh viện lời đồn, khiến những người khác không dám thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện cứ như vậy lời nói, khang mỹ sùng vật bệnh viện liền không bán ra được, cũng chỉ có thể hạ thấp giá cả tiện nghi hảo kiện. mà khang mỹ sùng vật bệnh viện chậm chạp không có bán đi nguyên nhân, có quan hệ rất lớn cũng là bởi vì hảo kiện dở trò xấu quan hệ. khang mỹ sùng vật bệnh viện tất cả mọi người biết hảo kiện ở sau lưng dở trò, thế nhưng là khổ nỗi không có chứng cứ, cho nên cũng nắm hảo kiện không có cách nào. trương chủ quản, ta nhưng là đang giúp ngươi, ngươi xem người này có năng lực có thể thu mua lớn như vậy bệnh viện sao? rõ ràng cho thấy đến cho hết thời gian, trương chủ quản, ngươi không cần ở trên người hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi. hảo kiện khinh thường nói, ngữ khí rất xác định đúng vậy, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống mua được người, ta xem trương chủ quản ngươi vẫn là cùng lao bản của ngươi thương lượng một chút, bán cho hạo ca được rồi. tại hạo kiện bên người hoàng phượng nguyệt cũng mở miệng nói ra, xem đến cái này hoàng phượng nguyệt có thể cùng hạo kiện sống chung một chỗ, cũng là thuộc về cùng một loại người, vừa mở miệng liền đắc tội người. trương cảnh tịnh nghe xong hạo kiện cùng với bên cạnh hắn hoàng phượng nguyệt lời nói càng là ý tưởng hỏa. tại trương cảnh tịnh trong lòng là ngàn vạn cái không muốn khang miệng sùng vật bệnh viện bị hạo kiện thu mua, lấy hạo kiện nhân phẩm như vậy, trương cảnh tịnh phải không muốn ở dưới tay hắn làm cho nên muốn để trương cảnh thịnh đi theo ông chủ nói đem bệnh viện bán cho hạo kiện là chuyện không thể nào trương chủ quản tuy rằng khang đẹp là sủng vật bệnh viện thế nhưng cũng không thể lấy để chó điên đi vào sửa luận a hơn nữa còn là hai cái như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện hình tượng tô chiết nghiêm trang nói ra khiến người ta cảm thấy hắn là chăm chú mà không phải đùa giỡn. tô chiết lời vừa nói ra chu vi nghe được người đều nhịn không được cười lên tô chiết thanh âm không nhỏ trên căn bản bệnh viện trong đại sảnh tất cả mọi người nghe được hơn nữa đều biết tô chiết chối nói hai con chó điên chính là chỉ hạo kiện cùng hoàng vương nguyệt chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện Chương 179, tô chết vảy ngược. Chương 179, tô chết vảy ngược sủng vật trong bệnh viện mọi người tiếng cười, nhất thời để Hạo kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt hai người khí đến sắc mặt đỏ. Hoàng Phượng Nguyệt phấn lót bôi được dày, biến hóa không phải rất rõ ràng, mà Hạo kiện lại bất đồng, vốn là Hạo kiện liền là sống sờ sờ mang một cái đầu heo, hiện tại càng giống một cái kho đầu heo, khiến người ta càng là phình bụng cười to, nhịn không được. Lúc này tiếng cười thật giống dừng lại không được như thế, tất cả mọi người cười đến không ngậm miệng lại được, đặc biệt là Hạo kiện một bộ tức đến nổ phổi khơi hài răng, rấp, mới là nhất làm cho người ta cười. Vốn là Hạo Kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt hai người đều là chọc người tráng ghét, này bên trong không có một người hoan nên Hạo Kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt, bởi vì Hạo Kiện không chỉ hiện tại mới dùng bị kế, muốn khiến cho Khang Mỹ Sùng vật Bệnh viện xuống giá bán ra. Bình thường hai người bọn họ hành vi phẩm tương liền không ra sao, lại đặc biệt nhìn không ra người, cảm giác tất cả mọi người thiếu nợ bọn hắn như thế, giúp bọn họ làm việc là cần phải. Bình thường Khang Mỹ Sùng vật Bệnh viện công nhân viên là đúng Hạo Kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt hai người, là giận mà không dám nói gì, dù sao Hạo Kiện người này không chỉ có ít tiền, hơn nữa còn có chút quan hệ, người không bền không thế đắc tội bọn hắn, tháng này cũng sẽ không dễ chịu hơn nữa khang mỹ sủng vật bệnh viện xuất hiện tại không có kinh doanh sủng vật buôn bán bán nghiệp vụ hắn nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hạo kiện ở sau lưng dọa trò cho nên khang mỹ sủng vật bệnh viện công nhân viên dù cho trong lòng không muốn thế nhưng mặt ngoài cũng nhất định phải duy trì nụ cười không thể cho sắc mặt hạo kiện bọn hắn xem công nhân viên lo lắng chính là hạo kiện gây sự với bọn họ bọn hắn làm sao có khả năng đấu thắng hạo kiện hiện tại tô chiết ở mặt trước đờ ở y hạo kiện bọn hắn công khai chào phúng hạo kiện cùng hoàng vân nguyệt để đối hạo kiện đoán hận chất chứa đã lâu công nhân viên xuất một cái không nhỏ ác khí có thể không chút kiên kỵ cười nhạo hạo kiện cùng hoàng vân nguyệt lại không cần lo lắng hạo kiện bọn hắn thủ dai cơ hội cũng không nhiều bởi vì có tô chiết ở mặt trước đờ đỡ ơi hạo kiện hỏa lực ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao cẩn thận họa là từ miệng mà ra hạo kiện tức đến nổ phổi nói ra vẫn chưa có người nào dám như vậy đối hạo kiện tô chiết lập tức nói rằng tràn đầy ấy nấy xin lỗi là ta nói lung tung nhưng là không bao lâu tô chiết lại khinh thường nhìn hạo kiện bọn hắn nói ra là ta nhìn lầm làm sao có thể sẽ là chó điên rõ ràng là một đầu đầu ngu mà thôi tô chiết trước một câu nói còn để hạo kiện trong lòng thoải mái một ít cho rằng tô chiết biết sợ sệt bắt đầu nhận lầm nhưng là tô chiết câu nói tiếp theo làm sao hạo kiện càng nghe càng cảm giác khó chịu cuối cùng Hạo Kiện mới biết Tô Chiết mới không phải sợ hãi, mà là cố ý trêu chọc hắn lừa. Hạo Kiện nơi đó có thể chịu được loại này khí, cũng không để ý chính mình có thể hay không đánh thắng Tô Chiết. trong miệng vừa mắng một bên hướng về Tô Chiết xông tới, ngươi này chết còn hoàng, ta hôm nay không phải muốn giáo huấn một chút, mà Hoàng phượng nguyện xem bên người Kim Chủ xông lên rồi, cũng mắng nít nít về phía Tô Chiết xông đi, hai tay thành trảo, nàng phải giúp Hạo Kiện đồng thời đánh Tô Chiết. vốn là Tô Chiết còn Vân đạm Phong Kình, chuyện này hắn một mực không có nghiêm túc, chỉ là xem không qua Hạo Kiện quá mức hung hăng, mới phản kích Hạo Kiện vài câu. trước đó Hạo Kiện lời nói cũng không có để Tô Chiết để ý nhiều co như một con chó điên tại phệ gọi mà thôi. Thế nhưng Hạo Kiện bây giờ đối với Tô Chiết mắng con hoang hai chữ, liền để Tô Chiết sắc mặt tại chỗ thay đổi. Bình thường thời điểm người khác làm sao mắng Tô Chiết, Tô Chiết cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Thế nhưng một khi có người dám mắng Tô Chiết con hoang, hoặc là cái khác làm nhục người nhà thô tục lời nói, Tô Chiết liền sẽ như trở nên một người như thế. Tô Chiết nghe được Hạo Kiện mắng lời nói sau, không nhịn được ra tay rồi. Hắn lúc này con mắt đã hơi có chút đỏ, hiểu rõ Tô Chiết người, đều biết đây là Tô Chiết thịnh nộ biểu hiện. Lúc này Tô Chiết thật giống như mất lý trí như thế, một khi ra tay liền hoàn toàn là liều mạng đấu pháp cứ việc hạo kiện xuất thủ trước, thế nhưng tô chiết ỉ vào hắn độ, vẫn là giành trước nắm lấy hạo kiện. Tay trái của hắn trước tiên ngăn trở hạo kiện đánh tới năm đấm, mà một cái tay khác tựa như kia chớp độ, chuẩn xác bóp lấy hạo kiện cổ, chỉ là thời gian trong chớp mắt, tô chiết liền hạn chế hạo kiện rồi. Mà lúc này hoàng phượng nguyệt cũng chạy tới, bất quá tô chiết chỉ là nhìn nàng một cái, nhất thời hoàng phượng nguyệt cũng không dám tiếp tục tiến lên dù cho một bước tô chiết cái kia hơi đỏ ánh mắt, liền như là giã thu cắt máu, lập tức liền đè ép hoàng phượng nguyệt rồi, làm cho nàng cảm thấy hai hùng kết vía, không khỏi không dám ra tay với tô chiết, trái lại không nhịn được liền liền lùi lại vài bước trước đây tô chiết lúc đọc sách, bởi vì hắn tính cách vấn đề, để bạn học cảm thấy dễ uất hiếp, thường thường sẽ vô duyên vô cớ đi bắt nạt tô chiết. mà tô chiết bởi vì không muốn cho cha mẹ gây phiền vãi, cho nên thường thường yên lặng chịu đựng, chỉ cần không phải quá lời quá đáng, tô chiết cũng đều chịu đựng. mà chính là bởi vì như vậy, trái lại để tô chiết bạn học nhận thức vì muốn tốt cho tô chiết bắt nạt, càng là làm trầm trọng thêm. thằng đến có một lần, lớp cách vách ba cái học sinh xấu tại tan học thời điểm ngăn chặn tô chiết, không cho tô chiết về nhà. lúc đó ba cái học sinh xấu xem tô chiết mắng không nói lại, liền bắt đầu đối tô chiết xô đẩy lên, đồng thời càng mắng càng khó nghe mới đầu tô chết là nhẫn nhịn, chu vi vây xem học sinh, không có ai đứng ra giúp tô chết một cái, liền ngay cả tô chết bạn học cùng lớp cũng chưa hề đi ra, bởi vì tô chết bình thường không có gì chơi thân bạn học, một khi có chuyện cũng không có giúp tô chết rồi. Hơn nữa vây xem học sinh, tước gì có náo nhiệt xem đây, hơn nữa ở trong có mấy người, bình thường thời điểm cũng thường thường bắt nạt tô chết, thời điểm này không đứng ra, đối tô chết bỏ đá xuống giếng đã là kết quả tốt nhất, tô chết căn bản cũng không hy vọng có người có thể đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Mới đầu tô chết là nhẫn nhịn, thẳng đến về sau một người trong đó mắng tô chết là con hoang thời điểm. Tôi chết mới giống như biến thành người khác như thế. Tôi chết như là điên như thế, không nhịn nữa, không muốn sống cùng bọn họ đánh nhau. Mà ba học sinh bình thường lại xấu, bọn hắn cũng chỉ là ba cái vị thành niên học sinh. Tôi chết cùng đi hận, bọn hắn liền kinh hãi rồi, muốn rút lui. Nhưng là tôi chết căn bản không có dừng tay ý tứ, không quan tâm mà đánh bọn hắn quỷ kêu liên tục. Đặc biệt là mắng tôi chết con hoang học sinh, càng bị tôi chết cho vịn ngã xuống đất, cới trên người hắn, nằm đấm liên tục là trên người hắn bắt chuyện. đã mất lý trí tôi chết, không thèm quan tâm hai người khác ở sau lưng đối với hắn quyền đấm cướp đá, chính là gắt gao không vương tha dám mắng tôi chết con hoang học sinh. Cuối cùng người học sinh kia bị tô chết đánh cho đầy mặt đều là máu. Hai người khác trong lòng đều nhanh muốn sợ hãi, bọn hắn vẫn là học sinh, nơi đó gặp cảnh tượng như vậy, nhất thời cũng không dám tiếp tục đánh tô chết rồi, chỉ muốn kéo ra tô chết. Nếu không, bị tô chết tiếp tục đánh đi xuống, đánh chết đều có khả năng. Nhưng là tô chết căn bản không dự định buông tha hắn, gắt gao bóp lấy cổ của đối phương, cho dù bị hai người lôi kéo cũng không buông ra, một mực kéo đối phương. Lúc đó đối phương bởi vì hấp không thu được không khí nguyên nhân, sắc mặt đã biến thành màu tím, đều đã bắt đầu tại mắt trắng giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện trước 180 tìm đường chết hạo kiện trước 180 tìm đường chết hạo kiện nếu không phải tại cuối cùng thời điểm ở cổng trường học đợi tô chết tan học cùng nhau về nhà tô vũ hình bởi vì một mực không có đợi đến tô chết đi ra tô vũ hình lo lắng tô chết chuyện gì xảy ra liền đi tô chết lớp tìm hắn chính là bởi vì là như thế này tô vũ hình mới sẽ thấy cảnh này lúc đó tô vũ hình xem tô chết đầy người đều là huyết cũng không biết là tô chết hay là người khác lúc đó tô vũ hình suýt chút nữa bị dọa phát sợ nước mắt không tự chủ thì chảy ra nàng khóc lóc hướng về tô chết chạy đi tại tô chết nghe được tô vũ hình tiếng khóc sau dùng hết toàn lực bóp lấy cổ đối phương hai tay của lúc này mới bùng ra hắn quay đầu đi nhìn về phía chạy tới tô vũ hình cũng là tô vũ hình xuất hiện mới khiến cho tô chết khôi phục lý trí đối phương cũng chính vì như vậy mới tránh được một kiếp nếu không sẽ có dạng gì hậu quả cũng không nhớ rõ lúc này đối mặt tô vũ hình tô chết, chỉ hơi hơi nở nụ cười lấy đó chính mình không có chuyện gì tô chết muốn an ủi một cái tô vũ hình làm cho nàng không cần lo lắng chỉ là hắn còn chưa mở lời liền thẳng tắp mà ngất ngã xuống rồi chạy tới tô vũ hình đem tô chiết ôm thật chặt trong lòng lực nàng không ngừng mà chạy nước mắt Lúc này tình cảnh, thật giống như Tô Vũ Hinh khi còn bé lần thứ nhất gặp phải Tô chết như thế, nàng ôm Tô chết, dựa vào Tô chết mặt, bởi vì lo lắng Tô chết chống đỡ không đi xuống, nàng liền không đứng ở Tô chết hai vừa nói chuyện, khích lệ Tô chết chống đỡ xuống đi. Mà phát sinh sau chuyện này, ba cái kia học sinh một mực ở nhà, chừng vài ngày đều không dám tới trường học đến trường, cho cho dù có Dũng Khí đi lên học, cũng là xa xa nhìn thấy Tô chết sau liền quay đầu lại đi, căn bản không có Dũng Khí đi đối mặt Tô chết, Tô chết tại đối phương ba người trong lòng đã để lại không nhỏ bóng mờ. Mà sau không đến bao lâu, ba người này tựu trước sau chuyển trường đi rồi, Tô chết cũng không có gặp lại bọn hắn đoán chừng bọn hắn chuyển trường nguyên nhân, đoán chừng hơn nửa đều là vì tô chiết. đương nhiên tô chiết cũng không được khá lắm được, hắn tại trong bệnh viện ở mấy ngày mới xuất viện. đang phát sinh sau chuyện này, trong trường học không còn có người dám nữa đến treo chọc tô chiết. ngay lúc đó một màn kia nhưng là khiến người ta khó quên. tô chiết giống như là ác ma như thế, ai đều không muốn trở thành cái kế tiếp bị tô chiết suýt chút nữa bóp chết học sinh. ai lại có dũng khí đi treo chọc tô chiết? hứa hồ tô chiết không đi tìm bọn họ thu được về tính sổ, bọn hắn cũng đã đáng được ăn mừng rồi. mà lúc đó trường học giám định là là ba cái kia học sinh chủ động đi tìm tô chiết phiền toái, tô chiết chỉ là phòng vệ quá bất qua dám vì tình huống ảnh hưởng so sánh ác liệt, cho nên toàn trường thông báo phê bình tô chết, lấy đó bắt trước làm theo, không cho phép lại có lần sau nữa. Kỳ thực như vậy kết quả xử lý, trường học đã đội lên rất lớn áp lực, bởi vì ba cái kia học sinh trong nhà đều là có quyền thế, bối cảnh không nhỏ. Dồn dập yêu cầu phải nghiêm khắc xử lý tô chết, huyên áo hung hăng nhất chính là bị tô chết suýt chút nữa bóp chết học sinh cha mẹ của. Mà trường học nếu không phải niệm tô chết cho tới nay đều là phẩm học kiêm ưu, mỗi lần thành tích cũng là đứng hàng đầu, lại trải qua điều tra sau, cũng là đối phương ra tay trước, cho nên trường học mới kháng chủ áp lực, không đồng ý đối phương yêu cầu. Khai trừ tô chiết chỉ là vì cho đối phương cha mẹ một cái hạ bậc thang, mới sẽ đối tô chiết toàn trường thông báo phê bình là sự phạt. Thông báo phê bình, đối tô chiết tới nói, ngược lại là không sao cả, chỉ cần không bị trường học khai trừ là được rồi. Lúc này hạo kiện một câu con hăng, liền lơ lững lần nữa đụng chạm lấy tô chiết hỏa tuyến, trong nháy mắt liền đốt lên tô chiết tức giận. Tô chiết chỉ là dùng một cái tay, liền để hạo kiện tránh thoát không được. Không thở nổi hạo kiện dùng cả hai tay, không ngừng đánh tô chiết thủ, hoặc là muốn đẩy ra tô chiết ngón tay, có thể là bất kể hạo kiện dùng sức thế nào, đều tách ra không ra tô chiết ngón tay. Đối mặt hạo kiện dễ dừa. Tô chết căn bản thở ơ không động lòng, trái lại càng ngày càng dùng sức, trong lòng hắn có loại cứ như vậy bóp chết Hạo Kiện ý nghĩ. Mấy ngày nay tô chết đối diện có bóng đen sự tình đã rất phiền, hắn gặp phải áp lực rất lớn, mà bây giờ Hạo Kiện lại hảo chết không chết đến treo chọc hắn, đồng thời còn dám đi chạm tô chết vài ngưỡng, cuối cùng tô chết còn nắm lấy Hạo Kiện cổ, dùng sức đem hắn nhấc tới. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, vốn là tô chết có thể để cho Hạo Kiện không có sức đánh trả cũng đã rất giỏi rồi, khiến người ta vượt mục nhìn nhau rồi. Dù sao tôi chết nhìn lên quan quan biết điều, hơn nữa thân thể nhìn còn rất gầy yếu, không giống như là người biết đánh nhau có thể làm cho thể trọng có hơn 100 kg hạo kiện, không có cách nào phản kháng, đồng thời vừa ra tay liền khống chế lại đối phương, cũng đã là rất chuyện không bình thường, liền đây đủ khiến người ta kinh ngạc, hiện tại Tô Triết nếu còn có thể đem hạo kiện nhấc tới. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, hạo kiện hai chân chậm rãi rời khỏi mặt đất, liền ngay cả mũi chân cũng đụng chạm không tới trình độ. Tại Tô Triết trong tay, hạo kiện thật giống như không có một người bao nhiêu tầng số lượng con rối như thế, hắn một thân này hơn 100 kg thì mỡ, căn bản cũng không có đối Tô Triết sản sinh ảnh hưởng gì như thế. Cho dù Hạ kiện liều mạng giãy giụa, cũng không cải biến được sự thật này. Hạo Kiện hơn 100kg trọng lượng cứ như vậy bị Tô Chiết cho nhấc tới, hơn nữa Tô Chiết còn chỉ là dùng một cái tay. Đồng thời Hạo Kiện còn đang liều mạng phản kháng, cần có cường độ càng là thêm lớn rất nhiều, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được rồi. Đừng nói là dùng một cái tay, cho dù dùng tới hai cái tay, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể làm được. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, đều đã quên đi tới khuyên căn rồi. Liên ngay cả Lý Hoa cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn Tô Chiết, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Chiết còn có một cái mặt. Mãi cho đến Hạo Kiện không có khí lực phản kháng, đã mắt trắng dã còn tiếp tục như vậy, hạo kiện sống sờ sờ bị tô chết bóp chết đều có khả năng. mọi người mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy tới khuyên tô chết đem hạo kiện buông ra. tô chết, mau buông tay, hắn nhanh không được. lý hoa vội vàng đi tới khuyên tô chết, tô chết còn tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. tô chết lại không hề bị lay động, phản phất không nghe thấy lý hoa lời của bọn hắn như thế, tay của hắn trái lại càng ngày càng dùng sức, để hạo kiện sắc mặt từ trắng biến đỏ, cuối cùng lại trở thành màu tím. tô chết, ngươi còn có muội muội, còn có bà bảo, không cần lo đến, mau buông tay. lý hoa vội vàng nói. Lý Hoa biết Tô Triết thật là lưu ý mọi mọi của hắn Tô Vũ Hinh cùng với Bảo Bảo, cho nên hiện tại Lý Hoa cũng chỉ có thể ký thác Tô Vũ Hinh cùng Bảo Bảo hai cái tên của người, hy vọng có thể tỉnh lại phảng phất nhập ma vậy Tô Triết, để Tô Triết khôi phục lý trí. Quả nhiên Tô Triết khi nghe đến Tô Vũ Hinh cùng Bảo Bảo, con mắt từ từ thanh minh, tỉnh lại Tô Triết mới chậm rãi buông tay ra. Nhất thời Hạo kiện liền từ không trung rơi xuống, trông chất ngã xuống đất, cổ của hắn xuất hiện năm cái vết tích rất sâu tụ huyết. Bất quá Hạo Kiến lúc này đã không để ý tới cả người đau đớn, hắn nằm trên đất liều mạng mà hô hấp. Lúc đó Hạo Kiến cũng đã cho là mình muốn chơi xong rồi. Lúc này đại nạn không chết Hạo Kiện mới biết có thể hô hấp cũng là một niềm hạnh phúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 181, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 181, không tìm đường chết sẽ không phải chết đợi Hạo Kiện dễ chịu một điểm sau, trên đất la đau thời điểm, Hoàng Phượng Nguyệt mới phản ứng được, vội vàng đi qua đem Hạo Kiện đỡ dậy. Làm Hạo Kiện đứng lên sau, mới vừa vặn đi qua cửa hải sống còn hắn, lại bắt đầu muốn làm chết rồi. Hạo Kiện lại nghĩ thông khẩu mắng Tô chết, tốt cứu vãn một chút mặt mũi. Nhưng khi không biết sống chết Hạo quận, tại vừa nhìn thấy Tô chết ánh mắt sau, Nhất thời câu nói đầu tiên cũng không nói ra được, Tô chết ánh mắt khiến hắn lập tức hồi tưởng lại, vừa nay suýt chút nữa nghẹn thở mà chết trải qua, cái kia miệng đầy thô tụ, đang mắng ra trước khi đến, chỉ có thể mạnh mẽ mà cho nghẹn trở lại, loại cảm giác đó thập phần khó chịu, thật giống như ăn phải con rổi như thế. Sau Hạo kiện cũng không còn dũng khí lưu lại đối mặt Tô chết rồi, chỉ có thể sám xịt để Hoàng Phượng Nguyệt, rát dữu lấy chính mình rời đi khang mị sùng vật bệnh viện. Vốn là Hoàng Phượng Nguyệt đã sợ mất mặt rồi, hiện tại Hạo kiện muốn rời đi, nàng càng là cái gì? Cho nên liền đỡ Hạo kiện đi rồi, không còn dũng khí xính miệng lưỡi trì dũng. Muốn mau chóng rời khỏi nơi này, Hoàng Phượng Nguyệt có thể nói là nửa hạo kiện đi. Mà vừa nãy hạo kiện rơi không nhẹ, hắn cái kia hơn 100 kg trọng lượng ngã xuống đất, có thể so người bình thường khó chịu hơn hơn nhiều. Vốn là ngã qua một lần hạo kiện, hành động đã có chút không lưu loát, mà Hoàng Phượng Nguyệt đi được năm ruột Nhất thời hạo kiện hai chân một không phối hợp, chính mình vấp ngã chính mình, cũng thuận tiện đem Hoàng Phượng Nguyệt cũng cho kéo xuống, nhất thời hai người liền rơi ngã gục. PSZ cái kia khôi hài không thể tả động tác, khiến người ta nhịn không được bật cười. Lúc này hạo kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt cũng không có dũng khí đi tính toán nhiều như vậy. Trong lòng bọn họ vốn là lo lắng tô chết đuối theo một lòng nghĩ rời đi nơi này bọn họ, mà bây giờ bị người cười cười, càng là hiểu lầm rồi, liền bò mang lăn vội vàng rời đi Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện. Này liên tiếp sự tình, để Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện tất cả mọi người, nhất thời nghĩ đến một câu nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết, mà Hạo Kiện liền đầy đủ mà vì mọi người giải thích lý tứ của những lời này, đồng thời tự mình làm mẫu cho người xem. Tô chết vốn lúc trước cũng đã muốn rời khỏi Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện, chỉ bất quá bị Hạo Kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt náo trỏ, mới lưu lại lâu như vậy. Hiện tại Hạo Kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt đã đi rồi, cho nên tôi chết liền hướng Trương Cảnh Thịnh cáo tử. Tô tổng. Trong lúc này buổi trưa còn cùng lão bản ta gặp mặt sao?" Trương Cảnh Thịnh hỏi. Trong lòng hắn có chút bận tâm, hắn lo lắng Tô chết bởi vì chuyện này, mà mất đi thu mua Khang Mị sủng vật bệnh viện hứng thú. Nếu như Hạo Kiệt đem chuyện này làm hư rồi, Trương Cảnh Thịnh hận chết trái tim hắn đều đã có. Tuy rằng Trương Cảnh Thịnh đã sớm hận chết Hạo Kiệt rồi, tại sao không? Buổi trưa gặp mặt tiếp tục, "Ta còn muốn với ngươi ông chủ có kẻ mà cả, tranh thủ đem giá cả đè xuống, chỉ là một đầu đầu ngu mà thôi, yên tâm, ta cũng sẽ không bị hắn ảnh hưởng đến." Donald Iszeto chết nói ra. Hắn còn có tâm tình mở ra một cái tiểu chuyện cười. Vừa nãy chuyện không vui, có thể sẽ không ảnh hưởng đến tô chết thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện kế hoạch thu mua sủng vật bệnh viện, nhưng là hắn trọng yếu nhất kế hoạch một trong trọng yếu nhất, không thể bị dở dang. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ là bởi vì hạo kiện, không liên quan khang mỹ sủng vật bệnh viện sự tình. Chống chi hạo kiện muốn quấy nhiễu tô chết thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện, nhưng là hắn một mực sẽ không như hạo kiện ý hạo kiện muốn quấy nhiêu tô chết, cái kia tô chết một mực muốn thành công thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện, chuyên môn tức chết hạo kiện. Đây chính là tôi chết, hắn cũng sẽ không bị một cái không quá quan trọng bóng người vân đến. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta sẽ an bài tốt buổi trưa gặp mặt. Trương Cảnh Thịnh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tô chết không nửa đường bỏ cuộc là tốt rồi, chuyện khác đều tốt làm. Nếu như tô chết bị Hạo Kiện vừa quấy giày, mà không muốn thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện, dù sao đại đa số người cũng không muốn bên cạnh mình có cái cựu ra mắt nhìn chằm chằm đi, mà Hạo Kiện mở cửa hàng thú cưng liền ở khang mỹ sủng vật bệnh viện sát vách, đến lúc đó ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, bởi vậy phát sinh điểm chuyện không vui cũng rất bình thường. Làm ăn ai cũng muốn kiếm tiền, thế nhưng bên cạnh có người đảo loạn, này kiếm tiền độ khó liền có chút đề cao, cho nên Trương Cảnh Thịnh chỉ lo lắng tô chết sẽ nghĩ tới những thứ này, do đó không muốn nhận mua khang mỹ sủng vật bệnh viện. Nếu như Tô Chiết không muốn thu mua Khang Mị sủng vật bệnh viện, cuối cùng vạn nhất Khang Mị sủng vật bệnh viện thật sự bị ông chủ bán cho Hạo quận rồi, cái kia chương cảnh thịnh chỉ có thể khác như việc xấu rồi, hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý ở tại Hạo kiện thủ hạ làm việc, hắn cũng sẽ không tìm chịu tội. Vậy ta tiểu đi trước rồi, chương chủ quản, buổi chưa thấy. Tô Chiết nói ra, Tô Chiết cùng Lý Hoa đi rồi, nhất thời Khang Mị sủng vật bệnh viện công nhân viên liền bắt đầu thảo luận Tô Chiết rồi. Bởi vì sở hữu công nhân viên đều biết chân chính làm chủ người là Tô Triết, mà không phải Lý Hoa, này từ Lý Hoa thái độ đối với Tô Triết sẽ không khó nhìn ra rồi. Tô Triết nhìn quá trẻ tuổi. So với Khang Mỹ sủng vật bệnh viện rất nhiều công nhân viên đều trẻ hơn, thật giống như mới vừa vặn tốt nghiệp dáng vẻ. Quan trọng nhất là Tô Chiết cao lớn, lại có chút đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, hơn nữa lại có thể đánh như thế, đây mới là là Khang Mỹ sủng vật bệnh viện nữ tính công nhân chủ yếu thảo luận địa phương. Dần dần mà có người bắt đầu từ trương cảnh thịnh chủ quản bên trong biết được Tô Chiết lai lịch, biết Tô Chiết còn tại Yến Vân thị bên trong mở ra một gian sủng vật bệnh viện, tên gọi Tô sủng chi ra. Mà lúc đó trong đó một cái công nhân nghe được tin tức này sau, liền ngạc nhiên kêu lên. Tô Chiết mở ra một gian sủng vật bệnh viện, không có gì tốt kinh ngạc thế nhưng tô chiếc tại yến vân thị mở ra một gian tô sùng chi gia đây mới là cái này công nhân kinh ngạc địa phương yến vân thị chỉ có một gian tô sùng chi gia mà cái này công nhân biểu ca liền ở tô sùng chi gia bên trong công tác mà biểu ca của nàng hãy cùng nàng giới thiệu tô sùng chi gia tiền lương đãi ngộ cùng phúc lợi lúc đó liền để nàng thập phần hâm mộ bởi vì nàng biểu ca tiền lương so với nàng tại khang mỹ sùng vật bệnh viện cao hơn nhiều lắm cứ việc khang mỹ sùng vật bệnh viện đãi ngộ đã rất tốt thế nhưng so với tô sùng chi gia đến vẫn còn có chút không đủ hơn nữa quan trọng nhất là tô sùng chi gia tại yến vân thị nơi đó tiêu phí trình độ là tương đối thấp không giống Thẩm Châu thành phố tiêu phí trình độ cao như vậy. Lúc đó cái này công nhân đã nghĩ tiến Tô Sùng Chi gia công tác, đáng tiếc lúc đó Tô Sùng Chi gia đã không lại nhận người rồi. Suốt hiện tại không nghĩ tới Tô Sùng Chi gia ông chủ lại đây, có ý định thu mua Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện. Như vậy Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện liền rất có thể trở thành Tô Sùng Chi gia chi nhánh. Cứ như vậy lời nói, có lẽ nàng là có thể bắt được cùng nàng biểu ca vậy đãi ngộ quyền lợi. Khi tin tức kia truyền bá ra sau, Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện hầu như hết thảy công nhân đều sôi sào. đương nhiên cũng có người hoài nghi cái này công nhân biểu ca là đang nổ, căn bản không khả năng có đãi ngộ như vậy. Thế nhưng cái này công nhân là tuyệt đối tin tưởng nàng bề ngoài ca, bởi vì nàng lúc đó liền đi tô sủng chi ra hiểu rõ qua tình huống, sát thực cùng nàng biểu ca cho nói hoàn toàn phù hợp, biểu ca của nàng cũng không hề nói dối. Khang mỹ Sủng Vật bệnh viện hết thể công nhân viên, vào đúng lúc này bắt đầu, chân thành hy vọng Tô Chiết có thể thu mua thành công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 182, Hạ tổng. Chương 182, Hạ tổng Tô Chiết cùng Lý Hoa rời khỏi Khang mỹ Sủng Vật bệnh viện, sau bọn hắn tìm cái địa phương, ngồi xuống thương lượng một chút thu mua Khang Mị Sủng Vật bệnh viện. Lý Hoa trải qua bước đầu hiểu rõ Khang Mị Sủng Vật bệnh viện sau, cho rằng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện mở ra 22 triệu giá cả, vẫn là rất công đạo, hoàn toàn là giá trị cái giá này. Bất quá bây giờ bởi vì cái này 22 triệu con số không nhỏ, dẫn đến Khang Mỹ sủng vật bệnh viện chuyển nhượng ra ngoài độ khó có chút lớn, cho nên cũng là đại biểu 22 triệu giá cả còn có rất xuống khả năng. Tô chết đối Khang Mỹ sủng vật bệnh viện cũng rất hài lòng, cho nên hắn liền hướng Lý Hoa biểu thị, nếu như buổi trưa cùng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện người phụ trách hiệp nói thời điểm, có thể đem giá cả tận lực đè thấp tốt nhất, có thể đè thấp bao nhiêu liền kiếm bao nhiêu. Nếu như bây giờ không có biện pháp đem giá cả hạ thấp, cái kia dù cho 22 triệu giá cả Tô chết cũng sẽ đem Khang Mị sủng vật bệnh viện thu mua xuống, bởi vì nếu như hôm nay bỏ lỡ Khang Mị sủng vật bệnh viện, cũng không biết lần sau lúc nào mới có thể tìm được thích hợp. Mà tô chết thái độ như vậy, cũng làm cho Lý Hoa thiếu rất nhiều áp lực. Tối thiểu Lý Hoa không cần lo lắng buổi chiều không thể đồng ý rồi, tối thiểu cũng có thể lấy 22 triệu giá cả không thay đổi trực tiếp thành giao. Đương nhiên nếu có thể lợi nói, Lý Hoa còn là hy vọng có thể đem giá cả cho hạ thấp xuống tới, bởi vì cái này có thể tại tô chết biểu hiện năng lực làm việc của hắn. Thương lượng xong sau, tôi chết cùng Lý Hoa tại Khang Mị sủng vật bệnh viện phụ cận tìm cái phòng ăn, sau đó đơn giản đem bữa trưa giải quyết xong. Hạ tổng, hôm nay cái kia Hạo Kiện lại đến trong bệnh viện làm phá hủy. Bất quá Hạo Kiện bị cái kia tô tiên sinh suýt chút nữa cho bóc chết, mất hết thể diện. Thế nhưng đoán chừng Hạo Kiện sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại Khang Mỹ Sùng Vật bệnh viện phòng làm việc, Trương Cảnh Thịnh đứng tại trước bàn làm việc, hồi báo hôm nay công tác. Trương Cảnh Thịnh đem Khang Mỹ Sùng Vật bệnh viện hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, không rõ chi tiết đều nhất nhất giảng cho trước mắt hắn Hạ tổng nghe. Nguyên lai Khang Mỹ Sùng Vật bệnh viện chân chính người phụ trách là trẻ tuổi như thế, nhìn lên cùng tô chết niên kỷ sắp xỉ, cũng là trường hai khoảng trường. Hơn nữa nếu như tô chết nhìn thấy Hạ tổng lời nói. Đoán chừng sẽ giật nảy cả mình, bởi vì tôi chết nhận thức hạ tổng, đồng thời còn đã gặp mặt mấy lần. Không sai, khang mỹ sủng vật bệnh viện hạ tổng chính là thiên nhã cửa hàng châu đáo hạ quản lý hạ hàm nặng. Hạ hàm nặng tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng tại khang mỹ sủng vật trong bệnh viện không người nào dám khinh thường nàng, bởi vì là hạ hàm nặng một tay đem khang mỹ sủng vật bệnh viện từ một cái nho nhỏ sủng vật trong bệnh viện phát triển cho tới bây giờ sản nghiệp. Nếu như không phải hạ hàm nặng bây giờ tâm tư đã không ở khang mỹ sủng vật trong bệnh viện, trương cảnh thịnh thật sự không muốn khang mỹ sủng vật bệnh viện chuyển nhượng cho người khác, bởi vì tại khang mỹ sủng vật bệnh viện công nhân viên kỳ cựu trong lòng đều là rất sủng bái hạ hàm nặng cũng tin tưởng tại Hạ Hàm Nặc dẫn dắt đi, Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Không nghĩ mát Hàm Nặc đã hạ quyết định, đã không thể cải biến, cho nên Trương Cảnh Thịnh chỉ có thể tận lực là Khang Mị Sùng Vật Bệnh Viện tìm tới dây bán nhà, cũng vì để bản thân như một phần lối thoát. Hạ Hàm Nặc chỉ là yên lặng nghe Trương Cảnh Thịnh báo cáo, trong lúc không có mở miệng hỏi dò. Bất quá thông qua Trương Cảnh Thịnh miêu tả, Hạ Hàm Nặc trong lòng cũng đúng Trương Cảnh Thịnh trong miệng tô Thiên Sinh có một chút hứng thú. Cũng không biết dạng nhân tài gì có thể đem Hạo Kiện sợ đến tẻ da quần, chạy trốn chết. Đối tô Thiên Sinh bạo lực, Hạ Hàm Nặc cũng không phải phản cảm, bởi vì đối Hạo Kiện người này. Hạ Hàm nạp thật là căm ghét, bởi vì Hạo Kiện làm người phẩm tương thật sự là quá ác liệt rồi. Đồng thời sẽ chỉ ở sau lưng làm một ít thấp hèn chuyện, đồng thời còn thường thường bái dây nàng. Hiện tại có người có thể ra tay giáo huấn Hạo Kiện, Hạ Hàm nạp là vỗ tay khen hay, chỉ là đáng tiếc là nàng không thể tận mắt thấy, lại là một cái không nhỏ tiết lưới. Đợi được Trương Cảnh Thịnh sau khi nói xong, Hạ Hàm nạp hỏi, cái kia Trương Chủ Quản, ngươi cho rằng Tô Tiên Sinh còn sẽ đến sao? Sẽ đi. Hắn nói như thế. Trương Cảnh Thịnh có chút không xác định nói ra, hắn hiện tại cũng không dám bảo đảm. Nếu như To Triết không có gặp phải Hạo Kiện trước đó. Trương Cảnh Thịnh là tin tưởng Tô Chiết sẽ đến, bởi vì Trương Cảnh Thịnh nhìn ra Tô Chiết đối khang Mị sùng Vật Bệnh Viện hứng thú rất lớn. Nhưng là vừa mới xảy ra chuyện không vui, cuối cùng này biến số liền lớn hơn, Trương Cảnh Thịnh cũng không dám cam đoan Tô Chiết không sẽ thay đổi chủ ý nửa đường bỏ cuộc. "Được, vậy ngươi đi xuống trước, Tô tiên sinh nếu có tới, ngươi liền trực tiếp mang đến nơi này của ta đi." Hạ Hà Hàm nặc suy nghĩ một chút nói ra, nàng trong lòng vẫn là còn hy vọng Tô tiên sinh sẽ đến. Không chỉ là bởi vì muốn đem Khang Mị Sủng Vật Bệnh Viện chuyển nhượng ra ngoài, càng nhiều là hạ hàm nặc muốn gặp tô tiên sinh, muốn nhìn một chút tô tiên sinh là hạ người gì. trương cảnh thịnh xoay người đi rồi một bước, bất quá bước chân lại đột nhiên ngừng lại, hắn do dự một chút, vẫn là nói, hạ tổng, nếu như tô tiên sinh hôm nay không được lời nói, cái kia bệnh viện ngươi sẽ. sau một bất văn, trương cảnh thịnh chậm chạp không có nói ra, ngươi là lo lắng ta sẽ đem bệnh viện bán cho hạo kiện sao? hạ hàm nặc nói ra, nàng đã cơ bản đoán được trương cảnh thịnh mặt sau muốn nói cái gì rồi. trương cảnh thịnh gật gật đầu không nói gì, nếu như khang mỹ sủng vật bệnh viện chậm không có bán đi, trương cảnh thịnh đích xác rất lo lắng, hạ hàm nặc sẽ làm như vậy hơn nữa cũng không chỉ có là một mình hắn lo lắng, Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện hết thảy công nhân đều muốn biết đáp án này, bởi vì Hạo Kiện cửa hàng thú cưng liền ở Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện sát lách, cho nên Khang Mỹ Sủng Vật Bệnh Viện tất cả mọi người trên căn bản đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ Hạo Kiện người này, nếu như có thể lựa chọn, đại đa số mọi người không hy vọng tại Hạo Kiện thủ hạ làm. Trước tiên không nói Hạo Kiện cái khác ác liệt sự tình, liền nói Hạo Kiện người này là như thế nào đối xử công nhân. Hạo Kiện đối với tay công nhân là đặc biệt chênh chao, là có thể nghiền ép liền tận lực nghiền ép, yêu cầu công nhân không trả giá tăng ca không nói, Hạo Kiện còn động một chút là cắt xén công nhân tiền lương. Hơn nữa cũng rất yêu thích mắng người, thường thường chửi đến công nhân máu chó đầy đầu. Chứ một chút tướng mạo khá là đẹp đẽ điểm nữ tính công nhân, Hạo kiện thái độ mới sẽ khá một chút. Cái khác tướng mạo phổ thông nữ tính công nhân cùng nam tính công nhân, tháng ngày liền rất khó chịu rồi. Hơn nữa cho dù tướng mạo đẹp mắt một chút nữ tính công nhân, tháng ngày cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Bởi vì còn có một cái Hoàng Phượng nguyệt tại, nàng đối tướng mạo đẹp mắt nữ tính công nhân là tương đương chán ghét, Hoàng Phượng nguyệt lòng đấu kỵ là rất nặng, so với nàng lo lắng lên lời nói, tại cửa hàng thú cưng thắng ngày cũng đừng nghĩ dễ chịu cho nên Hạo Quyện cửa hàng thú cưng bên trong đội công nhân là tối nhiều lần. Đại đa số công nhân đều nhẫn nhịn không được hạo kiện cùng Hoàng Vân Nguyệt. Vốn là hạo kiện mở tiền lương sẽ không cao, lại bị hạo kiện động một chút là cắt xén, quay đầu lại có thể dẫn tới tay tiền lương liền còn thừa không có mấy. Hơn nữa còn muốn chịu đựng hạo kiện cùng Hoàng Phượng Nguyệt cố tình gây sự, hơn nữa còn thường thường tính đối với công nhân viên tiến hành nhân thân công kích. Cho nên liền không có mấy người có thể chịu được được rồi hạo kiện cùng Hoàng Vân Nguyệt. Đại đa số công nhân tại hạo kiện cửa hàng thú cưỡng phạm không bao lâu, liền từ chức hoặc là tự động nghỉ việc rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 183, lần nữa cùng hạ hàm nặng gặp mặt. Chương 183 Lần nữa cùng hạ hàm nặc gặp mặt bất kể là tự động nghỉ việc vẫn là từ trước, chỉ cần rời đi cửa hàng thú cưng công nhân, Hạo kiện cũng sẽ không phát một phần tiền lương cho bọn họ. Hơn nữa bởi vì Hạo kiện sau lưng có chút quan hệ, cho nên cho dù những kia không lấy được tiền lương công nhân nghĩ đến cửa hàng thú cưng bên trong náo, cũng náo không đứng lên, ngược lại sẽ không công bị dạy dỗ một trận, ra thịt nỗi khổ là không thiếu được. Cho nên rất nhiều người thì tương đương với tại Hạo kiện cửa hàng thú cưng đánh miễn phí công, Hạo kiện không cần vì thế tiêu tốn một phần tiền, hơn nữa tâm tình khó chịu thời điểm, còn có thể tìm công nhân xả giận. Bây giờ 5 tháng là tìm việc lằng khó, thế nhưng nhận người cũng cứ khó. Cho nên Hạo Kiện cửa hàng thú cưng cũng không cần lo lắng chiêu không tới người, rất nhiều người không biết vẫn là sẽ bị Hạo Kiện lấy cao trích phần trăm cho lừa gạt tiến cửa hàng thú cưng công tác. Biện pháp này Hạo Kiện là 10 lần như một, là càng ngày càng nghiệt rồi. Trên thực tế, bất luận công nhân bán bao nhiêu sùng vật ra ngoài, giúp Hạo Kiện đã kiếm bao nhiêu tiền, Hạo Kiện cũng sẽ không tính trích phần trăm cho công nhân. Hạo Kiện liền công nhân tiền lương đều phải cho tham xuống. Mà Khang Mỹ sùng vật bệnh viện liền ở Hạo Kiện sát vách, công nhân viên là đúng Hạo Kiện làm người là hiểu rất rõ, càng từng thấy nhiều lần Hạo Kiện ngược đãi công nhân, thật nhiều lần cửa hàng thú cưng công nhân đều đem Hạo Kiện mắng khóc lên. Thường nghĩ ông chủ như vậy, lại ai ngờ dưới tay hắn công tác. Cho nên Khang Mỹ sủng vật bệnh viện hết thảy công nhân viên, trong lòng đều hy vọng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện bán cho ai cũng được, chính là tuyệt đối không nên bán cho Hạo kiện. So lời nói như vậy, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện công nhân viên cũng tương đương với mất đi công tác, bọn hắn cũng không muốn tại Hạo kiện thủ hạ làm. Vạn nhất bọn hắn nhọc nhằn khổ sở bỏ ra lao động, quay đầu lại lại bị Hạo kiện tìm một ít lý do đem bọn họ nên được lao động thu nhập cho cắt xén rồi. Cho nên Khang Mỹ sủng vật trong bệnh viện đại đa số công nhân cũng đã quyết định, chỉ cần Hạo kiện thật sự thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, bọn hắn sẽ cùng nhau từ trước, rời đi Khang Mỹ sủng vật bệnh viện một lần nữa tìm mới công tác, Hạ Hàm Nặc liếc mắt nhìn Trương Cảnh Thịnh, nói ra, chính ta có quyết định, làm tốt người công việc của mình là được rồi. Trương Cảnh Thịnh nghe xong Hạ Hàm Nặc lời nói sau, cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Hạ Hàm Nặc tại Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện xưa nay là nói một không hai, không có công nhân dám khiêu chiến Hạ Hàm Nặc mệnh lệnh, bao quát Trương Cảnh Thịnh. Hạ Hàm Nặc tại Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh Viện uy nghiêm, đã sớm thâm nhập lòng người. Tại Trương Cảnh Thịnh muốn đi ra khỏi phòng thời điểm, Hạ Hàm Nặc thật giống tự đủ, yên tâm đi, ta sẽ không cân nhắc hậu viện. hắn mơ tưởng được bệnh viện. Trương Cảnh Thịnh không nghĩ tới Hạ Hàm Nặc sẽ trả lời vấn đề của hắn, không khỏi mừng rỡ. Bất quá hắn cũng không dám tiếp tục ở trong phòng làm việc lưu lại, bởi vì Hạ Hàm Nặc đã để hắn đi ra. Hơn nữa Trương Cảnh Thịnh đã chiếm được mình muốn đáp án, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Tnixcm làm Hạ Hàm Nặc nhìn thấy Trương Cảnh Thịnh một bộ mừng rỡ không thôi vẻ mặt, cũng không nhịn bật cười. Đúng như là Hạ Hàm Nặc từng nói, dù như thế nào nàng cũng sẽ không đem khang mỹ sủng vật bệnh viện bán cho Hạ Kiện. Dù cho Hạo Kiện ra giá cả lại cao hơn, phú hồ Hạo Kiện bây giờ căn bản liền không muốn xuất giá cao, một mực nghĩ trăm vương ngàn kế mà đem khang mỹ sủng vật bệnh viện giá cả cho Hạ thấp xuống đến hơn nữa khang mỹ sủng vật bệnh viện là hạ hàm nặc một tay phát triển nàng đối khang mỹ sủng vật bệnh viện thật là có cảm tình đồng thời hạ hàm nặc cũng không muốn khổ dưới đáy công nhân hạo kiện là hạng người gì cùng hắn minh tranh ám đấu nhiều lần hạ hàm nặc rất rõ ràng nếu như đem khang mỹ sủng vật bệnh viện bán cho hạo kiện lời nói thì tương đương với hạ hàm nặc một tay đem công nhân đẩy mạnh trong hố lửa hạ hàm nặc làm sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy lại tăng thêm hạ hàm nặc là rất chán ghét hạo kiện nàng làm sao có khả năng đem khang mỹ sủng vật bệnh viện bán cho hạo kiện dù cho hạo kiện ra bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán cho dù cuối cùng khang mỹ sủng vật bệnh viện thật sự bán không được Hạ hàm nặng cũng sẽ không bán cho Hạo Kiện, nhiều nhất Hạ hàm nặng tuyệt bán Khang Mị Sùng Vật Bệnh viện Tâm, chẳng qua chính mình quản lý, cho nên Trương Cảnh Thịnh bọn hắn lo lắng ngược lại là không có ý nghĩa gì, là dư thừa. Cơm nước xong, Tô Chiết xem cùng Trương Cảnh Thịnh ước hẹn thời gian đã gần như đã đến, liền cùng Lý Hoa lần nữa đi tới Khang Mị Sùng Vật trong bệnh viện. Tô Chiết bọn hắn mới vừa vừa đi vào Khang Mị Sùng Vật trong bệnh viện, rất sớm liền ở bên cạnh chờ đợi Trương Cảnh Thịnh, lập tức tới ngay nên tiếp Tô Chiết cùng Lý Hoa. Tô tổng, Lý Thiên Sinh, các ngươi thật đúng giờ. Trương Cảnh Thịnh cười nói, hiện tại nhìn thấy Tô Chiết cùng Lý Hoa, hắn nhấc theo trong lòng cuối cùng cũng coi như có thể buông ra rồi chúng ta là tới dứt giá, không tới sớm một chút như thế nào không biết xấu hổ. Tô chết mở ra cái chuyện cười, thư giải một cái bầu không khí. Tô tổng, ngươi có thể thật biết nói đùa. Hạ tổng ở phía trên chờ Tô tổng, Hạ tổng liền để ta mang bọn ngươi lên đi. Trương Cảnh Thịnh nói ra, hắn lúc này cười đến rất quan tâm, dù cho Tô chết chuyện cười cũng không tốt cười, thế nhưng Tô chết đến, đến rồi, liền làm một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Trương Cảnh Thịnh mang theo Tô chết cùng Lý Hoa đi tới lầu ba một gian phòng làm việc bên trong, hắn gõ cửa, nói ra, Hạ tổng, Tô tổng cùng Lý Tiên Sinh đã đến. Được, mời Tô tổng cùng Lý Tiên Sinh đi vào. Bên trong cửa truyền đến âm thanh. Tô Triết cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, thật giống ở nơi nào nghe qua như thế, vất quá trong khoảng thời gian ngắn Tô Triết đúng là không có nhớ tới. Liền ở Tô Triết tại trầm tư suy nghĩ thời điểm, Trương Cảnh Thịnh mở ra cửa phòng làm việc, hắn ngẩng đầu lên đúng dịp thấy đứng lên nên tiếp hạ Hàm Nặc. Nhất thời Tô Triết bị kinh sợ, ngơ ngác nhìn Hạ Hàm Nặc, không trách hắn sẽ cảm thấy âm thanh quen thuộc như vậy, nguyên lai là thiên nhã cửa hàng Châu báo Hạ Hàm Nặc. Hạ Hàm Nặc biểu hiện cũng cùng Tô Triết gần như, tại nhìn thấy Tô Triết thời điểm, cũng là có trong nháy mắt thất thần. Trước đó Trương Cảnh Thịnh tại Hạ Hàm Nặc giới thiệu Tô Triết thời điểm, trong lòng nàng chỉ là cho rằng cùng họ mà thôi là bất đồng hai người, bởi vì Hạ Hàm Nặc không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Hạ Hàm Nặc trước tiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt chuyện Tô Triết cùng Lý Hoa đi vào. Chờ Tô Triết cùng Lý Hoa ngồi xong sau, Hạ Hàm Nặc cười nói, trước đó ta đúng là không có nghĩ đến sẽ là Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, xem ra chúng ta vẫn rất có duyên. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới gian phòng này Khang Nghị sủng vật bệnh viện sẽ là Hạ tiểu thư, thật đúng là đúng dịp. Tô Triết nói ra, Hạ Hàm Nặc không đơn thuần quản lý một gian thiên nhã cửa hàng châu đáu, còn mặt khác nắm giữ một gian quy mô không nhỏ sủng vật bệnh viện, Tô Triết cũng cảm thấy thật bất ngờ. Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh quái dị nhìn Tô Chết cùng Hạ Hàm Nặc, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Hàm Nặc cùng Tô Chết nếu đã biết, sẽ là quen biết, thực sự là không xảo không được sách. Mà Trương Cảnh Thịnh trong lòng càng là cao hứng, Hạ Hàm Nặc cùng Tô Chết biết nhau, hai người có giao tình, nói cách khác lần giao dịch này thành công nói chuyện lũng cơ hội rất lớn. Bất quá Tô Chết cùng Hạ Hàm Nặc hai người quen thuộc thì quen thuộc, thế nhưng Khang Mị sủng vật bệnh viện giá cả, Tô Chết hay là muốn cùng Hạ Hàm Nặc nói chuyện một cái, tận lực đem hạ thấp xuống đến. Bất kể là Hạ Hàm Nặc, vẫn là Tô Triết đều muốn đem lợi ích của mình cho sử dụng tốt nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 184 Làm xong việc. Trước 184, làm xong việc tác giả, nhất mộng thế giới tô chết đối ép giá phương diện này không phải rất am hiểu, cho nên liền giao cho Lý Hoa. Tờ nờ ít ghét để Lý Hoa cùng Hạ Hàm Nặc trò chuyện, hắn ở một bên nghe. Bất quá cứ việc Lý Hoa tương đối lớn tuổi, thế nhưng tại nói chuyện làm ăn phương diện này, Lý Hoa còn chưa đủ trẻ tuổi Hạ Hàm Nặc có kinh nghiệm, bị Hạ Hàm Nặc nắm mũi dẫn đi. Dù sao Lý Hoa không phải am hiểu phương diện này, hắn một mực công tác là quản lý tô sùng chi ra. Bất quá bởi vì Hạ Hàm Nặc lần này trong lòng vẫn là rất muốn thúc đẩy cùng Tô Thiết giao dịch, đồng thời Hạ Hàm Nặc còn nghĩ đến thừa dịp cơ hội lần này cùng Tô Thiết tạo mối quan hệ, lại tăng thêm trước đó trương cảnh Thịnh nói 22 triệu giá cả, cũng không phải một cái giá, hay là Lưu có hạ thấp giá cả chỗ trống. Cho nên Hạ Hàm Nặc dù cho bây giờ là chiếm thượng phong, nhưng là cũng không phải một bước cũng không chịu tối nhượng. Bởi vậy Hạ Hàm Nặc đúng là không có một miệng cắn vào giá cả không tha, tại cuối cùng thời điểm, Hạ Hàm Nặc vẫn là thích đương nhượng bộ vài bước. Cuối cùng Hạ Hàm Nặc chủ động đem trước kia 22 triệu giá cả thấp xuống 100 vạn, cho hạ xuống 21 triệu. Hạ Hàm Nặc có thể hạ thấp 100 vạn, Tô Thiết đã là rất hài lòng. Bởi vì dù cho cuối cùng Hạ Hàm Nặc nhất định phải 22 triệu giá cả mới sẽ đem Khang Mịn sủng vật bệnh viện bán cho hắn, Tô Chiết cũng chỉ đành nhận. Bây giờ có thể thiếu suất 100 vạn, đối Tô Chiết tới nói đã là một một chuyện tốt, 21 triệu giá cả đã rất công đạo, Tô Chiết đã chi tốt. Sau Tô Chiết bọn hắn bắt đầu hiệp thương cụ thể giao dịch hạng mục công việc, cùng với lúc nào chính thức ký kết chuyển nhượng thỏa thuận. Tô Chiết biểu thị, để Hạ Hàm Nặc cho hắn chút thời gian trở lại chuẩn bị một cái. Cái này đơn giản điều kiện, Hạ Hàm Nặc là tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Tô tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Hạ Hàm Nặc đứng lên, hướng về Tô Chiết đưa tay ra, nói ra Hợp tác vui vẻ, Tô Triết cũng đứng lên, cùng hạ hàm nặc nắm tay. Sau, Tô Triết cùng Lý Hoa liền đi. Trương Chủ quản, kế tiếp ngươi đi chuẩn bị một chút, cùng với đem tin tức này thông chi cho công nhân biết, để trong lòng bọn họ có chút chuẩn bị. Đợi Tô Triết bọn hắn đi rồi, Hạ Hàm nặc nói với Trương Cảnh Thịnh. Tốt, Hạ tổng. Trương Cảnh Thịnh nói, sau đó hắn liền đi dựa theo Hạ Hàm nặc dặn dò, đem tin tức thông chi cho hết thể công nhân biết, đồng thời bắt đầu chuẩn bị mấy ngày sau giao tiếp công tác. Trương Cảnh Thịnh đối kết quả như thế, rất hài lòng. Tối thiểu hiện tại không cần lo lắng khang mỹ sùng vật bệnh viện sẽ bị hạo kiện thu mua rồi. Mặc dù bây giờ còn không biết tô chết là người, thế nhưng chí ít cũng sẽ không kém với hạo kiệt đi. Hơn nữa trước đó công nhân có nghe đồn tô chết là Yến Vân Thị tô Sủng Chi ra ông chủ, trương cảnh thịnh cũng là nghe được tin tức này. Tô chết có thể cho tô Sủng Chi ra công nhân mở ra như vậy hậu đãi đại ngộ, chắc hẳn chắc chắn sẽ không bạc đãi khang mỹ sủng vật bệnh viện công nhân. Tô chết thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện, hẳn là muốn làm là tô Sủng Chi ra chi nhánh. Cái kia tô chết nên đối khang mỹ sủng vật bệnh viện công nhân đối xử bình đẳng. Làm trương cảnh thịnh đem tin tức này truyền bá ra sau, khang mỹ sủng vật trong bệnh viện hết thảy công nhân đều hưng phấn. Bọn hắn không cần lo lắng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện bán cho Hạo kiện rồi, hơn nữa rất có thể bọn hắn đãi ngộ sẽ tăng cao rất nhiều, đây mới là công nhân viên hưng phấn nhất sự tình. Bọn hắn xuất làm việc, cũng là vì tiền mà thôi. Có thể kiếm được nhiều tiền hơn, tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình, tuy rằng chuyện này còn không xác định, thế nhưng có hy vọng cũng đã rất tốt. Cho nên hết thảy công nhân, bất luận bình thời là chịu khó, vẫn là lười biếng, cũng bắt đầu tận tâm tận lực công tác, bọn hắn phải cho tương lai lão bản mới một cái ấn tượng tốt. Trương cảnh thịnh đi rồi sau, hạ hàm nặng trên mặt hiếm thấy lộ ra không đỏ tỉnh. Khang Mỹ Sùng vật bệnh viện có thể nói là dựa vào Hạ Hàm Nặc một tay phát triển, nàng ở bên trong bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, chỉ có Hạ Hàm Nặc chính mình rõ ràng nhất. Bây giờ Hạ Hàm Nặc đem Khang Mỹ Sùng vật bệnh viện bán cho tô chết, lòng của nàng lúc này bên trong còn ít nhiều gì có chút không bỏ. Bất quá không bao lâu, Hạ Hàm Nặc thu lại thương cảm của chính mình, đã quyết định qua sự tình, Hạ Hàm Nặc liền sẽ không hối hận rồi. Huống hồ hiện tại của nàng cửa hàng Châu đáo cần tăng cường đầu tư, cần tài chính đến quay vòng, như vậy mới có tư bản đi thu mua sa hoa nguyên liệu, đến thiết kế gia công thành sa hoa sản phẩm, như vậy lòng vòng như vậy, thiên nhã cửa hàng Châu Đảo mới có thể kinh doanh càng ngày càng tốt. Hơn nữa Hạ Hàm Nặc hiện tại chủ yếu tinh lực đều đặt ở Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo bên trong, đã không có dư thừa tinh lực quản lý Khang Mị Sùng Vật bệnh viện, cho nên lúc này Hạ Hàm Nặc lựa chọn bán ra cũng là bị bất đắc dĩ. Hạ Hàm Nặc thu hồi thương cảm, chỉnh lý lại một chút, nàng liền rời đi Khang Mị Sùng Vật bệnh viện. Bởi vì Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo Hạ tổng chính thức tiến quân, quốc nội xa hoa xa xỉ trang sức. Hạ Hàm Nặc chuyện cần làm nhưng là rất nhiều, nàng mỗi ngày hành trình đều sắp xếp đầy, đâu còn có thời gian dư thừa, đến cho nàng ở tại Khang Mị Sùng Vật trong bệnh viện hòa niệm. Hạ Hàm Nặc rời khỏi Khang Mị Sùng Vật bệnh viện sau liền trực tiếp lái xe đi tới Thẩm Châu thành phố Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo, Yến Vân Thị Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo chỉ là một giữa chi nhánh, mà Thẩm Châu thành phố Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo mới là tổng điểm, quy mô cũng so với Yến Vân Thị Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo lớn hơn rất nhiều. Thẩm Châu thành phố Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo là hạ hàm nạp trọng yếu nhất đại bản doanh, tuyệt đối không thể sai sót, nàng và tô chiết thu mua phỉ thủy chủ yếu đều là cung cấp cho nơi này. Bởi vì tại Yến Vân Thị Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo mới mở ra không bao lâu, vì mở ra Yến Vân Thị thị trường, cho nên hạ hàm nạp mới sẽ thường thường ở tại Yến Vân Thị bên trong, một khi tại Yến Vân Thị đứng vững bước chân rồi. Hạ Hàm Nặc liền sẽ đi tới một cái khác thành thị, tiếp tục phát triển Thiên Nhã cửa hàng châu đáo. Hạ Hàm Nặc mục tiêu là đem Thiên Nhã cửa hàng châu đáo cái này nhãn hiệu, mở thành toàn nước nổi danh dây chuyển cửa hàng châu đáo. Đây là Hạ Hàm Nặc giấc mơ, bây giờ nàng dựa vào cố gắng của mình, đang tại từng bước từng bước thực hiện. Tô Triết rời khỏi Khang Mỹ sùng vật bệnh viện sau, hắn xem bây giờ có thể việc làm đã xong xuôi, chuyện khác cũng phải đi về Yến Vân thị mới có thể giải quyết. Cho nên Tô Triết cũng định về Yến Vân thị rồi, bởi vì Tô Triết tối ngày hôm qua mua đường về phiếu vé là buổi tối 18:30 phân, mà thời gian bây giờ còn rất sớm. Bất quá Tô Triết cũng không muốn ở tại Thẩm Châu trong thành phố, bây giờ sự tình nhiều như vậy, hắn gái nào có tâm tư tại Thẩm Châu trong thành phố du ngoạn. Cho nên hắn liền tại trên lưới bên trong đêm tối ngày hôm qua mua cao thiết phiếu vé cho hủy bỏ, một lần nữa tại trên lưới đặt trước một tấm cao thiết phiếu vé. Bởi vì Lý Hoa còn cần tại Thẩm Châu trong thành phố xử lý một ít chuyện, bây giờ còn không thể về Yến Vân thị, cho nên cũng không có cùng Tô Triết cùng đường rồi. Tại Tô Triết về trước khi đi, hắn cùng Lý Hoa khai báo, khang bị sủng vật bệnh viện thu mua sau, liền giao cho Lý Hoa toàn quyền phụ trách, về phần công nhân sắp xếp cũng do Lý Hoa chỉ huy. Đối Lý Hoa, Tô Triết chỉ có một yêu cầu. Hay là tại tiếp thu Khang mỹ sủng vật bệnh viện sau, bằng tốc độ nhanh nhất đem Khang mỹ sủng vật bệnh viện một lần nữa kinh doanh lên. Lý Hoa tại chỗ hướng về Tô Triết bảo đảm, sẽ không để cho Tô Triết thất vọng, tuyệt đối sẽ đem sự tình làm tốt. Sau, Tô Triết an vị cao hơn thiết về Yến Vân thị rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 185: Về Yến Vân thị. Chương 185: Về Yến Vân thị Tô Triết trở về Yến Vân thị chạm xe lửa lúc, mới buổi chiều 3 điểm nhiều, so với Tô Triết dự đoán phải sớm rất nhiều, hắn vốn là cho rằng muốn buổi tối mới có thể trở về. Không nghĩ tới chuyện ngày hôm nay thuận lợi như vậy, trong thời gian thật ngắn liền nói chuyện được rồi. Cái này chủ yếu hẳn là quy công cho Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh viện người phụ trách là Hạ Hàm Nặc nguyên nhân này đi, bởi vì Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc cũng coi như được quen biết, cũng có hai lần giao dịch kinh nghiệm, cho nên hôm nay trò chuyện thời điểm cũng tương đối dễ dàng điểm. Hiện tại thu mua Khang Mỹ Sùng Vật Bệnh viện giá cả đã hiệp thương được, cũng chỉ đợi Tô Chiết tài chính chuẩn bị hoàn toàn sau, liền có thể tiến hành chuyển nhượng rồi. Không nghĩ mát Hàm Nặc cùng Trương Cảnh Thịnh hai người đều sẽ không nghĩ tới, Tô Chiết hiện tại kỳ thực căn bản không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa hắn trong ngân hàng đã không có tiền dư rồi. Tô Chiết hiện tại hết thẻ tiền mặt gộp lại liền giá thu mua số lẻ cũng chưa tới, không nói Hạ Hàm nặc cùng Trương Cảnh Thịnh, liền ngay cả Lý Hoa đều không rõ ràng chuyện này. Nếu như Lý Hoa trước đó biết rõ Tô Chiết bây giờ là không có tiền, hôm nay sợ là không có có nhiều như vậy tự tin đi cùng Hạ Hàm nặc nói đi. Ra chạm xe lửa sau, Tô Chiết đi rồi bãi đầu xe đem xe đi ra, trực tiếp lái về nhà. Một đến nhà, Tô Chiết liền đầu tiên đi vào phòng của hắn bên trong. Tô Chiết lấy ra một nhánh tiểu chìa khóa, mở ra bàn làm việc ngăn kéo, sau đó đem trong đó dùng ba bố ở Phỉ Thúy lấy ra rồi hiện tại tô chiết thu mua khang mỹ sùng vật bệnh về tiền chủ yếu chính là cái này một khối từ ngọc hình đổ thạch quán đổ thạch ở bên trong lấy được phỉ thúy cái này một khối phỉ thúy tại lúc đó đã bị năm vị phỉ thúy chuyên gia giám định bước đầu định giá 16 triệu thế nhưng chỉ cần giải giá thị trường người sẽ không cho là cái này một khối phỉ thúy chỉ giá trị 16 triệu đây chỉ là giá tiền thấp nhất bởi vì năm vị phỉ thúy chuyên gia giám định đều là ngọc hình đổ thạch quán mời tới tự nhiên đầu tiên muốn vì ngọc hình đổ thạch quán cân nhắc lúc đó bởi vì chuyên gia giám định cân nhắc đến cái này một khối phỉ thúy là không thuộc về ngọc hình đổ thạch quán. Vạn nhất Ngọc Hinh đổ thạch quán muốn hướng tô chết thu mua lời nói, cũng có thể dùng so với so sánh giá tiền thấp thu mua rồi, đương nhiên tô chết có bán hay không là một chuyện khác. Nếu như tô chết lúc đó muốn bán, tuyệt đối lượng lớn người nguyện ý xuất so với 16 triệu cao giá cả. Đáng tiếc lúc đó tô chết cũng không thiếu tiền, cho nên cũng sẽ không vội vã bán. Để những tiệm cửa hàng châu báo người chỉ có thể nhìn chạy nước miếng, tại mọi thời khắc nhớ kỹ, dù sao phẩm chất cao phỉ thúy rất ít, toàn bộ thị trường đều là thuộc về cùng không đủ cầu tình hình. Mà bây giờ tô chết không có cách nào. Hắn muốn thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, nhưng là tiền của hắn lại vừa vặn toàn bộ đầu nhập vào trường Hoa sưởng chế thuốc bên trong, trong khoảng thời gian ngắn còn không bỏ ra nổi 21 triệu, cho nên cũng chỉ có thể đem chú ý đánh tới cái này một khối phỉ thúy bên trong. Bất quá cũng là bởi vì Tô Triết cảm thấy đem cái này một khối phỉ thúy dựa ở bên người, lão là bị người nhớ kỹ, cũng không là một chuyện tốt, cho nên Tô Triết mới sẽ quyết định đem cái này một khối phỉ thúy lấy ra bán ra. Đương nhiên Tô Triết cũng không phải hoàn toàn hy vọng vẹn vẹn dựa vào cái này một khối phỉ thúy, liền đây đủ thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Tuy rằng Tô Chiết biết cái này một khối phỉ thúy chân chính giá trị, tuyệt đối so với ngọc hình đồ thạch quán chuyên gia giám định định giá cao hơn, thế nhưng cũng không dám cam đoan có thể bán ra 21 triệu. Trong lòng hắn hợp lý giá tiền tại 18 triệu khoảng chừng. Cho nên Tô Chiết còn cần mặt khác muốn biện pháp khác, mà hắn hiện tại có thể trực tiếp đi đổi tiền, sợ là chỉ có hậu viện dược liệu rồi. Nghĩ tới đây, Tô Chiết đem phỉ thúy một lần nữa gói kỹ, thả lại trong ngăn kéo sau đó khóa lên. Tô Chiết đi ra khỏi phòng, đi tới hậu viện. Hiện nay Tô Triết vẫn là cho rằng bán ra nhân sâm so sánh thực tế một điểm, nhân sâm giá cả vẫn là dù sao có bảo đảm, Tô Triết hiện tại cũng đúng nhân sâm hiện nay giá thị trường có một chút hiểu rõ. Hậu viện này xuất hiện tại người trồng chọn tham gia, trải qua Tô Triết suy đoán của mình phán đoán, đại đa số người tham gia nằm tại 30 đến 60 năm trong lúc đó. Mà Tô Triết cố ý trọng điểm đào tạo năm khoảng nhân sâm, bình quân niên đại ước trừng tại 300 đến 400 năm. Những này số liệu là Tô Triết căn cứ từ bản thân kinh nghiệm phán đoán, về phần có đúng hay không xác thực vẫn là ẩn số. Thế nhưng Tô Triết tin tưởng dù cho chính mình đoán chừng năm có sai lệch, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Tô Thiết hy vọng chính là những năm này, phần 300 năm trở lên nhân sâm, đến bổ khuyết thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện trên lệch giá. Đương nhiên Tô Thiết cũng không phải muốn một lần đem người tham gia toàn bộ bán đi, hắn chỉ cần bán trong đó một gốc nhân sâm là được rồi. Bởi vì là những nhân sâm này là niên đại càng lâu càng đặng giá, mà ở Tô Thiết nơi này, người trồng chọn tham gia có thể cấp tốc sinh trưởng, nhân sâm giá trị cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Liên giống với trước đó Tô Thiết bán cho Lưu Hùng năm khỏa nhân sâm. Lúc đó cùng hiện tại tại hậu viện người trồng chọn tham gia là đồng kỳ gieo trồng. Mà Tô Thiết lúc đó năm khỏa nhân sâm bán cho Lưu Hùng tổng giá trị tổng cộng là 2168 vạn. Mà nếu như Tô Triết một mực bồi dưỡng đến bây giờ lời nói, giá cả nhất định sẽ ít nhất tăng gấp mấy lần. Cho nên nếu như không là sự thật cần tiền lời nói, Tô Triết vẫn là không muốn đem người tham gia bán ra, đó chỉ là mổ gà lấy trứng cách làm. Cũng là hiện tại bởi vì Tô Triết cần tiền. Đến Thu mua Khang Mỹ sùng vật bệnh viện, hắn mới sẽ quyết định đem đào một gốc nhân sâm đi ra bán. Tô Triết chọn một gốc kích cỡ lớn nhất nhân sâm, sau đó lại sử dụng gia tốc thần lực nhanh chóng phụ trợ gốc cây này nhân sâm sinh trưởng tốc độ. Tô Triết nuôi gốc cây này nhân sâm, một lần thu nhập 80 điểm gia tốc thần lực sau, hắn mới dừng lại gia tốc thần lực cùng cường hóa thần lực hiệu quả không giống nhau, sử dụng hạn chế cũng là không giống với cường hóa thần lực mỗi ngày hấp thu số lượng là có hạn chế, cho dù cho bất kỳ đối tượng đưa vào nhiều thêm cường hóa thần lực, cũng chỉ có thể để cho hấp thu một ít, những thứ khác cường hóa thần lực chỉ biết không công tiêu tán mất. Liên giống với Tiểu Tuyết Long hiện tại mỗi ngày hấp thu cường hóa thần lực chỉ có 2 đến 3 điểm. Cũng không phải tôi chết không muốn cho Tiểu Tuyết Long hấp thu nhiều một chút cường hóa thần lực. Tiểu Tuyết Long thực lực càng mạnh, tôi chết trong lòng là càng cao hứng, nếu như có thể mà nói, tôi chết làm sao có thể sẽ không cho Tiểu Tuyết Long hấp thu nhiều một chút cường hóa thần lực. Bởi vì không phải Tô chết cho Tiểu Tuyết Long độ vào bao nhiêu điểm cường hóa thân lực, Tiểu Tuyết Long thân thể là có thể hấp thu bao nhiêu điểm. Tiểu Tuyết Long mỗi ngày nhiều nhất có thể hấp thu 3 điểm cường hóa thân lực, cái khác dư thừa cường hóa thân lực cuối cùng sẽ từ từ tiêu tán. Đương nhiên cường hóa thân lực hấp thu số lượng không phải nhất thành bất biến, chủ yếu vẫn là muốn thân thể thể chất. Trước đó Tiểu Tuyết Long mỗi ngày nhiều nhất có thể hấp thu 2 điểm cường hóa thân lực, hiện tại Tiểu Tuyết Long thân thể tương đối cường tráng sau, mỗi ngày có thể hấp thu 3 điểm cường hóa thân lực. Mà gia tốc thân lực cùng cường hóa thân lực là không giống với Gia tốc thần lực hấp thu số lượng tuy rằng cũng có hạn chế, thế nhưng nắm hấp thu số lượng liền so với cường hóa thần lực muốn nhiều hơn. Lại như tô chết hiện tại bồi dưỡng gốc cây này nhân sâm, niên đại của nó là 300 năm trở lên. Hiện tại cái này một khối nhân sâm mỗi ngày nhiều nhất có thể hấp thu 80 điểm gia tốc thần lực, so với cường hóa thần lực phải nhiều gấp mấy chục lần. Nay 80 điểm gia tốc thần lực, tô chết đoán chừng có thể để cho gốc cây này nhân sâm năm tăng cường nhiều mấy chục năm. Cứ như vậy lời nói, gốc cây này nhân sâm cũng có thể bán ra giá tiền cao hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 186: Gieo trồng tiết liên hoa chưa 186, gieo trồng tuyết liên hoa 80 điểm gia tốc thần lực, gốc cây này nhân sâm cũng không phải lập tức liền hấp thu tốt, vẫn còn cần một chút thời gian mới có thể đem 80 điểm gia tốc thần lực cho hấp thu hoàn tất dị giới chi ma võ chiến thần a tại. Cho nên Tô quyết tạm thời chưa hề đem gốc cây này nhân sâm đào móc ra, để cho hấp thu gia tốc thần lực. Mà ngày hôm qua lúc buổi tối, Tô chết bởi vì tu luyện luyện thể thuật, đại lượng tiêu hao tuyết liên hoa. Vốn là trong hậu viện gieo trồng tuyết liên hoa số lượng liền không nhiều, lại trải qua tôi chết tối ngày hôm qua tiêu hao, khiến tuyết liên hoa bây giờ là còn thừa không có mấy. Trước đó tôi chưa có phát hiện tuyết liên hoa tác dụng đối với hắn không biết Tuyết Liên Hoa có thể thay thế thần lực đến tu luyện luyện thể thuật. Cho nên Tô Chiết trước đó đối Tuyết Liên Hoa không phải rất để ý, Tuyết Liên Hoa tại Tô Chiết trong lòng là thuộc về có cũng được mà không có cũng được. Tuyết Liên Hoa số lượng nhiều cũng ít, thậm chí không có, Tô Chiết cũng cho rằng không có quan hệ gì. Thế nhưng hiện tại bất đồng, Tô Chiết biết Tuyết Liên Hoa đang tu luyện luyện thể thuật lúc, có trợ giúp rất lớn, làm sao có khả năng còn có thể đối Tuyết Liên Hoa bỏ mặc. Hiện tại Tuyết Liên Hoa số lượng đã không nhiều lắm, cho nên Tô Chiết dự định tự dịp hiện tại lại gieo trồng một ít, miễn cho đến lúc đó không cách nào cung cấp Tô Chiết tu luyện luyện thể thuật, làm lỡ tăng cao thực lực sự tình. Lúc trước Tuyết Liên Hoa để Tô Triết cũng gặt hái được không ít hạt giống, những này hạt giống Tô Triết đều không có đem xuống, đều bảo quản xuống, bây giờ ngược lại là phát huy được tác dụng rồi. Tô Triết đào một chút vung hố, sau đó chọn một chút Tuyết Liên Hoa hạt giống đi ra, đem hạt giống bỏ vào hố đất bên trong, sau đó lại đặt lên độ dậy 1 cm tả hữu đất, cuối cùng liền đem ra tốc nước thuốc tung một chút đi tới, này là trọng yếu nhất một bước. Kỳ thực Tuyết Liên Hoa gieo trồng hoàn cảnh thật là hà khắc, không giống Tô Triết đơn giản như vậy. Tỷ như muốn tuyển chọn một ít hạt no đủ, tông sắc, cái đại mà có sáng bóng hạt vi trung tự Loại trước dùng sức mạnh mọc rễ phấn 1150 lần dung dịch ngâm sau 1 phút liền có thể sử dụng, như vậy nảy mầm dẫn tài cao. Mà tuyết liên hoa hạt giống nảy mầm nhiệt độ đất nhất định phải khống chế tại 20-26 trong lúc đó, thổ nhưỡng bao hòa đầy nước số lượng yêu cầu là khoảng 60, như vậy có lợi cho nảy mầm. Còn muốn phòng ngừa hạt giống ngược lại loại, tuyết liên hoa hạt giống là truy hình, loại lúc hạt giống nhọn hướng xuống loại, dễ dàng nảy mầm. Nhưng cây non không cường tráng, hạt giống nhọn hướng lên loại không dễ nảy mầm, nhất định phải bình loại. Đồng thời phòng ngừa nát loại đầu xuân khí trời mát, nhiệt độ đất thấp, độ ẩm đại 10 ngày không nảy mầm nói do hạt giống đã biến hất bục nát, cho nên gieo trồng nhất định chú ý nhiệt độ đất cùng độ ẩm vấn đề mấu chốt. Đồng thời còn cần phòng ngừa cây non khai quật mang manũ, phòng ngừa rội nước cứng vân vân. Cần phải chú ý địa phương rất nhiều. Cái tuyết như tô chiết như vậy đơn giản đã hố. Sau đó trực tiếp trên trôn đến liền tính tốt rồi. Những này trước đó tô chiết gieo trồng tuyết liên hoa thời điểm đã vào internet điều tra tài liệu, cũng ít nhiều gì có chút giải. Thế nhưng tô chiết có thần lực phụ trợ, điều kiện khác cũng có thể trực tiếp tỉnh lược sao lãng. Mà sự thực cũng chứng minh rồi tô chiết không có sai, hắn gieo trồng tuyết liên hoa cũng đã nở hoa kết trái rồi. Lần này tô chiết gieo trồng tuyết liên hoa số lượng hơi nhiều. Bất quá lần này Tô Chiết hấp thụ lần trước giao hấn, chưa hề đem tuyết liên hoa gieo trồng quá mức tập trung, phòng ngừa về sau sinh trưởng sau, lại cần muốn lần nữa gieo trồng. Bây giờ đối với Tô Chiết trọng yếu nhất dược liệu là nhân sâm, tam thất cùng với tuyết liên hoa. Này ba loại dược liệu đều là đối với Tô Chiết có trực tiếp trợ rút, cho nên Tô Chiết nhất định đầu tiên nhất định phải bảo đảm những dược liệu này số lượng. Bất quá bởi vì Tô Chiết trồng tuyết liên hoa sau, hậu viện này có thể dùng để gieo trồng mặt đất đã còn lại không nhiều lắm. Nếu như Tô Chiết còn cần loại cái khác dược liệu lại nói, địa phương liền không đủ dùng rồi hơn nữa hiện tại nhân sâm cùng tam thất còn có không ít cho nên tô chiết cũng không cần nóng lòng reo chồng cười thánh ạ tại hết bận tuyết liên hoa sau tô chiết đem sự chú ý một lần nữa phóng tới nhân sâm lên 80 điểm gia tốc thần lực trên căn bản đã bị gốc cây này nhân sâm hấp thu xong hiện tại mắt thường đã có thể thấy được gốc cây này người tham gia lúc trước không giống nhau gốc cây này nhân sâm kích cỡ rõ ràng lớn hơn không ít tô chiết đem gốc cây này nhân sâm đào xuống bởi vì tô chiết động làm so sánh cẩn thận nguyên nhân gốc cây này nhân sâm cũng không hề bị phá hỏng rất hoàn chỉnh bị tô chiết đào móc ra Đem nhân sâm lên dính bùn đất cho thanh tẩy sạch sẽ sau, Tô Triết tìm một cái tinh xảo hộp quà tặng bọc lại. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Thương phẩm hay là muốn dựa vào bao trang? Đóng gói tốt nhìn một điểm, cũng tương đối dễ dàng đạt được coi trọng, điểm này Tô Triết vẫn là biết rõ. Lúc trước thời điểm, Tô Triết vốn là quyết định đem nhân sâm bán cho Lưu Hùng. Thế nhưng tại về Yến Vân thị lộ trình bên trong, Tô Triết lại thay đổi chú ý bởi vì Tô Triết lo lắng bị Lưu Hùng ngợp. Trước đó hắn đã bán năm khoản niên đại tại 100 năm nhân sâm núi cho Lưu Hùng rồi, nay đã để Lưu Hùng thập phần giận mình. Nếu như bây giờ Tô Triết lại lấy ra niên đại vượt qua 300 năm nhân sâm núi lời nói, Lưu Hùng khó tránh khỏi sẽ không suy đoán Tô Triết là làm thế nào chiếm được nhân sâm núi. Cho nên Tô Triết quyết định vẫn là cẩn thận một điểm tốt hơn, cho nên Tô Triết lần này liền không có ý định đem nhân sâm bán cho Lưu Hùng rồi. Tô Triết quyết định đem gốc cây này nhân sâm đưa cho so sánh nổi tiếng công ty đấu giá giám định bán đấu giá, tin tưởng trải qua công ty đấu giá tuyên truyền, Tô Triết cuối cùng có thể lấy được tiền không phải ít. Tuy rằng như vậy sẽ khá là phiền toái một điểm, thế nhưng thắng ở có thể bảo mật. Đem nhân sâm sắp xếp gọn sau, Tô Triết mở ra thực vật hối đoán thương thành trước đó tại về yến vân thị trong cao thiết lên, tô chiết đã xem thực vật hối đoái thương thành không ít thời gian rồi, hắn hiện tại trong lòng đã có muốn hối đoái đối tượng rồi. tô chiết có rất nhiều muốn gieo trồng thực vật, thế nhưng rất nhiều trồng, hiện thực đều có thể tìm được, chỉ bất quá cần tiêu hao một ít thời gian, cho nên tô chiết liền loại bỏ những này có thể tại trên thực tế dễ dàng lấy được thực vật, bởi vì tô chiết tích phân cũng không phải rất sung túc, bây giờ còn không thể dễ dàng lãng phí. sau đó tô chiết lại đang thực vật hối đoái trong thương thành, tìm tới tung lộ, này làm cho hắn có chút bất ngờ. tung lộ là một loại quần loại, thường thường là sống một năm đích thực quần. tung lộ bình thường sinh trưởng tại cây thông, li cây tự thụ dưới. Nó phân loại là bào tử khuẩn môn Tây Dương tùng lộ khoa Tây Dương tùng lộ thuộc. ước chừng có 10 loại bất đồng chủng loại. đa số tại cây lá to gốc dễ tia sinh trưởng. tung khắp gốc cây phạm vi 120 150 cm. khối hình dáng chủ thể giấu ở dưới đất năm bốn cm. tùng lộ phân bố tại Italia, nước Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, New Zealand các nước. tùng lộ mùi đặc thù chứa đựng phong phú albumin, acid amin loại dinh dưỡng vật chất mà lại sản lượng ít ỏi. bởi vậy cùng gan lưỡng, trứng, cà mồi đồng thời được khen là trên thế giới tam đại chân vị vua. tại đa số chủng loại trong. Pháp quốc sản hạt tùng lộ, cùng Italia sinh ra trắng tùng lộ đánh giá cao nhất. Bởi vì tùng lộ đối nhau trường hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, cho nên đã tạo thành nó quý hiếm đắt giá. Tùng lộ hạt thể như khối hình dáng, tiểu người như đảo, đại người như năm đấm. Khi còn bé nội bộ màu trắng, tính chất đều đều, thành thuộc sau biến thành màu đen đặc, có màu sắc kém cỏi đá cẩm thạch hình dáng hoa văn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 187, huy đẳng phòng đấu giá. Chương 187, huy đẳng phòng đấu giá thế kỷ 19 Anh quốc tiểu thuyết giá ủy lị ảm. Thạc Kế nói, giờ khắc này, chúng ta cảm thấy có cố mùi lượn lờ kéo tới một loại có chứa xạ hương vị, lửa nóng tắm nước, thay độc khiến người ta bất tỉnh như ngủ, nó để cảm quan thư giãn say sưa, nhưng lại gây rối cái cuồng. Được khen là thế giới chân vị vừa tùng lộ giá cả quý như hoàng kim, là toàn cầu xa hoa khách sạn, bên trong phòng ăn đám đầu bếp hàng năm nóng trông nóng trông thượng thừa nguyên liệu nấu ăn. Trong đó lấy pháp quốc sản màu đen kim cương hắc tùng lộ cùng Italia sinh ra màu trắng hoàng kim trắng tùng lộ phẩm chất xa hoa nhất, giá cả cũng cao quý nhất. Tùng lộ ngoại hình kỳ lạ có thể tiểu như đậu phộng, cũng có khả năng to như bóng ném. Tùng lộ sinh trưởng chu kỳ chỉ có 1 năm. Nó lớn nhỏ cùng tuổi tác hoàn toàn không có hề chỉ kèm theo bốn mùa biến hóa mà trưởng thành, thử vong cùng sinh ra. Vậy, hắc tùng lộ ước chừng tháng 12 tiểu tiến vào thành thục kỳ thẳng đến cách 5 tháng 3. Chín buổi tùng lộ liền sẽ mục nát giải thể. Tùng lộ không cách nào nhân công nuôi trồng, đồng thời phải tìm được tùng lộ tướng làm khó khăn, chỉ có bị nghiêm ngặt huấn luyện giống cái heo cùng cầu trại có thể ngửi được đi ra. Tùng lộ là thuộc về chân khuẩn, vốn là Tô Chiết cho rằng chân khuẩn loại là sẽ không xuất hiện tại thực vật hối đoán thương thành, dù sao chân khuẩn cùng thực vật không giống nhau. Bất quá Tô Chiết tại thực vật hối đoán thương thành phát hiện tùng lộ sau, liền tìm tòi cây nấm, cũng tìm được rất nhiều loại cây nấm. Xem ra thực vật hối đoán thương thành không đơn thuần chỉ có thể hối đoán thực vật, liền chân khuẩn loại cũng là có thể hối đoán, này ngược lại là cái niềm vui bất ngờ. Thực vật hối đoán thương thành có thể hối đoán đồ vật càng đầy đủ hết, đối Tô Chí Tới nói là càng là chuyện tốt, lời nói như vậy, Tô Chí liền không cần lo lắng không tìm được thứ mà hắn cần. Tô Chí biết tùng lộ giá cả rất cao, đặc biệt là Italia tùng lộ bên trong nổi danh nhất, cao quý nhất chính là a nhị bà địa khu sinh ra màu trắng tùng lộ, giá tiền là cao nhất. Trắng tùng lộ khuẩn là hoang dại thực vật loài nấm, sắp xỉ đông nấm, như là gan khuẩn loại hình, sinh tại Italia, bị thế nhân cấp nhắc chỉ xuất hiện với buổi đấu giá cùng truyền thông đầu đề tin tức bởi quý giá cho nên có màu trắng kim cương danh sưng tô chết không biết trắng tùng lộ là giá cả bao nhiêu sẽ như vậy cao cho nên đối với màu trắng tùng lộ rất yếu kỳ bây giờ tô chết có cơ hội có thể gieo trồng hắn đương nhiên sẽ không bông thả cho màu trắng tùng lộ cùng màu đen tùng lộ hối đoái tích phân là giống nhau cho nên tô chết tự nhiên không chút do dự lựa chọn hối đoái màu trắng tùng lộ tô chết một lần đổi 5 viên màu trắng tùng lộ đương nhiên tô chiết đương nhiên sẽ không hối đoái thành thục màu trắng tùng lộ như vậy cần phải hao phí tích phân quá nhiều Hắn hô đối chính là mỗi một viên nặng đến hai khắc màu trắng tùng lộ, mỗi một viên cần 2 điểm tích phân, tô chết tổng cộng bỏ ra 10 điểm tích phân. Tô chết đem này 5 viên màu trắng tùng lộ cho vùi vào trong đất, sau đó dội lên nồng độ tương đối cao ra tốc nước thuốc đi tới. Về phần tương lai này, 5 viên màu trắng tùng lộ có thể lớn bao nhiêu, tô chết chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, những thứ khác, tô chết liền chỉ thuận theo ý trời rồi, dù sao tùng lộ còn chưa thành công nhân công gieo trồng tiền lệ qua. Sau tô chết liền mang theo chưa ở hộp quà tặng nhân xâm giá cửa. Về phần trong phòng phỉ thúy, tôi chết vẫn là quyết định bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đậu. Bởi vì cái kia một khối phỉ thúy trên căn bản Yến Vân Thị bên trong độ thạch vòng tin tức so sánh linh thông, cho nên bán cho ai đều là giống nhau. Hơn nữa tại Thẩm Châu thành phố thời điểm, Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc nói chuyện tốt thu mua khang mịn sủng vật bệnh viện sau, Hạ Hàm Nặc cũng hỏi thăm Tô Chiết định xử lý như thế nào cái này một khối phỉ thúy. dù sao chỉ cần xuất ra nổi giá cả, phỉ thúy bán cho ai, không phải bán. cho nên Tô Chiết liền quyết định làm giòn bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo rồi. dù sao Tô Chiết hợp tác với Hạ Hàm Nặc mấy lần, quá trình cũng rất thuận lợi, mà Hạ Hàm Nặc mở giá cả cũng so sánh thích hợp, sẽ không sang bệ. Bất quá bởi vì Hạ Hàm Nặc cần tại Thẩm Châu trong thành phố xử lý một ít công sự, hôm nay không thể tới Yến Vân thị. Cho nên hôm nay Tô Triết cũng không cần mang theo Phỉ Thúy đi Thiên Nhã cửa hàng Châu Báo, ít nhất phải chờ Hạ Hàm Nặc ngày mai về Yến Vân thị sau, Tô Triết mới sẽ mang theo Phỉ Thúy đi Thiên Nhã cửa hàng Châu Báo tìm nàng. Kỳ thực cái này chủ yếu là Tô Triết, tại Thẩm Châu thành phố không có thông báo Hạ Hàm Nặc, hắn đã quyết định đem Phỉ Thúy bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Báo rồi. Nếu như Hạ Hàm Nặc biết Tô Triết ý tưởng, hôm nay tuyệt đối sẽ cùng Tô Triết đồng thời về Yến Vân thị, tại Hạ Hàm Nặc trong lòng cũng không biết có cỡ nào muốn Tô Triết trong tay Phỉ Thúy. Nếu như có cơ hội lấy được lời nói, Hạ Hàm nặc là không thể nào sẽ lãng phí một tia thời gian. Nàng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên rồi cùng Tô Chí đạt thành giao dịch, tận lực sớm một chút đem Tô Chí Phỉ Thúy chiếm được, miễn cho đêm dài lắm động. Mà mất đi Phỉ Thúy. Nay phẩm chất cao Phỉ Thúy, ở trên thị trường nhưng là không thấy nhiều, lượng lớn người đối Tô Chí trong tay Phỉ Thúy là nhìn chằm chằm. Tô Chí mang theo nhân sâm, lái xe đi tới nơi cần đến. Hắn bây giờ mục tiêu, liền là trước kia cùng Lưu Hùng đi qua một lần Huy Đăng phòng đấu giá. Huy Đăng phòng đấu giá là một gian rất có thực lực phòng đấu giá, danh dự cực cao, đồng thời nắm giữ rất mạnh giám định năng lực. Hơn nữa Tô Chít đã từng đã tham gia huy đẳng phòng đấu giá một cuộc bán đấu giá, gặp huy đẳng phòng đấu giá bán đấu giá qua nhân sâm núi, một gốc niên đại bị giám định là tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi. Cuối cùng trải qua kịch liệt tranh cướp sau, gốc cây này tháng 4 năm 2005 nhân sâm núi đấu giá 18 triệu giá trên trời. 18 triệu giá cả, nói rõ mọi người đối người có tuổi phần nhân sâm núi nhu cầu, đồng thời cũng không nghi chứng minh rồi huy đẳng phòng đấu giá thao tác thực lực rất mạnh, không phải vậy cũng không có năng lực lực đem nhân sâm núi giá cả cho nâng lên nhiều như vậy Đây chính là tô chết đầu tiên lựa chọn huy đẳng phòng đấu giá nguyên nhân hắn tự nhiên hy vọng huy đẳng phòng đấu giá có thể đem nhân sâm của hắn cũng đánh giá giá trên trời đến. Tô chết lái xe đi thẳng tới huy đẳng trong phòng đấu giá. Nghĩ tại huy đẳng phòng đấu giá bán đấu giá đồ vật, đầu tiên cần trước tiên bị huy đẳng phòng đấu giá chuyên gia giám định sau khi giám định, xác định có thật giả, cùng với phán đoán giá trị sau mới có thể an bài bán đấu giá. Mà huy đẳng phòng đấu giá vì phòng ngừa có người nắm một ít vô giá trị hàng nhái đến đục nước béo cỏ, tăng cường công nhân viên lượng công việc, cho nên tại huy đẳng phòng đấu giá giám định là cần phải giao một ít phí giám định. Cứ như vậy, cũng tránh khỏi một ít đến tìm vận may người. Tôi chết tại biết rồi huy đẳng phòng đấu giá quy định này sau, liền giao lên phi giám định nhận được số sau, hắn liền ở một bên đã chờ đợi. Bởi vì huy đẳng phòng đấu giá thường thường đấu giá giá trên trời, những này đều sâu sắc cần người, cho nên muốn tại huy đẳng phòng đấu giá người của phòng đấu giá không ít, cho nên huy đẳng phòng đấu giá dòng người số lượng mỗi ngày cũng không ít. Mỗi ngày đều có thật nhiều người mang theo tự nhận là giá trị rất cao đồ cổ đến huy đẳng phòng đấu giá, hy vọng có thể tại huy đẳng phòng đấu giá bán đấu giá. Thế nhưng đại đa số người nắm đến đấu giá đồ vật đều là không đáng tiền, liền ngay cả huy đẳng phòng đấu giá cửa thứ nhất giám định cũng không qua được. Cứ như vậy, có một ít năm ngộp 3 ngày người Tại chính mình mang tới đồ vật bị huy đằng phòng đấu giá phán đoán là không đáng tiền thời điểm, cho là mình trắng mất trắng phí giám định, trong lòng không phục, liền muốn thông qua gây sự, đem giao ra phi giám định cho cầm về Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện.